ư n g 603, b ì n h định lập l ạ i tháng bốn đương chelsea nên đón sân khách khiêu chiến phế nở bạ sở trang t i onlid thời điểm tranh tài manchester city cũng nên đón cúp fta bán kết bọn hắn đối thủ là đến từ t r a m t h ầ n sip b a n s b y mặc dù đây đã là cúp fta bán kết cấp bậc tranh tài nhưng mà giờ y cờ cờ vẫn tại trận đấu này bên trong dùng phạm vi lớn thay phiên mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ có nghiêm mật hơn lượt đấu chỗ lấy các người đến thích đứng cách làm như vậy mặc dù các người là dự bị nhưng như cũng là manchester city trọng yếu một viên tại thời khắc mấu chốt các người cần phát huy ra mấu chốt lực lượng có ta chấp giáo hơn nửa năm này đến nay các ngươi đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc ta không hy vọng đến lúc đó sẽ thiếu khuyết lực lượng của các ngươi cố gắng đi phát huy đi ta hy vọng mùa giải tiếp theo có thể tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ đi xung kích càng nhiều cao hơn vinh dự tại trận đấu này trước đó giờ y cờ cờ dạng này đối dự bị đám cầu thủ nói hắn cũng không có cơ nắm đấm dõng dạng mà là rất bình tĩnh miêu tả một sự thật một cái có chút sự thật t h n g khốc manchester city hiện tại cũng không cần chậm d ã i phát triển mà là tận lực nhanh chóng hướng về kích quán quân như vậy nhất định là cần đưa vào tốt nhất cầu thủ đến triển khai bắn gọn cách làm như vậy không phù hợp yêu cầu cầu thủ sẽ bị loại bỏ rơi dù là hắn sẽ có rất tốt tiềm lực nhưng mà manchester city lại không sẽ từ từ bồi dưỡng bọn hắn manchester city mới là cấp tốc có thể đưa đến tác dụng cầu thủ mà không phải ngôi sao tương lai sự thật này bị giờ y cờ cờ trần chùi bày ra mang ý nghĩa hiện tại manchester city đội một cầu thủ vị trí trên thực tế đều chưa vững chắc chỉ cần manchester city có thể mua được tốt hơn cầu thủ liền sẽ đổi đi biểu hiện cũng không khá lắm cầu thủ muốn lưu lại chỉ có tại ra sân cơ hội bên trong thể hiện ra xuất sắc hơn năng lực mới có thể có cơ hội tại mùa giải tiếp theo cùng giờ y cờ cờ cùng một chỗ hướng phía t r a m t i onlit vinh dự khởi xướng xung kích liền xem như dự bị cũng muốn tại không nhiều ra sân cơ hội bên trong thể hiện ra mình đối đội bóng là hữu dụng mới có thể bảo vệ hắn nhóm hiện tại bắt cơm phải biết đây chính là chén vàng manchester city hiện tại cầu thủ tiền lương phổ biến s o năng lực không sai biệt lắm cầu thủ tiền lương cao hơn ra 2 0 i m năm đây cũng là manchester city có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy cầu thủ nguyên nhân ngoại trừ giờ ý cờ cờ chiêu bài bày ở chỗ này bên ngoài cái này đồng dạng là một cái cự đại nhân tố có tiền có cơ hội xung kích quá quân tự nhiên là có lực hấp dẫn nếu như nói cái này mùa giải còn không tính là đặc biệt rõ ràng lời nói như vậy nếu như manchester city thu hoạch được cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quá quân tiếp xuống trong mùa hè manchester city lực hấp dẫn sẽ trở nên càng thêm lớn bắt đầu cảm nhận được á p lực dự bị nhóm ở đây bên trên biểu hiện đến vô cùng cố gắng bắt lì thực lực cũng không tính rất kém cỏi mặc dù bọn hắn tại trang tân x ế p chỉ có thể xếp hạng chung dù nhưng mà cái này mùa giải bọn hắn tại trang tí on l e a bên trong biểu hiện lại có thể xưng ơ thần cấp bốn đại hào môn bên trong liền có lee vờ bull cùng c h e s s e tuần tự đưa tại dưới chân của bọn hắn bọn hắn đang đánh c n p f a thời điểm tinh thần tập trung dùng ngoan cường phòng thủ cùng có hạn phản kích cơ hội lấy được thắng lợi giao đấu liverpool bọn hắn toàn trường chỉ có bốn chân sút u gôn liền đánh vào hai cầu đánh bại liverpool đối chelsea thời điểm càng là tại toàn trường bị động tình huống dưới vẫn như c ũ r ử a vào xuất sắc phòng thủ cùng một lần duy nhất cơ hội xử lý chelsea danh phủ kỳ thực cự nhân sát thủ trận đấu này tại mình sân nhà bọn hắn vẫn như c ũ là dùng loại phương pháp này tới đối phó manchester city b á n ly lần trước tiến vào cúp fa trận chung kết vẫn là tại năm 1912, khoảng cách hiện tại đã qua hơn 90 n ă m thời gian đối với chi này lịch sử đồng dạng lâu đời đội bóng tới nói bọn hắn cũng khát vọng có thể xuất hiện một chút càng hào q u a n thời khắc nhưng mà bọn hắn thiết dũng trận tại trận đấu này bên trong vận khí cũng không tính tốt t ừ n g tại giao đấu l i v e r p o o l cùng c h e l s e a tổng cộng một trăm tám mươi phút trong trận đấu chỉ ném đi một cái cầu bắn xử lý tại tranh tài bắt đầu sau chín phút liền ngoài ý muốn ném cầu trên vào chợ công bèn xuyên bên trong b a n xử lý hậu vệ cỡ lở s e l ù quẹ đánh đầu giải vây không xa ở ngoài vùng cấm vai đồ cũng không có ngừng cầu mà là trực tiếp nên đón rơi xuống bóng ra lăng không giúp bắn bắn g xử lý thủ môn nào không cứu kịp manchester city tại sân khách một không gian trước đây đối với bắn sứ lì tới nói là cái này mùa giải trong cúp ép h a còn chưa bao giờ gặp tình huống trước đó giao đấu lee vờ b o n thời điểm là bọn hắn tiên tiến cầu sau đó bị lee vờ b o n s a n đều t ỷ số tiếp theo tại đ i ề n q u ồ n g tiến công lee vờ b o n tiến công hạ vẫn như cũ cố cầm cự phút thứ chín mươi b ố hoàn thành như kỳ tích tuyệt sắc đối chessi thời điểm bọn hắn cũng không có chức ném cầu qua mà là tiên tiến cầu về sau tướng lĩnh trước ưu thế bảo trì đến kết thúc dạng này mở màn không lâu sau liền ném cầu kinh nghiệm đối với bọn hắn tới nói vô cùng k h u y ế t yếu mà giờ y cờ cờ đối trận đấu này chuẩn bị cũng vô cùng sung túc vừa mở trận vây công là nhất định đã hiện tại g i à n h trước như vậy thì ở giữa sân nhiều k h ô n g chế bóng dẫn dụ đối phương bước đi ra nước anh cấp thấp thi đấu vòng tròn đội bóng có một cái đặc điểm đó chính là rất bình thường có thể chạy đối kháng năng lực rất bình thường xuất sắc nhưng mà dưới chân những kỹ thuật lại có vẻ hơi thô giáp tại dẫn chức về sau dùng truyền lại đến sẽ mở phòng tuyến của đối phương cái này sẽ là một cái lựa chọn tốt đối mặt manchester city thủ đoạn mềm d ẻ o bạn sử lý cũng không có lựa chọn khác bọn hắn cầu thủ bắt đầu ở trên trận điên cùng chạy cố gắng xáo trộn manchester city không chế bóng tiết ấu sau đó thông qua phản kích đến san đều t ỷ số điểm số cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn làm sự tình dưới tình huống như vậy manchester city bắt đầu từng bước truyền lại lui về đồng thời phân cho hai cái đường biên lợi dụng bọn hắn đột phá năng lực đến khởi xướng tiến công ba lê cùng ashley rằng hai cái này nhanh chóng biên phong bắt đầu không ngừng tại đường biên nhận banh về sau đột phá xung kích chỉ hoan lấy bạn sử lý tiến công thực lực tổng hợp l ệ yếu ban xử lý đám cầu thủ cố gắng ở đây bên trên chạy nhanh đây là giấc mộng của bọn hắn cái này mùa giải tại t r a m g tân síp bọn hắn đã không có gì tốt theo đuổi cúp f a biểu hiện là bọn hắn cái này mùa giải mắt sáng nhất thời khắc bọn hắn tự nhiên hy vọng thời khắc như vậy có thể nhiều tiếp tục một đoạn thời gian yêu cầu như vậy có vẻ hơi h è n h mọn nhưng như cũng là giá trị phải tôn trọng yêu cầu chỉ bất quá tại bóng đá thế giới bên trong mặc kệ dạng gì đáng giá tôn kính yêu cầu đều cần dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ mà không phải dựa vào người bố thí Cũng không có không người nào sẽ bố tại h cho đối phương, í đối bởi vì t thế giới như giới cờ cờ vừa ậ y bên t r o đi vừa về dây dưa về sau hơn nửa hiệp thời gian kế tiếp bên trong manchester city cũng không có giận bóng cái này cũng cho bản d ứ lý đầy đủ tự tin tại nửa tràng sau bọn hắn tăng cường chạy cùng tiến công Cơ của chỗ cùng có chạy chạy hội hắn thể thái, hắn thể không tại nổi vừa bọn bọn năng trạng trận này đến ở đấu mà ớ i thôi. Bởi trận như vì nếu n đấu y bọn hắn thua manchester ấ t như vậy bọn hắn cái này vậy cái m ù dài tiếp x u ố g không tranh tài, đều đã ó bất trị. kỳ giá trị. Mà m a n c city lại không giống bọn hắn còn muốn hung hăng kích thi đấu vòng tròn quá quân còn muốn hung hăng kích cúp fa quá quân dưới tình huống như vậy manchester city không có khả năng đem hết toàn lực đến cùng bọn hắn đối kháng đây chính là bọn họ lớn nhất cơ hội nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là manchester city trận đấu này ra sân dự bị đám cầu thủ cũng không ngại sẽ ở trận đấu này bên trong đồng dạng đem hết toàn lực bởi vì giờ y cờ cờ trước đó kia đoạn lời nói nếu như trận đấu này bọn hắn biểu hiện không tốt đừng nói cái này mùa giải liền ngay cả mùa giải tiếp theo bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội tại manchester city lưu lại một bên là vì vinh dự một bên ngoại trừ vì vinh dự bên ngoài còn phải vì sinh tồn cũng chi manchester city dự bị đám cầu thủ cũng có thể tại trận đấu này bên trong liều lên hết thảy dù sao tiếp xuống thi đấu vòng tròn bọn hắn không hẳn sẽ có ra sân cơ hội trừ phi là manchester city nâng lên đoạt giải quá n quân mà tại cúp f h a trong trận chung kết giờ i cờ cờ cũng khả năng không lớn sẽ cử đi bọn hắn những n à y dự bị mà là càng nhiều sẽ để cho chủ lực nhóm ra sân đến để cao thắng lợi khả năng bắt l ũ cái này ưu thế cũng không có bọn hắn tưởng tượng lớn như vậy nửa trang sau sau khi bắt đầu manchester city đám cầu thủ cũng tăng cường chạy hàm à n vai đồ cùng ireland tạo thành giữa trận cũng không tính quá kém bọn hắn chạy năng lực cũng đều rất mạnh mặc dù lao thì lao tiểu thì tiểu nhưng đều là thực lực không tệ cầu thủ tại bọn hắn tăng cường chạy về sau bắt lì tiến công muốn đánh cho mau dậy đi cũng không dễ dàng như vậy tại phòng thủ bên trên manchester city tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ cả khi cùng có lù cả thân thể tốc độ đều rất tốt tôn kế hải cùng hạ đối kháng trên lệnh một chút bất quá kinh nghiệm của bọn hắn đều rất bình thường phong phú tình nguyện làm cho đối phương chuyển bên trong cũng sẽ không để đối phương tùy tiện đột nhập vùng cấm địa vẹn vẹn chỉ dựa vào chuyển trung hòa ở ngoài vùng cấm xút xa nghĩ muốn lấy được g i n bóng đó cũng không phải là quá chuyện dễ dàng trận lại bàn xử lý 20 phút điên cùng xung kích về sau manchester city bắt đầu sự phản kích của mình ba lê liên tục hai lần đường biên nhanh trong hướng về kích để bàn xử lý phòng tuyến bị ép bắt đầu tăng cường cái này một bên phòng thủ bất quá vẫn là có chút không phòng được ba lê tốc độ quá nhanh hắn đột phá cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng trước trận có khoáng đặt bắn vọt khu vực hắn liền đem băng hướng phía trước một chuyến sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt đối phương hậu vệ coi như nghị phạm lỗi cũng không tốt lắm phạm bởi vì hắn tốc độ quá nhanh người nghị đặt chân thời điểm hắn đã đem người bỏ xa tại ba lê bắn vọt phía dưới bàn xử dư lý phòng tuy dù sao manchester city tiền đạo sở tơ giết đối kháng năng lực cũng là không sai một đường đối kháng xuống tới bọn hắn cũng có chút hỗn loạn phòng thủ không còn có trước đó nghiêm mật như vậy rốt cuộc tại phút 71, ba lê đột phá làm manchester city mang đến mang tính then chốt cái thứ hai g i n bóng tại dùng tốc độ cưỡng ép đột phá đối phương hậu vệ biên về sau ba lê không có tiếp tục hạ ngọn nguồn chuyển bên trong mà là trực tiếp đưa bóng ngang cái trụ hướng phía vùng cấm địa bên trong v ò n tới ba t y hậu vệ nhóm nhau nhau để mắt tới trung lộ chạy sở tơ dít cùng x ế p sau chen vào vai đồ còn có ireland b ọ n người a t l e y răng lại lạng yên không tiếng động chạy tới s a u điểm barley nhấc chân đưa bóng chọn chuyển đến s a u điểm a t l e y răng tại cửa sau trụ đón rơi xuống bóng ra trực tiếp đệm một ước đưa bóng đệm tiến vào k h ô n g môn hai không manchester city đặt vững thẳng cục ý vị này bọn hắn sẽ tiến vào cúp f h a trận chung kết khoảng cách nước anh trong nước tam quang vương chỉ còn lại có cách xa một bước mà tại một trận khác trong trận đấu Bắt thì mũ là dựa đương r manchester city trong cúp fa bình định lập lại trật tự. tự đánh bại bàn dư lì tiến vào cúp fa trận chung kết thời điểm chelsea lại tại trang d i tv trên sàn thi đấu tao nộ khó cảnh bọn hắn đối thủ phê nở bạ sở cũng không phải là cái gì đặc biệt xuất sắc đội bóng mà ở trận đấu này bên trong bọn hắn lại tại sân khách tao nộ thất bại một so với hai điểm số mặc dù không tính thua quá thảm thế nhưng là cũng để bọn hắn tại trở lại sân nhà về sau nhất định phải đạt được thắng lợi mới có thể tấn cấp trang i on league tứ cường dưới tình huống như vậy cuối tuần lại muốn giao đấu manchester city gỡ rằng cần muốn suy tính một chút là chuyên tâm đánh trang i on league đâu vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục dây r ù a xuống dưới dù sao bọn hắn hiện tại điểm tích lũy cùng manchester city so ra đã thiếu đi dòng giã c h í phần so mu cũng thiếu năm phần tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại sáu vòng tình huống dưới muốn trông cậy vào hai cái đối thủ đều bị bọn hắn siêu việt cơ hội là rất không có khả năng sự tình mà lại hiện tại đối với chelsea tới nói champion l e a muốn trọng yếu hơn chelsea hiện tại liền lại như thế một cái quá n quân mà gờ rằng cũng muốn cầm tới cái này mu di nhô chưa từng có cầm tới qua quá n quân để chứng minh lực lượng của mình cuối tuần bên trong chính là champion l e a hiệp hai tranh tài đối manchester city tranh tài lại là tại sân khách gỡ rằng làm ra làm một cái p hắn i gian thường quyết định, h nan đem tuyệt đại tuyệt bộ phận cách h phải thủ theo chi thanh thủ chủ pha ủ lực lưu London, là lấy làm dự cùng cầu cùng cầu dùng tuần mang niên giữa tại một đều mà bị làm như vậy để ủng hộ mờ ufens hâm mộ bóng đá phi thường bất mãn cho rằng bọn họ hoàn toàn chính là sa đọa cùng không có tiền đồ bất quá gờ rằng đã không quan tâm điểm này hắn bây giờ nghĩ chỉ có trang Tia Oli. khi tình loại tốt đến n này, giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không giờ cờ cờ sẽ t đồng d ạ n g giữa tuần có trang i onlit tranh tài m u cũng không thể kéo dài mình thắng liên tiếp ghi chép bọn hắn tại sân khách bị mịt lè sbờ rụt hai so hai đánh thành thế hòa cùng manchester city chỉ ở giữa tranh l ệ n h khuyết trương lớn đến sáu phần chỉ còn năm vòng dẫn trước sáu phần dạng này một cái ưu thế cơ hội là không thể lay động huống chi m u còn muốn phân tâm đánh trang i onlit dưới tình huống như vậy e là cho dù là f h r hiệu sân cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thi đấu vòng tròn chuyên tâm đi đánh trang t o l i t so tài giờ ý cờ cơ vật khí thật sự là quá tốt rồi các loại thiên thời địa lợi tụ tập cùng một chỗ để những đối thủ của hắn hoàn toàn không có cách nào toàn lực tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng hắn chiến đấu tới cùng đương nhiên manchester city bản mùa giải thành tích cũng s á c thực xuất sắc bọn hắn hiện tại chỉ thua hai trận giống như arsenal là toàn bộ tợ dở mì ở kịp thua cầu ít nhất đội bóng nhưng mà arsenal thế hòa quá nhiều c h ọ n vẹn 11 t r ậ n thế hòa để bọn hắn bị chỉ có năm trận thế hòa manchester city hất ra 12 phần phân trích lệnh mở ưu lại nhiều thua hai trận nhìn như vậy đến bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân là manchester city đã trên cơ bản không có quá nhiều huyền n i ệ m mà lại bọn hắn cũng rất có thể trở thành từ trước tới nay chi thứ nhất đồng thời thu hoạch được nước anh trong nước ba loại trọng yếu nhất tranh tài quán quân đội bóng giờ y cờ cờ cái thứ nhất cờ giờ mì ở kịp mùa giải từ hiện tại xem ra hoàn toàn là hòa mỹ hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được chính là chỉ cần tiếp xuống chính manchester city không xảy ra vấn đề gì thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân là không có vấn đề quá lớn sân đương đen bậc mù còn có phùn hẻm đều không phải là cái gì cường đội bọn hắn cũng không có cái gì truy cầu lấy manchester city thực lực tổng hợp đánh bại bọn hắn sẽ không có vấn đề gì chỉ cần thắng được ba trận đấu manchester city trên cơ bản liền không có vấn đề gì bọn hắn chỉ toàn thắng cầu coi như chỉ so với mu nhiều hai cái thế nhưng là tại còn lại hai vòng đối l i vừa bôn cùng mít l s bợ rút trong trận đấu cầm tới một phần vấn đề sẽ không quá lớn t h ú n g chi mu cũng chưa chắc có thể thu hoạch được toàn thắng dù sao bọn hắn còn có trang t onlit muốn đánh đâu manchester city trên giới an tĩnh tại chỉnh đốn nhìn xem còn lại đội bóng đi đánh trang t o l i t tại giữa tuần mu sân nhà một không nhỏ thắng rô ma song sát joe mazit vào tram t onlit tứ cường chelsea tại giữa tuần từ bỏ cũng làm ra hiệu quả bọn hắn tại sân nhà hai không lực khắt phê nở b ạ sơ thành công lịch chuyển đối thủ đồng dạng tiến vào tram t onlit tứ cường tứ cường cũng là chelsea tram t onlit lịch sử tối thành tích tốt jenny ở di cùng mu di nhô đều đạt tới qua thành tích như vậy thế nhưng lại tổng là không thể tiến thêm một bước mà lần này trong bán kết bọn hắn đối thủ thì là nhiều lần hỏng bọn hắn chuyện tốt liverpool mu đối thủ thì là barcelona đương mu cũng tiến vào tứ cường về sau giờ ý cờ cờ l i ề n biết đại khái không có cái gì đội bóng có năng lực ngăn cản manchester city thu hoạch được thi đấu vòng tròn q u c n q u â n hiện tại mu là manchester city lớn nhất lực cản mà bây giờ bọn hắn bán kết đối thủ là barcelona đây là một cái cần bọn hắn giao suất toàn lực mới có thể khả năng đánh bại đối thủ dưới tình huống như vậy mu còn có thể kiên trì bao lâu phải biết mu hiện tại b ă n g ghế độ dày cũng không phải vô cùng xuất sắc bất quá vòng tiếp theo tranh tài mu vẫn như c ũ sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực xuất chiến bọn hắn kế tiếp đối thủ là arsenal kế tiếp giữa tuần cũng không có tranh tài mu còn chưa tới hiện tại lập tức liền muốn từ bỏ thời điểm bọn hắn sẽ cố gắng đánh bại arsenal sau đó nhìn xem manchester city tình huống như thế nào nếu như manchester city tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới như vậy tại vòng tiếp theo bọn hắn chỉ sợ cũng muốn đem l ự c chú ý chuyển rời đến giữa tuần trang tion lít chúng đối với manchester city tới nói bọn hắn có được đầy đủ chủ động ngày 12 tháng 4, thi đấu vòng tròn vòng ba mu sân nhà n ê n chiến arsenal manchester city sân nhà n ê n chiến s u n d e r l a n d đối với hiện trường xem bóng mu fan bóng đá tới nói bọn hắn bề bộn nhiều việc ngoại trừ muốn vì mu góp phần trợ uy bên ngoài còn phải chú ý một khối khác trận trên đất kịp thời điểm số hơn nửa hiệp điểm số là không so với không mà một khối khác sân bãi bên trên tin tức chuyển đến cũng là không so với không manchester city tại sân nhà bị s u n d e r l a n d ư ơ n g ngạnh chống cự điều này cũng làm cho mu fans hâm mộ bóng đá có một chút hy vọng manchester city còn là không bằng mu có xuất sắc đoạt giải quán quân kinh nghiệm tại thời khắc cuối cùng như xe bị tuật x í c tựa hồ cũng không phải là cái gì quá chuyện không thể nào tại nửa tràng sau bắt đầu 10 phút sau mu fan s hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn bởi vì bọn hắn ở trong trận đấu thu được một cái penalty cờ city anonzona nô chủ phạt t r ú n g đích đánh vào hắn bản mùa giải vòng 28 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cái này khiến hắn siêu việt 27 cầu di nạ tạ lệ leo lên xạ thủ bảng vị trí thứ nhất mà càng làm cho mu fan bóng đá cao hứng là một khối k h á c sân bãi bên trên tin tức chuyển đến sân đước lên tại sân khách g i à n h trước manchester city hiện tại 1-0 lạc hậu nếu như vậy điểm số bảo trì đến kết thúc như vậy mu khoảng cách manchester city điểm tích lũy t r ê n h lệch sẽ chỉ còn lại ba phần hoàn toàn còn có cơ hội có thể xung kích song quân vương phút thứ 72, y a i ka dip dẫn bóng để mu dẫn trước ưu thế khuyết trương lớn đến hai quả cầu cái này khiến mu fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô mà tại một khối k h á c sân bãi bên trên không có dẫn bóng tin tức chuyển đến ý vị này manchester city vẫn là lạc hậu hơn sunderland mu fans hâm mộ bóng đá lại thấy được hy vọng hiện tại m ufens hâm mộ bóng đá lực chú ý đã không có ở trong trận đấu mà là chú ý một khối khác sân bãi tranh tài thời gian một phút đồng hồ một phút đồng hồ quá khứ bọn hắn giống như hồ đã thấy đuổi đến chỉ kém ba phần tình cảnh cùng manchester city phương diện bắt đầu xuất hiện hốt hoảng tình cảnh ferguson đang huấn luyện viên trên ghế cũng nắm chặt n ắ m đấm mặc dù nhưng đã đánh t ố t từ bỏ thi đấu vòng tròn chú ý nhưng là đối với ferguson tới nói hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy từ bỏ cái này mùa giải nếu để cho giờ y cờ cờ lấy được thi đấu vòng tròn quá n quân như vậy mùa giải tiếp theo manchester city chỉ sợ cũng sẽ không thể ngăn cản tháng bảy năm một trăm năm phút đồng hồ trôi qua, manchester city còn không có d i n bóng bảy mươi tám phút đồng hồ trôi qua manchester city còn không có d i n bóng ngay tại m u f a n s hâm mộ bóng đá chờ mong tiếp tục chuyển đến không có d i n bóng tin tức thời điểm ra đi ô bên trong tin tức chuyển đến nhưng lại làm cho bọn họ yên lặng j i p e r g i đột nhập vùng tấm địa úc phạm lỗi penalty trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu cái giờ này cầu hào không tranh cãi sân đơ ghen hậu vệ từ phía sau s ẹ n đến hắn cái giờ này cầu từ toz đến trụ phạt tây ban nha cậu bé vàng có thể đứng mức áp lực như vậy sao bóng vào rồi gọn gàng penalty phá không thành đây là tô z bản mùa giải cái thứ hai mươi thi đấu vòng tròn dẫn bóng tại xuất hiện qua dẫn bóng thiếu tình huống dưới tô z vẫn như cũ lấy được hắn đơn mùa giải nhiều nhất thi đấu vòng tròn dẫn bóng phải biết tại atleti c o hắn biểu hiện tốt nhất một năm cũng chỉ có mười tám cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng mà thôi chuyển nhượng về sau biểu hiện của hắn bắt đầu tốt hơn manchester city san đều tỷ số điểm số tại phút bảy mươi chín hiện tại bọn hắn còn có cơ hội lấy được thắng lợi tin tức như vậy để mở u fans hâm mộ bóng đá có chút thí lặng bất quá bọn hắn rất nhanh liền lên tinh thần liền xem như thế hòa cũng là một tin tức tốt bốn phần trích lệ h i ệ n nhiên so sáo phần t r ê n l ệ n h càng thêm khó mà đuổi theo bốn vòng truy bốn phần cũng không phải là một cái rất bình thường khó khăn sự t ì n h f e r g u i sợ ẩn nhai lấy kẹo cao su trên mặt không chút biểu tình nhưng mà hai tay của hắn lại nắm thật chặt n ắ m đến gân xanh bục ra hắn lại không có chút nào cảm giác lúc này f e r g u i sợ ẩn cũng cảm nhận được khẩn trương không khẩn trương là mới là lạ, lạ thi đấu vòng tròn quán quân f e r g u i sợ ẩn cũng rất coi trọng cũng không đủ thi đấu vòng tròn quán quân làm sao đem l i v e r p o o l từ mẹ nhà hắn vương tọa bên trên kéo xuống đâu manchester city phía trước trận triển khai b ư ớ đoạt bọn hắn đánh cho rất bình thường hùng xem ra vẫn chưa đủ một trận thế hòa. mà là cần lấy một phen thắng lợi trong r a d i ô thanh âm vẫn tại vang lên vô số mở ứ phan bóng đá đem ra d i ô g á n tại lỗ thai của mình bên trên hết sức chăm chú nghe chuyển đến thanh âm bọn hắn hy vọng nghe được s u n d e r l a n d lần nữa dẫn bóng tin tức nếu như s u n d e r l a n d lại tiến như vậy thì quá tốt rồi jibur di đường biên đột phá bên trong cắt sức gôn đáng tiếc trượt cánh cửa mà ra cái này người pháp thật đáng ghét ta làm sao còn không đem hắn làm xuống dưới đâu làm đi xuống tranh tài thì càng tốt đánh đi tô z n t banh cất ép quay người sức gôn bóng ra bị thủ môn ngăn cản ra ngoài hậu vệ lập tức đá mạnh giải vây đây ồ n dạng chán ghét người g ghét t thật là rất bình thường hiếm thấy hình tượng hắn đột phá qua đi đột nhập vùng cấm địa tôi z cùng di bơ di đều tại tiếp ứng hắn sẽ c h u y ể n bóng sao không hắn xuất ôn bóng vào rồi bóng vào rồi google ôn di nạ tạ lệ di nạ tạ lệ xinh đẹp người sau khi đột phá dẫn bóng đã liên tục hai vòng không có dẫn bóng di nạ tạ lệ dùng cái này dẫn bóng tuyên cáo hắn trở về đây là hắn bản mùa giải vòng hai mươi tám cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng người ý thật sự là bản mùa giải t ợ t rơ mì ở kịp khiến người ta giật mình nhất cầu thủ manchester city dành trước hai so với một n g h chuyển tuyệt sắt tại trong ra đi ô tiếng họ hét bên trong Vô số mở mang mà u fan bóng phẫn nộ mắng lên, mà trong đá c ù n dựng, g gợi một lúc, tại City t lúc, h ì là lâm vào núi lửa vào tầm núi bột phát h ư ờ n g sáu vọt thẳng trình diện hạ nhảy n đài v vầy lên năm đấm trăm ừ n g linh ấ y c á à y x i n đẹp n bóng. Trưng 605, chúc mừng manchester city tại vừa mới qua đi một vòng này giải ngoại hạng anh bên trong mu vốn là có cơ hội đem cùng manchester city điểm tích lũy t r a n h lệch thu nhỏ đến ba phần sân đơ len cũng thiếu chút liền giúp mu một đại ân bọn hắn ở trong trận đấu g i à n h t r ư ớ c manchester city trọn vẹn 78 phút mà ở phút 79 thời điểm jibber ji đột phá làm manchester city thu được một cái penalty toz penalty chúng đích san đều tỷ số điểm số mà trong thời gian kế tiếp đã hai vòng không có dẫn bóng di nạ tạ lệ đánh vào một hạt vang dẫn bóng vì manchester city thắng được trận đấu này cái này khiến m u sân nhà hai so với một lực khắc ga xe nan thắng lợi thành không cố gắng tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại bốn vòng tình huống dưới bọn hắn sáu phần ưu thế đã kinh biến đến mức càng thêm lớn m u muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân khả năng đã là vô cùng vô cùng nhỏ trên thực tế khi nhìn đến manchester city dưới tình huống như vậy vẫn như cũ ngoan cường lấy được sau khi thắng lợi f e r g u s o n liền đã chuẩn bị từ bỏ thi đấu vòng tròn tranh đoạt hắn sâu sắc rõ ràng một điểm đó chính là tại vượt qua dạng này một khảo nghiệm về sau Manchester City đã sẽ không ở sau đó trong trận đấu xuất hiện cái gì phát huy thất thường tình huống cùng tiếp tục cùng Manchester City dây d ư a tiếp không bằng tráng sĩ chặt tay một tuần sau tại vòng 35 thi đấu vòng tròn bên trong f e r g u s o n ở trong trận đấu phái ra đại lượng dự bị cuối cùng bọn hắn tại sân khách cùng bờ lạch bờ đánh thành một so với một hòa chính thức tuyên bố rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạn mà Manchester City thì là toàn bộ chủ lực ra sân tại đối mặt cúp f h a trận chung kết đối thủ hoạt ngủ tình huống dưới bọn hắn không chút nào n ư ơ tay cuối cùng dựa vào di nã tạ lệ ji bơ gi cùng com tướng linh trước manchester city ưu thế mở rộng đến tám phần thi đấu vòng tròn còn thừa lại ba lượt manchester city chỉ muốn cầm tới hai điểm cũng đủ để xác định đoạt giải quán quân đối với manchester city mà nói tiếp xuống việc cần phải làm liền không nhiều lắm trận tiếp theo tranh thủ sân nhà đánh bại phun hèm nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân để chủ lực nhóm chỉnh đốn một chút tranh thủ để di nạ tạo lệ nhiều t i ế n mấy cái cầu hắn hiện tại đã tiến vào hai mươi chín cái cầu khoảng cách ba mươi cầu đại quan trị còn lại có một cái cầu phải biết tại vợ giờ mỹ ở kịp ra một cái ba mươi cầu xả thủ cũng không phải rất dễ dàng một sự kiện không riêng gì bản thân của hắn kiêu ngạo cũng là thuộc về toàn bộ đội bóng t i ê u ngạo về phần tram t onlit tình huống giờ y cờ cờ liền không chút chú ý hắn biết cái này mùa giải tram t onlit kết quả cuối cùng cũng không cho rằng kết quả cuối cùng sẽ có cái gì không giống đơn giản chính là c h e l s e a vê nanti bại bởi manchester city vẫn không thể nào thu hoạch được tram t onlit q và quân b á lắt lại thêm một cái trọng yếu tranh t à i á quân chờ đến mùa hè giải ở dô lại cùng nước đức cùng một chỗ cầm một cái á quân liền đem tất cả trọng yếu tranh t à i á quân đều cầm đủ mạ thôi cuối tuần city girls manchester city fans hâm mộ bóng đá đem tòa này sân bóng toàn bộ đều chiếm cứ đây toàn bộ sân bóng đều phiêu đãng manchester city màu xanh ra trời cờ xí chỉ cần bọn hắn có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại phun hẻm như vậy thì có thể tại 40 n ă m về sau lần thứ nhất nâng lên nước anh top l e a g quán quân 40 n ă m đây là cỡ nào lâu đời chờ đợi manchester city vẫn luôn không phải cái gì cường đội mà ở vốn liếng gia nhập cùng chính xác chọn lựa nhân tuyển phía dưới bọn hắn rất nhanh liền nên đón nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân thời khắc mặc dù cùng cùng thành tử địch so ra vinh dự của bọn họ còn kém rất nhiều mà ở cái này mùa giải bọn hắn khát vọng lỡ ngực nói cho hết thể mọi người chúng ta đội bóng mới là cái này mùa giải mạnh nhất nước anh đội bóng. nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng hoan hô a giờ ý cờ cơ tại trong phòng thay quần áo mỉm cười nhìn đám cầu thủ lên đường đi bắt lấy phun hẻm thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân vì vinh dự vì tiền thưởng manchester city đám cầu thủ nhao nhao nở nụ cười nói thật ở trên trong một vòng đấu thời khắc cuối cùng ngay cả tiếng hai cầu nghịch c h u y ể n sân đơ len về sau toàn bộ manchester city khí chất cũng không giống nhau kia là trải qua tàn khốc đấu tranh trải qua r ử a tội khí chất có được dạng này khí chất đội bóng mới coi là một chi cường đội bởi vì bọn hắn đã trải qua rất nhiều tại bất luận cái gì tình hùng giới đều sẽ tận lực phát huy ra mình tối cao cấp đi tranh thủ thắng lợi thủ môn viên hạ hậu vệ g ì trả họ sang muen c o m p a n i bắc giữa trận bâton ra ra tour baker tiên phong d i b e r i toz ji nạ tạ lệ manchester city toàn bộ chủ lực ra sân muốn tại trận đấu này bên trong nâng lên đoạt giải quán quân đặt vương thắng cục để thời gian kế tiếp bên trong có đầy đủ t r ì n h đốn mà đối đãi cúp f ba trận chung kết nước anh trong nước tam q u a n vương là bọn hắn hiện tại mục tiêu đối với manchester city tới nói phun hèm cũng không phải là một cái khó có thể đối phó đối thủ dù sao bọn hắn hiện tại vị ở đến n ư ợ c vị trí thứ hai mặc dù khoảng cách giáng cấp khu chỉ có hai điểm nhưng mà thực lực tổng hợp yếu đ ố i là rõ ràng chỉ cần manchester city có thể rất tốt phát huy ra nước của mình chuẩn đánh bại bọn hắn cũng sẽ không là chuyện rất khó khăn cho dù là bọn họ là bởi vì bảo đảm cấp m à chiến phun h ẻ m s á c thực bắt đầu liều mạng đối với tờ giờ mỹ ở lít tới nói, có thể bảo trụ tờ nói, giờ có bảo mì ở kịp ghế là một kiện chuyện trọng yếu phi thường tờ giờ mỹ ở kịp tiếp sóng phí phân phối phương thức phi thường chiếu cô trung hạ du đội bóng bảo trụ tờ giờ mỹ ở kịp ghế chính là bảo trụ mấy ngàn vạn bảng anh thu nhập có thể làm cho bọn hắn cực kỳ tốt sinh tồn được từ tranh tài ngay từ đầu p h ú n g hém liền đang liệu mạng thông qua chạy cùng đánh chặn ngăn trở manchester city tiến công nhưng mà manchester city cũng không có bị đối phương hù ngã mà là đồng dạng cường ngạnh đỉnh đi lên ở giữa sân cùng đối phương bất đoạt thời điểm cũng đang không ngừng tùy thời phát động tiến công đương tranh tài tiến hành đến phút thứ mười thời điểm tiếng hoan hô lần thứ nhất tại city gần nhìn trên đài vang lên manchester city phát khởi một lần xinh đẹp tiến công bắt cờ c h u y ể n cho ra ra t u r ra ra t u r xinh đẹp đưa bóng phân đến đường biên di nạ tạ lệ đường biên cầm banh về sau giả bộ đột phá lại đưa bóng phân cho bộ bên cạnh trên vào dì trả họ dì cha họ trực tiếp chuyển bên trong phùn h ẻ m hậu vệ tại tô z bước đoạt phía dưới đánh đầu giải vây không xa theo vào hạt cờ không đợi bóng ra rơi xuống đất liền trực tiếp lăng không giúp bắn đưa bóng đánh vào phùn h ẻ m đại môn mở màn vẹn vẹn 10 phút đồng hồ manchester city liền lấy được d ẫ n bóng điều này không khỏi làm cho tất cả manchester city fans hâm mộ bóng đá đều mừng rỡ như liên lấy dạng này tình thế tiếp xuống trong trận đấu lấy được thắng lợi cơ hồ không có vấn đề gì nói cách khác manchester city thu hoạch được 40 n ă m tới cái thứ nhất top league v quân sẽ không lại có vấn đề gì kế tiếp tình huống tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này manchester city tiến công tiến hành rất thuận lợi đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi mốt thời điểm jibber Z i đường biên nhanh chóng sau khi đột phá t r u y ề n bên trong bên trong cấm khu toz cướp được thứ nhất điểm rơi nên cầu trực tiếp đẩy bắn góc xa vì manchester city lại xuống một thành tướng l ĩ n h trước ưu thế mở rộng vì hai không hiện tại chúng ta có thể chúc mừng manchester city nâng lên hai vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân giờ y cờ cờ tiếp tục hắn mỗi cái hoàn chỉnh mùa giải đều có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân thần kỳ ghi chép chỉ dùng một cái mùa giải liền đem manchester city đánh tạo thành một tri đội vô địch mặc dù có còn lại tợ rơ mì ở kịp cường đội nhao nhao đụng tới các loại vấn đề mà lại phân tâm trang đi o n l i t nhân tố ở bên trong nhưng là bất kể nói thế nào bọn hắn tự thân lấy được thành tích là thật sự chỉ từ thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện đến xem manchester city là hàng thật giá thật quá quân hoàn toàn xứng với lần này cúp vô địch chỉ dùng gần hai mươi phút liền lấy được hai cái giận bóng cái này làm cho tất cả mọi người đối manchester city lòng tin đều tăng lên rất nhiều cho dù là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước phun hẻm nắm lấy cơ hội lật về một điểm không để cho bọn hắn cảm thấy bối rối nhưng mà chuyện kế tiếp nói rõ bóng đá đúng là tròn quá sớm có kết luận không phải quá tốt. nửa trang sau vẹn vẹn bắt đầu năm phút đồng hồ p h ụ n h ẻ m tiên phong cả mạ ra ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ra một cái xinh đẹp rút bắn bóng ra kề sắt đất bay vào cầu môn g ó c xa p h ụ n h ẻ m san đều tỷ số điểm số phải biết một trận thế họa nhưng không đủ để để manchester city đoạt giải quá n quân bởi vì còn có chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân đâu chí ít tại trên lý luận m u còn có cơ hội đổi ngang điểm tích lũy sau đó dựa vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế thu hoạch được quá n quân manchester city fans hâm mộ bóng đá an tĩnh một hồi sau đó dùng càng lớn tiếng gầm bắt đầu cố lên bọn hắn hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy rất b hai cầu dẫn chức về sau bị san đều tỷ số loại chuyện này rất đau đớn sĩ khí nhưng mà manchester city fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ tin tưởng bọn hắn đội bóng nhất định có thể đỉnh qua đoạn thời gian này dùng thắng lợi tới lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân cút giờ y cờ cờ cũng bắt đầu thông qua thay người điều chỉnh chiến thuật hắn dùng ba lê thay đổi bà tởn tăng cường đường biên tiến công hiện tại di nạ tạ lệ vị trí cũng bắt đầu càng tới gần cầu môn hai cánh không ngừng vì vùng cấm điệu bên trong sáng tạo cơ hội liền nhìn tô z cùng di nạ tạ lệ lúc nào có thể nắm chặt cơ hội như vậy phun thèm một mực kiên trì tới bảy phút ngay lúc này di n a tạ lệ cái thứ ba mươi thi đấu vòng tròn dẫn bóng vì manchester city lại lần nữa dẫn trước ý tiên phong nhạy bén xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ dùng một cước cũng không quy phạm đâm bắn vì manchester city lại lần nữa lấy được dẫn trước manchester city lần nữa g i à n h trước di n a tạ lệ cái thứ ba mươi thi đấu vòng tròn dẫn bóng hoàn mỹ dẫn bóng hoàn mỹ mùa giải từ khi tờ giờ mỹ ở kịp thành lập tới nay tờ giờ mỹ ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng có thể đạt tới ba mươi cầu đại quan chỉ có bốn người theo thứ tự là andy có lệ a l a n s e r kevin p h i l i p cùng tờ dì h e n r di nạ tạ lệ là thứ năm làm được điểm này cầu thủ giá trị bản thân chỉ có năm trăm vạn bảng anh hắn quả thực là siêu giá trị di nạ tạ lệ đ ạ t đến mình c h ứ c nghiệp kiếp sống đ ỉ n h phong mà manchester city cũng sẽ đ ạ t tới mình một cái đ ỉ n h phong đ ư ờ n g manchester city lần nữa dẫn trước về sau tiếp xuống tranh tài liền lộ ra tốt đánh nhiều dù sao manchester city thực lực đúng là so p h ủ n hẻm cao hơn ra rất nhiều mà tại vừa đi vừa về giày vò về sau p h ủ n hẻm trạng thái cũng tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm bọn hắn muốn để lên đến tiến công lại bị manchester city nhanh chóng đánh một cái phản kích toz tiếp vào ra ra t u r cắt bóng về sau chuyền bóng sau đó nhanh chóng quay người đưa ra một cái xinh đẹp cho khe bóng ra nghiêng tuyến bay về phía phùn hẻm lửa tràn g ji bơ e di nghiêng tuyến trên bảo nói thẳng tại ji bơ e di nói thẳng thời điểm ji nạ tạ lệ -E、cũng từ mặt khác một bên đang cùng tiến hắn lúc đầu chỉ là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra nhưng mà ji bơ e di tại đột phá đến đối phương thủ môn trước thời điểm lại xinh đẹp đưa bóng chuyển tới j ạ tạ lệ cơ h ộ là theo bản năng bay ra một ước đưa bóng đẩy bắn vào khâm môn sau đó mới có hơi giật mình nhìn về phía ji bơ di phải biết ji bơ di có đôi khi cũng là t ư ơ n g đối độc chí ít dưới tình huống như vậy hắn càng nhiều chọn mình sau khi đ hắn lại làm cho di nạ tạ lệ đánh một cái đơn giản không môn siêu việt ba mươi cầu khoái hoạt ha ha di bơ di cười lớn đối di nạ tạ lệ chạy tới sau đó cùng hắn đang ôm nhau di nạ tạ lệ s ư ớ n g suốt một chút sau đó nợ đủ cười nguyên lai、like、là dạng này di bơ di là bởi vì cái này nguyên nhân mới đưa cầu chuyển tới ba mươi mốt cái dẫn bóng cùng ba mươi dẫn bóng nói đến không sai bị lắm thế nhưng là trên ý nghĩa lại là rất bình thường có chút không giống giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm bốn x hai trận đấu này cầm xuống cái này quan quân cũng cầm xuống đối với điểm này manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường rõ ràng trong thời gian kế tiếp bọn hắn đang không ngừng hô to lấy giờ y cờ cờ cùng manchester city đám cầu thủ danh tự chúc mừng lấy sắp tới tay thi đấu vòng tròn quá n quân rốt cuộc tại trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm tất cả mọi người hoan hô chúc mừng chúc mừng manchester city 4 ố n ă m tới cái thứ nhất top l e a g quá n quân chương 606, đây chính là bản lĩnh thật sự tại ngày hôm qua trong trận đấu manchester city có thể nói là thu được thu hoạch lớn bọn hắn lấy 4 s o 2 điểm số đánh bại p u n hẻm nâng lên hai vòng thu được tợ giờ m ở k ị quá quân đồng thời số một của bọn họ xạ thủ di nạ tạ lệ lần nữa ở trong trận đấu lập cú đút đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số khuyết trương lớn đến 31 cái cái này khiến hắn trở thành tờ rơ mì ở kịp thành lập tới nay cái thứ năm đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 30 cầu đại quan cầu thủ hiện tại hắn dẫn trước xạ thủ bảng thứ hai cờ zitiano zonano b cái cầu như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là có thể trở thành tờ rơ mì ở kịp xạ thủ tốt nhất cái thứ nhất mùa giải gia nhập liên minh liền trở thành tờ rơ mì ở kịp xạ thủ tốt nhất cái này tại tờ rơ mì ở kịp trong lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện Nikkeozun mặc dù tại cái thứ nhất mùa giải đánh vào 23 i m ậ n bóng thế nhưng là cái kia mùa giải xạ thủ tốt nhất lại là arsenal h e n z i l i nạ tạ lệ trở thành cái thứ nhất làm được điểm này cầu thủ đối với cái này trước đó chức nghiệp tiếp sống có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tiên phong tới nói gia nhập liên minh giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng trở thành hắn bước m ặ t tại inter milan năm thứ nhất vị trí của hắn là biên phòng nhưng mà trong vòng hai năm sau đó liền bị giờ y cờ, cờ cố ờ c ổn định ở tiên phong vị trí bên trên cứ việc bởi vì vì inter milan định cấp tiên phong quá nhiều hắn một mực không cách nào thành là chủ lực mà ở i n tại e r Milan 3 năm hắn vẫn t các h ạ ngày trong trận Inter thu Tram Tion thi đấu vòng tròn tạ tại, hắn lại muốn tại Manchester City thu tờ trong thứ nhất thủ tốt nhất Tại hoạch cống hiến hơn dân bóng, cùng Milan cùng nhau quán quân, vòng quán quân, ản quán quân. Hiện hắn muốn quán quân cùng mình chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất xạ thủ tốt nhất vinh n League Giờ g đấu được đấu được cái cái cái của chức cái lại kiếp dự. Mì lì xạ ở kịp hôm qua tranh tài kết thúc về sau di nạ tạ lệ kích động biểu thị mình có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy hoàn toàn là bởi vì giờ y cờ cờ đ i ề u giáo mới có thể làm được hắn cảm tạ nhất người là giờ y cờ cờ cái này để vận mệnh của hắn đạt được cải biến người di nạ tạ lệ một mực là một cái rất bình thường ưu tú cầu thủ có cầu thủ tại lúc còn trẻ liền có thể thể hiện ra thiên phú rất cao nhưng mà có cầu thủ lại là niên kỷ càng lớn biểu hiện lại càng tốt ý có không ít dạng này cầu thủ di nạ tạ lệ chính là như vậy hắn đánh c h ú n g phong có thể có rất bình thường xuất sắc đạt được năng lực cùng nói là ta để vận mệnh của hắn đạt được cải biến còn không bằng nói là hắn tự thân cố gắng để vận mệnh đạt được cải biến cái này mùa giải biểu hiện của chúng ta không tệ bất quá bây giờ còn có nhiệm vụ cần chúng ta đi làm cúp fa là toàn thế giới lịch sử dài lâu nhất tranh tài đối với dạng này vinh dự ta cũng rất bình thường có hứng thú giờ i c q đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm trả lời nói manchester city chúc mừng kéo dài hơn một tuần lễ mặc dù bây giờ cúp còn chưa tới tay bất quá cũng không trở ngại manchester city fans hâm mộ bóng đá tiến hành điên cuồng chúc mừng an vạn s ù a thực hiện lời hứa của hắn 500 vạn bảng anh tiền thưởng đã hòa phân phát khoản này tiền thưởng giờ i c q không có mớn bởi vì tại đoạn quan cùng ngày 2.000 vạn bảng anh tiền thưởng đã đánh tới hắn tài khoản tăng thêm lít cúp đoạt giải quán quân 1.000 vạn bảng anh tiền thưởng cùng hắn một n vạn bảng anh đích lương hàng năm hắn hiện tại đã tại manchester city kiếm lời bốn n vạn bảng anh thổ hào tiền chính là dễ kiếm à một năm này thu nhập đều nhanh muốn vượt qua ta tại inter milan hai năm thu nhập giờ y cờ cờ cười nói với chặt lót hè tài sản của ngươi đã vượt qua hai ước euro đi làm sao còn chưa đủ mua atleti c o sao nước anh ta đợi đến hơi không kiên nhẫn chặt lót hè đ ố i giờ y cờ cờ oán trách nói còn thiếu một chút nha giờ y cờ cờ nợ nụ cười bất quá nếu là mùa giải tiếp theo có thể cầm trang i h o n l i c quá n quân không sai biệt lắm là đủ rồi ngoan lại chịu đựng một năm đi đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ tại tây ban nha bắt đầu cuộc sống của mình nghe giờ y cờ cờ nói như vậy chặt lọt kệ cũng nợ nụ cười bất quá con ngươi của nàng tại c h u y ể n á c h u y ể n tựa hầu nghĩ đến còn lại cái gì suy nghĩ giờ y cờ cờ cũng không có chú ý tới điểm này mùa giải nhưng còn chưa tới lúc kết thúc tiếp xuống hai vòng đấu đều là sân khách là để dự bị nhóm hảo hảo rèn luyện một chút thời điểm mà cúp ép á trận chung kết hiện tại cũng có thể bắt đầu chuẩn bị ngày 4 tháng 5, manchester city sân khách khiêu chiến liverpool trận đấu này lúc đầu bị cho rằng là manchester city đoạt giải quán quân trên đường sau cùng một khảo nghiệm nhưng mà theo manchester city nâng lên hai vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cái này đã sẽ không trở thành khiêu chiến giờ ít cờ cờ ở trong trận đấu phái ra đại lượng dự bị vẹn vẹn có di nạ tạ lệ một người ra sân từ đầu đây là vì tranh thủ để hắn tiến càng nhiều dân bóng bất quá trận đấu này bên trong manchester city không thể lấy được dân bóng liverpool tại sân nhà một không đánh bại manchester city đối trận này thất bại tất cả mọi người không phải rất bình thường để ý bởi vì liverpool mặc dù thắng manchester city nhưng như c ũ chỉ là xếp tại thứ năm vị trí khoảng cách thứ tư arsenal còn có bảy phần trích lệ n h đã chú định vô duyên hạ mùa giải t r a m g tv p o l e a g u e bởi vì bọn hắn tại đấu vòng loại bên trong bị chelsea đào thải ra khỏi trận chung kết không có cách nào thông qua t r a m g tv p o l e a g u e quán quân tiến vào hạ mùa giải t r a m g tv p o l e a g u e tình huống như vậy cũng làm cho arsenal thở phào một cái bởi vì nếu như l i v e r p o o l thật lấy được t r a m g tv p o l e a g u e quán quân tự động tiến vào hạ mùa giải t r a m g tv p o l e a g u e lấy hiện tại t r a m g tv p o l e a g u e quy tắc mới xếp hạng thứ tư tờ giờ mi ở lit e đem sẽ tự động mất đi tham gia t r a m g tv polit tư cách mà là đi đánh lũ efa cục tranh tài nếu là như vậy arsenal trên giới mới thật muốn khóc cũng khóc không được tình huống như vậy để bernie t tiếp nhận rất lớn áp lực bất quá nhìn lúc trước thành tích của hắn không tệ phân thượng lee vợ b u l trên dưới đôi hắn ủng hộ vẫn tương đối lớn hy vọng có thể tại mùa giải tiếp theo tập hợp lại trở lại trang tí onlit trên sàn thi đấu bất quá đối với di n a tạ lệ tới nói có một cái tin xấu chính là tại mu trong trận đấu sờ giờ tại trong trận đấu lập cú đút hắn dẫn bóng cũng đạt tới 30. có hai cái tiên phong đồng thời đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 30, cái này tại t g dơ mỹ ở kịp trong lịch sử đồng dạng cũng là lần thứ nhất di nạ tạ lệ xạ thủ tốt nhất tựa hồ cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm cái này khiến giờ y cờ cờ tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục phái ra di nạ tạ lệ ra sân đồng thời bên cạnh hắn cầu thủ cũng đổi lại một bộ phận chủ lực toz xuất ra đầu tiên cùng di nạ tạ lệ còn có ba lê hợp thành phong tuyến cộng tác giữa trận thì là cử đi bắc cờ gia tăng trận năng lực tổ chức trận đấu này bọn hắn chỉ có một mục tiêu đó chính là trợ giúp di nạ tạ lệ lần nữa lấy được dân bóng lực áp sờ giờ trở thành tợ giờ mỹ ở kiểm xạ thủ tốt nhất bởi vì ông dạng này mục tiêu ra sân cho nên trận đấu này bên trong manchester city phát huy cũng không tốt bọn hắn hậu phòng tuyến bị đã bảo đảm cấp thành công mít l e t bởi ruột ngay cả rót ba cầu bất quá một cái khác mục tiêu bọn hắn ngược lại là đ ế n tại nửa tràng sau trong trận đấu di nạ tạ l ệ tiếp vào tô z đánh đầu đưa đỏ về sau vùng cấm điệu bên trong đâm bắn phá không thành đánh vào hắn bản mùa giải thứ ba mươi hai cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cũng chính là dựa vào cái này dẫn bóng di nạ tạ l ệ lực áp một vòng cuối cùng đồng dạng có một cái dẫn bóng sờ giờ trở thành xạ thủ bảng vị thứ nhất tô z cũng ở trong trận đấu đánh vào mực cầu cái này mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng là hai mươi hai hắn cùng di nạ tạ lệ hai người ôm đồm manchester city vượt qua một nửa dẫn bóng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài một cái khác dẫn bóng đạt tới hai chữ số chính là z bơ g hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng là mười cái nhưng mà hắn vượt quá mười lần trợ công đã chứng minh địa vị của hắn manchester city trước trận tam xoa kích cho thấy bọn hắn có thể cùng bất kỳ tấn công nào tuyến đánh đồng xuất sắc năng lực ngoại trừ tam xoa kích bên ngoài manchester city tiến công hỏa lực nhiều một chút nợ hoa cũng đã nhận được hiện ra. Zazatour, Parker, Ballet, Sturzik, Vidal, Jan, s a Manchester City c h h thể đã từng bước đánh ỉ n từng đã bước t ớ i tại m ù a g i i ả t i ế p t h e o b ọ n h ắ n t ấ t n h i ê n sẽ b i ể u h i ệ n đ ư ợ c c à n g t ố t h ơ n m a n c h e s t e r c i t y c u ố i cùng thành tích h h à n t l à 29 t h í n g 5 hòa ơ t hai u đ ể m tích lũy 92 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất dẫn bóng đạt tới 92 cái ném cầu 32 cái chỉ toàn thắng cầu 60. t h ắ n g trận bội diễn nhiều nhất dẫn bóng nhiều nhất chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất mu điểm tích lũy là 87 phân chelsea 85 phân arsenal 83 phân cái này mùa giải cường độ nhóm trạng thái đều phi thường không tệ Liverpool mặc dù rất bình thường bi kịch không có thể thu được đến trang t onlite t ừ cách dự thi nhưng mà bọn hắn điểm tích lũy cũng đạt tới 76 phần xếp hạng thứ sáu everton điểm tích lũy chỉ có 65 phần lạc hậu l i v e r p o o l khoảng chừng 11%, bất quá everton muốn c ả n g tạ manchester city cùng chelsea cái này hai chi tham gia c h a m p i o n s l e a g u e đội bóng tiến vào trận chung kết cục liên đoàn căn cứ mới nhất quy tắc l e a g u e c u p u e fa cục dự thi danh n l ạ c h cũng sẽ không hoán lại cho tiếp x u ố n g 3-4 tên mà là để thi đấu vòng tròn thứ sáu thu h o ạ c được cái này khiến ever t o n dựng vào tham gia châu âu tranh tài chuyến xe cuối ngược lại là bọt mù không có gì đáng lo lắng coi như cúp fa trong trận chung kết bọn hắn thua mất tranh tài bọn hắn cũng có thể lấy cúp fa á quân thân phận tiến vào hạ mùa giải uefa cục trận cái này mùa giải manchester city có thể nói là từ đầu tới đôi đều biểu hiện được cực kỳ tốt mặc dù mùa giải sau khi bắt đầu là arsenal một mực tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu nhưng mà manchester city chưa từng có bị quăng xa qua sau đó tại đông nghị kỳ về sau dựa vào mình không có châu âu tranh tài liên lụy thể năng trạng thái tốt đẹp ưu thế hoàn thành p h ả n siêu đồng thời tại trang t i o n lít đấu vòng loại bắt đầu trong khoảng thời gian này vững chắc vị trí của mình giờ y cờ cờ có được phong phú thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân kinh nghiệm hắn rất tốt lợi dụng điểm này để manchester city thu được b ố năm tới tòa thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân nghe nói giờ y cờ cờ tại manchester city tiền lương là một năm một ngàn vạn bảng anh mặc dù dạng này giá tiền là toàn bộ thế giới huấn luyện viên trưởng có thể cầm tới tối cao tiền lương nhưng mà dạng này giá cả tuyệt đối là đăng giá giờ y cờ cờ xứng với dạng này giá tiền bất quá cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tiếp xuống hắn muốn tìm còn lại nhà dưới tựa hồ không quá dễ dàng không có mấy nhà câu lạc bộ xuất ra nổi hắn tiền lương đối cái này mùa giải thi đấu vòng tròn mặc kệ là các truyền thông vẫn là cầu bình g a môn đều trọng điểm phê bình giờ y c cờ, cờ biểu hiện cái này mùa giải chỉ có thể nói giờ y c cờ, cờ lần nữa vững chắc vị trí của h ắ n xác định có giờ y cờ cờ liền có quán quân cái này chân lý dù sao xuất lĩnh một chi lâm thời xây dựng đội bóng liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân đây chính là bản lĩnh thật sự đừng nói cái gì hắn bỏ ra nhiều ít hơn bao nhiêu tiền thế nhưng là dùng tiền cũng phải tốn tại ý tưởng bên trên trước đó mộ dạ tìm một cái mùa giải bỏ ra hơn một cái ước dùng để dẫn vệ binh mời cũng là liệp tỷ thế giới như vậy cấp danh xuất thế nhưng là không phải cũng không có cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân sao hiện tại ta bắt đầu chờ mong mùa giải tiếp theo trang on l、so、i t cái này mùa giải vợ giờ mi ở lit lấy được chưa từng có thành công mùa giải tiếp theo đưa một chi cảng cường đại xuất sắc hơn manchester city gia nhập thời điểm trang m Tý tv sẽ xuất hiện dạng gì tình huống ngấp lại đều là để cho người ta kích động a vị này khen ngợi tựa hồ quên đi manchester city còn có một trận đấu muốn đánh liên bắt đầu mặc sức tưởng tượng mùa giải tiếp theo manchester city tại trang m Tý tv bên trong biểu hiện bất quá giờ ý c ờ cờ là chắc chắn sẽ không quên điểm này chỉ có cầm hạ tối hậu cúp fa quá quân mới có thể cho cái này mùa giải họ cái trước hoàn mỹ nhất dấu trầm tròn chương sáu trăm linh bảy không còn là bình dân manchester city đối với cái này mùa giải tờ rơ mi ở kịp fans hâm mộ bóng đá tôi nói bọn hắn cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu sẽ là ngày hai mươi bốn tháng năm tiến hành trang đi on league trận chung kết hai chị tờ rơ mi ở lit chelsea cùng mu sẽ tại trận này trong trận chung kết tiến hành liều chết vật lộn mà đối với manchester city fans hâm mộ bóng đá tôi nói bọn hắn càng chú ý trước lúc này một tuần lễ tiến hành cúp fh trận chung kết trận đấu này mới có thể là bọn hắn bản mùa giải cuối cùng một trận đấu cái này mùa giải manchester city đã thu được bốn mươi năm tới cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân cùng ba mươi hai năm qua cái thứ nhất cúp liên đoàn bọn hắn càng hy vọng còn có thể thu hoạch được ba mươi chín năm đến nay cái thứ nhất cúp fa manchester city vinh dự cũng không nhiều bất quá bọn hắn cũng từng thu được bốn lần cúp fa quán quân số lượng này cũng không tính quá ít đối với trận đấu này manchester city fan bóng đá có tuyệt đối tự tin dù sao manchester city lần này tại cúp fa bên trong vận khí là coi như không tệ một đường đánh tới đều không có đụng phải đúng nghĩa cường đội liền ngay cả đến trận chung kết đối mặt cũng là b ọ t mù dạng này trung du đội bóng liverpool cùng c h e l s e a tuần tự bị bạn xử lý đào thải mở bại bởi b ọ t mù tình huống như vậy không riêng chứng minh giờ ý cờ cờ vận khí tốt còn chứng minh cái này mùa giải toàn bộ manchester city đều trên bị đế chỗ chiếu cố đối loại thuyết pháp này giờ ý cờ cờ ngược lại là chẳng thèm ngó tới cố nhiên tại cúp fa bên trong mỗi đại hào môn đều ngoài ý muốn thất bại nhưng mà nếu như không phải trang tv o l i t liên lụy cùng manchester city tại thi đấu vòng tròn bên trong cho bọn hắn đầy đủ áp lực bọn h tình huống như vậy nhìn như ngẫu nhiên kỳ thật lại có tất nhiên quy luật mà trận đấu này hắn đồng dạng không muốn bông u tha ợt mù thực lực cũng không yếu nhưng mà lấy giờ y cờ cờ sẽ không nhẹ n h ó m bất kỳ một cái nào đối thủ tính cách muốn bắt lại trận đấu này hắn vẫn như cũ có tương đối lớn n ắ m chắc ợt mù tại vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn bên trong đứng hàng trung d ù thuộc về là một cái không trên không dưới vị trí bất quá chi này đội bóng ngược lại là có không ít xuất sắc cầu thủ bằng không thì cũng sẽ không ở cúp fa bên trong c u ư ờ i cuối cùng bọn hắn thủ môn là trước nước anh thủ môn giềm phòng thủ hậu phương hạch tâm đồng dạng là trước nước anh đội tuyển quốc gia trong chủ lực vệ s ầ kèm bờ、eo. rời đi arsenal về sau tên này l ã o tướng liền gia nhập liên minh h o ặ c mù đồng thời biểu hiện cũng coi như không tệ cánh phải có đã từng hiệu lực qua chassis cánh phải tiến công hình hậu vệ biên g ầ n johnson tên này hậu vệ biên mặc dù không quá phù hợp m u j i n o yêu cầu cũng không phải giờ y cờ cờ trong suy nghĩ thích hợp hậu vệ biên tạm tợ giờ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu nhưng cũng là một tay hào thủ p h o n g tuyến bên trên chủ lực của bọn họ tiên phong là đã từng hiệu lực qua inter milan cùng arsenal nigeria mang tính tiêu chí tiên phong c ạ n đ ủ tên này đã từng bị bệnh tim bối rối thiên tài mặc dù chưa từng có đạt tới hơn người nhóm đối với hắn mong muốn nhưng cũng là một cái rất không tệ tiên phong cái này mùa giải mặc dù hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vẹn vẹn ra sân 25 l ầ n đánh vào bối cầu mà ở cúp f p a bên trong lại biểu hiện tương đương trói mắt đào thải mở h u cái k i a mấu chốt dẫn bóng chính là hắn đánh vào bên trên một vòng cũng là hắn dẫn bóng trợ giúp vợt mù thủ thắng là cái tiêu chuẩn mấu chốt tiên sinh kinh nghiệm của hắn có thể rất tốt trợ giúp vợt mù mà giữa trận không hề nghi ngờ là vợt mù cường đại nhất một vòng trước đó tại chelsea cảm thấy mình cơ hội thiếu chủ động muốn chuyển nhượng lạt đi ở dạ tại chuyển nhượng đến a r s e n a l về sau vẫn cảm thấy mình cơ hội không đủ sau đó hắn tại mùa đông chuyển nhượng đến bắc mù ở chỗ này hắn rốt cục thu được chủ lực vị trí mà tại bên cạnh hắn cũng là hảo thủ không ít nigeria biên phòng ngủ tạc ả từng tại porto từng thu được trang tí on l e a quán quân mendes gà nạ giữa trận mùn tạ gì, lại thêm cờ jersey ở hộ công c ờ rằng cả đây đều là phi thường xuất sắc cầu thủ dạng này trong năm người trận tại đối mặt mu thời điểm cũng một lần dựa vào chạy cùng bước đoạt chiếm cứ thượng n g nghị đánh bại bắc m nhất định phải ở giữa sân cho đối phương áp lực nhiều hơn năm người này phân công khác biệt ưu tạ cạ là cái điển hình biên phòng tại đường biên nhận banh về sau đột phá là hắn uy hiếp lớn nhất mà mù tạ gì liền lộ ra toàn diện một chút tại b ọ t mù hắn càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm tiền vệ trái lấy mình khống chế bóng cùng chuyển đến đến hình thành uy hiếp tăng thêm dùng chạy trợ giúp giữa t r ậ n mendes ở cạnh sau địa phương phòng thủ l ạ t đi ở dạ thì là ở cạnh sau địa phương tổ chức tiến công c ơ răng c ả gánh chịu một bộ phận tổ chức nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là sau lưng cạ nụ trợ giút lấy đột phá của mình cùng kỹ thuật đến đối đội bóng hình thành trợ giút năm người phân công khác biệt lại phối hợp đến tương đương không tệ chí ít tại cái này mùa cơ quan người bọn họ chút một ở giữa khuyết ể m cũng có không bạo lộ sân to gan bước đoạt đi ở dạ để hắn xuất hiện sai lầm mendes tại tiến công bên trên không có quá nhiều trợ giúp cờ răng cã giao cho bạn tần là được rồi bước đoạt hắn để hắn sai lầm chúng ta khoái công cơ hội liền sẽ càng nhiều dỉ trả họ trong trận đấu đồng dạng nếu là mù tạ dị cầm anh vậy liền đi vượt hắn để hắn chuyển bóng sai lầm hai người kia đều ưa k h ô n g chế bóng cái này cũng tương tự là cơ hội của chúng ta ở giữa sân chiếm cứ đầy đủ ưu thế sau đó xử lý bọn hắn rõ chưa giờ y cờ cơ tại lúc trước bố trí chi chiến thuật rất đơn giản mù chiến thuật cùng đấu pháp không có cái gì bí mật chỉ cần nhằm vào bọn họ mấy cái hạch tâm cầu thủ đặc điểm đi làm như vậy tỷ số thắng liền sẽ cao rất nhiều cúp f a trận chung kết địa điểm vẫn là tạm em b l e y đại cầu trận manchester city lần này là s á c trước ba ngày đi tới london ngủ lại còn là trước kia ngủ lại cái gian phòng kia khách sạn năm sao nơi này là vận may của chúng ta chi địa e o e r ly đại cầu trận đồng dạng cũng là cái này mùa giải cái thứ ba quả quân chúng ta lại ở chỗ này nâng lên giờ ít cờ cờ tại tranh tài trước đó buổi h ợ p báo bên trên cười trả lời xem ra giờ ít cờ cờ đối trận đấu này có sung túc lòng tin đương nhiên bọn hắn cũng là cúp ép a hiện tại tối đại đứng đầu phổ biến cho rằng othmù là không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng dù sao manchester city thực lực tổng hợp muốn so với bọn hắn xuất sắc được nhiều lại thêm manchester city hiện tại thể năng tình huống tốt đẹp othmù trên cơ bản không có cái gì cơ hội giờ ít cờ, cờ có vẻ hơi lạc quan quá mức đúng vậy manchester city xác thực rất bình thường xuất sắc thực lực tổng hợp mạnh hơn hoặc mù được nhiều thế nhưng là cúp fa chưa hề đều là bạo lệnh giường ấm lấy y ế u thắng mạnh ví dụ nhiều vô số kể giờ y cờ cờ lạc quan như vậy sợ rằng sẽ lọt vào đả kích cực lớn chuyện này với hắn chưa chắc sẽ không là một chuyện tốt nô、no, không thể bởi vì giờ y cờ cờ liền cho là hắn k h i n h địch mọi người đều biết giờ y cờ cờ là một cái rất ngông cuồng huấn luyện viên trưởng nhưng mà ở trong trận đấu hắn lại luôn rất tỉnh táo côn vọng chỉ là bề ngoài của hắn mà thôi liền như muzino bọn hắn cái dạng này cũng rất bình thường có thể lừa bị đối thủ như thế bọt m ù phương diện cho rằng manchester city khinh địch có lẽ chính là bọn hắn mắc l ừ a thời điểm các truyền thông bắt đầu nhao nhao thảo luận trận này cúp fa trận chung kết mặc dù trang m t onlit trận chung kết dự thi đội bóng là hai chi nước anh đội bóng thế nhưng là cúp fa địa vị dù sao khác biệt tăng thêm khoảng cách trang m t onlit trận chung kết bắt đầu còn có một tuần lễ cho nên hiện tại tất cả nước anh truyền thông trọng điểm đều đặt ở cúp fa bên trong bất quá ngoại trừ tham gia lần kia buổi họp báo bên ngoài tiếp xuống giờ y cờ, cờ liền bắt đầu tin tức trầm mặc trọng yếu trận chung kết trước đó hắn chỉ xuất tịch nhất định buổi cái này cũng đã thành một cái lệ cũ mặc dù nước anh các phóng viên tương đương vô không bất nhập bất quá cũng rất khó tìm đến tin mới gì ra mấy ngày nay giờ y cờ cờ ăn ở đều là cùng đám cầu thủ cùng một chỗ huấn luyện cũng chỉ mở ra phổ thông huấn luyện thân thể cụ thể chiến thuật huấn luyện hoàn toàn không khiến người ta nhìn các phóng viên thế là chỉ có thể bất đắc gì đi viết liên quan tới chặt lọt thẻ tin tức chặt lọt thẻ công chúa hôm nay tại l o n d o n d ạ n phố người đến rất vui vẻ căn c ư khách sạn người phục vụ lộ ra tin tức chặt lọt t h công chúa cùng giờ y cờ cờ ở tại trong một gian phòng không biết giờ y cờ cờ có hay không có nhiều thời gian hơn đi an bài chiến thuật giờ y cờ cờ để đám cầu thủ cấm dục mình nhưng không còn m u ố n t ố t cả ta luôn cảm thấy cái này có chút không đúng mặc dù hắn không cần bên trên trận đấu thế nhưng là cái này dù sao cũng là một loại thái độ quan ở phương diện này đưa tin các độc giả ngược lại là đưa nhìn dù sao đối với nước anh f a n bóng đá tới nói giờ y cờ cờ vẫn còn có chút tương đối xa lạ nhìn nhiều một chút loại vật này cũng có thể để bọn hắn hiểu rõ hơn một điểm giờ y cờ cờ thời gian rốt cục đi tới ngày mười bảy tháng năm đối manchester city bên trên xuống tới i n ó cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu sắp đến mà theo cái này mùa giải tại manchester city biểu hiện xuất sắc không ít manchester city cầu thủ đều trúng tuyển đội tuyển quốc gia rõ ràng nhất chính là di n a tã lệ lần này hắn trúng tuyển ý đội tuyển quốc gia tham gia giải euro tranh tài lấy tuổi như vậy trúng tuyển đội tuyển quốc gia cũng là một cái rất bình thường hiếm thấy sự t ì n h húng chi hiện tại ý đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đồ n a đô nhì là đề sướng cho đội tuyển quốc gia thay máu ngược lại là bạt cờ cùng bền tương đối không may mặc dù hai người bọn họ cũng trúng tuyển một thời kỳ mới nước anh đội tuyển quốc gia thế nhưng là nước anh đội tuyển quốc gia vô duyên giải e u o để bọn hắn không có cách nào tham gia giải e u o so tài đối với điểm này giờ y cờ cờ cũng không có cách mặc dù trước đó tại thi dự tuyển trong trận đấu hắn đem nước anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cờ lạ rèn cười nhạo một phen thế nhưng là nước anh đội tuyển quốc gia vô duyên giải e u o tranh tài hắn cũng không có cách nào để nước anh đội tuyển quốc gia tiến giải e u o bắt cờ c ù n g bên vận khí không tốt bất quá tiếp xuống đội tuyển quốc gia hẳn là có phần của bọn hắn dù sao biểu hiện của bọn hắn quả thật không tệ đương song phương cầu thủ bắt đầu ra sân thời điểm nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn manchester city f a n bóng đá chiếm cứ hem bởi ly đại cầu trận nửa giang sơn lớn tiếng la lên đồng thời cầm trong tay tự chế cúp fa cúp tại v ư n g đầy hy vọng có thể tại trận đấu này về sau trở thành nước a n h chi thứ nhất đồng thời thu hoạch được thi đấu vòng tròn lit cúp cùng cúp fa đội bóng hiện tại song phương cầu thủ ra sân manchester city đội hình ra sân là 4-3-3, m b b à potmu đội hình ra sân thì là 4-5-1, đây đều là bọn hắn tương đối am hiểu trận hình manchester city là lấy tiến công cầm xuống hai cái quả quân h o ặ c mù có thể tiến vào cúp ép ba trận chung kết dựa vào chính là bọn hắn vững chắc phòng thủ cùng xuất sắc phản kích bọn hắn phản kích tốc độ cũng không nhanh lại là vững bước thúc đẩy tại phòng thủ bên trên không cho đối phương cơ hội gì đánh bại mở h u trong trận đấu bọn hắn chính là làm như vậy hiện tại đối mặt manchester mà khác một c h i đội bóng bọn hắn có thể có dạng gì biểu hiện đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi từ hai tri đội bóng lý lịch đến xem manchester city cùng hoạt mù đều coi là loại kia bình dân đội bóng nhưng mà cái này mùa giải bắt đầu đến nay manchester city cũng rốt cuộc không tầm thường có abu đạt so tập đoàn tài lực ủng hộ tăng thêm giờ y cờ cờ dạng này thế giới danh xuất điều giáo bọn hắn đã cấp tốc trở thành toàn nước anh cấp cao nhất đội bóng một trong mù nhưng như cũng là phổ thông đội bóng bọn hắn có thể hoàn thành c h u n g du đội bóng l ị c h tập đem cúp ép p á truyền thống phát dương quang đại sao vẫn là manchester city giữ gìn tôn nghiêm của mình xung kích trước nay chưa từng có nước anh trong nước tam quan vương sự nghiệp to lớn đâu giờ y cờ, cờ ngồi tại trên vị trí của mình rất bình thường bình tĩnh nhìn trên sân bóng tranh cãi như vậy hoàn toàn không đủ để để hắn quá, quá khích động hắn muốn an bài đã đều an bài xong xuôi tiếp xuống l i nô đợi đến đám cầu thủ ở đây bên trên đem đến. đoạn, đều đến, cái này, quán quân giành lại hiệu City liền triển khai giữa người, cái biên giữa tại tiến bên trên này quán quân Trưng nhanh chóng. Manchester trận hung ác bức đoạn. Mặc dù bọn hắn trận nhưng nâng lên giữa trận đến. Rất rõ ràng bọn hắn tại trận đấu này bên trong là muốn ác mở mặc mà cầu Úc, bức chỉ có quả hậu đấu thủ rất ở rõ là vệ vừa dù n Nô, g bất quá từ song phương xuất r a đầu tiên cũng có thể thấy được đến manchester city một mực là tại tiến công mà bọt mụ dựa vào là thì là phòng thủ tình huống như vậy tựa hồ cũng không ngoài ý mến tại manchester city bước giành lại mặt mù thúc đẩy có vẻ hơi khó khăn lặp đi ở dạ vốn đang dự định hào hào hiện ra một chút mình không chê bóng cùng năng lực tổ chức thế nhưng là ra ra t u a cùng b ạ t cơ đồng thời hướng hắn đánh tới đi ở dạ coi như tự tin đi nữa cũng biết tình huống không ổn thế là lập tức đem cầu chuyển cho mùn tạ gì. mùn tạ gì tại đường biên c ầ m anh nhìn thấy g ì t r ả họ lập tức liền muốn tiếp cận mình sau đó g ạ nạ người ý tưởng đột phát tại hướng trung lộ chụp một bước về sau tại khoảng cách cầu môn ba mươi lăm m địa phương xa đột nhiên lên chân xuất xa lần này liền ngay cả dì trà họ cũng không nghĩ tới dù sao tại dạng này khoảng cách xa nói có nắm chắc xuất xa đi vào kia là nói đùa đối phương thủ môn cũng không phải gỗ chẳng lẽ liền nhìn xem ngươi s u ố t gôn a dưới trận giờ y cờ cờ lông mày nhảy một cái hắn nhớ kỹ mún tạ gì là có chút thần kinh nào có đôi khi ở đây bên trên sai lầm cấp thấp đến làm cho người có chút không thể tin có đôi khi lại thường thường có thể đánh ra một chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nội chuyền bóng hay là s u ố t gôn ra nếu là đột lại vào lúc này thần linh phụ thể tiến một cước thiên ngoại phi tiên tầm thường s u ố t xa vậy thật là có chút không dễ làm bất quá rất bình thường hiển nhiên chính là thần linh phụ thể cũng không phải mỗi lần đều có thể được đúng Mùn này sang ngược tạ dị cước là bay xuất lại về p hạ í tính a nhanh, cầu tốc đặc góc độ cũng không xào trá. cũng không có cong, quá quá nhiều môn, không không không đường bất biệt trá, độ độ h xào tùy tiện liền đã đoán được bóng ra điểm rơi, đoán bóng n đã được ra hô ẹ nhõm lên nhảy đưa bóng trên h đưa k n trung xuống. Thiến công. g hài Hạ hô một cú họng sau đó đưa bóng vứt ra ngoài bóng ra trực tiếp rơi xuống bên dưới chân、Bến、bắt đầu dẫn bóng tiến lên t ạ i ủ tạ cả hướng hắn xông tới thời điểm hắn đã nhấc chân đưa bóng chuyển cho trung lộ bát tẩn bát tẩn cũng không có dính cầu mà là trực tiếp đưa bóng phân cho phía trước bát cờ bát cờ cầm banh đi ở dạ liền hướng hắn lao đến hắn xuất đạo thời điểm là bị cho rằng l à mạ kệ lẹo người thay thế mặc dù hắn một mực có một viên giữa trận hạch tâm tâm bất quá hắn lợi hại nhất vẫn như cũng là hắn chạy cùng đánh chặn bắt cờ cũng không có cho hắn cơ hội gì mà là nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho ra ra t o u a ra ra t o u a dẫn bóng tiến lên trên menes d đến phòng thủ về sau một cước nghiên truyền chuyển, chuyển cho đường biên tiếp ứng j i b e r j i ghenzo n u ô n bắt đầu khẩn trương lên j i b e r j i cái này mùa giải dùng tốc độ của mình cùng kỹ thuật ăn khắp cả toàn bộ t ờ rơ mỹ ở kịp hậu vệ phải thi đấu vòng tròn bên trong hắn cũng đến qua j e b e r j e thua thiệt đối mặt j e b e r j e hắn thật là có điểm sợ、hãi. k h ô n g qua tốc độ của hắn không chậm chỉ cần không cho j i b e r j i đột nhập vùng cấm địa chuyến bên trong trung lộ có k é m bờ hẹo phòng thủ b ấ t m g ủ cũng là không thế nào sợ đối phương không chung cầu tiến công j i b e r j i vừa đi vừa về lắc lư mấy lần sau đó đưa bóng hướng danh giới cuối cùng phụ cận một chuyến rồi l u y n lập tức đuổi theo kịp j i b e r j i lại đưa bóng nhanh chóng trụp trở về cũng không có chuyến bên trong mà là nhấc chân đưa bóng chuyển cho tới gần trung lộ một điểm địa phương tiếp ứng ra ra tour ra ra tour cầm banh về sau trước mặt có hai tên hậu vệ phòng thủ hắn cũng không có cưỡng ép đột phá mà là chuyển cho trung lộ bất cỡ. cỡ lại lần nữa chuyển di bóng ra chuyển cho cánh phải chen vào đi lên d i cha họ nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống quả quyết lên chân truyền bên trong toz cùng k é m bờ kẹo đồng thời lên nhạy tranh bóng trên không cuối cùng vẫn k é m bờ kẹo dẫn đầu giải vây bóng ra bay ra vùng cấm địa bắt cờ khống chế lại bóng ra về sau phân đến cánh trái d i bơ d i dừng lại bóng ra sau đó đột nhiên chuyển một c ư ớ c bóng ngăn bóng ra trực tiếp từ cầu môn trước xa qua bay về phía sau điểm sau điểm đ u ổ i theo di nạ tạ lệ tại đối phương hậu vệ phòng thủ c h i hạ trước tiên lên chân trực tiếp x u t k ô n bóng ra trùng điệp đánh vào bên cạnh trên mạng dẫn tới nhìn trên đài hot mù fans hâm mộ bóng đá phát ra một trán thất lên manchester city từ tấn h công như vậy hoạt mù có thể duy trì thời gian bao nhiêu trên thực tế hoạt mù cũng không có kiên trì thời gian quá dài manchester city như nước thủy triều thế công để mọt mù giữa trận bị áp chế đến mình nửa tràng bên trong mặc kệ là đi ở giạ cầm banh vẫn làm mùn tạ dỉ cầm banh đều bị manchester city đám cầu thủ làm cho gà bay c h ó chạy cái này hai tên giữa trận bản thân liền là có chút dính cầu cầu thủ bị cắt bóng về sau mặc dù có thể nhanh chóng trở về thủ nhưng mà dù sao cũng sẽ mang đến nguy hiểm to lớn phút thứ hai mươi ra ra t u r ở giữa sân bước đoạt bên trong xinh đẹp cắt bóng đi ở giạ cầu sau đó nhanh chóng đưa bóng phân cho G j i b e r g y đột phá rộn l ư ờ n phòng thủ sau đó cắt ngang đến vùng cấm địa bên trong đối mặt bù vị tới kèm bỡ hẹo nhấc chân đưa bóng chuyển đến trung lộ theo vào tô z trước tiên ngã xuống đất sẻng bán đưa bóng sẻng tiến vào hạt mù đại môn manchester city một không dẫn trước tại manchester city tiến công dưới áp lực hạt mù đại môn rốt cục được mở ra manchester city ở trong trận đấu một không dẫn trước tại cái này hai mươi phút trong trận đấu manchester city một mực tại tiến công hạt mù cơ hồ liền không có cái gì ra dáng tiến công nếu như vậy đi xuống trận này cúp ép hai trận chung kết tựa hồ cũng quá nhàm trắn một điểm hy vọng hạt mù có thể ở sau đó biểu hiện được tốt một c h ú t sứ ngôn viên đưa tới t r ư ớ c máy truyền hình manchester city f a n bóng đá hư t h à n h theo bọn hắn nghĩ bọn hắn cũng không quan tâm trận chung kết không thú vị không vô vị chỉ cần có thể thắng được tới tranh tài đó chính là tựa như thi đấu bất quá rất nhanh bất mũ liền đã chứng minh bọn hắn cũng không phải tới quyết trên sàn thi đấu đi một chuyến là được rồi chí ít ở thời điểm này bọn hắn còn là có to lớn đấu trí hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong thể hiện ra năng lực của mình l i ê n tính chính bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng đánh bại manchester city cũng sẽ không như vậy tùy tiện tức vũ khí đầu hàng tại kéo cầu về sau m ũ rất nhanh liền phát động một lần tiến công mù tạ dị cầm banh về sau chuyển ra một cái xinh đẹp c h ọ c h e c ả đủ tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh đầu tiên là thoát khỏi komani phòng thủ về sau sau đó liên tục lắc lư để xa mù en có chút đã mất đi cân bằng lúc này mới tại vùng cấm địa bên trong quả quyết lên chân xuất k ô n bóng da bị hạ ra sức đập ra vụ vị bền tại vùng cấm địa bên trong đá mạnh giải vây manchester city lập tức dùng tiến công hồi báo m ũ di nạ tạ lệ nhận banh về sau chuyển cho tố z tố z mới chuyển cho d z z z dẫn i Di Bơ bóng cắt ngang về sau tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng đại lực xuất gôn bóng ra bị jem nâng lên một chút đánh vào cột cửa bên trên bắn ra kẹp bờ k é o đoạt tại tố z phía trước đá mạnh giải vây s o n g phương ngươi tới ta đi tiến công một đoạn thời gian tại manchester city fans hâm mộ bóng đá cảm thấy thế cục đã ổn định lại về sau hốt mu một lần tiến công lại lấy được dẫn bóng u tạ cả tại đường biên dùng tốc độ cưỡng ép đột phá bên phòng thủ sau đó đang đến gần ranh giới cuối cùng thời điểm đưa ra một cái chuyền bên trong hạ nửa đường xuất kích muốn đưa bóng chặn lại nhưng mà cứu thua thời điểm lại xuất hiện tụt tay bóng ra vừa vặn bay đến cạ nủ trước mặt nigeria tiên phong phát huy ra hắn thân cao chân d à i ưu thế đoạt tại sa mu en ngã xuống đất giải vây trước đó ngã xuống đất sẻng bắn đưa bóng đâm vào manchester city đại môn một so với một hòa bóng mù đánh vào bọn hắn cúp ép ba trận chung kết cái thứ nhất dẫn bóng gần nhất ba trận đấu bọn hắn ba cái dẫn bóng toàn bộ là từ cạ nủ đánh vào tên này nigeria lao tướng tại tranh tại như vậy bên trong cũng cho thấy giá trị của hắn không nên gấp áp bọn tiểu nhị đây chỉ là hơn nửa hiệp chúng ta tại dẫn trước thời điểm xuất hiện một chút thư giãn dạng này ma bệnh cũng không thể tái phạm nửa t r a n g sau chúng ta phải tăng cường tiến công đồng thời không muốn cho bọn hắn quá nhiều cơ hội nhớ kỹ đây là cuối cùng một trận đấu coi như liều cũng chỉ là liều cuối cùng cái này 45 phút muốn biểu hiện là được rồi bọt mù thực lực so với chúng ta t r i n h lệch chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm lầm bọn hắn liền tuyệt đối không có cái gì cơ hội tranh tài như vậy cũng là một khảo nghiệm đối bọt mù chúng ta cũng không thể thắng dựa vào cái gì mùa giải tiếp theo đi tranh đoạt tram t mu arsenal chelsea -si、l i v e r p o o l đều không phải là đối thủ của chúng ta chớ nói chi là là b ọ n mu giờ y cờ cơ, cơ tại trong phòng thay quần áo cơ nắm đấm hô hào khẩu hiệu chiến thuật của hắn an b à i không có vấn đề gì lúc này liền muốn xem bóng viên tự luật một cái mùa giải đánh xuống tất cả mọi người rất mệt mỏi tiếp xuống ngày nghỉ tất cả mọi người rất chờ mong có tư cách tham gia giải ấu d â cầu thủ cũng rất chờ mong giải ấu d â tranh tài lúc này chính là muốn để đám cầu thủ tâm định ra đến chỉ cần định ra đến kia tất cả đều dễ nói chuyện bất quá tranh tài đánh đến trình độ này chỉ cần đám cầu thủ còn có vinh dự cảm giác liền có thể rất dễ dàng bị kích phát ra đến nhất là tại hơn nửa hiệp không có tạo thành ưu thế gì tình huống dưới giờ ý cờ cờ mấy câu nói chuyện đủ để cho đ á m cầu thủ kích phát ra to lớn đấu trí dưới tình huống như vậy manchester city đám cầu thủ ra sân đối với bọn ngủ tới nói đó cũng không phải một tin tức tốt bởi vì tại hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài bọn hắn lúc đầu cho là có cơ hội cầm quán quân mà ở nửa tràng sau bọn hắn đối mặt cũng không phải là một c h i bực bội manchester city mà là sĩ khí càng đắt đỏ hơn lại càng càng bình tĩnh manchester city tại tiến công bên trong manchester city cũng không có vừa lên đến liền vọn mạnh dồn sức đánh mà là tại giữa trận triển khai không chế bóng mặc dù bật mù giữa trận nhân số không ít bước đoạt cũng rất bình thường hung ác nhưng cũng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản manchester city đem chiến tuyến chậm rãi đẩy lên trước sau đó thông qua chạy đến sáng tạo cơ hội bật mù phòng thủ chủ yếu là dựa vào kèm bờ xuất sắc phát huy còn lại hậu vệ thực lực cũng không tính là là đặc biệt xuất sắc nhưng mà kèm bờ hẹo dù sao chỉ là một người mặc kệ là tại trận địa chiến vẫn là định vị cầu phía trên đối mặt manchester city nhiều một chút n ở hoa tiến công kèm bờ hẹo cũng có chút duy trì không được nửa trang sau bắt đầu vẹn vẹn năm phút đồng hồ toz đột phá sáng tạo ra một góc cầu j b e r z Zee y mở ra phạt góc còn pan i bọn người ở tại trung lộ hấp dẫn đối phương hậu vệ phòng thủ sau điểm trên vào di nạ tạ l ệ bộ ngực dỡ xuống bóng ra sau đó trực tiếp nhấc chân rút bắn cầu môn góc gần phá không thành để manchester city ở trong trận đấu lần thứ hai dẫn trước lần nữa lạc hậu bật ngủ nghĩ muốn p h ả n kích lại nhanh chóng bị manchester city phản kích đ ạ p kích tờ chọn chuyển để j b e r z Zee y tại đường biên tạo thành đơn a o đột phá đến vùng cấm điệu bên trong về sau jburzy Zee lựa chọn chuyền bóng theo vào ra ra t u r tại vùng cấm đ i ệ bên trong cao cao nhảy lên lực á p đối phương hậu vệ hất đầu sông đỉnh manchester city dẫn trước hai cầu đến lúc này giờ y cờ cờ lộ ra tiêu d u n g hắn biết không còn có người có thể ngăn cản manchester city lấy được trang d i o l i m p manchester city tức sẽ thành chi thứ nhất ô m đ ồ n nước anh định cấp tranh tài quán quân đội bóng ở sau đó trong trận đấu giờ y cờ cờ liên tiếp thay đổi nhân sự tuần tự dùng ba lê vai đổ cùng ca cái này ba tên cầu thủ trẻ thay đổi jibber ji ra ra thua cùng samuel cái này ba tên cầu thủ trẻ là manchester city tương lai t à i phú không giải h o ọ nghi yếu t h ê ngờ cầu t chính là giờ ả i i g y cờ cờ c đã là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng tại la liga bundesliga cùng cg a hắn đều đã sáng tạo ra xuất sắc thành tích mà tại đi vào tờ giờ mì ở kịp về sau cái thứ nhất mùa giải hắn liền phá vỡ hàng loạt ghi chép phá vỡ bốn đại h ả o môn đ ố i tờ giờ mì ở kịp lũng đoạn để manchester city trở thành lại một c h i đỉnh cấp đội bóng hắn là lịch sử thượng đệ nhất cái liên tục hai năm xuất linh khác biệt đội bóng thu hoạch được trang đi onlite quán quân huấn luyện viên trưởng hắn là lịch sử thượng đệ nhất cái bốn lần cầm xuống trang đi onlite quán quân huấn luyện viên trưởng hắn đồng dạng cũng là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất tại tờ giờ mì ở kịp cja bundesliga cùng la liga đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân huấn luyện viên trưởng h ắ n là duy nhất một cái, một cái vô tiền khoáng hậu manchester city lão bản ăn mạn sửa thật cao hứng hắn so abu vận khí nhưng tốt hơn nhiều cái thứ nhất mùa giải đã tìm được chính xác suất lĩnh đội bóng tiến lên nhân tuyển mùa giải tiếp theo trang t onlit đáng để mong chờ giờ y cờ cờ rời đi trang t onlit một năm về sau sẽ ở trang t onlit bên trong lần nữa nhấc lên dạng gì sóng gió đâu trang t onlit kết thúc tại p e n a n t y đại chiến bên trong mu đánh bại chelsea thu được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba trang t onlit quán quân chelsea cái này mùa giải thật sự là không may tới cực điểm tại bất lợi tình huống dưới rết vào trang t đôi chelsea tới nói mùa giải tiếp theo sẽ có dạng gì tình huống đây mới là nhất làm cho người mong đợi đương trang t i onlit hạ màn kết thúc thời điểm cái này mùa giải châu âu tranh tài chính thức kết thúc tại giải euro còn không có lúc bắt đầu các lộ truyền thông nhao nhao đối mỗi lớn thi đấu vòng tròn tiến hành mâm lớn điểm mà đối với t vợ dơ mì ở kịp tới nói tiêu điểm chính là ba chi đội ngũ làm điều ti bị thổ hào bao nôi về sau lịch tập manchester city thu hoạch được trang tvê i o n mở U, cùng thê thảm thu được hai cái á quân chelsea là cái này mùa giải chủ đề nhiều nhất ba c h đội bóng arsenal ngược lại là rất bình thường thảm mặc dù bọn hắn đứng đầu thật lâu lại cuối cùng chỉ có thể thu được thi đấu vòng tròn thứ tư ạ đệ bỏ trực tiếp liền không để mắt đến trước đó phát hạ lời thề ngược lại bắt đầu nhảy dựng lên công kích nói á xe nan đối với hắn không m u ố n uy hiếm u ố n chuyến nhượng bất quá như vậy để dù sao không có còn lại ba tri đội bóng chủ đề tới càng nhiều manchester city tiến hành tiệc ăn mừng sẽ về sau liền giải tán bọn hắn có thể vượt qua một cái vui sướng ngày nghỉ tại manchester city hiệu lực thu nhập là không thiếu được Các loại đây cũng là vì cái gì trung quốc liên đoàn bóng đá một mực không đến phiền hắn nguyên nhân Hắn tiền lão ư ơ n g tại à n bản ộ thế t giới chuyển nhượng phí nhanh đến bị đi cái này mùa hè chúng ta còn phải bổ sung thực lực giờ y cờ cờ một bên gặm trong mâm bỏ bít tết một bên mơ hồ không do nói với an mán xua an bản xua cười nhìn xem giờ y c ờ cờ cũng không ngại cái kia một điểm phong độ đều không có tương ăn trước mùa giải giờ y cờ cờ chấp giáo thành tích đã chứng minh hắn xuất sắc chỗ dạng này xuất sắc huấn luyện viên trưởng tại địa phương khác có điểm vấn đề gì đều có thể tha thứ yên tâm đi hai ước bảng anh đã đánh vào câu lạc bộ chuyển nhượng tài khoản ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu công việc của mình năm ngoái mùa hè còn lại sáu mươi bốn triệu bảng anh đặt ở một cái khác tài khoản cái này mùa hè ngươi chuyển nhượng kết thúc về sau dư thừa tài chính cũng sẽ tiến vào cái kia tài khoản cầm tới trang tia liếp số tiền kia chính là của ngươi an bản xua mỉm cười trả lời nói không có vấn đề giờ y cờ cờ q u ă n g cái búng tay cái này mùa giải tam quan vương khó mà nói bất quá thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang ti onlit quán quân ta nhất định sẽ tận lực đi tranh thủ đương nhiên trang ti onlit quán quân là trọng yếu nhất an mản xua nhẹ gật đầu sau đó hiếu kỳ hỏi một câu bọn hắn đều nói ngươi tại chấp giáo thời điểm có ma lực thế nhưng là không phải tốt nhất cầu thủ liền có thể thu hoạch được nhiều nhất quán quân sao vậy cũng không nhất định lão bản liền như làm ăn muốn kiếm tiền chỉ có chính xác phương thức cùng xuất sắc đầu não còn chưa đủ có lúc còn cần càng nhiều vật khí mà ta ngoại trừ là một cái tốt nhất huấn luyện viên trưởng có được tốt nhất cầu thủ bên ngoài Ta một m ự cờ vẫn viên mắn nhất huấn luyện trưởng, nên, ta luôn có thể cầm tới quán quân. là một may cầm ta thể tới cái cho có i g y cờ cờ chỉ chỉ đầu của đầu m ì nhẹ cười trả lời. Hy vọng may của có thể tiếp tục, chỉ cũng muốn cầm tới nhiều như vậy An bản xua mỉm cười. Đương nhiên sẽ. Giờ y cờ cờ ngươi như thường. Đương lời. Giờ tiếp tới nhiều tiền nhiên trả thể ít, Hy h may vậy vọng vận muốn An bản n mỉm xua sẽ. gật đầu đối đội bóng cải tạo giờ y cờ cờ trên thực tế đã có nhất định chuẩn bị thủ môn viên phương diện hạ tạm thời không cần thay đổi hiện tại cũng không lấy được so với hắn tốt hơn thủ môn viên mà lại năm ngoái một năm biểu hiện của hắn cũng không t h lắm tiến bộ cũng rất nhanh mặc dù hắn trong tương lai biểu hiện s á c thực trượt không ít bất quá đó cũng là về sau cũng có chút chủ lực vị trí tới rất dễ dàng cho nên được t r ă n g hay chờ ý tứ ở bên trong hiện tại ngược lại là một cái đáng tin cậy thủ môn i s ạ c sân cùng nhỏ sợ mẹ sẹo đương dự bị cũng đủ rồi isak sân nghiên kỷ không nhỏ có thể an tâm đương một người dự quyết nhỏ sợ mẹ sẹo nếu như muốn thêm cơ hội nữa có thể rời đi lại đi tìm một cái thứ ba thủ môn như vậy đủ rồi dạng này thủ môn cũng không phải là không tốt tìm hậu phòng tuyến bên trên con a n i cùng samu en trung vệ cộng tác trước mùa giải biểu hiện được rất không tệ samu en tại tờ giờ m ì ở kịp trên sàn thi đấu mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi không quá thích ứng bất quá tại châu âu trên sàn thi đấu hắn lại so với con a n i càng thêm hữu dụng có lũ cả cùng ca hữu đương dự bị cũng đủ còn có cái thứ năm trung vệ đ ẩ n trừ phi trong bọn hắn có người muốn đi không phải giờ y cờ cờ cũng không muốn thay người đầu năm nay đáng tin cậy trung vệ cũng không phải dễ tìm như thế di trả họ biểu hiện có chút không phù hợp giờ y cờ cờ mong muốn hắn tại hậu vệ phải vị trí bên trên biểu hiện được có chút bình thường giờ y cờ cờ là ưa thích dùng chợ công hình hậu vệ biên Bên tại c ô n g thủ hai đầu làm được cũng không tệ nhưng mà gì trả họ giờ ý cờ cờ cũng có chút không hài lòng lắm giữa trận phương diện giờ ý cờ cờ dự định đưa vào nhất danh tổ chức hình giữa trận hạ mạn hợp đồng còn thừa lại một năm hắn dự định thực hiện xong hợp đồng về sau liền rời đi hiện tại đã ba mươi sáu tuổi hắn đã đến xuất ngũ biên giới bất quá tại manchester city dạng này đội bóng hắn vẫn như cũ có thể làm một cái không tệ dự bị mà tại mới mùa giải bạt tởn chỉ sợ cũng sẽ không trở thành chủ lực ra ra t o u a cùng b ạt cờ có thể thay thế tác dụng của hắn đồng thời giờ y cờ cờ sẽ còn đưa vào nhất danh có thể sâu chuỗi lên toàn bộ đội bóng trong tổ chức chợ ba người này sẽ tạo thành manchester city mới giữa chợ cái này mùa giải giờ y cờ cờ một mực tại có hạn để đám cầu thủ nhiều c h u y ể n lại chạy hiện tại thiếu chính là như vậy một giữa trận trận nhân vật thủ lĩnh mà tại phong tuyến bên trên và giờ khẳng định là sẽ rời đi mặc kệ hắn đi chỗ nào giờ y cờ cờ đã không cần thiết mà phía trước phong vị trí bên trên vừa phong manchester city cũng không thiếu z bát lê còn có asli rằng đều là rất bình thường xuất sắc biên phòng toz i nạ tạ lệ -E、cùng sở tơ giết cũng tương đương không tệ trên cơ bản không cần đưa vào t i ề n phong coi như đưa vào t i ề n phong cũng là loại kia vị trí cuối dự bị hay là chiến thuật tính chất tương đối mạnh tiền đạo trọng yếu nhất chính là hậu vệ phải cùng trong tổ chức trận mà hai cái vị trí này nhân tuyển sẽ không quá tiện h nghi bất quá giờ y cờ cờ cũng dự định dù là dùng lại nhiều tài chính cũng phải nghĩ biện pháp đưa vào tới có lúc nếu như chỉ cân nhắc đến lập tức như vậy một chút quyết định phải làm ra liền dễ dàng hơn nhiều trước lúc này giờ y cờ cờ cũng còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút ha ha tiểu tôn cái này mùa giải trôi qua thế nào coi như vui sướng a giờ y cờ cờ hỏi tôn kế hải tôn kế hải có chút im lặng nhìn xem giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện so với mình còn nhỏ hai tuổi lại thế mà gọi mình tiểu tôn bất quá người khác nghiên kỷ mặc dù nhỏ một chút lấy được thành tích tôn kế hải ngược lại là phi thường b ộ i phục c h ỉ ít tại c h âu âu lăn lộn nhiều năm như vậy tôn kế hải mới có thể khắc sâu biết giờ y cờ cờ lấy được cái này một loạt thành tích là cỡ nào huy hoàng tại trung quốc bóng đá càng phát ra huệ hoại hôm nay giờ y cờ cờ thế giới này đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đơn giản chính là một cái dị loại nói đến khoa t r ư ơ n g một điểm một mình hắn giá trị liền cơ hồ so cả trung quốc bóng đá giá trị còn lớn hơn、ừ. tương đối vui sướng mặc dù ra sân không nhiều bất quá cái này mùa giải ta thu hoạch rất nhiều thứ tôn kế hải thực sự nói thật cái này mùa giải sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ cũng không có bởi vì cùng tôn kế hải là đồng bào mà có cái gì nhìn với con mắt khác hắn cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân sáng tạo ra hắn gia nhập liên minh manchester city về sau mới thấp tổng cộng bao quát dự bị ra sân chỉ có mười năm sáu lần miễn cưỡng phù hợp cầm thi đấu vòng tròn quán quân kim bài điều kiện bất quá cái này mùa giải rất rõ ràng manchester city mục tiêu cùng trước kia hoàn toàn không giống làm trước đó chủ lực hiện tại đánh dự bị cũng là chuyện rất bình thường mùa giải tiếp theo chúng ta muốn đánh tram t h thêm cao. Ừ, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải o cao. l i đối đội ngươi p đừng bóng càng yêu cầu Úc, ta ta vậy, nói thật người đối ta rất hữu dụng người toàn diện tính chất đối ta vô cùng hữu dụng sang năm trang t o n l i n người khả năng không có cái gì máy sẽ xuất chản g bất quá tại thi đấu vòng tròn bên trong người nói không chừng sẽ có càng nhiều ra sân cơ hội bởi vì sang năm chúng ta muốn đánh tranh tài càng nhiều ta tới tìm ngươi đâu là muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ nếu như ngươi muốn đi một cái có thể đánh càng nhiều tranh tài địa phương ta sẽ không ngăn lấy ngươi mà là sẽ mặt khác đi tìm một cái cầu thủ đến bổ khuyết ngươi trong chỗ nếu như ngươi nguyện ý lưu lại lời nói chỉ ít một năm hợp đồng còn có thể đưa cho ngươi tôn kế hải lâm vào suy nghĩ trên thực tế hắn hợp đồng tại mùa giải kết thúc về sau liền đã đến kỳ lúc trước hắn không có nghĩ qua sau đó phải làm gì mà bây giờ hắn trên thực tế cũng không thiếu chỗ mặc kệ là về nước còn là tiếp tục lưu lại nước anh hắn đều có cơ hội nhưng là bây giờ giờ y c ờ cờ nói lên yêu cầu lại làm cho tâm hắn động không vì cái gì khác cũng là bởi vì trang đi onlit trước đó trung quốc cầu thủ tôn tường tại ỷ nổ h vần ra sân sáng tạo ra trung quốc cầu thủ tại trang đi onlit bên trong ra sân ghi chép mà tôn kế hải đồng dạng hy vọng lưu lại dạng này g ấ u chân ta nguyện ý lưu lại đầu nhi tôn kế hải nặng nề gật đầu cho dù là đương dự bị cũng được ta hy vọng có thể thành vì một cái thu hoạch được tram đi onlit cầu thủ cho dù là dự bị cầu thủ giờ y cờ cờ ha ha nợ đủ cười sau đó v ô vỗ tôn kế hải bà vai yên tâm đi đừng quên ta ghi chép ta thế nhưng là tại bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đều sẽ cầm tới một cái tram đi onlit quán quân huấn luyện viên trưởng cái này mùa giải tram đi onlit ta là quyết định được đến lúc đó ngươi cũng sẽ không so cái kia người hàn quốc chênh lệnh coi như hắn là chủ lực thế nhưng là trước ngươi biểu hiện cũng không thể so với hắn c h ê lệnh quá nhiều đâu trung quốc cầu thủ cũng tương tự sẽ có thu hoạch được tram đi onlit cơ hội nói đến đây giờ y cờ cờ thanh âm trở nên thấp trầm xuống đây cũng là ta có thể vì trung quốc bóng đá làm ra lớn nhất c ô n g hiến chương sáu trăm mười một vào một ra ngày một tháng sáu manchester city câu lạc bộ tuyên bố cùng trong đội trung quốc cầu thủ tôn kế hải lại nối tiếp tầm một năm đồng thời tôn kế hải người cũng tuyên bố tại một năm này hợp đồng hoàn tất về sau hắn em sẽ không lại tại châu âu thi đấu vòng tròn hiệu lực mà là sẽ trở về trung quốc tin tức như vậy đưa tới trung quốc phan bóng đá dối rít thảo luận dù sao tôn kế hải là trung quốc du học cầu thủ bên trong mang tính tiêu chí nhân vật trước mùa giải lấy dự bị thân phận tại manchester city thu được trung quốc cầu thủ tại châu âu cầm tới cái thứ nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn quốc vô địch đủ để cho địa vị của hắn cùng thân phận lại lên một tầng nữa nhưng mà tranh tài lại rõ ràng muốn đánh cho ít một chút hợp đồng đến kỳ về sau tôn kế hải sẽ đi chỗ nào một mực là một tần số mà bây giờ thì là có thể xác định tôn kế hải sẽ ở mới mùa giải cùng manchester city cùng một chỗ hướng trang tỷ onlist quán quân khởi sướng xung kích đối tin tức này trung quốc trong nước phản ứng là vừa buồn vừa vui dù sao có thể tham gia trang m i tv đây đối với trung quốc cầu thủ cũng là trí cao vinh dự nhưng mà nhất định chỉ có thể làm dự bị dự thi cũng là có một ít thảo luận đối với cái này tôn kế hải cũng không hề để ý mà là về nước nghỉ phép chuẩn bị tiếp xuống cái này mùa giải mà giờ y cờ cờ công việc cũng theo đó bắt đầu đầu tiên muốn tìm là trong tổ chức trận muốn tìm dạng này giữa trận cũng không dễ dàng dù sao hiện tại trên thế giới cũng cứ như vậy nhiều trong tổ chức trận hạch tâm Đô -đô, Alonso, c ấ p bậc như vậy cầu thủ đều bị bọn hắn chỗ đội bóng gắt gao nắm vứt đ ầ u coi như manchester city n ệ lại nhiều tiền chỉ sợ cũng không có cách nào đạt tới m ỏ thợ tạ ngược lại là một cái lựa chọn tốt hắn năm nay cũng định rời đi barcelona bất quá m ỏ thợ tạ i trước đó chịu đủ tổn thương bệnh bồi dối thể chất gần như pha lê đến t h giờ mỹ ở kíp dạng này trên sàn thi đấu sợ rằng sẽ bị thương lợi hại hơn không có cách nào kéo dài cho đội bóng sáng tạo cơ hội cho nên giờ ý cờ cờ coi trọng một tên khác cầu thủ đồng dạng là hiệu lực barcelona đeco tại barcelona vượt qua ba năm mỹ rượu thời gian về sau ở trên cái mùa giải đệ cổ bắt đầu tao nộ bình cảnh trước mùa giải hắn tại barcelona cũng không có lấy được quá nhiều ra sân cơ hội ba mươi tuổi hắn chỉ ở la liga ra sân mười tám trận cái này cùng trước ba cái mùa giải ra sân đều vượt qua ba mươi lần so ra có khác biệt rất lớn mà bây giờ mặc dù đệ cổ đã ba mươi mốt tuổi bất quá trạng thái vẫn như c ũ bảo trì đến không tệ giờ y cờ cờ cũng am hiểu sử dụng dạng này cầu thủ tại không có cách nào lấy tới tốt hơn cầu thủ trước đó đệ cổ dạng này cầu thủ cũng là phi thường hữu dụng giờ y cờ cờ biết trong lịch sử đệ cổ tại cái này mùa hè là chuyển nhượng đi chelsea bất quá kia là trên c o t lạ gì mặc cho về sau hiện trong sco t là ngay tại x u ấ t lĩnh lấy bồ đảo nha đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu giải ớt giô tranh tài giờ y cờ cờ quyết định dưới tình huống như vậy xuất thủ dạng này có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn hai bút cùng vẽ một bên là tiếp xúc đệ c ổ người đại diện một bên khác thì là đối đệ c ổ bắt đầu chính thức báo giá đối với barcelona tôi nói bọn hắn cũng là không có người nào không thể bán nhất là loại này đã bắt đầu đi xuống dốc cầu thủ barcelona ít có cầu thủ có thể kết thúc i ế n lành điểm này tại quá khứ thời gian bên trong đã được đến đầy đủ nhân chứng hiện trên gà đi ô la mặt cho hắn sau khi nhậm chức nhiệm vụ đầu tiên chính là thanh tẩy cầu thủ savi cùng iniesta trưởng thành để đệ cổ đã không còn là vật nhất định phải có cho nên tại manchester city đợt thứ nhất liền báo giá tám trăm vạn bảng anh thời điểm bọn hắn liền biểu thị có thể nói một chút mặc dù giờ ý cờ cờ cùng barcelona quan hệ trong đó vô cùng khẩn trương nhưng mà sinh ý dù sao cũng là sinh ý đệ cổ hiện tại hợp đồng chỉ còn lại một năm hợp đồng n i ê n lại là ba mươi một tuổi lao tướng giá trị bản thân tự nhiên không táo lắm tám trăm vạn bảng anh cũng có hơn một vạn euro dạng này giá cả barcelona phương diện cũng là có chút điểm tâm động chúng ta còn cần suy tính một chút barcelona lần đầu tiên là dạng này hồi phục giờ y cờ cờ lại có chút nóng nảy bởi vì hắn biết không thể tiếp tục như vậy bằng không đợi đến scott là gì trở thành chessi huấn luyện viên trưởng về sau muốn mua đệ cộ kia giờ y cờ cờ liền không có cái gì ưu thế dù sao scott là gì là đệ cộ ân sư trên một điểm này còn là vô cùng trọng yếu cho nên hắn lập tức liền nâng giá một ngàn vạn bảng anh ta không nghĩ sẽ có đội bóng ra càng nhiều giá dù sao đệ cộ chỉ còn lại có một năm hợp đồng hắn tiền lương cũng chỉ có ba trăm vạn bảng anh mà thôi lấy tuổi của hắn hòa hợp cùng hắn hoàn toàn có thể mua đức mình hợp đồng chỉ bất quá chúng ta không hy vọng dùng thủ đoạn như vậy giờ y cờ cờ đưa ra cuối cùng báo giá tại dạng này một phần báo giá đơn trước mặt barcelona phương diện rất nhanh liền gật đầu một cái vốn là dự định bán đi cầu thủ có thể bán ra dạng này giá cả xác thực đã là rất thỏa mãn cũng chỉ có nóng l ò n g gia tăng trang t onlit kinh nghiệm manchester city mới có thể ra dạng này giá cả dù sao manchester city không thiếu tiền bọn hắn muốn là nhanh chóng tăng cường thực lực tới đối phó tiếp xuống trang t onlit tranh tài coi như cùng giờ y cờ cờ quan hệ không tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến barcelona quyết định không có người sẽ cùng tiền không qua được thú n g chi cái này mùa giải barcelona cũng đến muốn đổi máu tình huống làm xong barcelona về sau tiếp xuống cùng đệ c â người đại diện đàm phán liền lộ ra đơn giản nhiều trước mùa giải tại barcelona cũng không được trọng dụng cái này khiến đệ cổ cũng biết mình tại barcelona chỉ sợ không có cái gì tiền đồ theo iniesta quật khởi cùng x a v i thành thục tại barcelona giữa trận cũng xác thực không có vị trí của mình cùng ở đây làm dự bị còn không bằng đi mặt khác một chi đội bóng đương hạch tâm thống chi manchester city hiện tại cũng có thể đánh tram đi oliv cho tiền lương lại cao để hắn cuối cùng quyết định là giờ y cờ cờ cho hắn một chiếc điện thoại trước mùa giải chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị để đội bóng đánh cho càng hoa lệ một chút chỉ bất quá chúng ta thiếu khuyết một cái hạch tâm giữa trận mà thôi người gia nhập về sau chiến thuật của chúng ta liền có thể lập tức thành t h ụ nguyện ý đảm nhiệm dạng này một cái đỉnh cấp hạch tâm sao mặc dù ngươi niên kỷ không nhỏ thế nhưng là ta phải dùng cũng chỉ là ngươi cái này một hai năm mà thôi dạng này một chiếc điện thoại để đệ cổ hạ quyết tâm dù sao giờ ít cờ cờ quá khứ mấy năm thành tích quả thực là tốt đến kinh người mà rời đi porto về sau đệ cổ còn không thể ôn lại tram tí onlit quán quân vinh dự mặc dù cầm hai cái thi đấu vòng tròn quá n quân nhưng cũng để đệ cổ có chút không quá thỏa mãn thế là rất nhanh hắn tại một phần ba năm trên hợp đồng ký tên lương một năm năm trăm vạn bảng anh cái này so với hắn tại barcelona thời điểm cầm được còn nhiều hơn có thể cầm tới dạng này một phần hợp đồng đệ cổ cũng lộ ra rất hài lòng quyết định đệ cổ chuyển nhượng về sau giờ y cờ cờ ánh mắt bắt đầu chuyển hướng hậu phòng tuyến đối với manchester city tới nói bọn hắn tại hậu phòng tuyến bên trên còn không có bổ sung cầu thủ cũng đã có người đến đảo bọn hắn góc tường có lù cạ là trước mùa giải lấy chín triệu bảng anh từ cờ jersey ở chuyển nhượng mà đến mặc dù cũng không có có trở thành chủ lực nhưng mà hắn toàn diện lại biểu hiện được tương đương không tệ cũng đưa tới rất nhiều người tán thưởng dạng này cầu thủ tự nhiên không lo không có, có người mới nhất là tại hắn cũng không phải là manchester city chủ lực tình dưới mà có lũ c ạ cũng hy vọng có thể thu hoạch được chủ lực vị trí mặc dù hắn còn trẻ nhưng mà hắn lại là cờ j e r s i ở mấy năm này hiện lên thiên tài một trong tự nhiên không nguyện ý vẫn luôn không thu được đầy đủ ra sân cơ hội dù sao hắn còn trẻ tựa hồ không có đến ôm bắp đùi thời điểm càng quan trọng hơn một điểm là hắn là giờ y cờ cờ cũng xem trọng cầu thủ tự nhiên đối tương lai của mình có càng thêm to lớn tự tin hắn người đại diện biểu thị hắn hy vọng đi một cái có thể có vững chắc chủ lực vị trí đội bóng cho dù là trung du đội bóng cũng được mã dina nói với giờ y c cờ, cờ cái này trung du đội bóng rất nhanh liền t o á t ra mặt nước top ten h ê m h ộ t của ra g i á 800 vạn bảng anh hướng manchester city cầu mua cờ j e r s e ở hậu vệ cọ lù cạ nói cho bọn hắn cọ lù cạ là 9 triệu bảng anh gia nhập liên minh manchester city cái này mùa giải biểu hiện của hắn không kém nghĩ muốn bắt lại hắn đến xuất ra một điểm thành ý ra giờ ý cờ cờ bị h ộ t của phương diện cái này báo giá khí cười lại không phải chúng ta muốn bán phá giá cầu thủ mà là các người đi c ầ u mua thế mà ra một cái so dẫn viện binh giá trị bản thân còn muốn giá tiền thấp thật coi ta là hoàn đại đầu cọ lù cạ bản nhân có thể sẽ lên tác dụng nhất định mà dì nạ nhắc nhở giờ ý cờ cờ một câu ta đương nhiên biết bất quá hắn lúc ấy cùng chúng ta ký thế nhưng là năm năm dài ướt chừng hiện tại liền muốn xé bỏ hợp đồng thật coi ta là tính tính tốt người sao giờ y cờ cờ nợ nụ cười lạnh rất nhanh có lù cả người đại diện liền cho giờ y cờ cờ gọi điện thoại tiết lộ có lù cả muốn gia nhập liên minh hội vừa nguyện vọng ta mặc kệ hắn hiện tại đang suy nghĩ gì muốn rời khỏi có thể nhưng là bây giờ hội vừa báo giá tuyệt đối không đủ nếu như không có đầy đủ giá cả ta tình nguyện lưu hắn lại hắn cùng manchester city hợp đồng còn có bốn năm nếu như không có thích hợp báo giá ta sẽ không để cho hắn rời đi nói xong đoạn văn này về sau giờ ý cờ, cờ nợ nụ cười đương nhiên hắn cũng có thể dùng một chút thủ đoạn thế nhưng là đừng quên vạ dẻo ra sân có lù cả cùng hắn người đại diện đều bị dọa và giờ ở trên cái mùa giải nửa đoạn sau đều bị ném vào đội dự bị đều nhanh m ú c n è o hắn còn tốt dù sao đã nhanh ba mươi thế nhưng là có lù cả hai mươi cũng chưa tới nếu thật là bị giờ y cờ cờ dạng này là một chút vậy tương lai còn đá cái gì tiền đồ thế là có lù cả phương diện chết nháo sự đến để cho mình rời đi tâm hắn nghĩ chuyển nhượng là bởi vì muốn có rộng lớn hơn phát triển tiền đồ mà không phải là muốn tự hủy tương lai tại bất đắc dĩ tình huống giới hộn của cùng manchester city phương diện triển khai đàm phán bất quá bọn hắn cũng không thiếu、tiền. l i v e r p o o l muốn đào bọn hắn tiên phong dô bị kệ ạn ra giá đã đạt đến 2.000 g à n vạn bảng anh bọn hắn trong tay cũng có được đầy đủ tự tin cuối cùng tại có kẻ mặc cả về sau manchester city bán đứng có lù cả 1.200 g à n vạn bảng anh đôi cái số này giờ y cờ cờ coi như hài lòng dù sau một năm liền kiếm lời 300 r ă m vạn bảng anh dạng này sinh ý cũng làm được trước mùa giải là bởi vì đội bóng đại bộ phận thành viên đều là giờ y cờ cờ không cần cũng trên cơ bản lớn tuổi không có gì tiềm lực số không giá trị bản thân giải ước cũng liền giải ước thế nhưng là có lù cả dạng này cầu thủ giá trị bản thân thấp giờ y cờ cờ thật đúng là không làm đợi đến chuyện này ngừng lại về sau đã là trung tuần tháng sáu bán mất cọ lùa c ả đối manchester city hậu phòng tuyến ảnh hưởng trên thực tế không coi là quá lớn bởi vì gì trả họ cũng có thể đánh trúng vệ chỉ cần giờ y cờ cờ còn có thể đưa vào một cái xuất sắc hậu vệ biên hậu phòng tuyến thực lực chẳng những sẽ không hạ thấp ngược lại còn có thể tiếp tục lên cao ca hưu cũng là rất có tiềm lực trúng vệ bồi dưỡng cũng sẽ càng dễ dàng một chút một vào một ra giờ y cờ cờ chẳng những không có tiêu hết chuyển n h ư ợ n g phí số dư còn lại ngược lại còn kiếm lời hai trăm vạn bảng anh cái này khiến giờ y c đều cảm thấy có chút ngượng ngủng mặc dù nói tiết kiệm tới chuyển ngượng phí càng nhiều hắn cầm tới trang tv onlit về sau tới tay cũng sẽ càng nhiều thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng không muốn tướng ăn quá khó nhìn cái này mùa giải sẽ không giống trước mùa giải như thế mua quá nhiều người cho nên đại thủ bút đầu nhập cũng là cần trong lịch sử cái này mùa giải manchester city là giá cao đưa vào rio mazitzo bị nổ bất quá cái này b ờ ra dữ tiểu tử giờ y cờ cờ cũng không phải là quá cảm bạo luận đột phá hắn không bằng di bờ di luận toàn diện hắn không bằng tố z luận đạt được năng lực hắn cũng không bằng di n ạ tạ lệ cùng lúc nào đi tốn giá cao mua cái này b ở ra dữ tiểu tử còn không bằng đem tiền lệ tại những phương diện khác một cái đỉnh cấp hậu vệ phải là giờ y cờ cờ hiện đang theo đuổi đối tượng chương sáu trăm mười một nhiều tiền lắm của đương giờ y cờ cờ từ dortmund nơi đó sân bay đi lúc đi ra hắn có một điểm thổn thức cảm giác rời đi dortmund huấn luyện viên trưởng vị trí đã có chân đủ thời gian bốn năm tại cái này trong bốn năm thành tích của hắn không ít lấy được bốn cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng hai cái t r a m g tí onlit quán quân đủ để cho hắn trở thành trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng cùng mới chấp giáo dortmund khi đó giờ y cờ cờ cũng có được khác biệt rất lớn dù sao cùng lúc kia so ra hiện tại giờ y cờ cờ mặc kệ từ lúc nào tan học chỉ sợ cũng sẽ không khuyết thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ tới mời mà sẽ không đi một chi tương đối yếu một điểm đội bóng giờ y cờ cờ hoan n ê n ngươi đi vào đất mân khi thấy giờ y cờ cờ thời điểm đất mân quản lý d ụ c nhanh chân tiến lên đón sau đó cho giờ y cờ cờ một cái ôm giờ y cờ cười ờ c cũng cùng hắn ôm một cái sau đó b u n g l ỏ n g tay ra đã lâu không gặp nghe nói hiện tại đất mân đã hoàn toàn không mắc nợ đây thật là một tin tức tốt đúng vậy à vậy cũng nhờ hồng phúc của ngươi mặc dù mấy năm qua này thành tích chẳng ra sao cả tài chính lại một mực rất không tệ kia cũng là bởi vì trước ngươi đánh tốt cơ sở chúng ta giải quyết tài chính vấn đề đến nay cũng là càng thêm thuận tiện hiện tại tài chính của chúng ta chuyển tốt cũng là phải để thành tích của mình trở nên tốt một chút giờ y cờ cơ mỉm cười mấy năm này rót mân thực lực s á t thực giảm xuống không ít một mực chỉ có thể ở uefa cột khu vực bên trong trên giới lưu động tại uefa cột bên trong cũng không thể đủ lấy được cái gì tốt thành tích kia cũng là bởi vì có chút thành tích liền sẽ bán người đến bổ sung tài chính đồng thời cho cầu thủ tiền lương vẫn luôn không là rất cao nguyên nhân ở bên trong hiện tại mắc nợ đã không có tự nhiên là có thể cung cấp cao hơn tiền lương phía trên cầu thủ cũng có càng lớn lực ấp dẫn tăng thêm đ ó t mân thanh huấn tóm đến phi thường không tệ hiện tại cũng kém không nhiều đến nở hoa k ế t trái thời điểm tiếp xuống đ ó t mân phục hưng cũng không phải cái gì quá làm cho người ta cảm thấy giật mình sự tỉnh bất kể nói thế nào ngươi đã đến phải hảo hảo tụ hợp một chút chủ tịch tiên sinh cũng thật cao hứng ngươi có thể đến đâu giúp cơi nói với giờ y cờ cờ và xịp mấy năm qua này làm được phi thường không tệ bị cho rằng là đ ó t mân phục hưng nhân vật mấu chốt ta cũng là ý tứ này giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười đốt mân trên giới đương nhiên biết giờ y cờ cờ hiện tại đi vào đốt mân hơn phân nửa là đến vào người đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì dortmund hiện đang bán đi không ít người giờ y cờ cờ tại thời điểm chủ lực hầu như đều bán được không sai bịt lắm nhưng mà có một người lại là hiện trên chuyển nhượng thị trường chạm tay có thể bỏng đó chính là bờ ra giữa hậu vệ biên daniel alves tên này càng tượng nhất danh biên phong hậu vệ biên tại giờ y cờ cờ rời đi về sau vẫn như cũ lưu tại dortmund hắn cũng là rất có dã tâm cầu thủ bình thường đội bóng tới tìm hắn hắn không nguyện ý rời đi cho nên tại dortmund chờ đợi dòng dã bốn năm năm nay hai mươi lăm tuổi hắn tại d o r t m u n d cũng đánh năm năm chủ lực hắn sắc bén đột phá cùng năng lực tiến công sớm đã là tiếng lành đ ồ n xa mà ở trên cái mùa giải trợ giúp d o r t m u n d thu hoạch được uefa cục quản quân về sau thanh danh của hắn cũng bắt đầu đến đ ỉ n h phong tại đội tuyển quốc gia vị trí mặc dù còn không tính vững chắc lại cũng đã là đội tuyển quốc gia khách quen dưới tình huống như vậy d o r t m u n d hiện nhưng đã có chút lưu không được hắn an vết sao tại trên tiệc rượu nghe được giờ y cờ cờ n h ấ t lên hắn ý đổ đến và x ị n có chút s ừ n g sốt một chút thế nào có chuyện gì khó xử sao nói thật mấy năm này d o t m â n ta một mực tại chú ý a n v e s t xác thực biểu hiện rất bình thường xuất sắc mà bây giờ thì dạy cũng đã trưởng thành hắn so a n v e s t còn nhỏ hai tuổi hai năm này đều là hắn đảm nhiệm hậu vệ phải mà để a n v e s t đi đánh tiền vệ phải coi như a n v e s t rời đi các ngươi cũng không phải là không có thay thế nhân tuyển húng chi ta lần này đến cũng không phải đến lấy tiền nghi ta hiện tại đ ô â g ra rất có tiền tại giá cả bên trên tuyệt đối sẽ không để các ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi giờ y cờ cờ s ừ n g sốt một chút sau đó nói với vạ xịt vạ xịt lập tức lắc đầu không không phải là bởi vì nguyên nhân này đáp mân ban cầu thủ không ít cũng không quan tâm lại nhiều bán đi một cái t h ú n g chi đ ố t mân bây giờ có được tốt tình thế ngươi tối thiểu muốn chiếm một nhiều hơn phân nửa công lao ngươi rời đi đ ố t mân về sau cũng không có đảo chúng ta góp tưởng yêu cầu này chúng ta làm sao cũng sẽ thỏa mãn ngươi chỉ bất quá bởi vì barcelona cũng nghĩ mua a n v ê t sao giờ y cờ cờ lắc l ư một cái chén rượu trong tay m ỉ m cười nói ách ngươi b i ế ta t và xịt đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó n ở nụ cười không tệ ngươi nên biết trong hội này cũng không có nhiều như vậy bí mật đúng vậy ta đã biết giờ y cờ, cờ nợ nụ cười gà đi ô la nhập chủ barcelona barcelona hiện tại bắt đầu thành tẩy đồng thời còn muốn dẫn viện binh hậu vệ phải vị trí cũng là bọn hắn cần bổ sung một chỗ a n v e s làm ấy năm gần đây biểu hiện được xuất sắc nhất cũng dễ dàng đào hậu vệ phải một t r o n g barcelona muốn đào a n v e s tin tức này ta làm sao có thể không biết đã ngươi biết vậy ta liền không vòng vẹo tử và xịt nghiêm mặt nói ngay tại hai ngày trước barcelona đã báo giá 2.000 g à n vạn euro muốn đưa vào a n v e s mà a n v e s bản nhân cũng biểu đạt hy vọng có thể đi một chi cường đại hơn đội bóng đá bóng nguyện vọng hắn đã vì chúng ta hiệu lực sáu năm chúng ta sẽ không đối với hắn rời đi thiết chí càng nhiều chướng lại đương nhiên hai ngàn euro có chút không đủ chúng ta bây giờ còn tại đàm phán nếu như manchester city ra giá không phải rất đủ đủ chúng ta cũng không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu dù sao đ ố t mân là câu lạc bộ tình thế t à i vụ phương diện muốn thông qua tất cả cổ đông đồng ý cái này dù sao cũng là sinh ý và xịp rất bình thường thành khẩn từ cá nhân hắn góc độ tới nói đương nhiên nguyện ý đem người bán cho giờ y cờ cờ nhưng mà nếu như giờ y cờ cờ phương diện ra giá không bằng barcelona như vậy hắn kẹp ở giữa kỳ thật cũng là phi thường khó làm ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng các ngư i dạng này đi làm giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười yên tâm đi tại tài chính phương diện chúng ta là khẳng định sẽ thắng qua barcelona mà lại an v e t tuyệt đối không chỉ giá trị 2.000 g à n vạn euro hiện tại tờ giờ mỹ ở kịp đối euro tỷ lệ đại khái là 10 so 13, 2.000 hai vạn bảng anh đây là chúng ta thứ nhất bút báo giá đại khái tương đương 26 triệu euro ta nghĩ tại phương diện giá tiền nếu như chúng ta có ưu thế lời nói các ngươi cũng càng muốn hơn đồng ý chúng ta báo giá đi đốc mân tầm quản lý tam cự đầu đồng thời nuốt một chút nước bọn giờ y cờ c ờ hiện tại quả nhiên tư thế khác biệt muốn mặc dù biết hiện tại châu âu trên sàn thi đấu xuất sắc hậu vệ biên khó tịm thế nhưng là barcelona hai ngàn euro giá cả đã là khá cao giờ y cờ, cờ lập tức liền để đế cao đến 26 triệu euro dạng này giá cả đã phá vỡ hậu vệ biên chuyển nhượng tối cao ghi chép trước đó hậu vệ biên tối cao ghi chép chính là rẽ mở rọ thợ tạ i chuyển nhượng barcelona 14 triệu euro nếu như đem thù rèm cho rằng là hậu vệ phải như vậy tối cao giá trị bản thân là thuộc về thù rèm h ắ n từ atletico chuyển nhượng đi j u ven t u s giá trị bản thân đạt đến 3.000 h ì n ạ n euro hiện tại giờ y cờ, cờ lần thứ nhất báo giá liền đã tiếp cận cái số này đốt mân mấy năm gần đây mặc dù bán mất không ít người thế nhưng là cũng chưa từng có bán đi qua cao như vậy giá cả cái này cũng cùng d o r t m u n d gần nhất thành tích không tốt b á n người chủ yếu là tập trung ở trong nước có quan hệ bundesliga đội bóng dẫn viện binh luôn luôn đều tương đối thiết thực mấy trăm vạn ấn độ liền đã coi như là tương đối lớn số lượng cho nên mấy năm này d o r t m u n d tại chuyển nhượng thị trường bên trên trên thực tế cũng không có kiếm được tiền gì nếu như barcelona phương diện để cao báo giá vạn xịt thử thăm dò hỏi một câu phải biết đối với một nhà câu lạc bộ tới nói cơ hội như vậy là rất khó đến giờ y cờ cơ ngươi cũng hẳn phải biết có hai chi nhiều tiền lắm của đội bóng lẫn nhau cố tình mất giá đôi này một cái câu lạc bộ tới nói là cỡ nào cơ hội khó được giờ y cờ cờ cũng không có sinh khí mà là cười ha hạ vô vô mình túi và xịt tiên sinh ngươi đừng quá bảo thủ phải biết cái này mùa hè ta có hai ước bảng anh tài chính có thể vận dụng chỉ cần barcelona cố tình n â n giá g ta liền sẽ cùng bọn hắn mang lên mọi g ư ợ n yên tâm đi ta sẽ không để cho đốc mân thua thiệt c h ỉ ít cái này sáu năm bồi dưỡng các ngươi cũng bỏ ra rất nhiều ta sẽ để các ngươi đạt được đầy đủ hồi báo nhìn xem giờ y cờ cờ cười ha ha dáng vẻ và xịt xem như yên tâm bản thân công sự cùng việc tư q u ấ y hợp lại cùng nhau liền không tốt lắm thế nhưng là giờ y cờ cờ địa vị nhưng lại không thể không để bọn hắn càng nhiều cân nhắc đến phương diện này nhân tố giờ y cờ cờ lúc này biểu hiện ra thái độ như vậy đối tất cả mọi người là một chuyện tốt dù sao nếu như là dạng này thảo luận rất nhiều chuyện sẽ có vẻ thuận tiện được nhiều tiếp xuống tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ không say không nghỉ trở lại ngủ lại khách sạn về sau giờ y cờ cờ nằm ở trên giường nghỉ một lát hắn biết không dễ dàng như vậy 26 triệu euro nhìn rất nhiều nhưng là muốn biết trong lịch sử an vét chuyển nhượng đi barcelona giá trị bản thân thế nhưng là tiếp cận ba triệu euro liền xem như đặt ở toàn bộ hậu vệ chuyển nhượng bảng xếp hạng bên trong cũng là có thể tiến vào trước ba đương nhiên là lúc này dạng này giá cả đủ để chứng minh barcelona đối cầm xuống cái này đỉnh cấp hậu vệ biên mãnh liệt n h cầu cũng cùng gadiola u r chiến thuật mạch suy nghĩ có quan hệ một cái đỉnh cấp t r ợ công hình hậu vệ biên tại barcelona tương lai chiến thuật bên trong có tác dụng rất lớn đây cũng là giờ y cờ cờ muốn bắt lại an v e s nguyên nhân lớn nhất hắn thậm chí ô m hy sinh đệ cổ suy nghĩ nếu như lúc ấy barcelona còn không có cùng manchester city ký kết đệ cổ chuyển nhượng hợp đồng mà dùng cái này đến áp chế cho dù là từ bỏ đệ cổ giờ ý cờ cờ cũng phải nghĩ biện pháp để a n v e s gia nhập liên minh mình đội bóng cùng lắm thì dùng giá tiền rất lớn đi lệ alonso lại cùng lắm thì đi đảo xạ hìn cũng được à. cái này mùa giải manchester city nghĩ muốn bắt lại trang t i on league quá quân barcelona tuyệt đối là đối thủ lớn nhất giờ ý cờ cờ là biết cái này mùa giải barcelona tại ga u r di ola chỉ huy phía d ư ớ i trực tiếp liền cầm x u ố n g tam quan vương đối mặt dạng này một chi đỉnh cấp đội bóng tại mùa giải bắt đầu trước chuyển nhượng thị trường bên trên có thể suy yếu bọn hắn thực lực đồng thời tăng cường thực lực của mình đây là giờ ý cờ cờ sẽ không bỏ qua cơ hội coi như so tài lực hắn cũng sẽ không kém so với an v e t lực hấp dẫn tốt xấu hắn là đem an v e t từ bờ ra dịu mang ra ân sư tại d o r t m u n d năm thứ hai cũng cho an v e t đầy đủ cơ hội để hắn nhanh chóng trưởng thành lên manchester city hiện tại cũng có thể đánh、Trang、t r a m tia oliv cũng có cơ hội sung kích nhiều nhất vinh dự cũng có thể cung cấp cho an v e t đầy đủ tiền lương t h ú n g chi còn có giờ y cờ cờ cái này đ o ạ t quán quân biển trước vàng ở mọi phương diện giờ y cờ cờ đều không sợ hãi barcelona dạng này nếu là còn đ o ạ t không qua barcelona kia mới thật gọi gặp ủy mà lại manchester city cái này mùa hè chỉ cần tra để l o bổ sung hắn có thể đem càng nhiều tài chính nện ở nào đó một hai cái cầu thủ trên thân mà barcelona đâu bọn hắn cái này mùa giải thế nhưng là trùng kiến jonadino đều bắn mất muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều thật cùng manchester city so tài lực liền coi như bọn họ là hội viên chế cũng không sánh bằng trên chuyển nhượng thị trường đánh bại barcelona lúc này giờ ý cờ cờ có đầy đủ lòng tự tin liền nhìn tiếp xuống chuyển nhượng tình huống như thế nào alves nêu tới chiến thuật của ta mạch suy nghĩ trên cơ bản cũng có thể hoàn thiện cái này mùa giải nhất định phải cầm trang t thổ hào phong phạm. lúc đầu đối với barcelona phương diện tôi nói bọn hắn là có lớn vô cùng nắm chắc có thể cầm xuống h n vest nguyên nhân rất đơn giản hiện tại bọn hắn cũng không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh r i l mazit đã có ra mút không muốn lại tại hậu vệ biên vị trí bên trên n ề n tiền ý mấy chi đội bóng hiện tại cũng tại co vào vòng quay c h u chuyển tiền tệ không có trước tiên n ề n tiền d ũ khí mà tờ giờ mỹ ở kịp mấy chi cầu trong đội l i v e r p o o l không kém hậu vệ phải mu cũng không phải rất kém cỏi chelsea đang theo đuổi bồ đào nha bọ sĩ t r a nghe nói đây là bọn hắn còn chưa lên mặt c h huấn luyện viên trưởng scott là gì chỉ định arsenal sẽ không n h n tiền mà b e n có làm đánh hậu vệ phải bọn hắn cũng sẽ không cần an v e s không phải đã sớm dùng tiền đem an v e s mua lại cứ việc an v e s cùng dortmund hợp đồng còn có ba năm thế nhưng là barcelona phương diện tin tưởng chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao dortmund không có khả năng không được bộ quả nhiên khi bọn hắn ra giá đến 2.000 vạn euro về sau dortmund phương diện bắt đầu lộ ra do dự theo bọn hắn nghĩ chỉ cần tiếp xuống thêm chút sức để dortmund nhả ra cũng không phải là khó khăn sự tình về phần an v e s bản nhân cái này càng sẽ không có vấn đề gì bởi g a diêu người đã không chỉ một lần chính miệng nói qua hy vọng có thể đi một chi cường đại hơn đội bóng đây cũng không phải là cái gì vong ân phụ nghĩa biểu hiện dù sao hắn biểu hiện bây giờ hẳn là đi tốt hơn đội bóng đi càng lớn sân khấu hắn cũng vì đ ố t mân hiệu lực sáu năm thời điểm ra đi còn có thể mang đến một số lớn tài chính cái này không có gì có lỗi với đ ố t mân cho nên tại barcelona phương diện đến xem cầm x u ố n g an v e s sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian nhưng mà ngày thứ hai khi bọn hắn chuyển nhượng nhân viên đầy cõi lòng lòng tin tiếp tục cùng đ ố t mân thương lượng thời điểm lại phát hiện đ ố t mân phương diện bắt đầu cường ngạnh cho rằng hai ngàn vạn e u r o tuyệt đối không xứng với an v e s giá trị bản thân phát g i á c được không đúng barcelona chuyển nhượng nhân viên từ d o r t m u n d chuyển nhượng nhân viên nơi đó đạt được một cái lộ ra tin tức đã có một chi vợ giờ mi ở league đã tham dự bọn hắn ra già giống như barcelona đều là hai ngàn vạn chỉ bất quá người ta là euro giật này cả mình chuyển nhượng nhân viên rất nhanh liền đem tin tức phản hồi về barcelona gadiola u r nghe được tin tức này về sau cũng lấy làm kinh hãi khẳng định là manchester city ngoại trừ manchester city không có đội bóng như thế nhiều tiền lắm của lại c o ta nghe được tin tức này về sau cũng khẳng định gadiola u r p h ả n đoán sau đó hắn liền nổi nóng ra hỏa này chúng ta đem đệ cổ bán cho hắn lại cờ cờ pota có có rất nhanh liền phát ra chỉ thị hắn rất sớm đã cùng gadiola thảo luận qua an vest ở sau đó barcelona trong trận tác dụng hắn biết rõ phương diện khác chuyển nhượng cùng nhân tuyển tiến hành đến tương đối thuận lợi lại bán mất zona đi n h bộ tới một bút không ít tiền mặt cái này mùa giải bọn hắn cũng có được đầy đủ tài lực cùng manchester city tách ra vào tay thấy cảnh này gadiola yên tâm bất quá hắn rất nhanh liền nghi ngờ xuống tới manchester city muốn mua hậu vệ biên không hiếm lạ gì t r ả hỏi trước mùa giải biểu hiện mặc dù không tệ thế nhưng là cũng không tính đặc biệt xuất sắc manchester city hiện tại hai cái hậu vệ biên đều không phải là cái gì trợ công năng lực đặc biệt xuất sắc hậu vệ biên lấy giờ y cờ cơ đặc điểm hắn là quen thuộc sử dụng một cái năng lực công kích xuất sắc bên cạnh vệ mặc dù không có dạng này bên cạnh vệ hắn cũng có thể thu được không tệ thành tích bây giờ có thể đào động xuất sắc hậu vệ biên không có mấy cái a n v e s chính là tối thu hút một cái cùng barcelona ở phương diện này đụng vào cũng chẳng có gì lạ nhưng là trước kia giờ y cờ cờ tình nguyện đánh thêm tiền cũng muốn bắt lại đ e c ổ một ngàn vạn bảng a n h chuyển nhượng phí đối để cổ dạng này nên kỳ hòa hợp đồng niên cầu thủ thật sự mà nói là quá cao giờ y cờ cờ cũng không phải như vậy hoan đại đầu hắn lại như vậy làm chẳng lẽ là vì muốn nhanh chóng cầm x u ố n g đ e c ổ để tránh ở sau đó a n v e s cạnh tranh bên trong nhận barcelona càng tay garriola càng nghĩ càng là khả nghi phải biết cho thêm tiền barcelona đưa vào cầu thủ cũng chẳng khác gì là đang trợ giúp barcelona thanh tẩy cầu thủ dù sao hiện tại barcelona xác thực không cần đệ cổ giờ y cờ cờ sẽ làm dạng này dạng này tính tới liền chỉ có một cái khả năng đó chính là giờ y cờ cờ đã ngờ tới barcelona sẽ đối với an v e s ra tay đồng thời hắn cũng muốn đào an v e s cho nên mới tại đệ cổ chuyển nhượng bên trên lộ ra rất hào phóng cứ như vậy giờ y cờ cờ đối an v e s hiện nhiên là tình thế bắt buộc lấy manchester city hiện tại tài lực barcelona thật có thể liệu đến qua sao phải biết manchester city trước mùa giải bỏ ra hơn một triệu ba nghìn vạn bản bảng anh chuyển ngừa phí cái này tại toàn bộ châu âu giới bóng đá đều là một cái ghi chép mùa dạ thì năm đó cũng liền xài một trăm triệu ra mặt ở u r o chuyển nộp phí chelsea năm đó lại nhiều tiền lắm của một cái mùa giải cũng chính là tám chín ngàn vạn bảng anh đầu nhập m à t h ô i manchester city một cái mùa giải n ệ nhiều tiền như vậy đủ để chứng minh bọn hắn tài lực đến loại trình độ gì barcelona thật có thể l i ệ u qua đó mân sao nghĩ tới đây gadiola liền lắc đầu sau đó nói với la pota chủ tịch tiên sinh sợ là chúng ta muốn chuẩn bị một chút phương án thứ hai như thế ngươi cảm giác cho chúng ta không cạnh tranh được manchester city la pota cũng là người thông minh lập tức liền hỏi một câu đám kia người ả rập có tiền trước mùa giải bọn hắn liền đập hơn một ước b ằ n g anh cái này mùa giải muốn đánh trang di olid bọn hắn có thể nện nhiều ít sợ rằng sẽ càng nhiều gadiola bất đắc dĩ trả lời nói nghe nói như thế về sau lại b ọ t tạ cũng rất bất đắc dĩ mặc dù barcelona cũng rất có tiền thế nhưng là không chịu nổi người ta khu vực dưới đáy đều là dầu hỏa hiện tại vẫn là phải chuẩn bị phương án thứ hai dù sao d ẻ m b ờ dỏ tợ tạ hiện tại trạng thái giới hàng đến rất lợi hại không quá phù hợp yêu cầu của chúng ta chúng ta vẫn là cần phải mua hai cái có thể lên có thể hạ thể có thể dư thừa hậu về biên ngoại trừ an v e s bên ngoài chúng ta muốn thảo luận những nhân việc khác gadio la nói với la pota la pota nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể rằng này ai cũng không thể tại một gốc cây treo ngược chết nhiều cái lựa chọn luôn luôn có chỗ tốt tại barcelona phương diện bắt đầu cảm nhận được hoang mang thời điểm giờ y cờ cờ thì đang đợi kết quả cuối cùng an v e s hiện tại ngay tại bờ ra dịu nghỉ phép giờ y cờ cờ không có trực tiếp tìm hắn mà là tìm được hắn người đại diện hiện tại song phương đều là tại cạnh tranh nếu như đương báo giá đạt tới địa vị thời điểm nói không chừng song phương báo giá đốt mân đều sẽ đồng ý lúc này chính là l i ề u đãi nộ cùng lực hút manchester city lực hấp dẫn đương nhiên không bằng barcelona thế nhưng là có giờ ý cờ cờ vậy liền không đồng dạng thú chi bọn hắn còn có thể cho ra tốt hơn đãi nộ ở phương diện này giờ ý cờ cờ cũng tương tự có to lớn phần thắng khi lấy được chủ tịch chỉ thị về sau barcelona đem báo giá trực tiếp để cao đến ba n g h n vạn euro ý đồ trên khí thế áp đảo giờ ý cờ cờ nhưng mà giờ ý cờ cờ lập tức liền cho thấy thổ hào khí chất hắn đem báo giá đồng dạng để cao đến ba n g h n vạn chỉ bất quá là bảng anh ba n g h n vạn bảng anh tầm h tương đương gần bốn ngàn vạn euro barcelona rút lui bọn hắn cái này mùa giải dự toán cũng bất quá năm ngàn vạn euro mà thôi chỉ bất quá tại jonadino d è m vợ dọ tờ tạ để cô bọn người trên thân lộ mặt hơn bốn ngàn vạn euro nếu như đem dự toán một nửa đều nện ở một cái cầu thủ trên thân đó là bọn họ không chịu được nổi đầu nhập tại barcelona rời khỏi về sau manchester city liền không có còn lại đối thủ cạnh tranh mà ra được dạng này giá cả dortmund cũng không có gì không thể b á n Bundesliga bán còn có có rất ít có thể đối i giá phải với tiền, tiến biên hiếm, liền cao cầu câu lạc cạnh công có chút tranh nhau euro đoán như lần này nếu như không nhà nền tăng hình năm này có chút kháng vạn trừng tương thủ, thêm hậu không đương vậy vệ 2 bộ tệ. 2.500 đã đ với manchester city chi này đối với mình hứng thú đội bóng alves không có gì không hài lòng dù sao manchester city trước mùa giải cầm thi đấu vòng tròn quán quân cái này mùa giải cũng sẽ là trang tí onlite quán quân hữu lực tranh đoạt người đối với alves tới nói có thể đi dạng này một chi có hùng tâm đội bóng đối với hắn cũng g ư i tiền đồ là có trợ giúp rất lớn t h ú n g chi giờ y cờ cờ cũng coi là hắn luân sư mặc dù chỉ dẫn theo hắn hai năm nhưng cũng sách cung cấp hắn tại châu âu trên sàn thi đấu thi triển thân thủ sân khấu tăng thêm giờ y cờ cờ thần kỳ t h a n h danh gia nhập dạng này câu lạc bộ ở mọi phương diện đều có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn lương một năm ba trăm vạn bảng anh hợp đồng bốn năm an v e s rất nhanh tại trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình ý vị này ở sau đó bốn cái mùa giải bên trong hắn sẽ vì manchester city hiệu lực ký xuống đ ệ cô ký xuống an vest giờ y cờ cờ trong suy nghĩ trong tổ chức trận cùng t r ợ công hậu vệ biên nhân tuyển đều đã có đệ cô mặc dù lớn tuổi thực lực cũng hạ xuống đến rất nhanh nhưng mà chỉ ít tại giai đoạn trước hắn là đầy đủ dùng mà lại đối với giờ y cờ cờ tới nói đệ cô còn có một chỗ tốt chính là hắn có thể mang một chút vai đồ giống như đang barcelona thời điểm để x a vi ở bên cạnh hắn trưởng thành vai đồ cũng là có tổ chức tiềm lực cầu thủ trước mùa giải hắn t ạ i t ờ giờ mì ở kịp đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chỉ bất quá bên người không có quá nhiều có thể học tập đối tượng có đệ cô dạng này một cái mô bản ở bên cạnh tăng thêm giờ y cờ cờ tức thời d tin tưởng hắn có thể bay nhanh trưởng thành đối với một chi đội bóng tới nói hiện tại manchester city nhân số đã đủ rồi nhưng mà giờ ít cờ có biết đối với một chi muốn đánh trang t onlit tờ giờ mi ở lit tới nói hai mươi người là không thế nào đầy đủ không nói những cái khác manchester city hiện tại có không ít hai mươi mốt tuổi trở xuống cầu thủ dạng này cầu thủ dù là không để vào trang t onlit danh sách cũng là tùy thời có thể lấy tăng điều vào nhập trang t onlit danh sách lớn muốn đánh trang t onlit manchester city còn cần nhiều nhân viên hơn phố trí hậu phòng tuyến cùng giữa trận nhân số trên cơ bản đã đầy đủ hiện tại giờ y cờ cờ đưa vào nhất danh hậu vệ nhất danh giữa trận giữa trận cũng không có bán người hậu vệ cũng chỉ bán một cái mặc kệ là cái gì trận hình giờ y cờ cờ đều có đầy đủ nhân thủ mà ở phong tuyến bên trên lại có vẻ yếu kém một chút đường biên ngược lại là cũng không b ạ t được、Zip、z b i a s h ly e răng cùng ba lê ba người đánh đường biên là đầy đủ dùng mặc kệ là kia một bên đều đầy đủ chỉ cần không xuất hiện lớn diện tích tổn thương bệnh là được mà ở tiền đạo vị trí bên trên chỉ dựa vào tô z di nạ tạ lệ cùng sờ tơ zít là không đủ cho dù là đánh đơn tiền đạo cũng không thực tế bởi vì cái này ba cái tiên phong đặc điểm cũng không giống nhau nếu như đổi một giữa trận phong liền muốn đổi một bộ chiến thuật như vậy đối khắp cả đội bóng là phi thường bất lợi dưới tình huống như vậy giờ y cờ cờ chi ít cần lại mua một cái tiên phong trở về mới được mới có thể ứng phó tam tuyến tác chiến tất yếu hiện tại hắn trong tay dự toán còn có rất nhiều tại đệ cổ cùng an vest trên thân bỏ ra bốn ngàn vạn bảng anh trên người có lủ c ạ thu về một ngàn hai trăm vạn bảng anh dạng n à y tiền n g ệ n nhiều ít người đến cũng đủ hiện tại cần xác định chỉ là muốn hạ thủ mục tiêu cùng đối tượng chương sáu trăm mười ba mục tiêu mới giờ y cờ tiên sinh ta nghĩ tám trăm vạn bảng anh không đủ để mua xuống nịt kẹo rút dạng này nhất danh xuất sắc xạ thủ mặc dù niên kỷ của hắn không nhỏ thế nhưng là hai cái này mùa giải biểu hiện của hắn đều không kém dạng này nhất danh đỉnh cấp tiên phong tám trăm vạn bảng anh nhưng không xứng với giá trị con người của hắn d i o mazit chuyển nhượng chủ quản t r ư ớ c nam tư cự tinh mỹ dạ tổ vịt c a o mày nhìn lên trước mặt một phần báo giá đơn nói với giờ y cờ cờ nhẹ nhóm k h o á t tay áo a xem ra là ta hiểu sai lầm ta là nhận được tin tức biết rio mazit muốn bán đi nịt kẹo rút cho nên mới muốn giúp ngươi nhóm giải quyết một cái phiền t o á i không nghĩ tới lại là chuyện như thế quên đi, đi. nói đến đây giờ y cờ cờ có chút cười cười tháng năm thời điểm nịt kẹo dù dịch vì tham gia giải âu rô mà tự tiện tiếp nhận giải phẫu khi đó ta liền nghe đến hắn muốn bị bán đi tin tức đã rio mazit d không nguyện ý bán đi hắn chúng ta cũng không thể ép buộc vẫn là đi địa phương khác nhìn xem có hay không còn lại tiên phong đi giờ y cờ cờ rất là chắc chắn rio mazit d là nghĩ bán đi nịt kẹo r ụ dịch phải biết nịt kẹo d ụ t hiện tại đã ba mươi hai tuổi mặc dù trước mùa giải biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc có mười sáu cái la liga dẫn bóng mà ở vào tháng năm hắn không để ý câu lạc bộ khuyên căn mình đi làm giải phẫu để hắn cùng rio m a r i t ở giữa xuất hiện vết rách khi đó rio m a r i t cao tầng liền chuyển ra muốn bán đi tin tức của hắn dạng này một cái cầu thủ rio m a r i t còn muốn càng nhiều tia thật là đem mình làm ban đại đầu nếu như bọn hắn còn cao hơn giá giờ ý cờ cờ tình nguyện từ bỏ mặc dù nịt h kẹo jose là một cái rất thích hợp dẫn b i ệ n m i n h nghiên kỷ có chút lớn chưa hẳn muốn làm một cái chủ lực cùng thác lôi tư địch nạp tháp lai có thể thay phiên bổ sung mà lại danh khí cũng không nhỏ nhưng mà nếu như giá cả quá cao giờ ý cờ cờ thế nhưng là không nguyện ý ở trên người hắn tốn hao quá nhiều bởi vì giờ ý cờ cờ nhớ mang máng tiếp xuống hai năm nịt kẻo ruz là thường thường tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh đến mức không có đánh quá nhiều tranh tài dạng này mạo hiểm có thể thử một lần nhưng là nếu như nỗ lực quá nhiều thật không bằng đi tìm lựa chọn khác Tốt ta, tiên ta ta thể thảo luận. Mỹ giả tổ vịt chút bất đắc gì nói, hắn muốn là nghị thuận thế trên người Manchester City gõ một bút, dù sao hai năm này Manchester City muốn giữa sao giờ nghĩ chúng giả gì nghị người gõ sinh, nói, cờ cờ y này có có đắc vẫn luận. hắn năm ở là là mu Mỹ dù nhìn đúng rio m a r i t hiện tại cũng là một cái thay máu thời kỳ nitel rút dối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất trọng yếu thời cơ liền muốn lấy giá tiền thấp nhất chép ngọn nguồn cầm xuống không mỹ dạ tổ vi tiên sinh nitel rút hai năm trước gia nhập liên minh rio m a r i t giá trị bản thân cũng chỉ có một n g h n năm trăm vạn euro hiện tại chúng ta ra tám trăm vạn bảng anh đã là một n g h n vạn ra mặt lấy tuổi của hắn dạng này giá cả rất thích hợp lại cao hơn chúng ta sẽ không đồng ý giờ y cờ cờ bắt đầu mạnh c ứ n g rắn mặc dù trong tay dự toán rất nhiều nhưng mà giờ y cờ cờ lại không có ý định làm coi tiền như rác phải biết tiết kiệm tới tiền thế nhưng là hắn tương lai vận hành tài chính đâu cuối cùng tại có kẻ mặc cả về sau d i ễ ma dít phương diện đồng ý manchester city chín triệu bảng anh báo giá hiện tại manchester city đã có thể cùng nịt kẹo jose đi thảo luận hợp đồng nịt kẹo jose tiên sinh ta nghĩ ngươi đã minh bạch chúng ta ý đồ đến không tệ chúng ta mùa giải tiếp theo muốn đánh trang đi onlist tranh tài chúng ta cần ngươi dạng này có kinh nghiệm tiên phong tới giúp chúng ta vượt qua n ă n g quan người đãi ngộ phương diện ta cam đoan ngươi nhất định sẽ không có thay đổi gì chủ lực vị trí ta mặc dù không có thể bảo chứng thế nhưng là chúng ta tiên phong cũng không phải là rất nhiều cơ hội sẽ không có ít đ ư n g giờ y cờ nhìn thấy nịt kẹo jose thời điểm Niteljus vừa mới kết thúc giải ấu o tranh tài hắn chỗ hà lan đội tuyển quốc gia tại giải ấu o bên trong bị nga đội tuyển quốc gia đào thải Niteljus mặc dù biểu hiện được coi như không tệ nhưng cũng không cách nào để hà lan đội tuyển quốc gia giải m ộ n g Niteljus biết r i ê n mazit phương diện đối thủ thuật của mình bất mãn vô cùng mà đối với 32 tuổi hắn tới nói lựa chọn cũng không tính là đặc biệt nhiều theo giờ ý cờ cờ Niteljus tiếp nhận manchester city mười cũng sẽ không quá khó khăn nhưng mà giờ ý cờ cờ lại đánh giá thấp một sự kiện đó chính là Niteljus đối mu tình cảm mặc dù rời đi mu n i t e l j u không tính là quá vui sướng thế nhưng là ở thời điểm này hắn nhưng như cũ cự tuyệt giờ y cờ cờ mời giờ y cờ cờ tiên sinh rất bình thường cảm kích ngài xem trọng ta không thể không nói phần này mời ta rất bình thường động tâm thế nhưng là thật có lỗi ta không có làm tốt trở lại vợ giờ m ì ở kịp đá bóng chuẩn bị càng sẽ không gia nhập liên minh manchester mặt khác một chi đội bóng cá nhân ta đối manchester city không có ác cảm gì thế nhưng là dưới tình huống như vậy ta tình nguyện lưu tại rio madrid cũng không muốn đi manchester city cùng mở ư u là địch nhìn xem lịt kẹo rụt thẳng t h ắ n ánh mắt giờ y cờ cờ có chút ngây mẩn cả người hắn không nghĩ tới nịt kẹo rút đối mở ưu tình cảm lại là sâu như vậy liền xem như tại rio majit chờ đợi hai năm hắn cũng không muốn gia nhập liên minh manchester city không muốn trở lại v ờ giờ mỹ ở kìm phải biết chúng ta cái này mùa giải nhiệm vụ thì rất nhiều ta nghĩ cũng sẽ không có so với chúng ta tốt hơn nhà dưới ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút giờ y cờ cờ thử thăm dò hỏi một câu thật từ bỏ cái này cùng vật gì khác không quan hệ mà là c h í n h ta còn không cách nào đối mặt trở lại manchester đá bóng loại chuyện này thật có lỗi giờ y cờ, cờ tiên sinh nịt kẹo rút dù bắt đầu cuối cùng vẫn cự tuyệt giờ y cờ cờ mời giờ y cờ cờ giang tay ra cái này không có biện pháp manchester city cùng giờ y cờ cờ lực hấp dẫn đều đầy đủ đáng tiếc nitel o Dù không muốn lại trở lại v g i ơ mỹ ở kịp loại chuyện này những người khác cũng vô pháp n i ê n cưỡng đối với giờ y cờ cờ cùng nịt tẹo Dù đàm phán vỡ tan rio mazit phương diện cũng có chút trở tay không kịp lúc đầu bọn hắn cũng định đi tìm một cái khác tiên phong nhưng mà nịt tẹo Dù quyết định lưu lại bọn hắn cũng chỉ có thể làm cũ chuẩn bị trên rio mazit dưới có chút dối gen thời điểm giờ y cờ cờ đã rời đi mazit hiện tại muốn tìm cái có thể đào tới tiên phong không lớn dễ dàng ni k é o dù là tương đương thích hợp một cái n h i ê n cứu k ỷ của hắn lớn một chút đỉnh cấp tiên phong đều rất không có khả năng đổi vị trí muốn giờ y cờ cờ ngưỡng mộ trong lòng tiên phong liền phải dùng tiền nợ châu âu hiện tại nổi danh mấy cái hạt điếm hotto tiên phong giờ y cờ cờ hiện tại còn trứng mắt bọn hắn tại đầu năm vừa mới mua hụt chỉ bất quá hụt dạng này cầu thủ giờ y cờ cờ coi như xuất xuống tay trước chỉ sợ cũng làm không đến dù sao hắn lao công chứng khó được đem tới tay cavani cũng là đồng dạng bao quát cái gì phan cao su a z manchester city đều gặp phải vấn đề như vậy t h ú n g chi mấy cái này tiền phong niên hữu kỳ đều còn nhỏ cũng không phải tới liền có thể chiến cầu thủ c h ỉ ít bọn hắn tại châu âu còn phải đối mặt một cái thích lương tính chất vấn đề còn lại đang tuổi phơi với đỉnh cấp t i ề n phong bọn hắn chỗ câu lạc bộ cơ hồ không lại bởi vì giờ y cờ cờ n g h tiền liền sẽ thả người trừ phi là chính bọn hắn nhà muốn đi bất quá bây giờ tầm thường cũng sẽ không có cầu thủ sẽ làm chuyện như vậy cho nên tại cùng mạ gì nạ thảo luận rất lâu sau đó giờ y cờ cơ rốt cục xác định thứ hai lập hồ sơ nhân tuyển trước mùa giải thu hoạch được league một xạ thủ tốt nhất nước pháp tuổi trẻ tiên phong hai mươi mốt tuổi không đến kazim mù tạ p h ạ ben trên thực tế benzer ma rất sớm đã nổi danh tại bốn năm trước hắn liền cùng mẹ n g ệ ben đạn phạ na di tịnh s ư n g một lần n h ữ n kia nước pháp đội thiếu niên tứ tiểu thiên vương bốn người này đặc điểm không hề giống nhau na di là một cái có thể c h u n g có thể bên cạnh giữa trận người tổ chức mẹ n g ệ đặc điểm toàn diện càng thích hợp ảnh phong vị trí ben đạn phạ là cái xuất sắc biên phòng mà benzer ma thì là một cái xuất sắc tiền đạo bốn người này ở trong trận đấu phối hợp ăn ý vì nước pháp đội thiếu niên cầm xuống k i a giới châu âu thiếu niên cham cần s h p tiếp xuống năm thứ hai lại cầm xuống ở rổ đỉnh dù cốt quán quân mà trong câu lạc bộ tại thất quan vương l i ê ông b e n z e ma liền đã thu được không ít cơ hội biểu hiện mà biểu hiện của hắn cũng càng ngày càng xuất sắc theo ngay từ đầu vị trí cuối dự bị đến tốt nhất cái mùa giải chủ yếu thay phiên cầu thủ trước mùa giải tại ca diệu huếp pod mạng lụ hạ chờ chủ lực cầu thủ nhao nhao rời đi thời điểm b e n z e ma rất tự nhiên trở thành li ông đương g i a tiền đạo mà biểu hiện của hắn cũng theo đội hình chủ lực vững chắc mà đến rồi một cái đại bạo phát toàn bộ mùa giải tổng cộng ra sân 52 lần đánh vào ba cầu đồng thời có b lần trợ công nhất là tại trang t trong trận đấu hắn ra sân b lần b cái dẫn bóng h lần trợ công Cơ hồ Tihon ông ông đồm ly Lid tại Tram bây ê n trong một nhiều hơn một n nửa dân bóng, biểu hiện như v ậ đủ để c h ứ n giờ m n Benzema là một cái cỡ nào h thủ. Bây một là xuất cái cỡ sắc cầu i g còn chưa có trung tâm huấn luyện cầu thủ hướng hắn ra tay đó là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy b e n z e m a còn chỉ có một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc mà lại ly gờ một xạ thủ tốt nhất hàm kim lượng cũng không tính là đặc biệt đầy đủ nếu như có thể tiếp tục hai cái mùa giải k i a mới có thể chân chính chứng minh hắn là một cái đỉnh cấp cầu thủ lúc này muốn đào hắn tốn không ít tiền đồng thời còn muốn bất chấp nguy hiểm mà lại hiện tại mỗi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không thế nào tranh lệnh tiên phong cho nên chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không có xuất thủ cho nên cứ việc hiện tại l y ông l á o bản họ giả sở trên bàn bên trên chất đầy đối b e n z e ma báo giá đơn nhưng không có một phần để hắn động tâm tối cao không quá một nghìn năm trăm vạn ở rô tối đa cũng chính là tứ đại thi đấu vòng tròn nhị lưu cường đội dạng này báo giá sẽ không để cho hắn cảm thấy tâm động cũng sẽ không để b e n z e ma cảm thấy tâm động là mùa giải trước l e g u một xạ thủ tốt nhất tốt nhất cầu thủ cùng thi đấu vòng tròn quán quân đ ư ợ chủ c b e n z e ma hiện tại đã đến một cái đầy đủ cao điểm xuất phát mà lại hắn còn trẻ cũng chờ được bất quá đây hết thảy đối giờ y cờ cờ tới nói không là vấn đề hắn xác định b e n z e ma là một cái xuất sắc cầu thủ có đầy đủ năng lực đồng thời hắn cũng không thiếu tiền đi mua nịt kẹo ru là bởi vì có thể tốt hơn tỉnh một bút đã mua không được nhiều tiêu ít tiền nệ b e n z e ma đến đó cũng là có thể cùng lắm thì ném ra ba ngàn vạn bảng anh dạng này ra giá liền xem như lòng tham không đáy ly ông cũng sẽ không cự tuyệt đã xác định tiếp xuống nhân tuyển như vậy việc cần phải làm liền đơn giản hai bút c ù n g vẽ dùng càng lớn sân khấu đến hấp dẫn b e n z e ma dùng đại lượng tài chính thỏa mãn họ dạ sở khẩu vị hai ngàn vạn bảng anh manchester city quả nhiên rất có tiền a đương họ dạ s ờ nhìn thấy manchester city đối b e n z e ma báo giá thời điểm không khỏi cảm t h á n một câu phần thứ nhất báo giá liền mở ra dạng này giá cả quả thật làm cho họ dạ s ờ cũng không khỏi đến lữ lưới mặc dù l y o n là một chứ danh hát điểm bán đi giá cao cầu thủ cũng không ít tỉ như e xì e n chính là một cái điển hình ví dụ nhưng là như thế này một cái tuổi trẻ tiên phong lần thứ nhất liền mở ra hai ngàn vạn b ả n g anh manchester city tình thế bắt buộc tâm thái đã hiện ra ra họ dạ sợ biết mình mặc dù cho b e n z e ma đánh lên hàng không bán nhãn hiệu nhưng mà vậy chỉ bất quá là muốn cho b e n z e ma biểu hiện lại tốt một chút sau đó bán giá cao mà thôi bất quá tuổi trẻ nước pháp tiên phong coi như biểu hiện được thiên tài đi nữa có thể bán hơn ba nghìn vạn euro đã là cao nữa là dù sao li g một tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong xem như không có nhất hàm kim lượng một cái thi đấu vòng tròn bọn hắn càng nhiều hơn chính là thay thế trước kia ý dễ đ ị vị gì nhà chế tạo vũ khí địa vị vì những thứ khác thi đấu vòng tròn chuyển vận cầu thủ mà thôi muốn thuyết pháp giáp cầu thủ có thể bán đi giá trên trời vậy thật là không thực tế trừ phi là đụng vào c h e l s e a cùng manchester city dạng này o a n đại đầu hai n g h n vạn bảng anh không sai biệt lắm tương đương hai mươi sáu triệu euro phải biết muốn lưu lại benzema hắn hiện tại hai trăm vạn euro tiền lương khẳng định là không đủ họ giả sợ tính toán qua nếu như mùa giải tiếp theo lưu lại benzema hắn tiền lương tối thiểu muốn gia tăng gấp đôi cũng chính là 400 vạn euro nếu như bây giờ lấy cái giá tiền này bán đi l y ông chẳng khác gì là kiếm lời 3 a ngàn vạn euro không sai biệt lắm cũng đến họ giả sợ tâm lý l à n n danh lưu người chỉ là sách lược mà không phải thật muốn lưu người đây là họ giả sợ cho tới nay bán người triết học chương 614, hàng kim lượng mười phần chuyển l ư ợ n g kazim manchester city muốn báo giá mua ngươi bọn hắn cho ra tiền lương rất bình thường phong phú 300 r ă m vạn anh so ngươi bây giờ cầm tới tay muốn nhiều gấp đôi cái ra tiền này đoán chừng lyon cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho ra đến thế nào người muốn đi manchester city sao n g h e đầu bên kia điện thoại người đại diện chuyển đến thanh â m hưng phấn b e n z e ma có chút xứng sở đối với tên này anzeji a hậu duệ nước pháp tiên phong tới nói hắn càng hy vọng gia nhập liên minh rio mazit liền như hắn tiền bối z i d a n e rio mazit là hắn vẫn muốn gia nhập liên minh đội bóng bất quá ở thời điểm này manchester city ra tay với hắn đối với chi này đội bóng b e n z e ma cũng không có cái gì tình cảm mà bây giờ manchester city huấn luyện viên trưởng là giờ ý cơ cờ, cờ cái này mùa giải lại tại triều binh mãi mã muốn xung kích cham t liên quan tới điểm này b e n z e ma lại cũng không không chú ý đến đối với một cái tuổi trẻ cầu thủ tới nói bọn hắn trên thực tế là có rất nhiều lựa chọn tựa b e n z e ma hắn hiện tại có thể đi một chỗ cầm lương cao cũng có thể ở đâu ngang lại đá một năm để cho mình thành thục một điểm về sau lại thêm mình một chi tương đối mạnh đội ngũ đồng dạng hắn cũng có thể lựa chọn đi một cái không phải tốt như vậy lại có thể cho càng nhiều tiền câu lạc bộ b e n z e ma là một cái có hùng tâm cầu thủ lúc đầu lựa chọn của hắn là trở lại thành thục một điểm về sau đi gia nhập liên minh rio mazit mà bây giờ manchester city xuất hiện cho hắn một cái khác lựa chọn kia chính là cái này mùa giải liền chuyển l ư ợ n g đi hiện tại thần kỳ nhất huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ thủ h ạ đi s u n g kích một chút càng quan trọng hơn vinh dự tại giờ y cờ cờ thủ h ạ hắn có lẽ không phải là chủ lực nhưng mà giờ y cờ cờ lại là một cái sẽ cầm quán quân cũng sẽ bồi dưỡng cầu thủ huấn luyện viên trưởng đi thủ h ạ của hắn b e n z e ma không cảm thấy mình sẽ nhân tài không được trọng dụng nhưng mà nếu như gia nhập liên minh manchester city lấy manchester city hiện tại tài lực còn muốn gia nhập liên minh rio mazit cũng có chút lộ ra khó khăn đầu tiên chờ chút đã lại nhìn đi Chỉ ít nhìn câu lạc bộ sẽ sẽ không đồng ý ta rời đi sau đó lại nhìn điều kiện lại nói b e n z e ma sau khi suy nghĩ một chút cấp r a ý kiến của mình hắn một mực là một cái rất bình thường có chủ kiến cầu thủ trẻ nói không sai hiện tại l y o n còn không có đồng ý manchester city báo giá đâu chúng ta cũng không thể bởi vì điểm này vào trong ngang tạo áp lực dạng này cũng không phải là quá tốt người đại diện cũng bình tĩnh lại nói với b e n z e ma cúp điện thoại về sau b e n z e ma rơi vào t r ầ m tư mà ở thời điểm này họ dạ sợ cự tuyệt giờ í cờ cờ lần thứ nhất báo giá lý do là b e n z e ma là leon tài phú cùng hàng không bán chúng được cái không hắn. Nghe tiền bán này ta tài sẽ vì đi mà đáp lần ạ i giờ cười. giản City giá phải City liền Hàng không ông hàng không không động. cờ cờ y Ly thấy vậy chính cảm Manchester còn Manchester nợ nụ bán. bán, đơn như hắn nhanh, đưa ra mình là l ở đâu để tâm ra ra Rất ra thứ 2 báo giá, 2.500 này bằng Anh. Lần này giá cả liền vượt qua 3.000 vạn euro đội ở hiện tại l e g u e một tới nói một cái cầu thủ bán đi dạng này giá cao cũng là thật không phải chuyện dễ dàng phải biết năm ngoái tiêu vương cũng là đi manchester city đó chính là zbg e giá trị con người của hắn cũng chỉ là hai năm t bảng anh mà thôi lúc ấy nghe được cái này báo giá về sau mạ s â y lẹt lập tức liền tâm động sau đó đồng ý manchester city báo giá mà bây giờ b e n z e ma chỉ có một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc không giống jebuji đã có hai cái mùa giải thêm trên thế giới chén bên trên biểu hiện xuất sắc manchester city liền mở ra dạng này giá cả có thể xưng thành ý đầy đủ đối mặt dạng này giá cả họ dạ s ờ bắt đầu tâm động hắn biết còn có thể tiếp tục lấy thêm một điểm như vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì lý do không đáp ứng b e n z e ma coi như có thể kéo dài trước mùa giải biểu hiện thậm chí biểu hiện được càng tốt hơn giá tiền của hắn cũng sẽ không vượt qua bốn ngàn vạn euro ở phương diện này họ giả sợ phán đoán cũng là rất bình thường tính chuẩn mà lại trong hai năm qua châu âu chuyển nhượng thị trường bên trên sẽ không so đo hậu quả nện tiền câu lạc bộ đã không nhiều lắm nhất là benzer m a dạng này cầu thủ trẻ dạng này giá cả đã cơ hồ đến một cái cực hạn nói thật nếu như không phải manchester city dạng này nhà giàu mới nổi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy đi nện một cái không đến hai mươi mốt tuổi cầu thủ trẻ đương nhiên họ giả sợ cũng biết giờ y cờ cờ tất nhiên sẽ tại một cái tuổi trẻ cầu thủ đập lên người hạ nhiều như vậy tiền như vậy cái này cái cầu thủ trẻ tiền đồ nhất định rất bình thường xuất sắc nhưng mà cuối cùng ly o n không có khả năng lưu lại b e n z e ma thời gian quá dài một trong vòng hai năm cũng sẽ không có vượt qua hiện tại giá trị bản thân quá nhiều chuyển nhượng thị trường xuất hiện dưới tình huống như vậy manchester city báo giá đã đầy đủ để họ giả sở tâm động có lẽ b e n z e ma bản nhân càng muốn đi r i ê n mazit nhưng mà đối với họ giả sở tới nói mặc kệ bán cho ai k i a đều là giống nhau chỉ cần có thể bán đi đầy đủ giá cả hắn không ngại đem b e n z e ma bán cho manchester city thế là họ giả sở biểu thị có thể ngồi xuống đến nói một chút thời gian kế tiếp bên trong song phương liền bắt đầu liền chuyển nhượng phí cụ thể mức triển khai rằng c ó giờ y cờ cờ cũng sẽ không lung tung n g h tiền hắn nói cho l e ông phương diện coi như tiếp qua một năm cũng sẽ không có đội bóng ra càng nhiều giá tiền bọn hắn cũng sẽ không lung tung tốn hao một cái vượt qua hiện tại cầu thủ giá trị bản thân quá nhiều giá cả đi mua người hiện tại giá cả đã là đầy đủ khoa trương cuối cùng tại có kẻ mặc cả về sau l e ông đồng ý manchester city hai mươi bảy triệu bảng anh tầm hợp ba n g h n năm trăm vạn euro báo giá cái số này trên thực tế manchester city cũng không chiếm tiện nghi bởi vì trong lịch sử một năm về sau b e n z e ma chuyển nhượng manchester city giá trị bản thân chính là ba nghìn năm trăm vạn euro mặc dù có sáu trăm vạn euro kèm theo điều khoản bất quá trong thời gian kế tiếp leon cũng không có lấy đến số tiền kia bởi vì trong vòng một năm sau đó b e n z e ma tại rio mazit ra sân cơ hội cũng không ổn định rio mazit cũng không thể thu hoạch được cái gì ra dán quán quân mãi cho đến mu di nhô tiền nhiệm về sau bọn hắn mới từ barcelona cầm trong tay đến một cái cúp nhà vua quán quân ở đâu ngang đồng ý manchester city báo giá về sau sau đó phải giải quyết chính là b e n z e ma bản nhân ta tin tưởng ngươi có thực lực tại manchester city đặt chân nhưng mà phải biết manchester city hiện tại bóng tốt viên rất nhiều không ai có thể cam đoan mình nhất định sẽ có chủ lực bất quá bây giờ manchester city tiêu chuẩn tiên phong chỉ có ba người tăng thêm ngươi cũng chỉ có bốn cái ngươi cùng tô z còn có di nạ t a lệ tại trong lòng ta địa vị là giống nhau ngươi lấy được cơ hội tuyệt đối sẽ không ít mà lại mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ đánh càng nhiều tranh tài mỗi người đều sẽ có rất nhiều ra sân cơ hội đi vào manchester city ta không dám nói nhất định sẽ chính xác thế nhưng là ta sẽ nói cho ngươi biết cái này không phải là một lựa chọn sai lầm biểu hiện tốt một chút chúng ta sẽ ở cái này mùa giải lấy được một chút có phân lượng quán quân giờ ý cờ cờ rất bình thường thẳng thắn nói với b e n z e ma ở trong mắt hắn b e n z e ma địa vị là trọng yếu cầu thủ nhưng là sẽ không là tuyệt đối chủ lực mặc dù cần cùng tô z còn có di nạ tạ lệ cạnh tranh nhưng mà ra sân cơ hội cũng không ít về phần người lãnh n g ộ b e n z e ma đã biết đ ố i cái này tiền lương hắn là không có ý kiến đến gì lấy tuổi của hắn coi như đi tốt nhất đội bóng cũng sẽ không cầm tới so cái này cao hơn tiền lương giờ ý cờ, cờ tiên sinh ta muốn biết chính là ngài đối t a quả cầu này viên thấy thế nào benzer ma hỏi một câu hắn hiện tại quan tâm hơn điểm này ngươi một cái rất bình thường toàn diện tiên phong chẳng những có thể dẫn bóng còn có thể khé động tiếp ứng trên một điểm này ngươi cùng tô z rất tiếp cận bất quá tô z càng tiếp cận cầu môn phạm vi hoạt động của n g ư ơ i lớn hơn đặc điểm của ngươi cùng tô z còn có di nạ tạ lệ đều không hoàn toàn giống nhau di nạ tạ lệ là một cái thuần túy xạ thủ tô z có thể cống hiến địa phương rất nhiều mà ngươi có thể cống hiến địa phương thì càng nhiều đương nhiên tại đối cầu môn uy hiếp cùng năng lực cá nhân phía trên ngươi cùng tô z còn có t r ê n l ệ n h nhất định thế nhưng là ngươi còn trẻ còn có trưởng thành không gian ta đối bất luận cái gì cầu thủ đều không có cái gì thành kiến bất quá đối với ta thưởng thức cầu thủ ta sẽ để bọn hắn biết phải làm thế nào đạt tới mình đ ỉ n h phong mà ngươi cũng là như vậy cầu thủ nghe được giờ y cờ cờ b e n z e ma trên mặt cũng có một tia kích động dù sao đây là giờ y cờ cờ đối công nhận của hắn tại hiện tại châu âu giới bóng đá bên trong bị giờ y cờ cờ công nhận cầu thủ đó chính là biện c h ứ vàng tất nhiên sẽ có hắn xuất sắc địa phương ta nghĩ ta không có, có lý do gì không đồng ý ngài mời có thể đi v giờ mì ở kịp đá tranh tài đối với cái này ta cảm thấy thật cao hứng b e n z e ma đứng lên sau đó đối giờ ý cờ cờ vươn mình tay thật cao hứng ngươi có thể nhìn thấy điểm này giờ ý cờ cờ nợ nụ cười đồng thời cũng cầm benzer ma tay đây là một cái lựa chọn sáng suốt phải biết cái này mùa giải chúng ta là muốn hướng t r a m t i on league khởi s ư ớ n g xung kích mà lại ta cảm thấy chúng ta có rất lớn khả năng cầm tới quán quân quán quân ta tại bất kỳ một cái nào câu lạc bộ đều là chí ít tại trong vòng hai năm có thể cầm tới một cái trang t on l e a quán quân tại manchester city cũng sẽ không ngoại lệ rất nhanh Tại chuyển nhượng cửa nhượng sổ một ở ra về sau, Manchester sau, mùa về tuyên mấy m bọn hắn bản mùa giải mấy cái dân binh. City cái giải bố biệt ngàn vạn bảng anh bồ đào nha đội tuyển quốc gia giữa trận hạch tâm đệ cổ từ barcelona chuyển n h ư ợ n g mà đến ba ngàn vạn bảng anh vở ra r i ê u đội tuyển quốc gia hậu vệ phải dodman chủ lực hậu vệ phải giờ y cờ cơ bộ hạ cũ an v é s gia nhập liên minh manchester city hai mươi bảy triệu bảng anh trước mùa giải l i g a e một biểu hiện tốt nhất đội bóng tiền đồ vô lượng người mới benzema từ giữa ngang gia nhập liên minh manchester city cái này ba cái dẫn vệ binh cũng là manchester city bản mùa giải toàn bộ dẫn vệ binh cùng trước mùa giải trắng trận mua người khác biệt chính là giờ y cờ cờ cái này mùa giải kéo dài mình chuyển nhượng phương thức vậy liền là cái thứ nhất mùa giải đại lượng tay h máu cái thứ hai mùa giải có tính nhắm vào mua vào mấy tên trọng yếu cầu thủ cái này mùa giải cũng không ngoại lệ hậu vệ giữa trận tiên phong cái này ba tên cầu thủ bỏ ra manchester city sáu mươi bảy triệu bảng anh mà đang b á n người phương diện vẹn vẹn chỉ có có lủ c ả lấy một n g h n hai trăm vạn bảng anh giá cả đi hợp ước còn có một vị đó chính là trước nước anh tuyển thủ quốc gia v ạ d ẻ o mua đức mình hợp đồng sau đó lấy tự do thân gia nhập liên minh đến từ q a t a một chi đội bóng nghe nói chi này đội bóng cho vạn hài lòng tiền lương từ đó đem tên này trước nước anh tuyển thủ quốc gia dẫn tới trung đông lại lần nữa vì châu á bóng đá phát triển ra một phần lực lượng của mình chỉ mua ba cái cầu thủ chỉ toàn đầu nhập liền đạt đến năm mươi lăm triệu bảng anh cùng trước mùa giải s o r a cái này mùa giải manchester city mặc dù không có mua mấy người thế nhưng là hàm k i m l ư ợ n g có thể sưng mười phần đương nhiên là kim t i ề n ôn ta nghĩ chúng ta sẽ không lại mua người trước mùa giải chúng ta đã mua rất nhiều cầu thủ mà lại bọn hắn đều rất bình thường xuất sắc tăng thêm cái này mùa giải ba tên đỉnh cấp cầu thủ gia nhập manchester city đã có đầy đủ lực lượng tại các hạng trong trận đấu phát huy ra năng lượng của mình cái này mùa hè sẽ rất bận điệu rất cao hứng là ta trở lại nghỉ phép thời gian giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm tuyên bố manchester city chuyển nhượng đã kết thúc đối với điểm này hắn rất bình thường khẳng định cái này mùa giải chuyển nhượng phí còn thừa lại một trăm bốn mươi lăm triệu bảng anh tăng thêm trước mùa giải còn lại sáu mươi b ố triệu bảng anh khoản này cao tới hai trăm lẻ chín triệu bảng anh khoản tiền lớn đã bị chuyển rời đến một cái đơn độc trong chức mục đương giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng cầm tới trang tí onlist quán quân thời điểm số tiền kia liền sẽ vì giờ y cờ c tất cả liền ngay cả an mạn sủa cũng cho rằng giờ y cờ cờ trên thực tế muốn cầm tới số tiền kia cũng không dễ dàng bởi vì trên hợp đồng nói là cái này mùa giải cầm tới trang đ onlit quán quân nếu như không có cái này hạn chế lời nói nếu là giờ y cờ cờ kéo tới mấy năm một năm tích lũy cái một trăm triệu chuyển mượn phí xuống tới sau đó tích lũy liền xem như an mạn sủa cũng sẽ không đương dạng này toàn đại đầu Chương 615, chơi ư n g 615, c h ế n Hơn bằng anh. thuật Chơi mới. ước ạ đây thật là một số tiền lớn ghé vào trên bờ cắt chặt lọt tệ dùng hai tay đỡ lấy trên người của mình có chút không thể tin nói với giờ y cờ cờ mặc dù xuất thân vương thất mà lại monaco vương thất cũng là có tiếng có tiền thế nhưng là c h ặ t lọt kẻ đối dạng này một con số vẫn như cũ sẽ cảm thấy vô cùng giật mình dạng này một khoản tiền chỉ cần giờ y cờ cờ cầm xuống cái này mùa giải tram tí o n l i t quá n quân như vậy thì toàn bộ là thuộc về giờ y cờ cờ thu nhập như vậy đều nhanh theo kịp một cái sòng bạc cũng không dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay bất quá ta sẽ tận lực cái này tram tí o n l i t ai cũng đừng nghĩ dành với ta cầm tới khoản này tiền thưởng ta không sai biệt lắm liền có năm cái nhiều ức ở d ô tài sản cầm x u ố n g atleti c o không phải là cái gì chuyện rất khó khăn giờ y cờ cờ cười hắc hắc nô ta gần nhất cũng tra xét một ít tài liệu giống như atleti c o cổ phần cũng không phải là như vậy không đáng tiền coi như ngươi có năm ức tài chính cầm x u ố n g ngựa cạnh cổ phần tiếp xuống câu lạc bộ vận hành cũng sẽ để ngươi cảm thấy có chút khó khăn chặt lót k h ẹ sau khi suy nghĩ một chút nói đúng vậy à, liền tiểu hưu trong tay tám mươi chín phần trăm cổ phần thì giá trị không sai biệt lắm liền có hai ba ư c atleti c o dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nội tình vẫn là rất đủ đủ bất quá chỉ cần có thể cầm xuống toàn bộ cổ phần coi như nỗ lực bốn ư ớ c tài chính cũng muốn làm tiếp xuống cùng lắm thì ta lại chơi mấy lần buôn đi bán lại đừng quên ta tại cầu thủ chuyển nhượng phía trên thế nhưng là rất bình thường có thể kiếm tiền trước kia là đi làm cho người khác hiện tại cho mình làm công đương nhiên phải nhiều kiếm một điểm giờ y cờ, cờ ha ha nợ nụ cười hắn lúc ấy tính bắn qua muốn bắt lại atleti c o câu lạc bộ toàn bộ cổ phần không sai biệt lắm liền muốn ba bố nước tài chính bất quá hắn không có ý định đem tiểu h ư u đội t u y ệ t chí ít đây là lao h ư u không nguyện ý nhìn thấy đến lúc đó để hắn giữ lại một bộ phận cổ phần đương một cái chỉ lấy tiền không quản sự cổ đông cũng coi như xứng đáng hắn mà còn lại hai cái cổ đông đơn giản là vì cầu tài chỉ cần tiền ra đến vị bắt lấy bọn hắn trong tay cổ phần cũng không phải quá hiếm có sự tình mà lại lao h ư u lưu lại chuẩn bị ở sau giờ y cờ cờ cũng biết đơn giản chính là lao hữu lưu lại một cái bí mật di trúc đó chính là giờ y cờ cờ lấy giá thị trường mua sắm atleti c o cổ phần thời điểm tiểu hưu trong tay cổ phần liền phải bán cho hắn một bộ phận lúc ấy lao hưu lưu lại chính là tám mươi chín phần trăm cổ phần trong đó có năm mươi mốt phần trăm là tiểu hưu không có quyền chuyển nhượng cổ phần của hắn tiểu hưu ngược lại là có thể n h ư ợ n g lại mà tại cái này năm mươi mốt phần trăm bên trong chỉ cần giờ y cờ cờ đưa ra thu mua tiểu hưu nhất định phải đem bên trong ba mươi tám phần trăm lấy giá thị trường tặng cho giờ y cờ cờ đây cũng là lao hưu dụng tâm lương hộ như thế nào đi nữa tiểu hữu cũng có thể bảo trụ cuối cùng 51% cổ phần không đến mức để hữu gia tộc tại atletico không có một k i a dấu vết mà lại giờ y cờ cờ coi như lấy được 38%, cũng không cách nào hoàn toàn trưởng không câu lạc bộ dưới tình huống như vậy atletico sẽ ở giờ y cờ cờ chấp giáo hạ so trước kia biểu hiện được càng tốt hơn lại sẽ không trong thời gian kế tiếp trở thành một người nào đó đồ chơi Đây cũng cờ cờ giờ là tại i k ế một được đầy đủ tiền về sau, m mực không có động thủ nguyên nhân hắn hiện tại coi như nhập chủ atletico đơn giản cũng chính là 38% cổ phần tiểu hữu cổ phần vẫn là so giờ y cờ cờ muốn bao nhiêu coi như tăng thêm còn lại hai cái cổ đông trong tay cổ phần cũng chỉ có 49%, t i ể u hưu vẫn như cũ có được nhiều nhất không cổ quyền cho nên hắn đang chờ một cái cơ hội chờ một cá biệt tiểu hưu hoàn toàn làm qua một bên cơ hội bất quá ở phương diện này giờ y cờ cơ một mực còn không có gì đ ở mối bởi vì hắn tìm không thấy người khác đến đem tiểu hưu có thể chuyển nhượng kia 38% cổ phần đem tới tay dù sao ở phương diện này tiểu hưu một mực vẫn là rất bình thường tình minh hắn chưa từng có đem trong tay mình cổ phần để từng đi ra ngoài dù là những năm gần đây hắn một mực tại hướng trong câu lạc bộ bỏ tiền ra không nghĩ ra sự tình giờ y cờ cờ liền không có ý định suy nghĩ ít nhất mình cũng sẽ còn tại manchester city chấp giáo một năm không phải sao giờ y cờ cờ ngày nghỉ vượt qua đến vẫn là rất may mắn mà tại ngày 10 tháng 7 đến về sau giờ y cờ cờ cùng chặt lọt kệ cùng nhau bay về phía đ u b a i nơi đó vẫn như cũng là manchester city cái này mùa giải mùa giải trước tập huấn địa điểm dù sao abu đạt so tập đoàn mua xuống manchester city cũng là muốn đưa đến một cái tuyên truyền tác dụng để manchester city tại đ u b a i tập huấn chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tuyên truyền nhóm đầu tiên tập trung cầu thủ là không có tham gia giải euro cầu thủ bất quá lần này manchester city cầu thủ bên trong tham gia giải euro cầu thủ cũng không nhiều chỉ có toz compagni di n a tạ lệ di b r gi chờ chỉ là mấy tên cầu thủ chủ nếu là bởi vì nước anh vô duyên giải euro để manchester city nước anh tuyển thủ quốc gia nhóm đều không có cơ hội đi tham gia giải euro dựa theo manchester city trước mùa giải đội hình trên thực tế có tư cách tham gia giải euro cầu thủ cũng không ít thế nhưng là cũng bởi vì nước anh mã thất tiền đề đến mức tượng mặt cờ. b t dĩ cha họ cái này mấy tên tại manchester city biểu hiện không tệ cầu thủ đã mất đi tham gia giải euro tư cách đối với điểm này giờ ý cờ cờ cũng không để ý cái này ngược lại sẽ để manchester city tuyển thủ quốc gia nhóm thể năng càng tốt hơn cũng càng thêm sẽ không nhận giải euro ảnh hưởng cho nên trên thực tế chỉ hoãn một tuần tham gia tập huấn manchester city cầu thủ chỉ có tozet c o m p a g n i di nạ tạ lệ di bơ di cùng mới thêm minh đệ cổ còn lại hai mươi tên cầu thủ toàn bộ đều đúng hạn đạt tới lúc này bắt đầu mình tập huấn mặc dù có giải euro tranh tài nhưng mà tợ mỹ ở kịp bắt đầu thời gian như cũ rất sớm vòng thứ nhất tại ngày 17 tháng 8 liền sẽ mở màn mà xem như mùa giải trước t ờ giờ mỹ ở kịp quán quân manchester city sẽ tại ngày 10 tháng 8 nên đón con mù nhị tị xỉn tranh tài đối thủ là mùa giải trước t ờ giờ mỹ ở kịp á quân mu bởi vì manchester city là trước mùa giải tam q u a n vương cho nên đối thủ liền sẽ là thi đấu vòng tròn á quân cái này sẽ là trong lịch sử lần thứ hai xuất hiện tại con mù nhị tị xỉn bên trong manchester d e r b y trước đây duy nhất một lần là xuất hiện ở năm 1956, lúc ấy thi đấu vòng tròn quán quân mu lấy một không điểm số đánh bại cúp fa manchester city tại dubet trước một tuần lễ đều là huấn luyện thân thể trước trận tam s o á t kích phòng thủ hậu phương t r u n g tiên cùng giờ y cờ cờ dự định giữa trận tổ chức hạch tâm đệ cô đều tại tham gia giải ơ dô tranh tài cho nên chiến thuật huấn luyện cũng không đánh được vẹn vẹn chỉ là để mọi người quen thuộc một chút mới đồng đội t h như an vét cùng b e n z e ma an vét trợ công năng lực còn có b e n z e ma trước trận năng lực cá nhân bây giờ còn chưa có b à y ra nhưng mà giờ y cờ Cờ biết ở sau đó chiến thuật tập huấn bên trong bọn hắn sẽ thể hiện ra năng lực của mình tới an vét hiện tại đã hoàn toàn thành thục hắn cần chỉ là một cái phù hợp chiến thuật của hắn hệ thống khi hắn trợ công năng lực có thể phát huy lúc đi ra hoàn toàn có thể chống lên manchester city cánh phải dạng này j e b e r j e vị trí cũng hứa sẽ càng nhiều cố định ở bên trái đường manchester city hai cánh tiến công sẽ phát huy đến càng tốt hơn mà tại dạng này hệ thống bên trong trước mùa giải hai cái chủ lực sẽ mất đi mình chủ lực vị trí theo thứ tự là gì chả họ cùng bắt tờn gì chả họ hậu vệ phải vị trí sẽ bị an v e t thay thế mà bắt tờn dạng này một cái thuần túy phòng thủ giữa trận cũng sẽ không lại tại đội hình chủ lực xuất hiện bắt cơ vị trí triệt thoái phía sau hán ra ra t u r còn có để cổ sẽ chia sẻ phòng thủ nhiệm vụ tại thời điểm tiến công ba người chí ít có một cái sẽ lưu tại hậu trường phòng ngừa đối phương phạt kích mà tóm i người ế n công nhau chen này thì thay là đều bảo, không năng cùng tệ xuất xa năng lực cùng chức ắ vào phân năng lại ự c c sẽ để manchester city tiến công sẽ trở nên càng thêm linh hoạt đa dạng giờ y cờ, cờ sẽ không làm từng bước dập khuôn hắn tại inter milan đất mân cùng a t l e t i c o chiến thuật mà là sẽ chế tạo ra một bộ c à n g thích hợp tờ giờ mỹ ở kim lại có thể tại châu âu trên sàn thi đấu có súng túc sức cạnh tranh chiến thuật tại tờ giờ mỹ ở kim loại kia chậm rãi vừa đi vừa về ngược lại chân tiến công chiến thuật cũng không thích hợp dạng này đ á n h muốn khống chế cường độ rất khó khăn một mức tiếp tục giữ vững bất kỳ cái gì một chi tờ giờ mỹ ở lít chạy năng lực đều vô cùng mạnh nếu như khống chế không nổi liền sẽ bị đối thủ kéo đến mệnh mọi chạy đôi này manchester city tới nói cũng không là một chuyện tốt trong lịch sử đệ c ụ tại chuyển nhượng chelsea về sau đầu mấy trận biểu hiện là tương đương xuất sắc hoàn toàn cho thấy cấp bậc đại sư tiêu chuẩn thế nhưng là ở sau đó trong trận đấu liền biểu hiện trượt bởi vì hắn chạy năng lực so với đỉnh phong thời kỳ đã giảm xuống rất nhiều ở vào tình thế như vậy hắn rất dễ dàng tại tác dụng còn không chút phát huy ra tình huống dưới liền tiêu hao hết mình đại lượng thể năng mà dẫn đến biểu hiện hạ xuống phải giải quyết vấn đề này đầy đủ thể năng dự trữ là nhất định đồng thời thích hợp để đệ cổ tiết kiệm thể năng chiến thuật cũng là nhất định giờ y cờ cờ sẽ không vào chỗ chết dùng đệ cổ sẽ để cho còn lại giữa trận càng nhiều nỗ lực chạy để hắn phát huy tổ chức của mình cùng năng lực không chế đồng thời cũng sẽ tương ứng ở bên cạnh hắn cử đi tốt giúp đỡ để hắn bị đá thoải mái hơn một chút đệ cổ sẽ là một cái đặc thù hợp tâm đánh tranh tài có lẽ cũng không nhiều hợp tâm mà alves liền đơn giản hơn nhiều có một người giúp hắn tốt hơn bụ vị để hắn có thể không chút kiên kỵ trước cắm vào công đồng thời phía trước chen vào thời điểm có thể làm cho đưa ra để hắn kịp thời nhận banh chuyền bóng như vậy là đủ、rồi. tại tập huấn bên trong giờ y cờ cờ cũng tìm gì trả họ nói chuyện nói cho hắn biết thời gian kế tiếp bên trong hắn sẽ là dự bị nhưng mà ra sân thời gian cũng sẽ không thiếu bởi vì hắn có thể đánh trúng vệ cũng có thể đánh bên cạnh vệ cho nên càng nhiều thời điểm hắn sẽ xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên sa mu en tại v ờ giờ mỹ ở kịp cũng có chút thể năng không đủ hắn sẽ tùy thời thay thế sa mu en vị trí cùng c o m pan y c ộ n g tác dạng này trung vệ sẽ là ba người bọn hắn thay phiên ra sân ra sân thời gian sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn đối với điểm này gì t r a họ ngược lại thật là tốt liền tiếp nhận trong lịch sử h ắ n tại manchester city cũng sẽ không luôn luôn chủ lực đánh dự bị cái gì hắn cũng không có làm ở mỹ qua là manchester city thanh huấn hắn ngược lại là một cái tiêu chuẩn trung thần coi như tranh tài thiếu đánh một điểm cũng sẽ không làm sao làm ở mỹ đ ư ờ n g manchester city năm tên tham gia giải euro cầu thủ kết thúc nghỉ ngơi đi vào dubai về sau manchester city mùa giải trước tập huấn bắt đầu chính thức bắt đầu mà ở sau đó trong khoảng thời gian này đã chế định tốt mới kế hoạch huấn luyện bắt đầu chính thức thực hành đệ cộ dựa vào sau tổ chức bắt cờ ra ra t u a chạy trợ g i ú p d i bơ di đường biên tập kích an v e s lớn mật trợ công t ô z kết nối bên trong trước trận di nạ tạ lệ chạy tìm cơ hội manchester city chiến thuật mới bắt đầu từng bước thành hình mà tại manchester city an tĩnh bắt đầu mình tập huấn thời điểm còn lại tờ giờ mi ở l e t cũng thua chiên gõ chống bắt đầu mình chuẩn bị chiến đấu thời gian một ngày một ngày quá khứ đương ngày một tháng tám manchester city kết thúc hai mươi ngày mùa giải trước tập huấn về sau bọn hắn về tới manchester bắt đầu chuẩn bị mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu cái này mùa giải mục tiêu của bọn hắn là thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang t quán quân. Nhất là quét ngang cùng lần thứ nhất thất bại tại có mù nhị tỉ sỉ n tiến đến trước đó mờ u cùng manchester city đều có nhân viên bên trên tổn thất nhất định manchester city nhân viên tổn thất bắt nguồn từ đang tiến hành thế vận hội olympic bọn hắn phòng thủ hậu phương hạch o tâm công an n cùng giữa trận chủ lực ra ra tour bởi vì tham gia bị cùng bờ biển nga đội tuyển quốc gia nguyên nhân sẽ vắng mặt trận này có mù nhị tỉ sỉ n tranh tài đồng thời mùa giải sơ kỳ mấy trận đấu chỉ sợ cũng không có cơ hội tham gia đôi này manchester city thực、lực. sẽ có nhất định ảnh hưởng bất quá giờ y cờ cờ ngược lại cũng không phải là vô cùng lo lắng dù sao manchester city dự bị cầu thủ bên trong cũng không ít hào thủ tỉ như gì c h ả họ có thể thay thế c o m g an y vị trí ra ra t u a vị trí để cổ cũng có thể làm nhiệm còn có vai đồ cùng bâ t ẩ n đây đều là coi như không tệ cầu thủ tại trở lại manchester về sau, a m n city h e e s t r c rất nhanh liền nên đón cỏ mù nỉ h tỉ xỉ e n tranh tài cái này mùa hè mu chuyển nhượng cũng không phải là rất nhiều ở trên cái mùa giải xa xỉ tốn hao về sau mu cái này mùa hè cũng tương đối bình tĩnh bọn hắn một mực tại truy cầu một c ữ a tiên phong bẹt bâ tổ bất quá bây giờ vẫn không có thể lấy xuống mà tại chuyển ra phía trên bọn hắn đem tuổi trẻ trung vệ vít lấy năm trăm vạn bảng anh giá cả bán cho barcelona đồng thời còn có mấy tên cầu thủ trẻ rời đi đối với phở ký sở ẩn tới nói trước mùa giải trang i o n l e a g u e đoạt giải quán quân về sau mở h u đội hình đã coi như là rất bình thường vững chắc ngoại trừ tiền đạo vị trí bên trên cần phải tăng cường bổ sung bên ngoài vị trí của hắn cũng không cần quá nhiều bổ sung lần này có mũ nhì tỉ s ỉ ẹn trong trận đấu mặc kệ là mở h u hay là manchester city càng nhiều đều là lấy rèn luyện cầu thủ làm chủ mở h u trận đấu này bên trong tuyết tàng juni cùng sờ g ờ hai đại cự tình hiện tại s ơ giờ cùng mu quan hệ không phải quá tốt bởi vì hắn hy vọng có thể chuyển nhượng đi diêu mazit mà phờ cái sờ ẩn lại cường ngạnh để hắn lưu lại hiện tại phờ cái sờ ẩn cũng là tại trấn an s ơ giờ hy vọng hắn có thể chờ lâu hai năm chí ít không thể tùy tiện rời đi mà giờ y cờ cờ cũng không có phái gia chính mình toàn bộ chủ lực ngoại trừ ba tên mới viện binh ra sân bên ngoài không ít chủ lực đều vắng mặt thủ môn viên phái gia nhỏ sơ mê l ệ c ẻ o hậu phòng tuyến bên trên ngược lại là chủ lực đều cử đi bên phải an v e s bên trái bên trung vệ là gì trả họ cùng sa mu en c ộ n tác giữa trận phương diện cử đi bạt tần kéo về sau Vai đổ cùng tạo thành giữa đổ đệ cổ cùng thành trận tạo tổ h ợ phong mà tại p tuyến bên trên tuyết tàng tuyết Tô Z cộng ù cùng, g -G, Ballet, Benzema cùng n Benzema Nạ thành. Phong tuyến g Di Di, Di Bơ Ba Lê, lệ c tạ hợp tác trận này để cho người ta chú ý tranh tài quá trình cũng không phải là đặc biệt tốt cuối cùng song phương đánh thành không so với không ở trong trận đấu song phương cầu thủ đều không có thể hiện ra quá tốt trạng thái tại đối phương phòng thủ phía dưới cũng không có khả năng lấy được cái gì tốt dẫn bóng cơ hội biểu hiện tối thu hút có thể coi là mở ưu tiên phong tơ vệ cùng manchester city đường biên đột kích thủ b a l l cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong manchester city bốn cái penalty tay đều biểu hiện xuất sắc Benjamin a n v e s để cộ cùng ba lê đều đánh vào một chút cầu mà mu kazip cùng osi đều không thể đem pnanti đánh vào đi mu cuối cùng lấy hai so bốn thất bại manchester city thu được bản mùa giải còn mù nhì tỉ xỉ n, -N quá quân đây cũng là một cái ta không có lấy từng tới quá quân đối thu hoạch được dạng này một cái quá quân ta cảm thấy thật cao hứng tại rất nhiều chủ lực không có ra sân tình hướng giới chúng ta đám cầu thủ vẫn như cũ đứng bước mu tiến công đồng thời tại cuối cùng pnanti đại chiến bên trong chiến thắng cái này biểu thị chúng ta thực lực tổng hợp đã là vô cùng xuất sắc di trả họ Ta đối biểu hiện của hắn rất bình thường xuất sắc. Hắn là một cái đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ, của đối đỉnh đánh biểu hiện cái bình cầu hậu hắn hắn phòng kệ sắc, cấp mặc là là với ệ mùa giải liền mua tới manchester city sẽ thể hiện ra tốt trạng thái tạ trang t i only bên trong lấy được khá hơn một chút thành tích thắng được trận đấu này về sau giờ y cờ cờ đối tràng thắng lợi này cũng không phải là quá để ý dù sao trận đấu này lúc đầu hắn chỉ là dự định để đám cầu thủ tìm một cái tranh tài cảm giác nửa chàng sau hắn liên tục đổi lại ca hiu s h l e y răng cùng tôn kế hải dạng này dự bị cuối cùng t e n a n t i đại chiến chiến thắng có thể nói là vận khí tốt một điểm mà thôi dạng này một phen thắng lợi hoàn toàn không đủ để để cho người ta cảm thấy vui mừng c h ô n g xiết mà ở trận đấu này kết thúc về sau không lâu cái nào đó nhản nhức cả chứng phóng viên tại trải qua một phen thống kê về sau ngạc nhiên cho ra một cái kết luận C-G-A, Liga, Bundesliga. La Akim, Jimmy The giờ y cờ cờ là cái thứ nhất tại cái này bốn cái thi đấu vòng tròn đều cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân huấn luyện viên trưởng nhưng mà như thế vẫn chưa đủ tại đêm qua xuất lĩnh manchester city đánh bại mu thu hoạch được có mùi tỷ c n quán quân về sau hắn trở thành cái thứ nhất xuất đội cầm xuống tứ đại thi đấu vòng tròn tất cả đỉnh cấp vinh dự huấn luyện viên trưởng la liga quá n quân cúp nhà vua quá n quân tây ban nha s u p tơ cúp quá n quân bundesliga quá n quân vợ mãn cúp quá n quân nước đức Cúp liên đoàn cja quá quân ít tà quân ít lại thêm uefa cộp cùng trang tí onlit cùng ở độ tín súp tơ cộp quá quân giờ y cờ cờ lấy được một cái huấn luyện viên có thể cầm tới tất cả quá quân bao quát hắn chấp giáo bất luận cái gì thi đấu vòng tròn bất luận cái gì quá quân dạng này ghi chép là vô tiền khoáng hậu ta nghĩ tương lai tựa hồ cũng khả năng không lớn có một cái huấn luyện viên trưởng có thể cầm tới nhiều như vậy quá quân phải biết ngoại trừ tại hắn bắt đầu chấp giáo thời điểm liền đã biến mất châu âu và n ở ở c ộ t bên ngoài hắn lấy được câu lạc bộ tầng trên mặt tất cả quân quân thậm chí bao gồm tứ đại thi đấu vòng tròn tất cả đỉnh cấp quân đây là từ xưa thậm chí tại tozo ta cột cùng phi pha club đất cục trong trận đấu hắn cũng, cũng đã có đoạt giải quán quân ghi chép chưa từng có cái nào huấn luyện viên trưởng có thể tượng hắn rằng này từng thu được nhiều như thế quán quân hắn tương lai sẽ sẽ không muốn đi đội tuyển quốc gia cũng cầm tới nhiều như vậy vinh dự đâu dạng này một tin ê báo cáo ra về sau lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn dù sao giờ y cờ cờ hiện tại lấy được thành tích đúng là có chút không hợp t h ó i thưởng tại câu lạc bộ phương diện bên trên hắn lấy được tất cả quán quân trước đó không có người thống kê không có chú ý tới hiện tại nhất thống ma tính giờ y cờ cờ đơn giản chính là cái tuyệt h ậ lưới đem tất cả có thể v ớ t quán quân đều v ớ t đến tay một cái đều không có bung tha là thế này phải không kia thật đúng là một tin tức tốt giờ y cờ cờ đang bị người hỏi loại tình huống này thời điểm vui vẻ trả lời nói lúc trước hắn mình cũng không có thống kê qua kết quả xem xét mình thật đúng là đem có thể cầm quán quân đều lấy qua nếu như tại trong nhà mình làm một cái tiểu nhân triển l ắ m sảnh đoán chừng tại cái này tứ đại thi đấu vòng tròn cùng châu âu câu lạc bộ phương diện bên trên ngươi có thể nghĩ tới giờ y cờ cờ xuất đội tham gia qua cùng có thể tranh thủ tham gia trong trận đấu giờ y cờ cờ toàn bộ đều lấy được quán quân đưa tại dưới tay hắn danh xuất trải rộng từng cái phương diện muốn nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kia thật là không có chút nào khoa trương tại trung quốc truyền thông trong vòng thậm chí cho giờ y cờ cờ lên một cái một đời tông sư ngoại hiệu cho rằng nếu như thế giới bóng đá là võ lâm cùng giang hồ giờ y cờ cờ không riêng gì một cái khai tông lập phái đại tông sư mà lại là một cái tiêu chuẩn tại khoảng thời gian này bên trong vô địch thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại cao thủ được thế muốn nói tông sư cái gì hơi cường đ ị ệ quá chí ít ta không có để lại cái gì thành hệ thống để cho người ta nói chuyện say sưa chiến thuật cũng không có để lại qua cái gì có thể để cho người ta học tập lưu、phái. thế nhưng là không có cách cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng luôn luôn khó mà phòng chế ta chỉ để lại cái này đến cái khác quán quân bồi dưỡng được cái này đến cái khác cầu thủ có lẽ có người sẽ ghen ghét ta vậy chỉ bất quá là bởi vì ta không có cách nào để bọn hắn đạo văn không có cách nào để bọn hắn bắt trước bọn hắn hận ta như vậy sẽ là vinh quang của ta đây là một số năm sau đã về hưu giờ y cờ cờ đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm nói lời bởi vì lúc kia có không ít người muốn nghiên cứu giờ y cờ cờ bố trí chiến thuật y đồ học tập đến giờ y cờ cờ chấp giáo quy luật mà thành công nhưng mà bọn hắn lại toàn bộ đều thất bại lúc này liền có một thanh、âm. cho rằng giờ y cờ cờ mặc dù thống trị một đoạn thời gian rất dài giới bóng đá lại là làm cho cả giới bóng đá chiến thuật không có bất kỳ cái gì tiến bộ bởi vì vì tất cả mọi người bị hắn chỗ áp chế để toàn bộ châu âu giới bóng đá trì trệ không tiến giờ y cờ cờ rất nhanh liền đối thanh âm như vậy đưa cho đánh trả ta không có gì quyết hiếu cũng không có gì quy luật chiến thuật của ta bố trí xây dựng ở ta đối với đối thủ xâm nhập nghiên cứu cùng đối với mình cầu thủ không so hiểu rõ trên một điểm này không ai có thể so ta làm được càng tốt hơn nếu như bọn hắn muốn học tập ta, ta đề nghị bọn hắn vẫn là học tập điểm này mà không phải đi tìm cái gì được tát Chớ đương ừ n nói không quán quân, n g gì có chi cái tới mặc cầm thế h là ta dù n g lại cho giới bóng đá lưu lại ư u l rất tập nhiều đáng giá học giá đổ vào ậ t Thình tử, tâm hai không có người quan n đi, điểm có y Đứng lại v à lúc này mọi người vẫn chỉ là đang hâm mộ giờ y cờ cờ lấy được thành tựu đồng thời đang chờ mong hắn cái này mùa giải sẽ lấy được dạng gì thành tích tại thu hoạch được có m ù n h ỉ tỉ xỉ ẻn quán quân về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống thi đấu vòng tròn、Đợi、giờ mỹ ở kịp tại ngày mười bảy tháng tám bắt đầu tiến hành bất quá trước mấy vòng đều là một tuần một thi đấu cho nên áp lực cũng không tính quá lớn cũng cho giờ y cờ cờ càng nhiều rèn luyện đội ngũ thời cơ phía trước mấy vòng có chủ lực vắng mặt tình huống dưới tranh tài như vậy cũng coi là một loại khảo nghiệm cùng làm nóng người cái này mùa giải giờ y cờ cờ mục tiêu chính là trang tí onlit quán quân dù là vì thế dừng lại mình hàng năm đều sẽ xuất đội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân ghi chép giờ y cờ cờ cũng là sẽ không tiếc dù sao thi đấu vòng tròn quán quân lấy được cũng liền hai ngàn vạn bảng anh tiền thưởng trang tí onlit nếu là lấy được đây chính là hai ước gấp mười lợi ích không riêng gì bởi vì tiền mà là bởi vì dạng này một khoản tiền lớn có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên thực hiện giấc m ộ của mình đương nhiên cái này không biểu hiện giờ y cờ cờ sẽ từ bỏ thi đấu vòng tròn quán quân mà là tại có chỗ lấy hay bỏ tình huống dưới giờ y cờ cờ sẽ càng coi trọng tram tí onlist quán quân mà không coi trọng thi đấu vòng tròn quán quân tại cái này đại tiền đề dưới mặc kệ là thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là league cúp cùng cúp ép ba loại này cúp thi đấu quán quân hết t h ả đều muốn vì tram tí onlist mà nhường đường ngày 17 tháng 8, m ớ i mùa giải t g i ơ m i ở kịp kéo ra màn tre manchester city vòng thứ nhất đối thủ là trung du đội bóng aston villa trước mùa giải manchester city thuận lợi song sát đối thủ một vòng này mặc dù là sân khách tác chiến nhưng mà đối với manchester city tới nói bọn hắn cũng có được rất lớn khả năng thu hoạch được tranh tài thắng lợi sau khi tranh tài lúc kết thúc tất cả manchester city fan bóng đá đều lấy làm kinh hãi mà những cái kia không quen nhìn giờ ý cờ cờ người thì là tại buôn tàu b ầ m báo tại thiếu khuyết hai tên chủ lực tình huống giới cứ việc manchester city dựa vào phong tuyến cộng tác toz cùng di nạ tạ lệ đánh vào hai cái d â n bóng nhưng mà manchester city lại tại sân khách hai so bốn bại bởi aston villa a thêm n bản Villa t tiểu tướng ả bọn là họ tại tràng trong trận tốc tia Manchester City tuyến, tại tràng trong trận thông thành hạt tăng. t sau đấu quang sau đấu qua như Bọn nửa mang bắn ra 4 phía, hắn dùng tốc độ như tia chấp không ngừng dùng phản kích mở lấy manchester city phòng tuyến, tại nửa sau trong trận đấu thông qua đơn đao hoàn Ả họ là lấy phía, chấp kích chi, h ra đao độ mở xé na h uy tiền đạo c ạ dịu dẫn bóng a t tân vi la l tại vòng thứ nhất liền tuân ra ít lưu ý lấy bốn so với hai bại vệ miệng quét ngang về sau giờ y cờ cờ xuất lĩnh manchester city ngay tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất t a o n ộ i trọc tòa đây là giờ y cờ cờ chấp giáo đến nay lần thứ nhất tại đơn mùa giải trận đ ầ u thi đấu vòng tròn liền tao nộ thất bại trước đó hắn tỷ số thắng rất bình thường cao ngay cả thế hòa đều rất ít chớ nói chi là là thất lợi song lần này giờ y cờ cờ thủ vòng liền tao nộ thất bại cái này chẳng lẽ sẽ là hắn thần thoại phá d i ệ n bắt đầu sao chương sáu t r ư ờ i bảy chúng ta không có vấn đề À bọn l ạ họ là cái xuất sắc cầu thủ không có chú ý tới uy hiếp của hắn là l ỗ i của ta lầm giờ y cờ cờ tại thất bại ngày thứ hai công nhân thừa nhận mình sai lầm đây đúng là hắn một sai lầm hắn không để ý đến tuổi trẻ ạ bọn là họ mang tới lực sát thương tiểu tử này tốc độ s á c thực quá nhanh mà manchester city tại không có lấy được đầy đủ ưu thế tình huống dưới tại nửa tràng sau vẫn tại không ngừng tiến công kết quả hậu trường mạng lớn đứng không bị á bọn là họ lợi dụng ca dịu đánh đầu đưa đỏ cùng á bọn là họ tốc độ tại nửa tràng sau phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế mà tại không có c o m p a n i tình huống dưới di trả họ cùng sa mu en thân cao không tới lấy k i ể m chế ở ca dịu mà đồng dạng không có tốc độ có thể cùng á bọn là họ đối kháng cầu thủ tăng thêm á bọn là họ trận đấu này trạng thái lại đặc biệt tốt mấy lần đơn đao cơ hội đều nắm chắc sẽ có kết quả như vậy tự nhiên cũng không phải cái gì hiếm có sự tình mà tại phe tấn công mặt manchester city còn cần nhất định rèn luyện dù sao mặc dù trước mùa giải giờ y cờ cờ tại tận lực để đám cầu thủ càng nhiều dùng c h u y ể n bóng đến tăng cường tiến công nhưng mà đánh cho vẫn tương đối thô giáp tăng thêm đệ cổ cũng cần thích đứng mới hoàn cảnh tiến công bên trên có chút vấn đề không có có thể giải quyết rơi đây cũng là một nan đề trận này thất bại để manchester city đám cầu thủ đều thu hồi tiêu dung ở sau đó huấn luyện bên trong bọn hắn bắt đầu tiến hành đến càng thêm chăm chú đồng thời theo bị cùng bờ biển ngà trên thế vận hội olympic bị loại ra ra t o u a cùng con pani cũng tại giữa tuần về tới đội bóng đưa tin mặc dù giờ y cờ cờ sẽ không để cho bọn hắn lập tức liền lên trận đấu nhưng cũng để manchester city trạng thái đạt được nhất định tăng lên bất quá dù nói thế nào vòng thứ nhất thất bại là thật sự đối đội bóng ảnh hưởng cũng rất lớn nếu như tiếp x u ố n g có thể đạt được thắng lợi như vậy hết thể dễ nói lần này thất bại sẽ bị cho rằng là một cái ngoài ý mớn nếu như liên tục thành tích đều không tốt k h ì ảnh hưởng liền sẽ trở nên lớn hơn dù sao đối với manchester city tới nói bọn hắn hiện tại căn cơ cũng chưa vững chắc liên tục thất bại rất có thể ảnh hưởng đến tự tin của bọn hắn cùng trạng thái nhất là khi bọn hắn tại thi. đấu vòng tròn bên trong tao nộ liên tục thất bại như vậy thì sẽ đối với mình tại trang thì onlist bên trong thành tích sinh ra càng nhiều hoài nghi tại một vòng này bên trong manchester mặt khác một chi đội bóng biểu hiện cũng không tốt m ở ư u tại sân nhà bị nựu cá sồ một so với một bức hòa còn lại ba chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều lấy được thắng lợi nhất là chelsea tại tân huấn luyện v i ê n n a c ò lại dị xuất lĩnh phía dưới sân nhà bốn không quét ngang hoặc mù cho thấy mạnh mẽ tình thế vòng thứ hai manchester city đối thủ là w e s t h a m United đội chi này đông london đội bóng tại vòng thứ nhất lấy được thắng lợi hiện tại cũng xếp tại vị trí thứ sáu đối với bọn hắn tới nói ra sức đánh một chút trạng thái không tốt manchester city đầu này chó rơi xuống nước tựa hồ cũng là rất bình thường hẳn là sự tỉnh chúng ta chỉ thua một trận đấu mà thôi còn chưa tới phiên cái gì đội bóng đều có thể thắng chúng ta giờ y cờ cờ tại sân huấn luyện bên trên đối đám cầu thủ nói trận đấu này làm cho tất cả mọi người nhìn xem bên trên một trận đấu chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi bất quá nói nói như thế giờ y cờ cờ đối trận đấu này ngược lại không dám có cái gì lười biếng đương ngày hai mươi bốn tháng tám tiến đến thời điểm hắn phái ra mình đại bộ phận đội hình chủ lực ngoại trừ còn m a n i cùng ra ra tour tiếp tục nghỉ ngơi cùng tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện bên ngoài còn lại có thể cử đi trận chủ lực giờ y cờ cờ toàn bộ đều cử đi trận thủ môn viên hạ hậu phòng tuyến bên trên a n vest dì cha họ samuel engummans giữa trận b a t t l n bắt cờ cùng đệ cộ p h ò n g tuyến cộng tắc thì là z e b a zi toz cùng benzema dì n a tạ lệ ngồi lên ghế dự bị cái này mùa giải manchester city ba giữa trận phong khẳng định là muốn thay phiên ra sân giờ ý cờ cờ cần dùng loại phương thức này tìm đến ra tốt nhất tổ hợp t r ạ thái từ đó tại hạ nửa mùa giải đối tram tv h o n l i s quán quân triển khai xung kích manchester city fans hâm mộ bóng đá đối trận đấu này vẫn như cũ ôm lấy to lớn nhiệt tình city g ầ n không còn chỗ ngồi trước lúc này an bạn sửa tuyên bố muốn mới xây một tòa sân bóng tin tức điều này cũng làm cho manchester city fan bóng đá đối tương lai có càng nhiều mong đợi hơn dù sao tại dạng này đỉnh cấp phú hào cường độ cường đại ủng hộ phía dưới manchester city muốn phát triển trên thực tế cũng là phi thường dễ dàng một sự kiện tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong tranh tài bắt đầu Metham u nhưng i đội t e ấ đấu p pháp, phòng phản thụ trên một trận đấu Aston Villa đấu pháp, dùng phòng thủ đến đối kháng Manchester City tiến công, sau đó triển kháng khai nhanh chóng phản kích, bên dùng đến công, n đấu đối đó Villa sau ớ c a h h truyền t n ố nhất cao mà ộ một t tuyến tổ hợp ở trên một trận đấu bên trong nhanh phong bên hợp đấu ở l m rất a r tốt hiệu quả, c ũ nhanh g k i mọi người đối ế n tìm m được tự hồ tìm được đối phó c e e s t City r p h ư ơ n giờ pháp. Nhưng nhanh, g mà rất nhanh, giờ y cờ cờ cùng hắn đội bóng liền đã chứng minh vòng thứ nhất thất bại trên thực tế chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi manchester city sẽ không bị tấn công như vậy liên tục đánh bại cũng càng sẽ không là bị người ta tóm lấy mệnh môn liền sẽ không biết làm thế nào đội bóng v u t ham u n a i t i ệ đội hơn nửa hiệp phòng thủ đến tương đương ngưỡng n ạ n h bọn hắn dùng hàng phòng ngự dày đặc cùng không ngừng cường n ạ n h đối kháng để manchester city tại hơn nửa hiệp cũng không có khả năng lấy được dân bóng đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi về sau v u t ham u n a i t i ệ đội trên dưới đều thở dài một hơi bọn hắn cảm thấy hơn nửa hiệp có thể bảo trì thế hòa như vậy nửa tràng sau, sau sau khi bắt đầu đệ cổ cho thấy năng lực của hắn cũng đã chứng minh mình còn không có lão nửa tràng sau ở giữa sân tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau đệ cố nhanh chóng đưa bóng phân cho phía trước G sau đó mình bắt đầu trước c h ê n b à o jibber ji sau khi đột phá đưa bóng chuyển đến đệ cổ trước người đệ cổ không có ngừng cầu dùng một cước xinh đẹp trực tiếp không ngừng cầu giúp bắn đưa bóng đánh vào h u ế t h a m u n i tị e đội đại môn một không đệ cổ dẫn bóng trợ giúp manchester city phá vỡ cục diện bế tắc đánh vào quả cầu này về sau đệ cổ kích động ở đây bên trên chạy chạy có mùi tỉ xì ẻn cùng vòng thứ nhất trong trận đấu hắn đều là xuất gia đầu tiên nhưng mà biểu hiện lại cũng không là rất bình thường xuất sắc đã có người bắt đầu nói đệ cổ hiện tại đã hoàn toàn quá khí gia nhập liên minh manchester city chỉ là vì mò được sau cùng dưỡng lao hợp đồng mà thôi mà bây giờ Hắn dùng cái này dân bóng đã chứng minh, dùng này dẫn bóng cái đã tại u ổ cổ i tới lao thời điểm, chỉ ít hắn đến manchester City đến, cũng không riêng tới. đệ đến đến, đồng còn chưa chí Manchester cũng cầm càng hắn không phần phong dưỡng phú hợp lao lao ít một t gì vì lạc hậu về sau w i h a m u nai t ị n đội cũng không có nhụt c r í bởi vì vòng thứ nhất manchester city cũng là một lần hai so với một dẫn trước nhưng như cũng đang không ngừng tiến công mà bị aston villa nhanh chóng phản kích cho đánh xuyên qua lấy manchester city địa vị bây giờ cùng giờ y cờ cờ thói quen chiến thuật bọn hắn nhưng vẫn chưa đủ một cái cầu dẫn trước ưu thế sự thật cũng đúng là như thế Đội phòng tuyến. Cái này khiến tại dạng ẫ n Manchester cũng không phòng chức City thu về về sau mà trở thủ, t là i tiếp tục d ù k h ô này g ngừng tiến c ô áp bách phía dưới manchester city rất nhanh liền lấy được cái thứ hai giật bóng ở giữa sân cầm banh về sau đệ cổ xinh đẹp chuyển di cầu bay đến wesham t u n a i t i ệ đội cánh trái cao tốc chen vào an vest nhất chân ngừng cầu sau đó dùng tốc độ cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa tại danh giới cuối cùng p h ụ cận nhất chân chuyền bên trong theo vào tô z cướp được thứ nhất điểm rơi sau đó lên chân đẩy bắn đưa bóng đánh vào wesham t u n a i t i ệ đội đ ạ i môn ngắn ngủi sau năm phút manchester city liền làm lớn ra dẫn trước ưu thế nếu như nói trước đó cái thứ nhất dẫn bóng về sau wesham t u n a i t i ệ đội trên giới cũng không nóng nảy như vậy cái thứ hai ném cầu về sau bọn hắn liền bắt đầu có chút trận tròn mắt muốn là tiếp tục như vậy xuống giới đừng nói thắ hay là một trận không mất mặt thất bại tựa hồ cũng làm không được dưới tình huống như vậy bọn hắn có chút hỗn loạn bắt đầu tiếp xuống tranh tài mà manchester city cũng không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào lần nữa qua sau năm phút manchester city đánh vào cái thứ ba dẫn bóng ặt cờ thẳng chuyền w i s t Ham i n vô mai tị đội hậu phòng tuyến sau lưng chen vào b e n z e ma nhận được ặt cờ c h u y ể n bóng sau đó xinh đẹp trụ qua đối phương hậu vệ về sau đưa bóng chuyển đến trung lộ theo vào tô z vung lên chân phải không ngừng cầu trực tiếp xuất k ô n đưa bóng lại lần nữa đánh vào wisconsin vô mai tị đội lại môn lập cú đút tô z tại hai vòng thi đấu bên trong cái thứ ba dẫn bóng tại cùng tây ban nha cùng nhau thu được giải ớt lô quan quân đồng thời tại trong trận chung kết đánh vào tuyệt s á t cầu về sau toz tựa hồ đem trạng thái dẫn tới thi đấu vòng tròn bên trong đến hắn hiện tại là manchester city biểu hiện được xuất sắc nhất cầu thủ đương nhiên cái này cũng cùng hắn tại tây ban nha đội tuyển quốc gia tình huống có quan hệ tại tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn thời điểm toz thụ một chút vết thương nhẹ cái này khiến hắn vắng mặt tây ban nha tiểu tổ thi đấu toàn bộ tranh tài nhưng mà điều này cũng làm cho hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi cùng liệu dưỡng mà tại một lần nơi trở lại đội hình chủ lực về sau hắn đường đường chính chính đánh xong tranh tài cũng chính là sau cùng bán kết cùng trận chung kết tại cái này hai trận đấu bên trong hắn tự nhiên có thể lấy trạng thái tốt nhất cùng tốt nhất thể n ă n g đi đối lại tranh tài kế tiếp khôi phục cũng sẽ có vẻ lại càng dễ tự nhiên là có thể càng nhanh tại thi đấu vòng tròn bên trong r a trạng thái mắt thấy ba không giành trước giờ y cờ cờ biết trận đấu này đã là cầm xuống hắn rất nhanh liền hoàn thành ba lần thay người ba lê sờ tơ z i t cùng vai đồ phân biệt thay đổi jiba ji toz cùng á cờ để bọn hắn nhiều thu hoạch được một chút tranh tài rèn luyện đồng thời cũng làm cho vai đồ tại đệ cổ bên người nhiều học tập một vài thứ ba cầu lạc hậu về sau w t h a m u n i tịt đội đấu trí giống như có lẽ đã hở mất tiếp x u ố n g bọn hắn mặc dù phát động p h ả n kích lại một chút cũng không có quá lớn uy hiếp bị manchester city phòng thủ thủy tiện hóa giải nhìn trên đài manchester city fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô như sấm động dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 3-0, tự nhiên có thể bỏ đi rất nhiều lo lắng cái này mùa giải manchester city còn không thể nói so cái trước mùa giải càng thêm cường đại bất quá trận đấu này bên trong ba tên mới thêm minh cầu thủ đều cho thấy năng lực của mình để c ô đánh vào cái thứ nhất cầu a n v e s cùng b e n z e ma thì là tuần tự trợ công t ô z đạt được điều này nói do chuyển nhượng thị trường bên trên tiền không bỏ phí lấy giờ y cờ cờ ánh mắt cái này mùa giải manchester city hẳn là so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc xung kích câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất trang tv o n l i n quá quân đã không có vấn đề quá lớn đối tràng thắng lợi này ta rất hài lòng nô、no, ta cảm thấy các ngươi hẳn là khen ngợi ta tại vòng thứ nhất phạm sai lầm về sau ta rất nhanh liền cải tiến sai lầm để đối thủ rốt cuộc bắt không được quá nhiều cơ hội tới đối phó ta đội bóng cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường đáng ngưỡ ngộ phẩm chất sao manchester city không có vấn đề ngẫu nhiên thất bại ai cũng tránh không được dù là trước đó ta không có tại vòng thứ nhất thua qua cầu dạng này ghi chép cũng là sẽ bị đánh vỡ chỉ cần chúng ta nhìn càng thêm xa một chút làm được khá hơn một chút như vậy ngày mai vĩnh viễn liền sẽ tốt hơn đây là ta đối với chúng ta cái này mùa giải tiền cảnh cách nhìn giờ ý cờ cờ tại sau trận đấu bởi h ợ p báo bên trên đ ố i hết thể mọi người nói vòng thứ nhất thất bại liền bị một ít người lẫn lộn đến giống như là thật thế trận đấu này thắng giờ ý cờ cờ tự nhiên muốn cho tất cả cầu thủ để khí hiện tại manchester city là một tri đỉnh cấp đội bóng điểm này ai cũng h ẳ n là rõ ràng mà lại k h ô n luận n g g lấy bất ư ờ i n à o ý chí vì chuyển vì g ì Chúng ta trên ta c h u y ể n nhượng t h ị t r ư ờ n g t ă n g c ư ờ n đồng g thức t h lực, ờ i bảo vệ cơ hội tám o à n bộ cầu c thủ, i này ù a của giải tiêu mục c h ú n g ta, h ẳ n là so cao cái trước mùa giải còn c giải một mùa huyết ú t Trường nhiệt 618, h thiếu niên vĩnh viễn chiến vô bất thắng đang đánh xong cuộc tranh tài vòng thứ hai về sau giờ y cờ cờ liền đợi đến t r a m g thi onlit rút thăm nghi thức trước mùa giải không có đánh châu âu tranh tài giờ y cờ cờ cũng là thật muốn nghiệm loại kia không khí mặc dù nói lên cái mùa giải manchester city một hơi cầm ba cái quán quân c ũ n g không có châu âu tranh tài liên lụy tinh lực có quan hệ rất lớn nhưng mà nếu như chỉ là đánh trong nước tranh tài từ đầu đến cuối cũng không đủ đã nghiện bất quá lần này rút thăm manchester city chú định vận khí sẽ không quá tốt bọn hắn trước đó liền không chút đánh qua châu âu tranh tài cái này để bọn hắn châu âu tranh tài điểm tích lũy tương đương thấp không chút h u y ề n n i ệ m bị phân tại cấp số bốn cái này mùa giải cấp số hai cường đội có j u ven t u s cùng in hố vẩn cấp số ba cường đội có f i o r e n t i n a cùng seo tít nói cách khác trên lý luận có khả năng sẽ xuất hiện rio mazit j u ven t u seo tít cùng manchester city chết như vậy vòng c h i tổ nếu không phải nói bản mùa giải trở lại t r a m t h onlit trên sàn thi đấu atletico cũng là bị phân tại cấp số bốn như vậy xuất hiện bảng tử thần khả năng đem sẽ trở nên lớn hơn chỉ bất quá coi như thế lấy manchester city thứ tư bài vị bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong chí ít đụng phải hai chi đỉnh cấp cường đội ngược lại là phi thường có khả năng xuất hiện bị phân tại cấp số bốn rất bình thường bởi vì chúng ta chi năm năm trước tại châu âu trên sàn thi đấu thành tích cơ hồ là c h ố n g giống atleti c o một lần nữa về tới trang t i o n l i t trên sàn thi đấu đối điểm này ta thật cao hứng dù sao atleti c o dạng này xuất sắc đội bóng không nên luôn luôn rời xa trang t đấu trường không đối phó với atleti c o c h é m g i ế t điểm này ta thật cao hứng giờ y cờ cờ là thật thật cao hứng hắn lúc này thậm chí tại may mắn manchester city không có bị phân tại cấp số ba đó cũng không phải bởi vì cấp số bốn cường đội muốn càng nhiều một chút mà là bởi vì nếu như phân tại cấp số ba lấy uefa nước tiểu tính chất chắc chắn sẽ để atletico cùng manchester city phân tại một tổ không riêng gì bởi vì giờ y cờ cờ cùng atletico t ì n h cũ còn có toz tồn tại may mắn là đây hết thể hiện tại sẽ không lại xuất hiện nhưng mà uefa cũng sẽ không cứ như vậy bung tham manchester city manchester city ở sau đó r ú t thăm nghi thức bên trong đụng phải một cái danh phủ kỳ thực bản g tử thần cấp sắc mặt của mọi người đều không phải rất dễ nhìn dạng này một tiểu tổ mặc dù cũng không phải đặc biệt khoa trường nhưng là khẳng định là rất khó nhất là manchester city là một chi tân sinh đội bóng nếu như tại một cái tương đối dễ đối phó một điểm tiểu tổ lời nói chỉ cần có thể tiểu tổ xuất hiện rèn luyện ra được về sau lại đánh đấu vòng loại chỉ sợ cũng sẽ có chút không khống chế nổi mà như bây giờ rất có thể bị chết đối trang t onlit tiểu tổ thi đấu bên trong n à y lại là một cái gian khổ khiêu chiến bất quá kỳ thật chúng ta cũng không phải như vậy khuyết thiếu trang t onlit kinh nghiệm giờ y cờ c ờ tại rút thăm nghi thức kết thúc về sau nhàn n h ạ t nói bị hắn vừa nói như vậy mọi người mới nhớ tới hiện tại manchester city đám cầu thủ tại trang t onlit bên trong kinh nghiệm cũng không tính quá kém chỉ ít Anves, a a Deco, z tại a Zipersi, Tozet, Zina、Tà、Lệ là còn có benzema đều là có Benzema không Tram đều ít o n kinh nghiệm cầu thủ. nhất là cái này minh tên League là l mùa giải mới thêm 3 tên cầu cầu cái mới thủ, thêm thủ, có kinh. Nghiệm. Tại dortmund tướng, đời sáu năm a n v e s có ba cái mùa giải là chủ lực tham gia trang t i onlid tranh tài lễ cố lại càng không cần phải nói tại o t t o từng thu được trang t i o n l i á n q u â n liền xem như trẻ tuổi nhất benzema năm ngoái cũng có cùng l y o n cùng một chỗ giết vào t r a m tion lit đấu vòng loại giai đoạn kinh nghiệm tăng thêm t ô g i ế trước t đó tại giờ y cờ cờ thủ hạ liền lấy qua t r a m tion lit ra ra t h u a cùng di nạ tạ lệ tại inter milan cầm qua hai cái t r a m tion lit samuel tại roma cùng rio majit đều đánh qua t r a m tion lit manchester city t r a m tion lit kinh nghiệm cũng không giống nhìn qua như vậy quyết thiếu mà thời gian kế tiếp bên trong bọn hắn tự a hồ cũng đã chứng minh bọn hắn xác thực có được xuất sắc thực lực ngày ba mươi mốt tháng tám tờ rơ m ở kịp vòng thứ ba kế bên trên một vòng sân nhà ba không quét ngang wiz h a m u l a tị đội về sau manchester city lần nữa lấy được một trận 3-0 đại thắng lần này là tại sân khách bọn hắn 3-0 toàn thắng sân d e r l a n d đệ cố lần nữa ở trong trận đấu vì manchester city thủ kéo ghi chép mà trong thời gian kế tiếp di nạ tạ lệ hoàn thành mình lập cú đút trợ giúp manchester city thắng lợi dễ dàng đối thủ thủ v o n g thất bại về sau manchester city rất nhanh lấy hai cái 3-0 lấy được thắng liên tiếp thắng lợi như vậy cũng làm cho manchester city trên giới khôi phục tự tin thời gian kế tiếp là một quốc gia đội tranh tài này g mãi cho đến ngày 14 tháng 9 mới có thể nên đón tợ cờ mỹ ở kịp vòng thứ tư mà tại về sau champion cũng sắp sẽ lại cháy lên chiến hỏa thật sự là đã thật lâu không có cảm nhận được tiết tấu a ta cảm thấy ta đấu trí đã bắt đầu đầy đủ bốc cháy lên giờ y cờ cờ nói với chặt lót k ẹ chặt lót k ẹ h ã y hắn một cái lời này ngươi cho là mình vẫn là nhiệt huyết mản gà nhân vật chính sao ngươi đã nhanh ba mươi tuổi nữa nha đại thúc nhanh ba mươi tuổi thế nào nhiệt huyết thiếu niên vĩnh viễn chiến vô bất thắng giờ y cờ cờ là một cái tú mình bắp thịt động tác đội tuyển quốc gia tập huấn rất nhanh liền kết thúc đối với giờ y cờ cờ tới nói có một tin tức tốt chính là đệ cộ hiện tại đã không được tuyển bồ đảo nhà đội tuyển quốc gia đội hình cái này khiến hắn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút bất quá manchester city hiện tại tuyển thủ quốc gia vẫn như c ũ không ít ra ra t u a cùng com pani đến bây giờ cũng không có đường đường chính chính cùng còn lại đồng đội hợp lệ u y n qua tiếp xuống đối mặt thi đấu vòng tròn quả thật có chút để cho người ta cảm thấy đau đầu a ngày 14 tháng 9, h í n tờ rơ mỹ ở kịp vòng thứ tư manchester city sân nhà lên chiến chelsea nếu là là một cái bình thường đối thủ giờ y cờ cờ có lẽ liền sẽ để tuyển thủ quốc gia nhóm tiết kiệm thể năng dù n g dự bị đánh trận này thi đấu vòng tròn sau đó để chủ lực nhóm chuẩn bị chiến đấu c a m p i o n league、so、tài nhưng là đối thủ là chelsea còn lại là đổi mới huấn luyện viên trưởng từng bước bắt đầu ổn định lại chelsea nếu như ngay từ đầu không cho chelsea một điểm nhan sắc nhìn nhìn như vậy tiếp xuống chelsea nếu là phát huy ra nước của bọn hắn chuẩn liền khó đối phó cái này mùa hè chelsea cũng là có không nhỏ biến động scott là gì tiền nhiệm về sau cũng là tiến hành quyết đoán tầm thường cải cách dù sao mu di n h o ảnh hưởng quá lớn scott là gì cũng không hy vọng mình tượng gợ rằng đồng dạng tại trong phòng thay quần áo tứ cố vô thần tiền nhiệm bộ hạ cũ đệ cỗ bị giờ y cờ cờ tiên hạ thủ vi cường c ư p đi nhưng mà đưa vào bồ đảo nhà đội tuyển quốc gia hậu vệ phải bỏ xín choạ Cùng tại thời khắc cuối cùng lấy 3.500 h ì n vạn bảng anh tiêu vương giá trị bản thân cướp tới rio m a r i t b ở ra dịu biên phong dô bị nổ cũng làm cho hắn tại trong phòng thay quần áo nắm giữ nhất định quyền lên tiếng có người tiến liền có người ra không ít cầu thủ tại cái này mùa hè rời đi chelsea tỷ như sập c h è n cô bị thuê trở về ac milan năm ngoái hạ nửa mùa giải bị hoàn toàn từ bỏ at di a n o bị chelsea lấy một n g h n vạn euro giá thấp vùng về cho inter milan mà kể tự do chuyển nhượng trở về nước pháp vô la dù si xì còn có gì tất liệp đều bị giá thấp xử lý xong mới chelsea ngay tại thành hình đối mặt dạng này một cái đối thủ giờ ít cờ cờ đương nhiên sẽ không phớt lờ mùa giải sơ kỳ thắng thua mặc dù không tính quá trọng yếu nhưng mà đối mặt dạng này đối thủ cạnh tranh tự nhiên cũng không thể đánh cho quá kém cho nên tại đám cầu thủ trở về về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống trận đấu này chelsea hiện tại chủ lực mặc dù biến hóa đến không nhiều cũng là có mấy cái vị trí then chốt xuất hiện cải biến mà manchester city cũng giống như vậy song phương đều có không ít chủ lực tham gia hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài từ trạng thái đi lên nói song phương coi là tám lạng nửa cân scott lạ gì là một cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng chelsea năm nay bắt đầu cũng giỏi phi thưởng chỉ bất quá chelsea hiện tại vẫn là ít một chút đồ vật trận đấu này chúng ta sẽ t h ă n g xuống tới mặc kệ đối mặt dạng gì cục diện giờ y cờ cơ tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói chấp giáo câu lạc bộ cùng chấp giáo đội tuyển quốc gia là không giống đội tuyển quốc gia một năm trôi qua tối đa cũng liền mười mấy hai mươi trận chính thức tranh tài chỉ cần có thể ghép lại ra một cái cường han chỉnh thể như vậy đủ rồi mà ở câu lạc bộ muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều có là gì tại đội tuyển quốc gia phương diện thành tích rất không tệ mà ở chấp giáo câu lạc bộ phương diện hắn còn cần làm càng nhiều công việc giờ y cờ cờ ông cụ non phê bình scot là gì công việc bất quá hắn hiện tại ngược lại là có tư cách lợi bình ai bảo hắn là từ trước tới nay chấp giáo câu lạc bộ thành tích tốt nhất tới toàn diện huấn luyện viên trường đâu liền xem như f e r g u s o n tại chỉnh thể vinh dự bên trên coi như so với hắn mạnh hơn một chút nhưng mà cũng không giống giờ y cờ cờ dạng này cơ hồ đánh khắp toàn bộ châu âu giờ y cờ cờ đánh giá như thế sao cảm tạ chỉ điểm của hắn bất quá ta nghĩ ta cũng không thiếu khuyết câu lạc bộ chấp giáo kinh nghiệm scot là gì đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm thì là né tránh vấn đề này trên thực tế n g h e được giờ y cờ cờ như vậy hắn cũng là rất bình thường cam thức dù sao s c o l à gì cũng là vô địch thế giới huấn luyện viên tại bờ r a dự cầm qua cúp vô địch thế giới tại bồ đào nha cũng liên tục xuất lĩnh đội bóng giết vào giải thi đấu tư c ư ờ n g không phải abu cũng sẽ không lương cao thuê hắn đến chấp giáo đã là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ chelsea bây giờ bị một cái so với hắn nhỏ hai mươi tuổi người trẻ tuổi dạng này chỉ điểm có thể nhị n được k i a mới gọi gặp ủy mà lại chelsea trước ba vòng bắt đầu thế nhưng là lấy được tam liên thắng mặc dù đánh bại chính là bắt m i g ặ a t l e t c ù n g hộp của dạng này không tính cấp cao nhất đội、bóng. thế nhưng là bọn hắn vòng thứ nhất là bốn không xử lý mùa giải trước cúp fa á quân họ mù ba vòng thi đấu xuống tới đánh vào bảy cầu một cái cầu đều không c ò ném thành tích như vậy đã đủ để chứng minh tình trạng của bọn họ rất tốt mà manchester city đâu mặc dù gần nhất hai trận đấu đều là ba không cách ngang nhưng mà vòng thứ nhất lại trên người aston villa thua thảm như vậy chí ít cũng chứng minh tình trạng của bọn họ không phải đặc biệt tốt không phải sao mà lại chelsea tiểu tổ phân tổ tình thế so manchester city muốn tốt rất nhiều muzino rời đi về sau uefa tựa hồ cũng không có nhằm vào chelsea muzino ở ba năm trước chelsea đấu vòng loại không phải đụng barcelona chính là đụng giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng lại nếu không phải là đụng l i v e r p o o l cái khổ chủ này mà lên cái mùa giải bọn hắn khi tiến vào tứ cường trước đó đụng phải đều là yếu nhược đội bóng cái này mùa giải phân tổ chelsea vận khí cũng không tệ cùng roma bộ kỳ ổ ập còn có romania c ờ l ụ c phân tại một tiểu tổ r a biên hẳn không có vấn đề quá lớn Manchester City muốn vì tram tv onlid phân tâm bọn hắn thật liền có thể xuất toàn lực đối đại chelsea sao thừa dịp manchester city phân tâm tình h ư n g dưới tại sân khách xử lý manchester city đánh vỡ giờ y cờ cờ tại tờ giờ m ì ở kịp trên sàn thi đấu sân nhà bất bại ghi chép cứ như vậy hắn sẽ có lạ gì vị trí sẽ trở nên càng thêm vững chắc nghĩ như vậy sẽ có lạ gì tâm tình bắt đầu du nhanh hắn đã bắt đầu chờ mong tranh tài kết thúc về sau buổi họp báo bên trên tháng giờ y cờ cờ về sau mình còn phải hướng giờ y cờ, cờ nói lời cảm tạ cảm tạ hắn để cho mình hiểu hơn như thế nào chấp giáo câu lạc bộ lúc kia giờ y cờ c biểu lộ nhất định sẽ vô cùng đã sắp đi chương sáu t r ư ờ i chín kim nguyên đối kháng đương có lạ gì biết manchester city trận đấu này đội hình ra sân về sau hắn đã cảm thấy có chút không đúng giờ y cờ cờ cũng không có tiếp tục sử dụng hắn nhất quán cách làm đó chính là tại trang i onlit trước khi bắt đầu tại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu dùng dự bị ra sân trận đấu này bên trong hắn xuất ra đầu tiên cơ hồ có thể nói là phái ra toàn bộ chủ lực liền ngay cả trước mấy trận bị tuyết tặng không có ra sân c o m p a n i cùng ra ra tour cũng đều được bỏ vào đội hình chủ lực thủ môn viên hạ hậu vệ an vest c o m p a n i samuel bach giữa trận ra, ra tour Parker, Deco. Tiên phong dạng i trừ ạ Tạ -E、thay Lệ bị bên phiên n o à i c ò nay lại chủ lực chủ toàn bộ r sân. Mà sau, n -E、Mà à cái một bộ đội hình chủ lực trong đó chí ít bảy tám tên cầu thủ là lúc trước hai trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu đều đánh đầy toàn trường cầu thủ giờ y cờ cờ nhưng như cũ để bọn hắn toàn bộ ra sân rất rõ ràng là Manchester City là dự định tại sân nhà cùng c h e l s e a cùng chết nói cách khác Scott l à gì trước đó có thể dựa vào đồ vật mất đi đ ồ n g dạng bất quá trận đấu này Scott l à gì cũng không có tính toán muốn lưu thủ bản thân hắn cũng là phái ra toàn bộ đội hình chủ lực cái này mùa giải hắn để c h e l s e a lại về tới bốn ba ba đường xưa bên trên tại trận đấu này bên trong ngoại trừ đầu gối thụ thương hệ xì n bị mạch thay thế bên ngoài còn lại c h e l s e a chủ lực cũng toàn bộ ra sân thủ môn viên v e t t hậu vệ b ọ xín c h o kezi cắt ván h ô cùng có lệ g i a trận m ạ c kẹo lam át bã lạt tiên phong dô bị nổ g i ba a noca cùng mu di nhô b 3 n so ra scott là gì ba tiên phong năng lực cá nhân muốn xuất sắc hơn một chút dẫu bị nổ cùng ạ nổ cả đều là có thể chúng có thể bên cạnh cầu thủ bất quá tại phạm vi lớn chuyển di cùng giữa trận trước trên và mặt liền muốn lộ ra hơi kém một chút dù sao hai người bọn họ đều không phải là thuần túy biên phong trận đấu này manchester city trung lộ áp lực sẽ có vẻ tương đối lớn một chút đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm nhìn trên đài manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn trận đấu này cũng bị rất nhiều người chú ý dù sao từ giá trị bản thân đi lên nói song p ư ơ n g cầu thủ giá trị bản thân đều là phi thường cao manchester city bộ này đội hình ra sân ngoại trừ hạ b ấ t cùng bạt cỡ là chuyển nhượng thân giá thấp hơn một ngàn vạn bảng anh cầu thủ bên ngoài còn lại cầu thủ giá trị bản thân đều vượt qua một ngàn vạn bảng anh mà lại đại bộ phận đều là hai ngàn vạn bảng anh trên dưới dạng này giá trị bản thân toàn bộ đội hình cộng lại giá trị bản thân đạt đến một trăm năm mươi triệu bảng anh chelsea phương diện cũng tương tự không kém mải kẹo đều bỏ ra chelsea hơn một nghìn vạn bảng anh bạn lặp mặc dù là miễn phí gia nhập liên minh thế nhưng là giá trị con người của hắn trên thực tế cũng là phi thường cao cùng manchester city so ra chelsea tạo ra bộ này đội hình giá trị bản thân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn song phương cộng lại vượt qua ba trăm triệu bảng anh giá trị bản thân để trận đấu này trở thành một trận kim nguyên cùng dầu hỏa ở giữa đối kháng abu là ông t r ù m dầu mỏ abu dạ bị tập đoàn dựa vào là cũng trên cơ bản là dầu hỏa dầu hỏa cái này hiện đại công nghiệp trọng yếu nhất tạo thành bộ phận đ ô i thế giới bóng đá ảnh hưởng cũng bắt đầu trở nên ngày càng to lớn chỉ bất quá trận này dầu hỏa ở giữa đối kháng ngay từ đầu có vẻ hơi không có chút rung động nào song phương càng nhiều hơn chính là ở giữa sân dây dưa trên thân thể mặt song phương giữa trận đều vô cùng xuất sắc đệ cô mặc dù lớn tuổi bất quá hắn bản thân cũng là một cái không e ngại đối kháng giữa trận song phương vừa mở trận liền ở giữa sân vừa đi vừa về đối kháng không ngừng triển khai rào sát cùng chessy thi đấu giữa trận rào sát là không thiếu được đối điểm này giờ y cờ cờ cũng có chuẩn bị hai cái hậu vệ biên càng nhiều tiến vào giữa trận giúp đỡ đối kháng đồng thời đối với đối phương tiên phong trầm trầm phòng cũng là tương đương nhân mật mãi cho đến phút thứ năm đấu trường bên trên mới có cước thứ nhất xuất goal, g o n f j i b e r g đưa bóng chuyển rời đến mặt khác một bên đ ổ i theo benzer ma nhận banh về sau cưỡng ép đột phá lắc kéo một cái đứng không lên chân x u g o l bóng ra hơi lệnh đi xa nhà trụ tại cước này x u g o l về sau song phương lại lâm vào một cái tương đối bình tĩnh cục diện manchester city tiến công càng nhiều tập trung ở đường biên j i b e r g y đột phá đến lôi kéo toàn đội tiến công mà chelsea tiến công thì tương đối tập trung ở trung lộ bà tờn t không có ra sân manchester city trung lộ phòng thủ lộ ra muốn mỏng yếu một ít bọn hắn cũng là nhìn vào một điểm này bà lạt đưa bóng c h u y ể n cho hạ nổ cạ hạ nổ cạ cũng không có c h u y ể n bóng mà là từ đó đường triển khai đột phá tốc độ của hắn cùng kỹ thuật không thể nghi ngờ tại đột phá bạt cờ phòng thủ về sau vụ vị sa muen đem hạ nổ cạ đụng ngã xuống đất chelsea thu được một cấm khu tuyến đầu trực tiếp đá phạt khoảng cách cầu môn chỉ có hai mươi mốt m giờ dô ba cùng dô bị n ô đồng thời đứng ở cầu trước lam phát đá phạt lấy lực lượng lấy sưng mà giờ ô ba hiện tại đá phạt cũng không tầm thường hắn đá phạt góc độ lực lượng đều tốt mà dô bị n ô đá phạt cũng không kém càng thêm linh xảo một chút dạng này ba người đứng ở cầu trước cũng cho hạ mang đến áp lực cực lớn tại trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi về sau tại giờ ô ba điểm hộ dưới dô bị n ô đá ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu bóng ra vòng qua bức tường người dán phía bên phải cột dọc bay vào manchester city đại môn hạ mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng mà đối mặt dạng này một cái đá phạt hạ cũng không thể đưa bóng đập ra đi bóng vào rồi xinh đẹp đã phạt bàn mùa giải tiêu vương dỗ bị nhổ đang đại biểu chelsea lần thứ nhất ra sân liền dẫn bóng vẫn là tại dạng này một trận mấu chốt trong trận đấu cước này đã phản s á t thực đặc sắc trên lý luận góc chết chelsea tại sân khách dẫn trước tuổi trẻ dỗ bị nhổ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ tại chuyển nhượng đến rio mazit về sau tên này san chê thiên tài cũng không có phát huy ra quá tốt biểu hiện mặc dù thành tích không tệ nhưng cũng chậm chạp không thể dung nhập toàn bộ đội bóng trong lúc đó còn phát sinh cùng gờ dạ vẹt x n tại sân huấn luyện bên trên chuyện đánh nhau mặc dù sau đó tới là lấy g ở dạ vẽ sen bị q u ă n g bắn về e v e r t o n mà kết thúc thế nhưng là điều này cũng làm cho dỗ b i n o nhận lấy một chút tranh luận mà cái này mùa hè chuyển nhượng cũng có thể xưng phim truyền hình ngoại trừ chelsea bên ngoài hộn v ừ a cũng đang theo đuổi dỗ bì nổ dỗ b i n o khẳng định là hy vọng đi chelsea nhưng mà hộn v ừ a lúc ấy ra tiền lại càng nhiều cuối cùng vẫn chelsea lão bản abu vỗ tới thấm lấy ba nghìn hai trăm vạn bảng anh giá cao đưa vào dỗ b i n o từ đó cũng làm cho dỗ b i n o vượt qua ba n g h n vạn bảng anh giá trị bản thân a n v é s trở thành bản mùa giải vợ mị ở kiểm u y ề n nhượng tiêu vương hắn là tại chuyển n h ư ợ n g cửa sổ quan b ế trước đó ngày cuối cùng gia nhập liên minh chelsea trận đấu này là hắn lần thứ nhất đại biểu chelsea ra sân liền vì chelsea đánh vào một cầu biểu hiện như vậy s á c thực coi là một cái tốt đẹp bắt đầu đối mặt mở màn trước lạc hậu cục diện giờ y cờ cờ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều động d u n g tranh tài như vậy trước ném cầu cũng rất bình thường một cái đá phạt mà thôi chelsea cũng không phải như vậy không có kẽ hở lúc trước vừa đi vừa về r ằ n g co bên trong manchester city cũng bắt đầu sáng tạo một chút cơ hội tiếp xuống chỉ cần nhìn có thể hay không nắm chặt cơ hội mà thôi Đối phương tiên tiến cầu về sau trong khoảng thời gian này, ngược lại phương khoảng ngược trong này, cầu sau về sẽ là một ì n dẫn bóng h h cơ i chỉ cho muốn nắm lây h chắc, ậ vậy t lần à được rồi. Một l nữa kéo cầu về sau manchester city tại giờ y cờ cờ chỉ huy phía dưới lần nữa phát động tiến công tại đệ cổ truyền lại phía dưới bọn hắn bắt đầu càng nhiều vừa đi vừa về c h u y ể n bóng đến sáng tạo cơ hội mà chelsea bắt đầu ổ n thủ mình n ữ a chẳng định đem manchester city đoạn này mánh liệt tiến công thời gian cho vượt đi qua mặc dù tại chỉnh thể tổ đội bên trên scotland t d còn có chút không quá thích đứng câu lạc bộ phương thức đây cũng là hắn chấp giáo một năm về sau liền xuống khóa nguyên nhân lớn nhất mà ở đơn độc nào đó trận đấu trên sự chỉ huy hắn vẫn như cũng là rất bình thường xuất sắc dù sao hắn tại đội tuyển quốc gia có kinh nghiệm phong phú đối phó qua đủ loại đối thủ đối giờ y cờ cờ n g h ị phải bắt được cái này một cái thời gian đoạn ý nghĩ hắn cũng coi là tương đối hiểu ngăn cản qua một đoạn này tiến công tiếp x u ố n g tranh tài lại sẽ tiến vào cục diện bế tắc đến lúc đó dẫn trước chelsea liền có thể đánh cho càng thông dòng một chút thời gian trôi qua rất nhanh thêm vài phút đồng hồ tại chelsea vững chắc phòng thủ phía dưới manchester city cũng không có khả năng lấy được quá nhiều đạt được cơ hội liền trong sco là cảm thấy hài lòng thời điểm ra ra t u r đưa bóng chuyền cho z e b e r sau đó j i b e r j i ở bên trái đường cưỡng ép hoàn thành một lần đột phá h ắ n t r u y ề n bên trong đánh vào ngăn cản bỏ x ỉ n trọa trên thân bắn ra danh giới cuối cùng phạt góc giờ y cờ cờ ở đây hạ phẩy tay sau đó manchester city đám cầu thủ liền bắt đầu đại lượng hướng phía chelsea vùng cấm địa bên trong c h ă n vào hai tên tiền đạo giữa trận ra ra tour sau trong phòng tuyến q u a n an i samuel nhìn thấy cái dạng này scotland t đầu tiên là giật n ả y mình sau đó liền an tâm tới một góc cầu mà thôi chelsea không c h u n g cầu năng lực phòng ngự cũng là rất bình thường xuất sắc hai cái c h u n g vệ không nói mạch cùng b ạ l ậ t cũng có được xuất chúng thân cao cùng bật lên phạt góc phương diện chelsea nhưng cũng không phải là rất bình thường sợ hãi nhưng mà hết lần này tới lần khác tại cái này định vị cầu bên trên chelsea liền ném cầu đệ cổ mở ra phạt góc c ò n t a n i ở phía sau thêm chút sức ép cặt vạn hồ đánh đầu công cánh cửa bị thủ ở trước cửa có lệ dùng thân thể cản ra bóng ra lại vừa vặn rơi vào bên trong cấm khu samuel trước người argentina hậu vệ trước tiên bay lên một ước đưa bóng đánh vào chelsea đại môn một so với một hòa đồng dạng dựa vào một cái định vị cầu manchester city tại ném cầu sau năm phút đồng hồ san đều tỷ số điểm số giờ y cờ cờ hai lòng huy vũ một chút n ắ m đấm tại tranh tài như vậy bên trong hơn nửa hiệp thường thường lại càng dễ hình thành cục diện bế tắc có thể thông qua định vị cầu dẫn bóng đã là một cái lựa chọn tốt hiện tại cũng ném cầu tại phòng thủ bên trên khẳng định không bằng trước đó trong trận đấu nghiêm mật đến lúc này mới thật sự là so đấu dẫn bóng thời điểm Scott là gì? Kinh nghiệm của người lại phong phú. cũng chỉ là tại đội tuyển quốc phong tại chấp giáo đội tuyển trên, Lazi, lại là gia, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ kinh nghiệm người đội diện phương bên năm phú, 2002, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cấp cao nhất câu lạc bộ huấn luyện viên đến cùng là dạng gì trình độ khi nhìn đến cái này ném cầu về sau s c o t t l à g ì căm tức phấy tay hắn vừa mới nghĩ lấy ở trên không cầu phòng thủ bên trên c h e l s e a sẽ không kém kết quả vẫn là bị manchester city bắt lấy cơ hội cái này khiến s c o t t l à g ì vô cùng nổi nóng thiên công tiếp tục đối bọn hắn tạo áp lực s c o t t l à g ì hướng về phía trên trận giống lên đã manchester city có thể bắt lấy c h e l s e a dẫn trước về sau một điểm sai lầm mà san đều tỷ số điểm số như vậy hắn đội bóng cũng có thể bắt lấy đối phương dẫn bóng về sau tâm thái biến hóa mà lần nữa lấy được dẫn bóng từ đó trận bắt đầu ngăn chặn bọn hắn nói cho lời t ờ tổng cùng daniel cẩn thận chú ý bọn hắn hai cái biên phòng đừng để bọn hắn thuận thế đột nhập vùng cấm địa bước đến bọn hắn bên trong cát giảm bớt trong bọn họ trận cầu thủ trước trên vào mang tới uy hiếp rõ chưa giờ y cờ cờ kêu lên bên sân đệ cộ sau đó đối với hắn liên tục nói vài câu đệ cộ nhẹ gật đầu nhanh chóng đem giờ y cờ cờ ý thức truyền đạt cho trên trận tất cả cầu thủ chelsea bộ này đội hình trên thực tế là rất bình thường xuất sắc nhưng mà có một vấn đề chính là dỗ bị n ổ cùng hạ nổ cả đều không phải là loại kia có thể cam tâm lợi tại đường biên cầu thủ cứ như vậy chương cờ cờ, n g sáu trăm hai mươi đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ khác biệt chelsea tại sân khách triển khai mãnh liệt thế công dội bị nhổ cùng hạ nổ cả không ngừng từ, đường biên dẫn bóng về sau cắt ngang từ đó đường phát động tiến công tại trên sân bóng trung lộ uy hiếp tự nhiên là lớn nhất dù sao càng tới gần cầu môn nhưng mà cách làm như vậy manchester city phòng thủ cũng lộ ra lại càng dễ nhất là hai người bọn họ dạng này tấp nập hướng trung lộ dựa vào trong lúc vô hình liền áp xúc l ă n g át b ạ lập thậm chí dở dô ba hoạt động không gian để manchester city phòng thủ càng thêm có tính nhắm vào đứng vững chelsea mười mấy phút tấn công mạnh về sau manchester city bắt đầu phản kích bọn hắn phản kích tương đối đơn giản jbơ e r là bọn hắn công kích lô cốt đầu cầu những người khác tại trung lộ cùng sau điểm tiếp ứng mặc dù vừa mới đá đội tuyển quốc gia hai trận đấu jbơ trạng thái lại tựa hộ như tương đương không tệ hắn không ngừng từ cánh trái phát động tiến công áp chế đến bỏ xỉn trọa không có cách nào phát huy ra hắn trợ công năng đương tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi bảy thời điểm để manchester city f a n bóng đá lại lần nữa gieo hò cục diện xuất hiện jibber di Zee tại đường biên tiếp vào đệ cổ phân cầu về sau như chấp giật đột phá bỏ x ỉ n trọa phòng thủ sau đó đưa bóng chuyển đến trung lộ toz nhật banh ngừng một chút về sau nhanh chóng đưa bóng phân cho đường biên c h e n vào b e n z e ma toz c ư ớ c này phân cầu tương đương xinh đẹp có lẽ bị trước chen vào chợ công an vét hấp dẫn tới b e n z e ma cầm banh địa điểm tại vùng cấm địa tuyến đầu trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái phòng thủ cầu thủ chelsea đội trưởng kez đương kez chào đón thời điểm b e n z e ma liền nhanh chóng làm một cái dấm xe công thức một động tác giả đang dẫn dụ đến kezi trọng tâm hơi chết đi thời điểm hắn lập tức đem cầu hướng phương hướng khái trụ dẫn bóng giết phòng vùng tới. đột Úc! Benzema Hắn nhập đột phá trực đang giải thích viên tiếng điên hét trong, d ự a vào m ộ t lần x u ấ tới kỳ kích bất ý động tác giả. Benzema cấm xuất tác tránh ra phòng thủ, tại đột mặt Pettet, ý động địa đối phòng nhập vùng giả. quả Pezzy ra sau, r về quyết ư c t ê lên n chân gôn. suốt bóng vào rồi b e n z e ma b e n z e ma hắn vì manchester city đánh vào cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng tuổi trẻ b e n z e ma tại đối mặt c h e l s e a thời điểm cho thấy năng lực của mình cái này dẫn bóng quá đẹp toz kịp thời phân cầu để hắn trực tiếp đối mặt teji sau đó b e n z e ma dùng một cái xinh đẹp đột phá đột phá teji phòng thủ đánh vào quả cầu này trước đó giờ ít cờ cờ dùng hai mươi bảy triệu bảng anh giá cả mua xuống b e n z e ma thời điểm rất nhiều người đều cho rằng hắn ra giá cả quá cao mà từ hiện tại xem ra dạng này giá cả cũng không tính cao c h ỉ ít tại tranh tài như vậy bên trong b e n z e ma dùng dẫn bóng đã chứng minh thực lực của mình b e n z e ma giang hai cánh tay vọt tới dưới khán đài sau đó đôi khán đài vung vẩy lên nằm đấm mà nhìn trên đài manchester city phan bóng đá cũng lớn tiếng kêu gào tên của hắn vì hắn cái này dẫn bóng phát ra tiếng hoan hô to lớn giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm cùng c h e l s e a tiến công so ra manchester city tại cái này dẫn bóng bên trong bảy ra liền linh hoạt hơn nhiều vừa bên trong kết hợp vừa đi vừa về khé động đối phương phòng thủ không cách nào hình thành bổ sung tại một đối một tình huống dưới hậu vệ luôn luôn thua thiệt cho dù là ke di dạng này đỉnh cấp hậu vệ tại một đối một thời điểm cũng rất khó phòng thủ được cùng cấp bậc tiến công cầu thủ cái này cùng thực lực không quan hệ bởi vì tiến công khả năng đa dạng phòng thủ phải bỏ ra cũng sẽ càng nhiều b e n z e ma cái này dẫn bóng để manchester city mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào nửa tràng sau trước đây ném một cầu tình hung dưới manchester city tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó hoàn thành p h ả n siêu cái này để tự tin của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn dù sao tại đối mặt c h e l s e a thời điểm có thể tại lạc hậu tình hung dưới cấp tốc hoàn thành p h ả n siêu làm được dạng này đội bóng cũng chỉ có như vậy chỉ là mấy chi scott là gì tại trở lại phòng thay quần áo thời điểm lộ ra rất bình thường nổi nóng hắn ra lệnh d ô bị n ổ cùng ạ nổ cả muốn càng nhiều tại hai cánh hoạt động đồng thời để giờ dô ba lui về lôi kéo để lam h ắ t cùng bạ l ậ t thu hoạch được càng nhiều t r ư ớ c t r ê n vào cơ hội mà giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo chỉ là yêu cầu nửa chàng sau tiếp tục như vậy làm tăng cường trung lộ phòng thủ vừa đường để bọn hắn không có cách nào bên trong cắt đến vùng cấm địa bên trong là được rồi đối với d ô bị n ổ cùng ạ nổ cả dạng này cầu thủ tới nói bọn hắn chuyển bên trong xa còn lâu mới có được bọn hắn đột phá uy hiếp tới lớn scott là gì tại trong phòng thay quần áo điều chỉnh vẫn là làm ra tác dụng nhất định tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau bọn hắn liền thông qua một lần xinh đẹp bên cạnh bên trong kết hợp cùng xếp sau chen vào hoàn thành tiến công mạch cùng bạ l ậ t liên tục c h u y ể n bóng lam b ắ t nhận banh về sau đưa bóng phân đến đường biên ạ nổ cả cầm banh về sau đưa bóng lần nữa gõi trở lại trung lộ giờ rô ba đêm c o m p an y hấp dẫn mở lam b ắ t nhận banh đồng thời liền đã thuận thế lội tiến vào vùng cấm địa đối mà sa muen phòng thủ hắn chụt cầu tránh ra một cái suốt gôn đứng không sau đó tại vùng cấm địa bên trong nhanh chóng lên chân phải rút bắn cầu môn góc dưới hạ ra sức cứu thua cũng không thể bổ nhào vào bóng ra. chelsea tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu không lâu đem so với phân săn đều t ỷ số dẫn bóng về sau l à m b ắ t hai tay chỉ tiên chelsea còn lại đám cầu thủ cùng nhau tiến lên đem l à m b ắ t vây vào giữa chúc mừng lấy cái này dẫn bóng tại cái này dẫn bóng về sau song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên đối với hiện trường phan bóng đá mà nói trận đấu này cho đến tận này cũng coi là vô cùng đặc sắc nhưng mà nếu như không có phân ra thắng bại mặc kệ là phương nào đều sẽ có vẻ tương đối tiếc với tại dạng này rào sát bên trong manchester city bắt đầu càng nhiều dựa vào phản kích đến triển khai tiến công chelsea thì là đảo khách thành chủ tại sân khách tiến hành áp chế tính chất tiến công đối với s c o t t l à gì tới nói hắn cho rằng tình huống hiện tại đối với bọn hắn tới nói là phi thường có lợi chỉ muốn tiếp tục không ngừng tiến công như vậy thì rất có thể nhất cổ tác khí cầm xuống tranh tài nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm chelsea đầu này hậu phòng tuyến tốc độ như n g cũng không phải là rất nhanh nhất là tại hai cái hậu vệ biên đều không ngừng trước cắm vào công tình hố dưới tại ra ra t u r cùng hạt cơ bước giành lại mọi c á c xuất hiện một lần sai lầm hắn chuyển về cầu không thể chuyển đến hẳn là vị trí bên trên đi ngược lại bị tô z nửa đường đưa bóng g h y xuống cắt bóng về sau tô z trên cơ bản đã tạo thành đơn nào hắn nhanh chóng đưa bóng hướng về phía trước một chuyến liền muốn b ư t phá làm một đạo phòng tuyến cuối cùng ke di từ bên cạnh lao đến tại không có cái gì lựa chọn tình hô giới hắn dùng cả tay chân đánh ngã tô z cách làm như vậy tự nhiên để hắn bị vốn có trừng phạt trọng tài chính trực tiếp đối với hắn lấy ra h ư n g bài ke di bị h ư n g bài phạt hạng toàn trận đấu phút thứ bảy mươi chelsea bắt đầu lấy mười người nên chiến trước đó đã dùng hết một cái thay người danh lệch dù mã lụ hạ thay đổi khỏi bệnh không lâu giờ dô ba để ạ nổ cạ đánh trúng phong scola dị bị ép tiến hành lần thứ hai thay người b ợ ra dư hậu về alex jason thay đổi ạ nổ cạ đối cái này thay người ạ nổ cạ lộ ra bất mãn vô cùng dù sao trận đấu này biểu hiện của hắn cũng không c h ê n lệch lại ở thời điểm này trở thành bị hy sinh đối tượng đừng nói ạ nổ cạ bản thân liền tính tình cổ quái liền xem như một cái tính tình người bình thường cũng sẽ không chịu nổi ạ nổ cạ ra sân sau trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo chuyện như vậy hắn cũng không phải lần một lần hai làm đối với cái này scola dị cũng không đ ố cái ũ n g không nói hoài tới đi thể hội ạ nổ cạ tâm tình mà là tiếp tục bắt đầu chú ý tới trên trận tr thấy cảnh này giờ y cờ cờ có chút nở nụ cười s c o t t l à g ì dù sao vẫn là có chút không phăng p h á n g trên thực tế dưới tình huống như vậy đ ổ i kế tiếp tiên phong là bình thường m ạ lụa ạ vừa mới lên trận không nên đổi hắn dưới ạ nổ cả cùng r o b i n o trong hai người hẳn là bị thay đổi chính là r o b i n o dù là hắn vừa mới vừa vào một cái cầu đó là bởi vì ạ nổ cả lực trùng kích cùng tại tiền đạo vị trí bên trên muốn lộ ra càng thêm xuất sắc nhưng mà s c o t t l à g ì lại thay đổi ạ nổ cả ngoại trừ nhìn thấy r o b i n o dẫn bóng bên ngoài còn có một cái nhân tố chỉ sợ sẽ là rô bị nổ là hắn dẫn vào lại là hắn mở ra dịu đồng bào mà ả nổ c a lại là trước mùa giải liền chuyển nhượng đến chelsea để ý như vậy nghĩ tự nhiên có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi phải biết câu lạc bộ phòng thay quần áo quan hệ nhưng so sánh đội tuyển quốc gia muốn phức tạp hơn nhiều c h ỉ ít đội tuyển quốc gia bên trong ngươi nếu là không đẩy cái nào cầu thủ ngươi có thể không khai hắn tiến đến ảnh hưởng không sẽ rất lớn nhưng mà trong câu lạc bộ coi như ngươi không dùng cái gì cầu thủ hắn cũng còn cùng câu lạc bộ có hợp đồng có l ờ i oán giận liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trong phòng thay quần áo bầu không khí đối với điểm này đoan chừng có lạ gì cũng không nghĩ đến vào sâu như vậy hiện tại có nhân số dẫn trước ưu thế toàn bộ tràng diện nhất thời liền được chuyển manchester city bắt đầu trái lại đem c h e l s e a đặt ở mình nửa tràng bên trong đánh thiếu một người c h e l s e a hiện tại đã không có cái gì phản kích lực lượng hai cái có thể dựa vào năng lực cá nhân đệ vào phía trước nhất tiến công hào thủ giờ dô ba cùng ạ nổ cả tuần tự ra sân mạng l ụ ạ chỉ có thể ở đường biên du tẩu dộ bị nổ coi như kỹ thuật lại xuất sắc bởi vì thân thể tương đối gầy yếu nguyên nhân cũng không cách nào đối manchester city tiến công chế tạo bao lớn uy hiếp dưới tình huống như vậy manchester city tiến công bắt đầu trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả một chuyện rất đơn giản nếu như sự phản kích của người để đối thủ không có cái gì kiến kỵ như vậy đối phương tiến công bắt đầu sẽ trở nên càng thêm hưng mãnh đồng thời cũng càng thêm tự tin để người phòng thủ trở nên càng thêm phí xước chelsea phòng thủ cho dù tốt cũng không chịu nổi mánh liệt như vậy tiến công nhất là ke di ra sân về sau bọn hắn phòng thủ cũng thiếu một cái hạch tâm lực lượng manchester city tại hai cánh không ngừng đột phá đối phương phòng thủ giờ y cờ cờ càng là đổi lại ba lê dùng ba lê thay đổi đ ể cổ đến tăng cường hai cánh lực trùng kích cùng trung lộ đ o t điểm năng lực tại tấn công như vậy phía dưới chelsea phòng thủ coi như trăng mật cũng có một sơ thời điểm đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 83 thời điểm manchester city tại bản trận đấu bên trong lần thứ hai dẫn trước đây cũng là một cái đặt vững thắng cục dẫn bóng cái này dẫn bóng bản thân rất đơn giản manchester city tốt nhất tiến công ạt nợ liên thủ hoàn thành cái này dẫn bóng đội vị đến cánh phải j bơ e r dùng một loạt động tác giả cùng tốc độ thoát khỏi có lệ phòng thủ sau đó đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong toz đoạt tại alex giải vây trước đó một cước đệm bắn đưa bóng đánh vào pett lệch ấ n giữ lại môn nhưng mà chi cho nên sẽ có nhẹ nhàng như vậy dẫn bóng là bởi vì lúc trước manchester city tiến công đã để chessy phòng tiến lộ ra kẽ hở khổng lộ tại toàn trường manchester city f a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong giờ y cờ cờ đứng lên vung vẩy lên cánh tay mà tại mặt khác một bên scotland y ngậm chặt miệng một câu cũng chưa hề nói trận đấu này hắn thua tại có một cái xinh đẹp bắt đầu tình huống dưới thua mất so hắn tuổi trẻ rất nhiều giờ y cờ cờ cho hắn lên bài học để trước ba vòng lấy được toàn thắng scotland y bắt đầu cảm giác được câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia quả thật có khác biệt rất lớn chủ lực toàn gia cầm xuống trận đấu này manchester city bắt đầu mình chúc mừng cùng trình đốn tiếp xuống bọn hắn sẽ đối mặt với lấy trang tv on l e a khiêu chiến đây là bọn hắn trở lại t g i ờ mì ở kịp về sau lần thứ nhất đối với lần tranh tài này manchester city trên d ư ớ i cũng ôm cực lớn hy vọng chương 621, càng ngày càng tốt trang tv ò n g thứ nhất manchester city liền đứng trước một cái tương đương đối thủ mạnh mẽ bọn hắn sẽ tại sân nhà n ê n chiến phi argentina mà b â n thì là sân khách giao đấu ỉn h ồ vận đối với trận đấu này manchester city fan bóng đá đều là phi thường trờ mong bọn hắn hy vọng có thể tại sân nhà nhìn thấy trận đầu t r a m g tí onlit thắng lợi tại một lần nữa trở lại t vợ rơ mì ở kịp về sau manchester city chỉ là đánh qua uefa c u t còn chưa từng có đánh qua t r a m g tí onlit mỗi cái mùa giải nhìn thấy cùng thành đối thủ tại t r a m g tí onlit trên sàn thi đấu r i ê u võ dương oai quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng cảm giác khó chịu mà bây giờ tại có món tiền khổng lồ đầu nhập tại có giờ y cờ cờ chỉ huy về sau bọn hắn ở trên cái mùa giải đánh bại mu thu được thi đấu vòng tròn quá n cái này mùa giải càng là muốn hướng phía trang t onlit quán quân khởi xướng xung kích làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kích động cùng hưng phấn đối với phi â e n t i n a tôi nói cái này mùa giải cũng là bọn hắn tại giáng cấp về sau lần thứ nhất trở lại trang t onlit trên sàn thi đấu tới trước đó bọn hắn mặc dù tại tháng năm năm không sáu mùa giải biểu hiện xuất sắc lại bởi vì điện thoại môn sự kiện mà đã mất đi tham gia châu âu tranh tài hy vọng tiếp xuống cái kia mùa giải cũng bởi vì lúc trước trừ điểm quá nhiều mà không có thể d ế t vào bốn người đứng đầu rốt cục ở trên cái mùa giải bọn hắn tiến vào trước bốn thu được lần nữa tham gia trang t bọn hắn trong trận còn có bạ t i còn có r u i k o t a mà bây giờ phi argentina đã cùng lúc ấy hoàn toàn không giống nhưng mà không ai từng nghĩ tới phi argentina tại sân khách hơn nửa hiệp liền làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình bao gồm tất cả manchester city fans hâm mộ bóng đá cái này mùa giải gia nhập liên minh phi argentina dị lại đi n ổ phát huy ra hắn đỉnh cấp trình độ hắn tuần tự tiếp vào g i dịch cùng một t h u a c h u y ể n bóng về sau đưa bóng đánh vào manchester city đại môn hơn nửa hiệp lúc kết thúc manchester city tại sân nhà hai cầu lạc hậu may mắn là nửa chàng sau bọn hắn cũng không có bởi vì hai cầu lạc hậu cục diện mà nhận ảnh hưởng quá lớn tại giờ y cờ cờ chỉ huy phía dưới bọn hắn nhanh chóng triển khai p h ả n công di nạ tạ lệ tiếp vào tô z chuyền bóng về sau tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn góc xa lật về một phần về sau manchester city phát động giống như thủy t r i ề u thế công cuối cùng từ ra ra t u a tại vùng cấm địa nội lực ép đối phương hậu vệ đánh đầu phá k h ô n g thành đem so với phân san đều tỷ số hai cầu lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số cái này khiến giờ y cờ cờ mặc dù không có cầm xuống trận đấu này nhưng cũng đối cái này trận kết quả trận đấu lộ ra rất hài lòng thế hòa sẽ khiến ta thất vọng không đối trận này thế hòa ta rất hài lòng đang cầu thủ hơn nửa hiệp có chút khẩn trương cùng không thả ra là bình thường dù sao có một nửa người không chút đánh qua tram t onlit tranh tài phi ông tina cũng là một chi rất cường đại đội bóng tại hai cầu lạc hậu bất lợi dưới cục diện chúng ta có thể ngoan cường san đều t ỷ số điểm số thu hoạch được thế kỷ mới tại tram t onlit bên trong cái thứ nhất điểm tích lũy đây đã là một cái cực kỳ tốt kết quả ta không cảm thấy sân nhà tao nộ một trận thế hòa sẽ để chúng ta ra biên tiền cảnh bị kín cái gì bóng ma tiểu tổ thi đấu có sáu trận bình thường tới nói mười đến mười ba phân liền có thể thu hoạch được ra biên cơ hội cho nên nói tiếp xuống chúng ta chỉ cần lại thắng ba trận liền có thể ra biên đây chính là bịt kín bóng ma vậy chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong bóng tối như vậy sinh hoạt cũng quá không thú vị một chút đi giờ y cờ cờ tại sau trận đấu ngược lại là lộ ra rất hài lòng hắn cũng xác thực rất hài lòng hơn nửa hiệp manchester city toàn bộ đều đánh cho không phải quá tốt đối xa l ạ đối thủ có chút không thích h ứ n g mà lại hai năm về sau phi â r xentina đội hình cũng cùng giờ y cờ cờ tại thời điểm có biến hóa không nhỏ hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu tình huống dưới nửa tràng sau có thể nhanh chóng cổ vũ lên sĩ khí hoàn thành p h ả n kích một mực để é i âu e n t i n a đánh tình huống như vậy đối với giờ y cờ cờ tới nói so thu hoạch được một trận đấu thắng lợi còn trọng yếu hơn tranh tài như vậy mới có thể cho đám cầu thủ mang đến đầy đủ khảo nghiệm để bọn hắn tiến bộ nhanh hơn thích chứng tram t i onlit không khí hiện tại mọi người biết đi tram t i onlit tranh tài luôn luôn muốn càng thêm khó đánh bởi vì tham gia tram t i onlit đội bóng đều nhất định có được thần kinh bền bỉ cùng kinh nghiệm phong phú mà lại bất luận cái gì một trận tram t i onlit tranh tài đều sẽ không có người dễ dàng buông tha bởi vì quan hệ này đến tiền tài cùng thu nhập mỗi tiến lên trước một bước câu lạc bộ thu nhập liền sẽ gia tăng rất nhiều ngoại trừ loại kia không có gì tiền đổ đội bóng bên ngoài chỉ nếu là có g i tâm đội、bóng. cũng sẽ không tại trang t onlit bên trong từ bỏ bẫy ra chính mình cơ hội đây chính là trang t onlit địa phương đáng sợ nhất hiện tại chúng ta gặp phải tranh tài như vậy như vậy thì nhất định cần ở trong trận đấu tập trung chúng, chúng ta toàn bộ lực chú ý tại bất cứ lúc nào đều không thể vững l ỏ n g đồng thời cần ở trong trận đấu nỗ lực chúng ta toàn bộ đây mới là trang t onlit tối cần thiết phải chú ý địa phương rõ chưa thưa cơ hội này giờ ít cờ cờ cũng làm cho đám cầu thủ hiểu rõ một chút trang t onlit tính tàn khốc mặc dù hắn đã cầm không ít trang t onlit quá quân thế nhưng là đối cái này c h âu âu câu lạc bộ tối cao vinh quang tranh tài giờ ít cờ cờ thế nhưng là chưa từng bao giờ coi thường liền như uefa lời tuyên truyền nói như vậy nơi này là tốt nhất tranh tài có tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất huấn luyện viên trưởng chỉ có dưới tình huống như vậy đứng lên tối cao linh thường đại như thế mới là tốt nhất bên trong tốt nhất trước đó liên tục hai trận đấu giờ y cờ cờ đều là không để ý đại bộ phận chủ lực đều tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài lộ ra tương đối mệt nhọc mà cử đi toàn bộ chủ lực bất quá tiếp xuống giờ y cờ cờ liền muốn dùng thay phiên để đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút dù sao từ giờ trở đi manchester city tranh tài cơ hồ đều là một tuần song thi đấu không thay phiên thiết nhân cũng phải phế bỏ không thấy được năm đó cái kia danh s ư n g một ngày liền có thể đánh một trận tranh tài gạ nạ châu nước ẹ xỉ ẹn hiện tại cũng bắt đầu tổn thương bệnh không ngừng sao người thể trạng dù sao cũng là có cực hạn của hắn cho nên ở sau đó đối mặt h o t mù tranh tài giờ y cờ cờ liền phái ra một cái pha trộn đội hình ra sân thủ môn viên hạ hậu vệ an vest dì cha họ cả hiệu tôn kế hải tôn kế hải làm hậu vệ trái ra sân giữa trận b â t t e n v a i đổ, đệ c ô tiên phong ba lê di nạ t ạ lệ benzema dạng nay một bộ đội hình bên trong chỉ có một nửa chủ lực hoặc là hạ dạng này thủ môn hoặc là an vét dạng này tại đội tuyển quốc gia còn không thể xác định chủ lực cầu thủ hoặc là đệ cô loại này đã rời khỏi đội tuyển quốc gia hoặc là di nạ tạ lệ loại này tranh tài sẽ không quá tiêu hao thể lực cầu thủ giờ y cờ cờ muốn để đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút nhưng mà bộ này đội hình dự bị lại ở trong trận đấu mở rộng sát giới mở màn 13 phút benzer ma liền nhận được ba lê cưỡng ép sau khi đột phá t r u y ề n bên trong ở phía sau điểm lăng không bắn phá phá không thành đánh h ộ t m ù một trở tay không kịp sau 7 phút đệ cô mở ra phá góc chen vào chợ công ca h tại vùng cấm đ i ệ bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi hất đầu công cánh cửa vì manchester city làm lớn ra dẫn trước ưu thế hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước về sau manchester city bắt đầu càng nhiều đánh khống chế cầu vai đổ cùng đệ c ổ hai cái kỹ thuật hình cầu thủ phối hợp đến coi như không tệ đệ c ổ khống chế t i ế p tấu vai đổ sông pha chiến đấu cách làm như vậy để manchester city giữa trận bắt đầu tràn đầy tính kỹ thuật cũng làm cho g ọ t mù giữa trận càng phát ở vào hạ p h o n g hơn nửa hiệp tranh tài thời gian kế tiếp bên trong manchester city cũng không có d ẫ n bóng lại làm cho g ọ t mù phương diện tiêu hao rất nhiều cái này khiến nửa tràng sau bọn hắn thi yếu càng thêm rõ ràng Manchester City không ngừng dùng tiến công xé rách lấy phòng tuyến của bọn hắn phút 57, b e n z e ma đưa bóng nghiêng chuyển cho ở ngoài vùng cấm ba lê ba lê dùng tốc độ cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa về sau nhất chân đẩy bắn góc xa bóng ra tinh chuẩn từ đối phương thủ môn tay trước bay qua bay vào hoặc mù đại môn ba không điểm số cũng không để cho Manchester City thu tay lại sau 11 phút chen vào chợ công an vest sau khi đột phá xuyên qua di nạ tạ lệ xuất hiện tại bóng ra điểm rơi ra một cấm nhẹ nhàng linh hoạt cho bắn vì Manchester City đánh vào cái thứ từ g i ậ bóng nhìn thấy đã là giờ y cờ cờ bắt đầu thay đổi nhân sự bản mùa giải ra sân tương đối ít sở tơ giết đ ầ n cùng lao tướng hạ đều bị cử đi chợ nhưng mà manchester city hiện tại tiến công đã hoàn toàn đánh nhau căn bản cũng không có cho g ọ t mù lưu một chút mặt m ũ i phút thứ 78, hạ bên trái mở ra đá phạt vai đổ ở phía sau điểm cướp được thứ nhất điểm rơi hất đầu công thủ môn điểm số mở rộng vì năm không phút thứ 83, b e n z e ma lập cú đút đánh vào mình tại manchester city cái thứ ba g i n bóng mặc dù ra sân cơ hội còn không phải rất bình thường ổn định b e n z e ma cũng đã, đã chứng minh giá trị của hãn chỗ s á bạn mua giải vợ giờ m ì ở kịp cho đến tận này đến nay lớn nhất một trường giết chóc manchester city tại phái gia đại lượng dự bị tình huống dưới vẫn như c ũ làm được điểm này cái này cho tại trang t on l i a bên trong bị buộc hòa về sau bất lợi ngôn luận hữu lực đánh trả chúng ta tại trang t on l i a bên trong chỉ là còn cần thời gian thích ứng mà thôi chờ chúng ta thích ứng về sau vậy sẽ phải xung kích trang t on l i a g u e q u quân vô số manchester city fan bóng đá đều tại dạng này trao đổi mà tại giữa tuần l e t g u e cút vòng thứ ba trong trận đấu tiếp tục phái ra toàn bộ dự bị manchester city cũng đang không ngừng tiến lên bọn hắn tại sân nhà bốn so với một đánh bại red bt n g n g đầu thẳng tiến l í t cột vòng thứ tư trải qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn về sau manchester city chủ lực nhóm thể năng đã khôi phục được không sai bị lắm bất quá trong thời gian kế tiếp manchester city lại gặp phải liên tục hai trận thế hỏa đầu tiên là tại thi đấu vòng tròn vòng thứ sáu trong trận đấu bởi vì tiếp xuống giữa tuần chính là giao đấu bên trong đi onlit tranh tài cho nên giờ ít cờ cờ tại trận đấu này bên trong tiếp tục thay phiên một nửa chủ lực nhưng mà trận đấu này bên trong manchester city biểu hiện lại có chút không như ý、muốn. sân khách bọn hắn một lần hai so với một giấc trước lại tại thời khắc cuối cùng bị hỏi g ă n g atletic san đều tỷ số kết thúc mình thi đấu vòng tròn bốn tháng liên tiếp bộ pháp tiếp xuống một trận đấu là t r a m t o n l e a g u e vòng thứ hai manchester city sân khách khiêu chiến bayern tại trận đấu này bên trong manchester city biểu hiện ngược lại là phi thường xuất sắc mặc dù là tại sân khách lại cùng bayern đánh một cái khó phân thắng bại hơn nửa hiệp để bayern cỡ lò sợ cùng tony phong tuyến cộng tác không có thu hoạch được bất kỳ cơ hội nào ngược lại từ b e n z e ma sau khi đột phá chợ công tô z đánh và phá vỡ cục diện bế tắc một cái g ấ m bóng mặc dù tại nửa tràng sau bị tony c ư ỡ n g ép lực gap company đánh đầu đưa đỏ t r ợ công cỡ lọ sở vùng cấm địa bên trong đoạt điểm s a n đều tỷ số điểm số nhưng mà trận này một so với một thế hòa lại không có chút nào để cho người ta cảm thấy thất vọng chúng ta tại tram t onlit bên trong một trận so với một trận đánh thật hay bên trên một trận thế hòa đã chứng minh chúng ta tại tram t onlit bên trong có thể kiên cường đến mức độ như thế nào mà trận này thế hòa thì đã chứng minh chúng ta đối mặt những cái kia đứng đầu nhất đội bóng thời điểm đều có thể ở một mức độ nào đó chiếm thượng phong cùng lấy được ưu thế tình huống như vậy rất tốt chí ít đã chứng minh chúng ta tại tram t onlit bên trong có đủ thực lực thực lực mới là sáng tạo kỳ tích cơ sở có thực lực như vậy chúng ta mới có thể ở sau đó tram t i onlit bên trong có hướng phía tram t i onlit quán quân xung kích khả năng chúng ta cầu thủ đã từ vừa mới bắt đầu đối tram t i onlit k í n h sợ biến thành hiện tại tự tin bởi vì bọn hắn có được tại tram t i onlit bên trong biểu hiện xuất sắc thực lực tại alien sân bóng chúng ta đã cảm nhận được bê ơn thực lực tương đại hy vọng tại một vòng cuối cùng trong trận đấu chúng ta có thể tại city garden cũng làm cho bê ơn cảm thụ một chút năng lực của chúng ta một vòng này tram t onlit tranh tài kết thúc về sau giờ y cờ cờ đồng dạng đối manchester city biểu hiện cảm thấy hài lòng nếu như nói bên trên một vòng sân nhà bị b u ộ c hòa là không quá có lợi tình huống như vậy một vòng này tại sân khách bước hòa bayern lại ai cũng không thể nói bọn hắn làm được rất tồi tệ chương 622, t r a mươi champion league thứ nhất thắng theo giờ y cờ cờ manchester city là biểu hiện được càng ngày càng tốt nhưng mà trên thực tế bọn hắn đến bây giờ vẫn như cũ chỉ lấy được hai cái điểm tích lũy phi argentina giống như bọn họ điểm tích lũy hai điểm bayern một phần i n cộ vần một phần h ạ n g chót bất quá hai vòng xuống tới tất cả đội bóng đều lấy được điểm tích lũy cái này tựa hồ cũng chứng minh cái tiểu tổ này đúng là một cái bảng tử thần mà ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong manchester city tao ngộ liverpool tại sân nhà bọn hắn cùng liverpool đánh thành bà so với ba hòa kết quả như vậy để liverpool huấn luyện viên trưởng bernie t tương đương bất mãn bởi vì hắn thấy không có trang t onlit liên lụy liverpool hẳn là chiếm cứ lấy rất lớn tờ phong mà manchester city đám cầu thủ ở trong trận đấu cũng là lộ ra tương đương mọi mệnh dưới tình huống như vậy manchester city nhưng như cũng ngoan cường ở trong trận đấu đánh vào liverpool ba cái cầu cũng không có bị bản mùa giải bắt đầu cũng coi như không tệ liverpool cho h ế t ra hiện tại manchester city bảy vòng xuống tới điểm tích lũy đạt đến mười bốn điểm cùng mu chelsea điểm tích lũy đạt song song vẹn vẹn lạc hậu hơn liverpool ba phần liverpool cái này mùa giải bắt đầu cực kỳ tốt trước sáu vòng bọn hắn năm tháng một hòa lúc đầu bernie t là dự định một vòng này đánh bại manchester city đến thu hoạch được càng nhiều dẫn trước ưu như thế nhưng mà trận này thế hòa lại làm cho bernie t hy vọng biến thành bậc nước giờ y cờ cờ biết cái này mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong sẽ trở nên càng thêm khó khăn dù sao manchester city trước đó còn không c ó xong tuyến t á c chiến qua thi đấu vòng tròn bắt đầu khẳng định sẽ có vẻ tương đối bị động hiện tại có thể duy trì tại thứ nhất tập đoàn bên trong đó chính là một cái thắng lợi tiếp xuống lại là một cái fifa tranh tài này g manchester city chủ lực nhóm phân p h ó các nơi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài đương đội bóng lần nữa tập trung thời điểm giờ y cờ cờ tại giao đấu newcastle trong trận đấu phái ra phần lớn dự bị đến chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống champion league tranh tài kết quả tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cùng n e w c a s t hai so hai đánh thành thế hòa dạng này một trận thế hòa về sau manchester city xếp hạng trượt rơi xuống vị thứ sáu cùng lee và bull t r ê n lệch bị khuyết trương lớn đến năm phần đối cục diện này giờ y cờ cờ cũng không phải là rất bình thường để ý dù sao tiếp xuống sân khách khiêu chiến ỉn hộ vần tranh tài mới là trọng yếu nhất nếu như đối ỉn hộ vần tranh tài còn chưa thể đạt được thắng lợi lời nói nhỏ như vậy tổ liền sẽ rất khó đánh còn nếu như có thể tại liên tục hai trận giao đấu ỉn hộ vần trong trận đấu có thể lấy được thắng lợi nhỏ như vậy tổ tình thế sẽ một mảnh quan minh manchester city bây giờ còn chưa có đến tại trang tỷ thi đấu vòng tròn nhất định hy sinh kia là cần thiết hiện tại manchester city chính là t r ê n lệnh một tầng giấy cửa sổ mặc dù trước hai trận đấu đánh cho phi thường không tệ nhưng mà một mực không có đạt được thắng lợi lại thành bọn hắn không may chỉ cần có thể thu hoạch được một phen thắng lợi như vậy tiếp xuống tranh tài đem sẽ trở nên nước chảy thành sông đối với ýnh ổ v ẫ n tới nói cái này sân nhà bọn hắn cũng là nhất định phải đạt được thắng lợi mới được dù sao trước đó bọn hắn chỉ lấy được một phần tiểu tổ hát chót trước hai cái mùa giải bọn hắn thế nhưng là trang tí o n l i t bắt c ư ở n g cái này mùa giải mặc dù bị phân tại một cái bảng tử thần thế nhưng là bọn hắn cũng muốn liều mạng tranh thủ tấn c ấ p trước hai vòng đối mặt bỡn bọn hắn chỉ là một cầu nhỏ thua giao đấu phi a r g e n t i n a tranh tài cũng là tại thời khắc cuối cùng săn đều tỷ số điểm số tình huống như vậy cũng làm cho ìn hổ phần đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy tự tin dù sao manchester city cũng không có thể hiện ra cỡ nào xuất sắc t r ạ thái cùng bỡn còn có phi âu xentina bọn hắn đều là đánh thành thế hòa. rất rõ ràng là đối phương còn không thể quá tốt thích t ư ớ n g trang t onlite đấu tại mình sân nhà in hộ vẫn định cho đối phương một cái đẹp mắt nếu như có thể tại sân nhà đánh bại đôi tay như vậy ở sau đó sân khách in hộ vẫn ưu thế cũng sẽ trở nên vô cùng lớn mấy năm gần đây in hộ vẫn có thể xưng ý dễ đ ị vị gì bát chủ đã đem lão đối đầu a r ắ t còn có phế hệ l u t toàn bộ đều gắt gao ngăn chặn trước đó hai cái mùa giải bọn hắn thu được ý dễ đ ị vị dị l ư ợ n g liên quan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đội bóng là bọn hắn đối thủ bất quá tại bọn hắn đội hình bên trong hiện tại cũng không có, có cái gì đặc biệt xuất sắc cầu thủ ngoại trừ tuổi trẻ biên phong hạ phéo lấy để giờ y cờ cờ cảm thấy có chút kiên kỵ bên ngoài còn lại cầu thủ cũng không tính là là đặc biệt xuất sắc bọn hắn ngay cả ba tới một mức độ nào đó cũng đã chứng minh hiện tại ý dễ đ ị vị gì là một cái ngôi sao bóng đá chân không kỳ xuất sắc cầu thủ trên cơ bản đều ở nước ngoài đá bóng trong nước ít có xuất sắc tân tú hiện ra đến liền coi như bọn họ vẫn như cũ có rất bình thường xuất sắc bồi dưỡng cầu thủ cơ chế mấy năm gần đây cũng không có cái gì người mới có thể rất tốt trên đỉnh tới mà ở bọn hắn sân nhà i ít ồ vẫn như cũ từ vừa mới bắt đầu liền hiện đến vô cùng tích cực chủ động tại fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bên trong manchester city gắt gao chế trụ đồng thời không ngừng xé mở lấy manchester city phòng tuyến cho bọn hắn đại môn chế tạo uy hiếp mà manchester city đ á m cầu thủ ở trong môi trường này biểu hiện vẫn như cũ có vẻ hơi chưa nóng đây chính là kinh nghiệm bên trên khác biệt i ít ồ vẫn mấy năm này đều là tram n only khách quen, g tí trước khách cái ù a giải cũng đều t i loại giai kinh nghi ế n vòng đoạn, bọn hắn có sung túc kinh nghiệm, rất nhanh liền tiến vào đấu có túc cái này khiến i n hộ vần tải trước 20 phút liền nhanh chóng đánh vào hai quả cầu tại ném đi hai quả cầu về sau manchester city tựa hồ mới thanh tỉnh lại tại đệ cổ tô z đám người xuất linh dưới hướng phía i n hộ vẫn phát khởi mánh liệt phản công tô z dẫn đầu vì manchester city lật về một phần đệ cổ ở sau đó trong trận đấu đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng dạng này hai cái dẫn bóng để manchester city đám cầu thủ lòng tin lại trở về bọn hắn tại hơn nửa hiệp thời gian còn lại bên trong vẫn như cũ phát khởi mánh liệt tiến công hy vọng mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào nửa trang sau mà ở bọn hắn tiến công đến có chút quên hết tất cả tình huống d ư ớ i bị ỉn hộ vận tải hơn nửa hiệp kết thúc trước đó đánh cái phản kích ạ phéo lấy đơn đao nghiêng tuyến g i ế t vào vùng cấm địa đối mặt xuất kích hạ đẩy bắn góc xa đắc thủ ỉn hộ v h n lần nữa lấy được dẫn trước ưu thế hơn nửa hiệp nói như thế nào đây ta không thể nói các ngươi biểu hiện được tốt cũng không thể nói các ngươi biểu hiện được t r ê n h lệch bởi vì các ngươi ở đây bên trên vô cùng cố gắng lại tượng một cái lần thứ nhất cùng nương môn lên giường sử nam ngay từ đầu cấp hống hống không được nó cửa mà vào thật vất và tiến vào nhưng lại rất nhanh một tiết như chú đừng cười không có cảm thấy đây là một loại xỉ nhục sao. các n g ư ơ i là s ử nam sao không phải liền xem như đối mặt trang t i o n l i t các n g ư ơ i cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên vẫn còn tượng cái tiểu sử nam đồng dạng hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g ta khinh bị các n g ư ơ i giờ y cờ cờ là một cái toàn thế giới thông dụng khinh bị thủ thế cũng không phải trận đầu trang t i o n l i t so tài các ngươi có cái gì tốt khẩn trương i n h o vần thực lực bây giờ đoán chừng còn không bằng hộp ừa đâu đừng quên chúng ta là thế nào đem hộp ừa đánh cho giang rơi lấy đất nửa trang sau hảo hảo đi tranh tài nếu như trận đấu này thua ta liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tại trên người của các người bởi vì ta an bài chiến thuật tuyệt đối không có vấn đề bắt không được tranh tài vậy khẳng định là vấn đề của các ngươi giờ y cờ cờ để manchester city đám cầu thủ trên mặt lộ ra t i ể u dung sau đó rất nhanh liền trở nên nghiêm túc giờ y cờ cờ không sai in tù vẫn cũng không phải là rất mạnh đội bóng mà lại mặc kệ là trạng thái vẫn là chiến thuật manchester city đều không có vấn đề gì nếu như giới tình huống như vậy còn chưa thể biểu hiện được tốt hơn lời nói vậy cũng chỉ có thể nói rõ là chính bọn hắn xảy ra vấn đề hiện tại bọn hắn muốn chứng minh bọn hắn không có xảy ra vấn đề chứng minh bọn hắn tuyệt đối không phải tình trường sơ ca mà là trên giường mạnh tướng thành thạo điêu luyện một đêm làm bảy lần cái chủng loại kia Info vẫn đ á m cầu thủ ô m tự tin ra sân theo bọn hắn nghĩ Manchester City mặc dù bây giờ d a n h khí lớn ngôi sao bóng đá nhiều thế nhưng là tại châu âu trên sàn thi đấu bọn hắn quả thật có vấn đề rất lớn nếu như có thể đánh bại Manchester City chuyện này đối với bọn hắn cũng là một cái cực kỳ tốt đề cao nói không chừng Manchester City k i ê n người có tiền lao bản cũng bởi vì điểm này sẽ coi trọng mình mà lương cao đem mình cho đào quá khứ đâu hơn nửa hiệp một cầu dẫn trước đây là một cái không tệ ưu thế Info vẫn nửa chẳng sau bắt đầu chậm tiết tấu đối kháng chú trọng hơn phòng thủ đồng thời lấy phản kích tới đối phó Manchester City dù sao từ năng lực cá nhân đi lên nói in hộ vẫn đám cầu thủ muốn so manchester city đám cầu thủ kém một đoạn tại dạng này chậm tiết tấu đối kháng phía dưới in hộ vẫn cầu thủ chạy cùng trạng thái cũng trong lúc vô tình bắt đầu hạ xuống c h ẳ như g n vậy tiết tấu tại tờ rơ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu rất khó đánh ra đến bất quá tại trang tí onlit trên sàn thi đấu nhưng cũng còn có tác dụng của nó đệ cổ tại dạng này truyền lại bên trong tựa hồ cũng tìm tới chính mình đ ỉ n h phong thời kỳ trạng thái để manchester city tiến công trở nên càng phát ngay ngắn rõ ràng tại nửa tràng sau tranh tài bắt đầu sau 15 phút đệ cổ liên tục cùng ra ra t u a còn có b ặ t cờ làm hai lần truyền lại phối hợp về sau đột nhiên đưa ra một cước tương đương có lực xuyên tấu cầu nhưng tuyến chen vào z e bơ di trong nháy mắt liền tạo thành đơn n o nhấc chân rỡ xuống bóng ra về sau z e bơ di thuận thế chính là một cước vệ bắn đưa bóng ch ba so với ba hòa dạng n à y một cái d i n bóng để ìn hộ vần đám cầu thủ phản mà xuất hiện tâm tính bên trên mất cân bằng nguyên bản bọn hắn là hy vọng có thể cầm tới một phen thắng lợi hiện tại lại trở thành một trận thế hòa bắt đầu có chút mất đi tâm bình tĩnh mà để lên tiến công ìn hộ vần ngược lại để manchester city đám cầu thủ yên tâm t r a n g ti onlit cũng cư như vậy nha đối thủ tại cục diện trở nên bất lợi thời điểm đồng dạng cũng sẽ xuất hiện ba động mà lại liền như đầu nhi nói như vậy đối phương nhiều nhất chính là c ù n g hộ i của không sai biệt lắm thực lực chúng ta nhưng là có trên thực lực ưu thế tuyệt đối ô n tâm tình như vậy manchester city đám cầu thủ ở đây bên trên từ từ trở nên huy sái tự nhiên lên mặc dù sân khách thu hoạch được thế hòa cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận bất quá chí ít, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận mà ỉn hộ v ẩ n cái này sân nhà còn bắt không được ba phần tiếp xuống thế cục liền sẽ càng thêm nghiêm trọng manchester city bắt đầu không ngừng khống chế giữa trận sau đó bắt lấy đối phương trong phòng tuyến sơ hở không ngừng phát động phản kích dạng này lộ pháp để bọn hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm phút thứ bảy mươi lăm manchester city rốt cục ở trong trận đấu lần thứ nhất dành trước để cô xảo diệu phân cầu sau bên trên chợ công an vét nhận banh về sau thẳng tắp đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong theo vào tô z đoạt tại đối phương hậu vệ phía trước đưa bóng một đệm mặt khác một bên theo vào di nạ tạ lệ đón cút ra đầy bóng ra chính là một c ư ớ c giúp bắn đánh vào manchester city bản trận đấu cái thứ tư d i n bóng inco vẫn bắt đầu phát động mãnh liệt phản kích lại hoàn toàn không cách nào công phá manchester city phòng tuyến đồng thời manchester city phản kích vẫn tại không ngừng triển khai rốt cục tại phút thứ tám mươi ba samuel hậu trưởng chuyển sa jiper di nhận banh về sau đột phá đối phương một tên sau cùng hậu vệ nói thẳng đối mặt xuất kích thủ môn đầy bắn góc xa tướng 5-3. Tại một trận đại dẫn bóng c h i ế n bên n t r o g m a n c h e s t City trật e r cầm vật x u ố n mình g t ạ i t r a m Tion trong trận t bên League đầu h ắ thắng n đồng tràng này g lợi, lợi thời tại thắng lợi này về s a u m a n c h e e s t r c i t tiểu tổ y ra ba i tiền ê nên n cảnh, bắt đầu trở đầu u q n n m i hưng 623, h ư ơ ngược h a senan thu hoạch được một phen thắng lợi theo giờ ý cơ cờ đây chính là tầng kia giấy cửa sổ đã bị xuyên phá manchester city thực lực sẽ không có vấn đề gì hiện tại thu được tại t r a m g i on league bên trong trận đ ầ u thắng lợi như vậy tiếp xuống t r a m g i on league bên trong bọn hắn chí ít sẽ không phát huy bên trên nhận một chút không hiểu thấu ảnh hưởng mà tại trận này điểm số lớn sau khi thắng lợi manchester city trả thái tựa hồ s á c thực bắt đầu khôi phục tại thi đấu vòng tròn bên trong tao nội tam liên hòa về sau manchester city tại thứ chín vòng thi đấu bên trong nên đón bốn vòng thi đấu bên trong trận đấu thắng lợi b e n z e ma quang mang bắn ra bùn phía ở trong trận đấu diễn ra hạ t chín tăng thêm ba lê cùng vai đồ dẫn bóng manchester city tại sân nhà năm không quét ngang sở tốc city dạng này một phen thắng lợi mặc dù không đủ để để manchester city b ả y vị lên cao cũng không có thu nhỏ cùng l i v e r p o o l ở giữa điểm tích lũy t r a n lệ nhưng mà liên tục hai trận trang đi cũng làm cho manchester city triệt để từ trước đó hỏng bét trạng thái bên trong đi ra giữa tuần vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn manchester city tại sân khách dựa vào toz cùng c o n p a n i dẫn bóng hai không đánh bại mick lesbos lấy được hai t h ắ n g liên tiếp cuối tuần vòng thứ 11 t h i đấu vòng tròn đồng dạng là tại sân khách phái ra một bộ phận dự bị t ỉ n h h u n g dưới manchester city vẫn như cũ hai không đánh bại bồn tần lần này dẫn bóng chính là bạt cờ cùng di nạ tã lệ manchester city nhiều một chút nở hoa đặc điểm bắt đầu triển lộ ra mà tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong l e vừa bùn m so với hai bại bởi điểm tích lũy bị đổi sát không b u n g chelsea đ ổ i ngang mà manchester city cũng về tới thứ ba vị trí vẹn vẹn khoảng cách trước hai tên hai điểm lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế lực gáp cùng phân mở u cái này mùa giải có chút tụt lại phía sau chính là arsenal bọn hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ có hai mươi điểm cùng manchester song hùng có bốn phần chênh lệch thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tam liên thắng tiếp xuống giữa tuần tram tv h n l bên trong manchester city cũng thu được hai thắng liên tiếp tỏa c h ấ n sân nhà bọn hắn biểu hiện được dị thường vững vàng cuối cùng dựa vào tô z cùng ra ra t u a dẫn bóng hai không đánh bại in hồ vẩn bốn vòng xuống tới điểm tích lũy đạt đến tám phần đã tại trong tiểu tổ hình thành đầy đủ ưu thế mà tại một trận khác trong trận đấu bayern sân khách bị phi ô xentina một so với một bức hòa hai vòng xuống tới chỉ lấy được bốn phần hiện tại bọn hắn cùng manchester city điểm tích lũy đều là tám phần bởi vì tại sân nhà bị manchester city một so với một bức hòa qua cho nên n h ư ờ n g ra bảng điểm số vị trí thứ nhất mà phi ô xentina điểm tích lũy chỉ có ba phần in hồ vẩn cảng là chỉ có một phần hai chi cường đội dẫn trước ưu thế đã từng bước hiện ra ra dẫn trước hạng ba phi argentina năm phần ý vị này manchester city chỉ cần ở sau đó vòng thứ năm trong trận đấu sân khách bức hòa phi argentina như vậy thì có thể nâng lên một vòng ra biên mà đối với phi argentina tôi nói vòng thứ năm tranh tài cũng chính là một cuộc chiến sinh tử chỉ có đánh bại manchester city sau đó tại một vòng cuối cùng trông cậy vào bên ít nhất cũng phải bức hòa manchester city bọn hắn mới có thể dựa vào lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ lực gáp manchester city ra biên không hề nghi ngờ chính là vòng thứ năm tranh tài là manchester city tại tiểu tổ thi đấu bên trong cái cuối cùng hảo nghiệm có thể tại cục diện như vậy xung quanh từ trên tâm lý manchester city mới có lấy chân chính xung kích t r a m p i o n s l e a g u quán quân dũ khí mà trận đấu kia là tại ngày 26 tháng 11 t i ế n hành tại trận đấu kia trước đó manchester city là tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà giao đấu arsenal liên tục hai trận trọng yếu như vậy tranh tài manchester city tựa hồ cũng muốn tiến hành trình độ nhất định lấy hay bỏ thật cao h ứ n g chúng ta hình thành đầy đủ ưu thế mặc dù còn chưa có xác định ra biên nhưng mà chúng ta tiếp xuống tình huống đã là phi thường tốt khoảng cách vòng thứ năm còn có ba cái tuần lễ thời gian trong khoảng thời gian này chúng ta có thể đem l ự c chú ý phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới trước đó chúng ta lạc hậu đến có một ít nhiều để giờ y cờ cờ cảm thấy có chút thật mất mặt chính là hắn vừa vừa mới nói muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong triển khai xung kích thế nhưng là cũng có lẽ là bởi trước đó thắng liên tiếp tiêu hao quá nhiều thể năng cùng trạng thái nguyên nhân tại chủ nhật vòng thứ mười hai trong trận đấu manchester city trận ạ i này thế hòa chính là trung du đội bóng hợp vua tao nộ dạng này một trận thế hòa về sau manchester city cùng trước hai tên trên lệch kéo lớn đến bốn phần bất quá vận khí tốt một điểm là cùng thành đối thủ mưu trạng thái tựa hồ cũng không tốt bọn hắn sân khách một so với hai bại bởi arsenal ngược lại bị manchester city hất ra một phần mà arsenal cũng m ư ợ n nhờ chàng thắng lợi này kéo gần lại cùng manchester hai chi đội bóng ở giữa khoảng cách bất quá ở sau đó giữa tuần lít c ộ t vòng thứ tư trong trận đấu manchester city lại nhẹ nhõm lấy được thắng lợi mặc dù litvê k p n a i tị đội tiến hành ngoan cường chống cự nhưng là bây giờ đã luân lạc tới hạng nhất anh litvê k p n a i tị đội đã hoàn toàn không phải là đối thủ của manchester city bọn hắn tại sân khách không có chút nào tỉ khí bại bởi manchester city hai quả cầu manchester city nhẹ nhõm thẳng tiến bắt t ư ờ n g tiếp xuống bọn hắn đối thủ là sở tốc city liên tục chinh chiến để manchester city đám cầu thủ có chút mọi mệt cuối tuần trong trận đấu bọn hắn kém chút bị mới được thăng cấp hun city bất hòa nếu như không phải tô z tại kết thúc trước hoàn thành tuyệt s á c bọn hắn liền sẽ liên tục tao nộ thi đấu vòng tròn hai ngay cả hòa cũng may mắn là trận đấu này thắng xuống dưới để bọn hắn cũng không có bị trước hai tên kéo dài khoảng cách vẫn như cũng là bốn phần trích lệnh mặc dù còn có hai cái đối thủ muốn đuổi theo cũng là sẽ không đối manchester city đám cầu thủ hình thành áp lực kế tiếp trận này thi đấu vòng tròn mới là giờ ý cờ cờ tương đối xem trọng tranh tài arsenal cái này mùa giải tình huống cũng không khả lắm mặc dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn cũng không có tao nộ quá nhiều người viên tổn thất cứ việc lệp gia nhập liên minh barcelona bọn hắn cũng từ mạ s ấ y lẹt đào tới tuổi trẻ tiểu tướng nazi đồng thời cứ việc d i u vợ tổ si và cùng thờ làm m n nhỉ đồng thời c h u y ể n sẽ rời đi bọn hắn cũng từ cắt đi phật đào tới tuổi trẻ giữa trận jem si từ trên giấy nhìn cũng không có, có tổn thất nhưng mà theo hạ đệ bọ làm ở mỹ cái này mùa giải bắt đầu bọn hắn lại nhận lấy ảnh hưởng rất lớn cứ việc trước đó đã đánh bại mu lại nhanh chóng bại bởi aston villa cái này mùa giải bắt đầu mười ba trận bọn hắn liền đã thua mất bốn trận đấu thua cũng đều là phun hẻm hun city sở tốc city yếu như vậy lữ bây giờ còn chưa có đánh qua cái gì cường đội tiếp tục như vậy tình huống của bọn hắn cũng không d ư u liên tục chủ lực cầu thủ rời đi để tổn thất của bọn họ lộ ra rất lớn trong trận tiểu tướng quá nhiều không có có thể để ép được trận lao tướng tự nhiên là dễ dàng xuất hiện ba động lại thêm ký t h ắ c kỳ vọng ã để bỏ cái này mùa giải biểu hiện không tốt cho đến tận này mới tiến vào ba cái cầu còn có một cái là penalty thành tích hạ xuống tự nhiên là bình thường trên thực tế a xe nan cái này mùa giải cũng không phải là không có hào thủ tỷ như van t e r s e na di bọn người có biểu hiện xuất sắc na di càng là tại giao đấu mu trong trận đấu lập cú đút quang mang bắn ra b ố n phía nhưng mà bọn hắn nhưng lại không có quá nhiều kéo dài tính chất tại t r a m g t i onlit bên trong lại bị liên lụy quá nhiều t i n h lực biểu hiện hạ xuống tự nhiên cũng lộ ra bình thường pha dê ga thủ thương không cách nào ra sân cái này khiến a xe nan đội hình ra sân lộ ra là bình thản như vậy ngoại trừ thủ môn hộ mù nhị hạ cùng lao tướng hậu vệ sĩ vệ sơ bên ngoài còn lại cầu thủ trên cơ bản đều là hai mươi lăm tuổi trở xuống cầu thủ trẻ sĩ vệ s t e r cùng cờ dơm nạ tạo thành hậu phòng tuyến song d i a b y d e đi nị sơn cùng na di giữa trận b ấ n lợi cùng van tersey phòng tuyến dạng này một bộ đội hình nhìn qua s ắ c thực keo k i ệ t liền tính trong bọn hắn có không ít tài hoa hơn người cầu thủ trẻ thế nhưng là chưa hề liền không có cái gì đội bóng dựa vào một đám nghé con liền có thể lấy được xuất sắc thành tích liền xem như mu ở 9 2 n h ấ t đại cũng là có sở m ệ h y xẹo b a t l i t e r tệ hạn cùng canto nạ dạng này thực lực xuất sắc kinh nghiệm phong phu thực lực phái làm cốt cán mới nhanh chóng trưởng thành lên heger mấy năm này bán lao tường bán được quá hùng không ba trăm lẻ bốn mùa giải bất bại mùa giải mới trôi qua bốn năm chi k i u bất bại đội hình chủ lực liền đã không còn một ngóng thủ môn lẹt mằn xuất ngũ hậu phòng tuyến bên trên lộ r ẹ n k é m bờ héo bị quần b á n tuốt thủ thương có l ẽ bị đảo giữa trận siva is lục b ỡ bị quần b á n vây da bị đảo đi tiên phong henzi bị đảo đi b ỡ cảm xuất ngũ không có cái nào một chi leo lên đỉnh phong trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ bị phân tách đến nhanh như vậy như thế triệt đề dưới tình huống như vậy w o e g e r còn có thể một mực để arsenal bảo trì phía trước bốn vị trí đây là bản lãnh của hắn nhưng mà dạng này arsenal trên thực tế cũng không có cái gì có thể xung kích đỉnh cấp quán quân hy vọng chỉ là một cái biểu hiện không ổn định cũng đủ để cho arsenal luôn luôn tại tối hậu quan đầu thất bại trong căng thức đối mặt dạng này một chi rõ ràng hiện đến còn quá trẻ arsenal manchester city mặc dù cũng là mới gây dựng hơn một năm đội bóng lại có vẻ lao thành rất nhiều thiếu đi pha jê ga về sau arsenal giữa trận tổ chức hoàn toàn giảm xuống một cái cấp bậc na di mặc dù tài hoa hơn người nhưng mà hắn cùng pha jê ga lại là hai loại không đồng loại hình cầu thủ h ắ nam hiểu hơn đột phá mà không phải tổ chức tiến công arsenal tiến công đánh cho vẫn như c ũ rất nhanh lại thiếu đi mấy phần c h ư ơ n pháp dưới tình huống như vậy manchester city càng nhiều lợi dụng phản kích đến sẽ mở lấy arsenal phòng tuyến Arsenal cái phòng cái tại i nói biến ế n này hoàn toàn biến thành nhị lưu. Sylvester loại này, đỉnh phong thời kỳ cũng là Sylvester có thể lưu, đã o này n đ ỉ hơn phong p thời thủ thể đánh chủ h trong loại nào cũng Arsenal này cũng vất tại từ một môi lại cái kỳ cầu có lực là vệ, đó ư g d i ệ nửa bên bao trên nhiêu chứng minh Arsenal hiện tại phòng thủ có bao nhiêu yếu đối. Tại hơn n tại thủ Tại đã đối. có yếu hiệp rằng co về sau hơn nửa hiệp kết thúc trước manchester city thông qua một lần xinh đẹp phản kích phá vỡ cục diện bế tắc d i b u r di đường biên sau khi đột phá t r u y ề n bên trong cờ dợt nạ tại điểm rơi chỗ giải vây bóng ra lại nện ở xì vệ s t e r trên thân đạn tiến vùng cấm địa đột nhập vùng cấm địa để cổ lấy một món hời lớn hắn không khách khi đón quay lại đây bóng ra chính là một cước vệ bắn vì manchester city thủ kéo ghi chép bị dạng này một sai lầm mà dẫn đến ném cầu cái này khiến a r s e n a l tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu đánh cho càng thêm lộn xộn phút 56, m a n c h e s t e r city làm lớn ra điểm số đệ c ổ giữa trận xinh đẹp phân cầu cho kéo bên cạnh b e n z e ma b e n z e ma dùng một cất xinh đẹp nghiêng chuyển bóng thẳng chuyến a r s e n a l phòng tuyến sau lưng dịu quay người c h ậ m một bước bị j b r gi đoạt tại trước mặt hắn lấy được cầu sau đó đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích ổ mù nhị ạ j bơ gi tại vùng cấm địa tuyến đầu dùng một cất kích ổ mù nhị ạ j bơ gi tại vùng cấm đẹp chọn bắn vì manchester city làm lớn giờ y cờ cờ liền bắt đầu thay người để cổ cùng di bơ e di đều bị thay đổi trận đổi lại vai đ ổ cùng ba lê mười phút sau di nạ tạ lệ cũng ra sân thay đổi tô z tiếp xuống trong trận đấu arsenal phát khởi mãnh liệt tiến công muốn lật về điểm số mà ở manchester city phòng thủ nghiêm mật phía dưới bọn hắn cũng không có lấy quá nhiều cơ hội tốt ngược lại là manchester city phản kích không ngừng đối phòng tuyến của bọn hắn tạo thành áp lực lớn phút thứ tám mươi ba dịu tại vùng cấm điệu bên trong đội vàng trượt chân đột nhập vùng cấm điệu di nạ tạ lệ trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền di nạ tạ lệ penanti trúng đích đánh vào manchester city cái thứ ba giận cái này dẫn bóng triệt để vì manchester city đặt vương thắng cục mặc dù arsenal cái này mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện được không thật là tốt nhưng mà loại này không có chút nào tỉ khí bại bởi manchester city ba cái cầu cũng quả thật làm cho arsenal trên dưới lộ r a tương đương mất mặt chỉ dùng người trẻ tuổi là không cách nào đạt được thắng lợi đội bóng cấu thành nhất định phải khoa học người trẻ tuổi đời trung niên cùng lao tướng thiếu một thứ cũng không được arsenal thành tích tốt nhất thời điểm cũng xưa nay không khuyết thiếu đời trung niên cùng lao tướng đương nhiên đây là chính arsenal sự tỉnh hiện ở thời điểm này ta cân nhắc chỉ là tiếp xuống trang t vòng thứ năm tranh tài trận đấu kia đối với chúng ta vô cùng trọng yếu chương 624, t i ể u tổ gia biên manchester city 3 a không toàn thắng arsenal làm cho cả vợ i ở mỹ ở kịp đấu trường đều có một chút chấn động mặc dù arsenal cái này mùa giải biểu hiện chập trùng không chừng bại bởi một chút đội yếu mà ở còn lại trong trận đấu bọn hắn vẫn là cho thấy đỉnh cấp cường đội thực lực nhất là đánh bại m u tranh tài đã chứng minh bọn hắn còn là có tương đương thực lực cường hãn nhưng mà trận đấu này bên trong arsenal có thể nói là từ đầu tới đôi u đều bị manchester city áp chế vẫn là tại manchester city nửa trang sau bắt đầu không lâu sau liền thay đổi ba tên chủ lực tình huống giới arsenal chẳng những không thể truy hồi một phần ngược lại bị manchester city dựa vào phản kích đánh vào cái thứ ba cầu arsenal thực lực giảm xuống đến lợi hại hơn nữa cũng là tại trang t onlit tiểu tổ thi đấu bên trong chiếm cư ưu thế cường đội lại bị không có s u ấ t toàn lực manchester city đánh cái ba không cho dù có tình cờ nhân tố ở bên trong đó cũng là một kiện đủ để làm người ta giận mình sự tỉnh mà giờ y cờ cờ đối trận đấu này lại là vừa lòng phi thường không riêng gì bởi vì thắng được arsenal tiếp tục đổi vội vàng trước hai tên hơn nữa còn bởi vì trận đấu này thắng lợi có thể rất tốt vì tiếp xuống trang tỷ o l i t sinh từ chiến đề khí mặc dù còn dẫn trước phi argentina năm phần nhưng mà đối với manchester city tới nói trận đấu này cũng đồng d ạ n g là một cuộc chiến sinh tử nếu như tại sân khách bại bởi phi argentina như vậy tiếp xuống đối bayern bayern chịu chắc chắn lúc sân khách liều mạng chặn đánh manchester city từ đó để đấu vòng loại bên trong thiếu một cái đối thủ là manchester city dạng này nhà giàu mới nổi tại châu âu trên sàn thi đấu cũng là đắc tội qua rất nhiều người mọi người một phương diện bởi vì bọn hắn dùng tiền quá nhiều mà ước ao ghét tỵ một mặt khác manchester city dạng này đào người khẳng định cũng sẽ để rất nhiều người lợi ích nhận tổn thất tỉ như b a y n năm ngoái liền bị manchester city hoành đao đoạn tay cướp đi dì bờ dì có cơ hội đem manchester city từ tiểu tổ thi đấu bên trong đào thải ra khỏi cục bọn hắn cũng hy vọng có thể làm được điểm này chỉ ít tiếp xuống manchester city lực hấp dẫn cũng sẽ có vẻ kém một chút đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy sự t ì n h manchester city toàn đội tại thi đấu vòng tròn kết thúc về sau liền bay về phía f i o r e n t i n a tòa thành thị này cũng không phải là rất bình thường hoan g n ê n bọn hắn đến đối với p h í r e n t i n a tòa thành thị này tới nói bọn hắn là ý trong nước ít có mấy cái bản địa phan bóng đá số lượng muốn vượt qua j u ven tú phan bóng đá số lượng thành thị j u ven t u s làm ý trong nước phan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ bọn hắn tại rất nhiều nơi tỷ lệ ủng hộ là muốn vượt qua chủ đội chân chính có thể làm cho j u ven tú phan bóng đá ủng hộ độ rất thấp thành thị đơn giản chính là milan roma napoli cùng f i o r e n t i n a cái này bốn tòa thành thị mà thôi mà đối với manchester city tên địch nhân này f i o r e n t i n a phan bóng đá thái độ sẽ như thế nào có thể thấy được lồng đốm bất quá tại sân khách tác chiến không bị người thích loại chuyện này giờ y cờ cờ cũng là tịnh không để ý tại sân khách nhận đối xử như vậy là bình thường nếu như không ngừng nhận hoan nghênh tiêu ngược lại còn không bình thường đâu mà phi argentina f a n bóng đá c a m thủ cũng là sẽ không giống thổ nhĩ kỳ f a n bóng đá như thế xảy ra một chút bản ngoại chiêu tới quấy rối chỉ là tại tranh tài cùng ngày phi argentina fans hâm mộ bóng đá đem thở ẩn kỳ sân bóng biến thành một tòa núi lửa bộc phát toàn bộ trên sân bóng đều quanh quấn phi argentina fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét cùng đối manchester city hư thanh mà phi argentina toàn đội đối trận đấu này cũng là làm ra nhiều nhất chuẩn bị bọn hắn đồng dạng muốn ra biên mà không phải muốn đi đánh uef h cụt c h ạ m ti o n l i t bên trong mỗi tiến lên trước một bước đây chính là đường đường chính chính vàng dòng bạc trắng vì argentina nhất định phải thủ thắng cái này để bọn hắn ở trong trận đấu phái ra một cái cường công đội hình mút thưa giữa là đi nô cùng santa nạ hợp thành phong tuyến tam xoa kích giữa trận l à mễ lộ ngón t ố l ì vô cùng c u z m a nô vị tạo thành giữa trận hậu vệ trái cử đi chính là trợ công năng lực phi thường xuất sắc và gas vì ô là muốn tại sân nhà cầm xuống trận đấu này nhất định phải càng thêm dương phát hiện mình năng lực tiến công phi argentina có thể tại mấy năm này trở thành trang t o n l i t khách quen cũng là có không ít xuất sắc đỉnh cấp cầu thủ bọn hắn bộ này đội hình ra sân cũng là tương đương cường hãn tuổi tác kết cấu hợp lý năng lực cá nhân xuất sắc phối hợp cũng không tính c h a n h lệch mặc dù trước đó bốn vòng bọn hắn chỉ lấy được ba phần bất quá cũng cùng bọn hắn đối trang t o n l i t cũng không quá quen thuộc có quan hệ rất lớn đối trang t o n l i t lạ l ắ m không chỉ có riêng chỉ là manchester city vấn đề bất quá bọn hắn vẫn như cũ tuần tự bức hòa bờ đơn cùng manchester city cái này đủ để chứng minh bọn hắn năng lực tại phi argentina fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng hò hét bên trong phía argentina từ vừa mới bắt đầu liền triển khai mánh liệt tiến công sáng tạ nạ là một cái kỹ thuật cùng tốc độ đều rất bình thường xuất sắc cầu thủ tăng thêm cánh trái không ngừng trước trên vào cơ hội trở thành một cái biên phòng vạt gà phía argentina hai cánh thế công tương đương mãnh một t h ì là trước trận r u tẩu có cơ hội cầm banh về sau đã đột phá một t h u đột phá năng lực cũng là tương đương xuất sắc tăng thêm tại vùng cấm địa bên trong đỉnh lấy gì l à đ i n ổ phía argentina bộ này tiến công đội hình tương đương không tệ mà giờ y cờ cờ thì là nhằm vào trận đấu này an bài tính nhắm vào chiến thuật alves không ngừng trước trên vào trợ công dùng tiến công ngăn chặn vạt gà trợ công bất thì là trước trên vào cũng không nhiều Còn Ani phụ thứ r á c c h nhất xuất gôn đến từ phi cao ở tây nà tại liên tiếp phối hợp về sau chiếc chen vào chợ công cụ dư mạ nổ vịt dẫn bóng cắt ngang về sau xuất xa bị hạ ngăn cản ra ngoài nhưng mà cái thứ nhất dẫn bóng Sắp thực đến từ manchester city tại cái này dẫn bóng bên trong manchester city phối hợp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tại phòng thủ nghiêm mật vùng cấm địa bên trong t r ư ớ c chen và o đệ cổ cùng toz liên tục đánh ra truyền lại phối hợp sau đó đệ cổ đưa bóng truyền ra theo vào ra ra t u a vùng cấm địa bên trong suốt gôn đánh vào đại nạ l ì trên thân bắn đến bên trái b e n z e ma nhận banh về sau thoảng qua vội vàng trở về thủ mễ lộ sau đó đưa bóng truyền đến trung lộ thoát khỏi đối phương hậu vệ toz xuất hiện ở bóng ra trước mặt đón bóng ra một cước để bắn vì manchester city dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc cái này dẫn bóng để phi â r xentina p h a n bóng đá an tính một chút mở màn 15 phút liền bị đối phương dẫn đầu dẫn bóng đây là một cái đà kích cực lớn bởi vì đối với bọn hắn tới nói thế hòa hoàn toàn không đủ để để bọn hắn ra biên thiếu kinh nghiệm phi â r xentina ở thời điểm này bắt đầu bộc lộ ra thiếu sót của bọn hắn bọn hắn bắt đầu quy mô tiến công mặc dù đánh cho rất bình thường hung mãnh nhưng mà mình hậu phòng tuyến lại không ngừng bại lộ tại manchester city phản kích tuyến trước mặt manchester city hiện tại ra sân ba cái tiên phong đều là tốc độ kỹ thuật phối hợp năng lực rất khá cầu thủ dạng này trước trận tam xoa kích treo lên phản kích tới là tương đương thuận trên thực tế phi o u e n t i n a ba tiên tiên phong cũng thích hợp đánh p h ả n kích nhưng mà manchester city hàng phòng ngự dày đặc để bọn hắn không có quá nhiều không gian dùng phòng thủ phản kích tới đối phó cja đội bóng có đôi khi cũng có thể thu được coi như không tệ hiệu quả quy mô để lên tiến công phi o u e n t i n a hậu trường sơ hở bắt đầu trở nên càng nhiều bản thân bọn hắn liền cử đi quá nhiều tiến công tay mà cùng sự tiến công của bọn họ so ra bọn hắn phòng thủ cũng không phải như vậy xuất sắc cái này để bọn hắn tại phút thứ hai mươi tám thời điểm n u ố t vào quả đắng Bóng g tối i lỉ vụ ở giữa sân bị ra ra tua cùng đệ cổ hai b ư ớ cầu đoạn, vội dắt trước i hắn h u n n giờ lầm bị y cờ cờ ở đây bên cạnh không ngừng bung vẩy lên nằm đấm hai quả cầu dắt trước manchester city khoảng cách tâng cấp chỉ có cách xa một bước tại manchester city fans hâm mộ bóng đá điên cuồng chúc mừng lên thời điểm f i o r e n t i n a lại là lâm vào yên lặng hiện tại bọn hắn lạc hậu hai quả cầu ý vị này tiếp xuống trong trận đấu bọn hắn phải vào c h í ít ba cái cầu mới có thể bảo trụ tấn cấp hy vọng còn không thể ném cầu không có đường lui phi o r e n t i n a điên cuồng triển khai phản kích tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn bọn hắn rốt c ụ c truy hồi một phần một thứ phân cầu san g đã nạ đường biên sau khi đột phá t r u y ề n bên trong dĩ l ạ đi nổ ở trước cửa lực gap company hất đầu công cánh cửa lật về một phần Ziladino x e mọi người đừng lo lắng hiện tại tình huống của chúng ta đã là vô cùng có lợi nửa tràng sau chúng ta tiếp tục phòng thủ phản kích coi như ném cầu cũng không cần lo lắng chúng ta tiến một cái bọn hắn liền phải nhiều tiến một cái hiện tại còn không có gì đội bóng có thể tại toàn lực của chúng ta phòng thủ hạ tại trong vòng 45 phút có thể đi vào ba người chúng ta cầu chỉ cần chúng ta lại tiến một cái thắng lợi chính là thuộc về chúng ta đấu vòng loại tư cách dự thi chúng ta nhất định phải cầm tới còn không riêng muốn cầm tới ra biên quyền chúng ta còn muốn tranh thủ tiểu tổ đệ nhất dạng này có thể làm cho chúng ta tại đấu vòng loại bên trong đánh cho càng thêm nhẹ nhõm rõ chưa giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo tuyên bố mục tiêu của mình trận đấu này mặc dù nói là chỉ đánh ngang liền có thể ra biên thế nhưng là hắn vẫn như cũ muốn tranh thủ thắng lợi bởi vì b ấ n đánh bại ỷn hồ vẫn tựa hồ cũng không phải chuyện rất khó khăn hắn muốn không riêng gì tiểu tổ r a biên còn muốn tranh thủ thứ nhất như vậy liền có càng lớn khả năng đụng phải một chi yếu nhược đội bóng nửa trang sau trong trận đấu f i o r e n t i n a cử đi rộ vệ thi thay đổi giữa trận cuz m a n o vị tăng cường tiến công nhưng mà manchester city phòng thủ vẫn như c ũ là phi thường nghiêm mật giờ y cờ cờ dùng bắt tờn thay đổi thể có thể có chút hạ xuống đệ cổ ba tên phòng thủ giữa trận tại ở ngoài vùng cấm không ngừng bảo hộ lấy còn đối an v e s chấn giữ cánh phải tiến hành sung túc bảo hộ phần lớn phản kích đều giao cho trước trận tam ba người bọn họ d u động cũng làm cho f i o r e n t i n a tiến công có rất nhiều kiên kỵ đánh lâu không xong f i o r e n t i n a thụ đến cuối cùng đã kích z i b e r g i sau khi đột phá bị đối phương hậu vệ đánh ngã manchester city thu được một cái khoảng cách cầu môn hơn hai mươi m trực tiếp đá phạt z i b e r g i tự mình trụ phạt cái này đá phạt bóng ra vượt qua bức tường người bay thẳng tiến vào cầu môn g ó p chết ba so với một manchester city triệt để đặt vững t h ắ n g cục trang thắng lợi này cũng tương tự để manchester city lấy được tiểu tổ ra biên quyền bọn hắn tại năm vòng tiểu tổ thi đấu về sau thu được ba tháng hai hòa thành tích nâng lên một vòng từ cái tiểu tổ này ra biên mà tại một trận khác trong trận đấu bayern sân nhà ba không toàn thắng in hổ vận đồng dạng lấy mười một phần trăm điểm tích lũy từ tiểu tổ ra biên một vòng cuối cùng ngoại trừ tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt bên ngoài đó chính là ba phần phi a r g e n t i n a cùng một phần in hổ vận ở giữa tranh đoạt t ú efa cộp tư cách dự thi thật cao hơn g chúng ta tiến vào đấu vòng loại giai đoạn cái tiểu tổ này vô cùng rèn luyện người để chúng ta cầu thủ thích h ư n g champion Tiếp xuống, chúng ta muốn vì đấu vòng loại xuống, muốn đấu chuẩn chúng vòng làm vì bây ị Giờ Chương tại buổi hợp báo bên trên mỉm cười nói. 625, đối cờ y cơ trên thủ lớn nhất. báo bên b hợp lớn mỉm giờ tại cái tiểu tổ này manchester city cùng bâ ơn điểm tích lũy đều là mười một phần trăm manchester city chỉ toàn thắng cầu sáu cái bayern chỉ toàn thắng cầu bảy cái nhưng mà bởi vì manchester city tại sân khách một so với một b ứ c hòa qua bayern cho nên bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ nhất một vòng cuối cùng chỉ cần cùng bâ ơn đánh thành không so với không liền có thể thu hoạch được tiểu tổ vị trí thứ nhất nhưng mà nếu như thua trận tranh tài hay là đánh ra có dẫn bóng thế hòa liền sẽ được thăng chức nhân siêu、Việt tình huống như vậy manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng không phải rất bình thường để ý có thể đi vào đấu vòng loại giai đoạn đó chính là thắng lợi mặc kệ là thứ nhất vẫn là thứ hai bọn hắn cũng sẽ không có cái gì khác biệt lúc trước hai thắng liên tiếp về sau manchester city đã bắt đầu vô hạn thu nhỏ cùng trước hai tên tri ở giữa trinh lệnh bọn hắn điểm tích lũy đã đạt đến 31 phần liverpool cùng chelsea vẫn như cũng là đ ặ t song song thứ nhất nhưng mà bọn hắn dẫn trước manchester city ưu thế cũng chỉ còn lại có hai điểm nếu như tiếp xuống manchester city có thể biểu hiện được tốt một chút siêu vượt bọc tựa hồ không phải là vấn đề gì quá lớn Mà đối vòng ớ tới i City nói, Tion Lid liền Manchester Tram bên trên xuống tới nói, lần thứ nhất đánh liền sát nhập thứ sát đấu vào v loại, lên trong trạng đạt cái nhiều, của được này tình bọn tăng trận đấu, bọn hắn để đó đấu, rất họ sau ở mười ộ t đ n tương đương tốt đẹp thành đỉnh g lấy thấy cấp được đẹp tích, cho tốt trạng t h á Vòng 15, manchester d e r b y manchester city tại thay phiên một bộ phận chủ lực về sau cùng mở h u đánh thành một so với một hòa l i a g u e cúp vòng tứ kết manchester city sân khách ba so với một thắng lợi dễ dàng sở tốc city tấn cấp tứ c ư ờ n g vòng thứ 16, manchester city sân khách ba không quét ngang phần hẻm t vòng thứ i o n Litt tiểu thi tổ đ ấ mười bảy manchester city sân nhà bốn so, so với một đại thắng everton vòng thứ mười tám manchester city sân khách ba hai lực khác westburg johnny đang đánh xong vòng thứ mười tám thi đấu vòng tròn về sau manchester city nên đón trang t i Litt o n đấu vòng loại rút thăm nghi thức lấy hạng nhất thân phận ra biên manchester city lần nữa tao nộ cường địch tại rút thăm nghi thức bên trong bọn hắn đụng phải thu hoạch được tiểu tổ thứ hai bên trong mạnh nhất một cái đối thủ hắn lần trước chấp giáo đội bóng inter milan tại giờ y cờ cờ rời đi manchester city về sau mộ ù dạ tỉ tỉm tới m a n c i n i chấp giáo inter milan nhưng mà cái kia mùa giải inter milan đánh cho lại cũng không xem như đặc biệt xuất sắc một vòng cuối cùng nếu như không phải mang thương ra trận ít ra lập cú đúc trợ giúp inter milan cầm x u ố n g ă t mạ như vậy inter milan liền sẽ tại một vòng cuối cùng mất đi thi đấu vòng tròn quá n quân mà tại trang tvê kép bên trong bọn hắn cũng là lảo đảo nghiêng ngã lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên cuối cùng bại bởi liverpool mà tại trong phòng thay quần áo mencini cũng hoàn toàn ép không được cầu thủ tại mùa giải kết thúc về sau mùa dạ tỷ liền sa thải m a n c i n i sau đó mời tới tại c h e l s e a tan học muzino bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là muzino cũng cần thời gian đến một lần nữa tổ kiến một chi inter milan hiện tại inter milan tại thi đấu vòng tròn bên trong tình thế s á c thực rất không tệ mà ở trang tion l i a g bên trong lại đánh cho lảo đảo nghiêng ngã tại tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn thậm chí bị vạn nạt thì mải cộ đệ chế đến tên thứ hai vị trí uefa đương nhiên sẽ không đông tha dạng này một cái m a n h lưới manchester city cùng inter milan ở giữa đỏ xước đủ để cho người cảm thấy hư vấn đối với cái này giờ y cờ cờ ngược lại cũng không thèm để ý bởi vì lúc trước tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất cũng không phải là bởi vì giờ y cờ cờ muốn tại đấu vòng loại bên trong đụng phải một chi tương đối ngược điểm đội bóng hắn biết uefa sẽ tại tranh ạ i t t à i như vậy bên trong để manchester city bị gặp cường địch tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất chẳng qua là vì tăng lên càng nhiều tự tin manchester city hiện tại khuyết thiếu chính là tại trang t í only bên trong tự tin v ề phần lần nữa đụng phải muzino đụng phải muzino xuất lĩnh inter milan đơn giản chính là hảo hảo l i ề u một trận mà thôi hiện tại inter milan cũng là ở vào một cái đau từng cơn thời khắc lúc ấy giờ y cờ cờ lưu lại bộ kia đội hình lao thì lao tiểu thì tiểu muji no đoán chừng cũng là tương đương đau đầu nhất là tại phong tuyến bên trên tony chuyển sẽ rời đi vẹn đê biểu hiện chập trùng không chừng g ú p cũng lớn tuổi thần kỳ không còn chỉ có ít ra làm đồ bài a d r i ano trạng thái trượt đầu tiêu cấp cao nhất phong tuyến đã không còn có tồn tại giữa trận phương diện phỉ gỗ già đi tợ rồ tợ tại trạng thái cũng bắt đầu trượt chỉ dựa vào mastrezano cùng sợ nịch đỡ cũng là cũng không đầy đủ lại thêm hậu phòng tuyến bên trên giờ y cờ cờ chỗ đ i ề u giáo đầu kia đỉnh cấp hậu phòng tuyến cũng bắt đầu biến chất cằn nạ vạ rồ cùng mạ tệ dạ tỷ niên kỷ đều tương đối lớn cơ hồ không cách nào là chủ lực đánh đẩy toàn trường muzino hiện tại ở vào đau từng cơn bên trong chia hendrini cứ việc có xuất sắc năng lực lại còn cần thời gian đến tôi luyện giờ y cờ cờ cùng m a n c i n i cho muzino lưu lại cũng là một cái tương đối mà nói cục diện rồi dám tại biết đấu vòng loại đối thủ là ai về sau manchester city tựa hồ cũng nhận kích thích tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn ngay tại sân nhà năm không quét ngang hun city tại lịch đấu vừa mới qua một nửa thời điểm bọn hắn rốt cục siêu việt l i v e r p o o l cùng chelsea lấy 44 phân chiếm cứ bảng điểm số vị trí thứ nhất liverpool lấy 42 phân xếp hạng thứ hai mà chelsea cùng mu đều là lấy 41 phân đ ặ t song song thứ ba bốn người đứng đầu tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt mà arsenal thì là vì mình đại lượng bán người bỏ ra đại giới bọn hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ lấy được 32 phân trừ phi hạ nửa n mùa giải có biến hóa quá lớn không phải tự a hồ khả năng không lớn thu hoạch được t r a m g tí onlit từ cách dự thi manchester city c ủ a c khởi tổn hại cũng không chỉ là một c h i đội bóng lợi ích năm m ớ i trước đó manchester city không ngừng cố gắng tại thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng 3 2 lượt khắp bờ l e e r tiếp tục tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu mu cùng liverpool đều lấy được thắng lợi ngược lại là chelsea ngừng tiến lên bộ pháp bọn hắn bị phùn hẻm đánh thành hai so hai hòa cùng manchester city chỉ ở giữa t r í n h lệnh kéo lớn đến năm phần không có có ngày nghỉ tợ giờ m ì ở kịp tại năm mới về sau ngược lại để manchester city nên đón một cái thời gian nghỉ ngơi mới qua sang năm liên tục hai trận cúp thi đấu giờ y cờ cờ đều là phái r a đội hình dự bị đi ứng phó dù là lit c u c đã tiến vào bán kết cuối cùng manchester city tại cúp fta vòng thứ ba bên trong sân nhà ba không đánh bại trang tấn ship nộ tì ngạm p h ó dẹt, mà tại lit cục bán kết vòng thứ nhất trong trận đấu sân nhà không một nhỏ thắng mu song phương đều là phái gia dự bị bất quá manchester city dự bị biểu hiện lại so mở ư u dự bị biểu hiện tốt một chút như vậy đánh xong lít cúp sau cuộc tranh tài tiếp xuống cuối tuần là cúp fa nặng thi đấu thời gian thi đấu vòng tròn tạm thời ngừng nói cách khác lại lần nữa niên bắt đầu manchester city chủ lực nhóm có thể chỉnh đốn tiếp cận ba cái tuần lễ thời gian nói theo một cách khác đây cũng là một loại đông nghỉ kỳ nghỉ ngơi chỉ bất quá trường kỳ không nghỉ cũng khó tránh khỏi để đám cầu thủ sẽ sinh ra một chút bực bội cảm xúc cho nên tại lễ giáng sinh cùng năm mới thời điểm giờ y cờ cờ đều là nhín chút thời gian để đám cầu thủ nghỉ ngơi một ngày gần nhất càng là đánh một trận tranh tài liền để nghỉ một ngày để cầu thủ đạt được đầy đủ b u n g lỏng bởi vì rất nhanh manchester city liền sẽ tại g i à y đặc trong trận đấu tiếp tục tiến hành tiếp rốt cuộc tại chỉnh đốn về sau manchester city nhanh đón vòng thứ hai mươi mốt tranh tài cuối cùng dựa vào alves tại nửa tràng sau một cái d i ậ n bóng Manchester City sân nhà một không lực khắc hoài gạng atletic h lấy được bản mùa giải dài nhất sáu tháng liên tiếp một mực tại cùng manchester city so tại liverpool cũng bởi vì giá rời mà bất đắc dĩ đ ỉ n h chỉ tiến lên bộ pháp bọn hắn bị sở tốc city không so với không bất hòa bị manchester city hất ra bốn phần trên lệnh ngược lại là mu một mực tại thắng liên tiếp bọn hắn hiện tại lạc hậu manchester city là ít nhất chỉ có chỉ là ba phần để mu fans hâm mộ bóng đá cao hứng là mặc dù bọn hắn hiện tại còn lạc hậu manchester city ba phần nhưng mà ở sau đó l e a g u ộ c b á n kết hiệp hai trong trận đấu bọn hắn đội bóng lại cho manchester city trùng đ i ệ p một cách tại Old traford f mu ở sân nhà bốn so với hai bại manchester city báo hiệp một một t i ế n mối thủ đồng thời cũng làm cho manchester city đã mất đi tiến vào trận chung kết cơ hội đồng thời tiến vào trận chung kết còn có h ợ t vua manchester city dừng bước l e t g u e cục bán kết đối với trận đấu này thua trận giờ y cờ cờ cũng có chút hối hận dù sao nếu như có thể cầm xuống cái này có quân đó chính là một ngàn vạn bảng anh tiền thưởng a bất quá đã thua cũng chưa chắc không là một chuyện tốt manchester city không cần tại trận chung kết cục liên đoàn bên trong đầu nhập quá nhiều tích lực bản thân cái này mùa giải giờ y cờ cơ mục tiêu lớn nhất chính là tram tv ở lit tại cơ sở này về trên thi đấu quán quân hắn đều có thể từ bỏ đừng nói là là lit cúp so tài đồng lý cái này mùa giải cúp fa hắn cũng đồng dạng sẽ chỉ làm dự bị nhóm tại tranh t à i như vậy bên trong bảo trì trạng thái cuối tuần cúp fa vòng thứ tư manchester city sân khách khiêu chiến deadbeat y trận đấu này bọn hắn cuối cùng bị deadbeat y một so với một bức họa sẽ tại mới đầu tháng hai tiến hành b ụ thi đấu đối với cái này giờ ý cờ cờ cũng, cũng không thèm để ý dù sao đều là dự bị ra sân nhiều đánh một trận cũng có thể cho bọn hắn nhiều một trận cơ hội rèn luyện hiện tại manchester city bóng tốt viên thế nhưng là không ít nhất là tại tranh tài như vậy bên trong vai đồ tiến bộ cũng rất nhanh tại đệ cổ gần nhất trạng thái bắt đầu trượt tình hùng dưới vai đồ hoàn toàn có thể thay thế đệ cổ trở thành manchester city giữa trận hạch tâm cùng đệ cổ so ra vai đồ kinh nghiệm khẳng định là có t r ê n l ệ n h rất lớn bất quá hắn chạy năng lực cùng đối kháng năng lực đều so hiện tại đệ cộ mạnh hơn không ít tổ chức tiến công năng lực cũng chỉ kém một chút để hắn thành là chủ lực bản thân liền là giờ y cờ cờ suy nghĩ nửa năm qua này hắn tại đệ cộ bên người học tập đến còn là rất không tệ tiếp xuống giờ y cờ cờ sẽ từng bước cho vai đồ càng nhiều cơ hội lại nghỉ dưỡng sức hơn một tuần lễ manchester city chủ lực nhóm ở sau đó vòng thứ 22 thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến cực kỳ xuất sắc mặc dù bọn hắn chỉ là tại sân nhà hai so với một nhỏ thắng nữ cá sổ nhưng mà cả trận đấu bên trong nữ cá sổ đều không có lấy được quá nhiều cơ hội vẹn vẹn dựa vào một lần đánh lén từ mạ tỉn đánh vào m ộ t cầu tràng thắng lợi này để manchester city thắng liên tiếp đạt đến bài trận đồng thời theo l i v e r p o o l một vòng này lần nữa tao nộ thế hỏa bọn hắn cùng manchester city chỉ ở giữa tranh lệch đã bị kéo lớn đến sáu phần nhiều coi như tiếp xuống bọn hắn không có trang t nghị muốn nhờ lấy manchester city đánh tram t onlit cơ hội tới thu nhỏ t r ê n l ệ n h cũng sẽ không có quá nhiều hy vọng đánh đến nước này manchester city đối thủ lớn nhất vẫn như cũng là mu tại cùng manchester city đánh thành thế hòa về sau mu cũng đồng d ạ n g lấy được bảy trận thắng liên tiếp bao quát tại sân nhà ba không toàn thắng chelsea cho thấy cực nó cường hãn trạng thái sau lưng manchester city theo đuổi không bỏ cái này mùa giải cùng chức mùa giải không giống địa phương chính là manchester city cái này mùa giải cũng muốn đánh tram t onlit tranh tài mặc dù mu hiện tại còn lạc hậu manchester city ba phần nhưng mà bọn hắn hoàn toàn có thể cùng manchester city một mực đánh đến cuối cùng mặc kệ là champion s league vẫn là thi đấu vòng t r ọ n mu cũng sẽ cùng manchester city một mực chiến đấu tới cùng không đến cuối cùng thời khắc bọn hắn sẽ không có bất kỳ từ bỏ không hổ là mu a quả nhiên là tợ rơ m ì ở kịp thành lập tới nay cường hạn nhất đội bóng cái này mùa giải chúng ta không có lịch đấu bên trên ưu thế chỉ sợ sẽ có chút phiền thoái bất quá nếu như không có dạng này một cái đối thủ như vậy tranh tài cũng lộ ra quá không có gì hay một điểm cái này mùa giải nếu như có thể cùng mở u một mực dây dưa đến cuối cùng đồng thời cầm tới đủ đủ nặng cấp quá quân tranh tài như vậy mới đủ đã nghiền mới có đủ hàm kim lượng giờ y cờ cờ tinh thần phân chân nói với chặt lập h ẹ cuối cùng hắn vẫn như cũng là một cái huấn luyện viên trưởng một cái huấn luyện viên trưởng dưới tình huống như vậy mới có thể thể hiện ra hắn nhiều nhất h à o quang chương sáu trăm hai mươi sáu bị đ o á n đúng kỳ minh tại tờ giờ m ì ở kịp trên sàn thi đấu manchester song hùng bắt đầu lấy trạng thái tốt nhất triển khai tranh đoạt tại song p ư ơ n g giao đấu thế hòa về sau bọn hắn đã lấy được bảy tháng liên tiếp mà cái này bảy tháng liên tiếp chỉ là bọn hắn thắng liên tiếp bắt đầu mà không phải kết thúc vòng 23, m a n c h e s t e r city sân khách 3-2 hai lực khắc ngủ, m ậ t n g ụ mu tại sân nhà 5-0 quét ngang hồn city manchester song hùng lấy được 8 thắng liên tiếp vòng thứ 24, m a n c h e s t e r city sân nhà 3-0 thắng lợi dễ dàng sở tốc city mu sân khách một k h ô lực khắc ghế v ợ t o n manchester song hùng lấy được 9 thắng liên tiếp tiếp xuống giữa tuần mu t r ì n h đốn manchester city xuất chiến cúp f a vòng thứ tư nặng thi đấu cuối cùng lấy 4 so với 1 điểm số tại sân khách đánh bại fpt tiến vào vòng thứ năm ngày h m a n c h e s t e r city sân nhà một không lực khác bị leds bơ rút mu thì là tại sân khách lấy đồng dạng điểm số đánh bại West h a m u l n i t h t đội manchester song hùng đồng thời lấy được 10 t h ắ n g liên tiếp mạnh mẽ như vậy thành tích để còn lại tờ giờ mi ở l e a g tập thể có chút mắt trợn tròn cảm giác l i v e r p o o l cùng c h e l s e a biểu hiện gần nhất đều không phải là đặc biệt tốt hiện tại manchester city điểm tích lũy là 62 phần mu thì là 59 phần bài danh thứ ba l v e r p o o l điểm tích lũy chỉ có 54 phần lạc hậu manchester city đã đạt đến 8 phần nhiều mà c h e l s e a thảm hại hơn gần nhất biểu hiện không tốt bọn hắn chỉ có 49 c á i điểm tích lũy cùng manchester city đã kém dòng dã 13 p h ầ n khoảng cách bàn mua giải tờ giờ mi ở kịp quán quân sẽ trượt xuống manchester đây cơ h ồ đã trở thành rất nhiều người chung nhận thức tiếp xuống một vòng này g manchester hai chi đội bóng sẽ đối t r ọ i lại không phải tại thi đấu vòng tròn bên trong mà là tại cúp f a trong trận đấu coi như đây là manchester đẹp b i coi như đây đã là cúp f a vòng thứ năm giờ y cờ cờ vẫn như cũ ở trong trận đấu phái ra toàn bộ dự bị hắn rõ ràng chính là muốn đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn cùng、Cham、t r a m t onlit bên trong、Cham、t r a m t onlit đấu vòng loại bây giờ lập tức liền muốn tới mà thi đấu vòng tròn cũng không có đem mở ưu cho h ế t ra hiện tại so liền là ai càng có thể tập trung tích lực tại cúp f a bên trong từ bỏ cũng là bình thường dù sao mới vòng thứ năm muốn bắt quán quân còn muốn đánh mấy trận cùng liên lụy tích lực trận đấu này thua trận cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt cuối cùng manchester city tại sân khách được như nguyện thua mất tranh tài một so với hai điểm số để mu tiến vào vòng thứ sáu tranh tài liên tục tại sân nhà hai hạng cúp thi đấu bên trong đào thải năm ngoái tam quan vương manchester city cái này khiến mu fans hâm mộ bóng đá cảm thấy mình xả được c ơ n giận nhưng mà ferguson ơn lại tại cười khổ không nói những cái khác league cúp trận chung kết khẳng định là muốn liên lụy mu một chút tinh lực mà cúp fa tiếp xuống tranh tài coi như dùng dự bị đánh cũng sẽ để mu thực lực nhận một điểm tổn hại hiện tại manchester city có thể nói là vô sự một thân nhẹ chỉ cần tập trung tinh lực đánh thi đấu vòng tròn cùng t r a m t i on league là được rồi dù sao thi đấu vòng tròn mới là căn bản mà t r a m t i on league thì là manchester city muốn trở thành đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhất định muốn xung kích dễ dàng giờ y cờ cờ ở phương diện này thấy rất rõ ràng league cúp cùng cúp fa ở trên cái mùa giải đều cầm tới trang t o l e a về sau cái này mùa giải đã là có cũng được mà không có cũng không sao giờ y cờ cơ một mực dùng toàn bộ dự bị đánh cái này hai hạng cúp thi đấu đến rèn luyện dự bị cùng bảo trì trạng thái liền đã đã chứng minh điểm này cái này hai lần tranh tài mặc dù không thể nói là đối phương cố ý thua rơi thế nhưng là cũng coi là đối phương chiến lược một trong nếu như tại thi đấu vòng tròn cùng trang t on l i t bên trong đều bại bởi manchester city ai còn sẽ nhớ kỹ mu ở ư tại l i t c u ộ cúp cùng cúp f a bên trong đều đào thải manchester city giờ y cờ cơ mới chấp giáo manchester city năm thứ hai rất không có khả năng sẽ lấy được quá tốt hiệu quả dưới tình huống như vậy h á n quả quyết từ bỏ giá trị thấp một chút lit cúp cùng cúp fa toàn lực tại thi đấu vòng tròn cùng trang t onlit bên trong triển khai xung kích hoàn toàn có thể coi là khinh trang t h ư ợ n g trợ tranh tài như vậy ai có thể thật cho rằng là đã đánh tan manchester city vòng 26, m a n c h e s t e r city tiến về sân khách khiêu chiến liverpool mà mu thì là sân nhà n g ê n chiến mờ leper tiếp xuống song phương liền phải xuất t r i n h trang t onlit tranh tài manchester city đối thủ là cường hạn inter milan mu thì là rút được một cái tốt lá thăm sờ bot team lịch bọn dạng này đội bóng tự hồ rất không có khả năng đối mu tiến lên tạo thành quá nhiều bối rối dưới tình huống như vậy giờ y cờ cờ tại sân khách thay phiên một bộ phận chủ lực nguyên nhân rất đơn giản manchester city hiện tại còn dẫn trước ba phần dạng này dẫn trước điểm số không đủ để để manchester city gối cao không lo cũng sẽ không ở một trận sau cuộc tranh tài liền tiêu hao hầu như không còn cho nên hiện tại manchester city còn tổn thất nổi tại dạng này đấu vòng loại bên trong hiện tại manchester city cần càng tập trung lực chú ý tại trang i onlite bên trong mà vòng tiếp theo có lẽ liền sẽ có vẻ nhẹ lòng một ít nếu không cũng có ũ n g c chút quá không nói được hiện tại vẫn là tập trung lực chú ý đánh tốt t r a m g t o n l i t thì tốt hơn bernie tê kìm nén muốn tại cơ hội như vậy bên trong đánh bại manchester city bảo trụ đoạt giải quán quân hy vọng đáng tiếc là nửa chủ lực xuất trận manchester city tại phòng thủ bên trên làm được vô cùng xuất sắc bọn hắn cơ hội hoàn toàn phong sát l i v e r p o o l tiến công đồng thời thông qua phản kích từ di nạ tạ lệ đánh vào một cầu mặc dù l i v e r p o o l l i ề u mạng không tiếp thể lực tiến công tại nửa tràng sau truy hồi một phần bọn hắn lại không có thể lấy được thắng lợi cuối cùng chớ mắt nhìn manchester city từ sân an f i e l d mang đi một phần có thể từ sân khách mang đi một phần ta rất hài lòng dạng này một phần đủ để cho chúng ta tiếp tục xếp tại bảng điểm số vị thứ nhất dưới tình huống như vậy kết thúc thắng liên tiếp ghi chép cũng không có gì lớn giờ y cờ cờ sau trận đấu hời hợt t u y ế t pháp càng giống là tại kích thích bernie tại trận này đánh ngang về sau manchester city thắng liên tiếp ghi chép dừng lại tại 10 trên trận nhưng mà mở ư u lại kéo dài bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép tại sân nhà hai so với một lực khắc bơ lấy bờ, l được 11 t h ắ n g liên tiếp đồng thời còn đem cùng manchester city chỉ ở giữa trên lệnh thu nhỏ đến một phần dưới tình huống như vậy sân khách cầm tới cái này một phần ngược lại là xác thực lộ ra vô cùng trọng yếu đánh xong trận đấu này giờ y cờ cờ mang theo manchester city toàn đội bay về phía milan cái kia hắn ở lại qua ba năm địa phương liên quan tới trận đấu này rất nhiều người rất sớm đã đang chăm chú tại muzino đảm nhiệm inter milan chủ giáo lúc luyện liền có người suy đoán qua khả năng như vậy tính chất thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng song phương sớm như vậy ngay tại tram tí onlid đấu vòng loại bên trong gặp nhau inter milan chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai để cho người ta có chút giật mình mà đối với inter milan tới nói bọn hắn tình huống hiện tại cũng không tính là đặc biệt tốt mạ tệ dạ thì cùng cạn nạ vạ dỗ đều thủ thương không cách nào ra sân đương nhiên bọn hắn bản thân nghiên ký cũng đã vô cùng lớn manchester city phương diện nhân viên tổn thất là inter milan cũng đem g i nạ tạ lệ hắn ở trên một vòng thi đấu dẫn bóng về sau liền thụ thương ra sân cái này khiến manchester city phong tuyến dự bị có vẻ hơi giật gấu v à v a y đương giờ y cờ cờ xuất đội đến milan về sau hắn nhận lấy inter milan fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoang lên không thể không nói m a n c i n i trên thực tế dẫn đội thành tích cũng không chênh lệch một cái mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quá n quân tại quá khứ đã có thể làm cho inter milan fans hâm mộ bóng đá hưng phấn vô cùng mà ở cùng tiền nhiệm giờ y cờ c tương đối thành tích của hắn liền có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng lại thêm hắn tại trong phòng thay quần áo một mực đều không thể trưởng k h ô n g lòng người lại không chiếm được tầng quản lý yêu thích một cái mùa giải liền xuống khóa ngược lại cũng bình thường mà muzino liền thông minh hơn nhiều hắn vừa đến mặc cho liền tuyên bố inter milan cần một lần nữa xuất phát đồng thời cùng mộ dạ tỉ đám người quan hệ cũng cực kỳ tốt mặc dù cũng là không ngừng bị truyền thông hát lại tại thành tích chỉ so với m a n c i n i tốt một chút tình huống d ư ớ i vẫn như c ũ đạt được đầy đủ ủng hộ độ ta hy vọng inter milan vẫn luôn tốt x u ố n g d ư ớ i đây là một chi vĩ đại đội bóng giờ y cờ cờ cũng biểu đặt thiện ý của mình dù sao inter milan là hắn cho đến tận này đợi thời gian dài nhất đội bó cũng là lấy được thành tích xuất sắc nhất đội bóng bây giờ tại trên trận muốn đối chọi gây gắt kia là khó mà tránh khỏi mà ở dưới trận giờ y cờ cờ cũng là sẽ không làm ra một chút tổn hại mình hình tượng sự t ì n h tới húng chi manchester city trước đó cùng inter milan còn có nhất định hợp tác cùng nhân viên giao lưu mộ dạ thì bây giờ tại trung đông hạ khí lực cũng không ít inter milan có nhiều năm tập vấn đều là đặt ở trung đông tiến hành dạng này giao lưu để song phương câu lạc bộ ở giữa ít một chút mùi thuốc súng đối với muzino h tới nói hắn biết muốn xuất đội đạt tới đình phòng giờ y cờ cờ là một cái không vòng qua được hàm trước đó hắn mặc dù từng thu được một lần t r a m t i o n league q u v n quân nhưng mà lần kia giờ y cờ cờ lại bị mu rất sớm liền đào thải mà ở phía sau đến hai lần xung kích t r a m t i o n league thời điểm đều là thua ở giờ y cờ cờ dưới chân hiện tại hắn inter milan còn tại tổ hợp bên trong manchester city lại là đã đạt đến nhất định đ ỉ n h p h o n g trận đấu này inter milan tình huống không tốt lắm cho nên muzino cũng lựa chọn đ i ị u thấp đương nhiên hắn sẽ không cứ thế từ bỏ trận đấu này tranh tài là hai hiệp manchester city cũng không cách nào một hơi ăn hết hiện tại inter milan inter milan hiện tại có không ít giờ y cờ cờ lưu lại tài sản giờ y cờ cờ đối bọn hắn rất quen thuộc mà manchester city m u j i n o lại tương đối muốn lạ l ắ m một chút dù là trước mùa giải hắn cùng manchester city giao thủ qua nhưng mà cái này mùa giải manchester city cùng trước mùa giải so ra cũng có một chút không giống địa phương nhất là ở giữa sân trên sự khống chế cùng trước mùa giải đã có biến hóa không nhỏ inter milan hiện đang biến hóa không nhỏ ta nghĩ trận đấu này sẽ không quá tốt đánh giờ y cờ cờ nói với mã di na sẽ không biến hóa quá lớn đi thủ môn viên x â xạ hậu vệ phải mãi cồn hậu vệ trái dẹ neti hậu vệ trung tâm đoán chừng là có đồ bạ cùng chị ẩn l i i tổ hợp giữa trận mastrejano s ơ n n i c e r m u n tạ dị c ũ n g sở tạng covid tiên phong ít ra adziano t ổ n g không có quá nhiều biến hóa mạ d i nạ sau khi suy nghĩ một chút nói chưa hẳn mặc dù bộ này đội hình coi là cái này mùa giải inter milan chủ đánh đội hình bất quá đội hình như vậy đối với chúng ta mà nói quá quen thuộc điểm này muzino không có khả năng、ừ. không biết đừng quên bọn hắn năm nay cũng có hai cái rất không tệ tiểu ra hỏa nói không chừng trên người bọn họ liền sẽ có rất nhiều biến hóa giờ y cờ cờ nợ nụ cười ngươi nói là sàn tân cùng bà loteli ba lô te li ngược lại là có khả năng xuất r a đầu tiên a p z i ano trạng thái không phải quá tốt bất quá cứ như vậy bọn hắn đang trùng kích lực bên trên cũng có chút yếu đi về phần santon hắn là thay thế mà c ò n vẫn là rẽ nẹt tỉ ta cảm giác đều rất không có khả năng m à i cổn trợ công là không cách nào thay thế rẽ nẹt tỉ phòng thủ đồng dạng là inter milan phòng tuyến là không thể thiếu một vòng điểm này chỉ sợ sẽ không có thay đổi gì đi mạ dị nạ sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy có chút khó tin cái này nhưng không nhất định nha giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười nói không chừng s ả n tần liền thật có thể xuất ra đầu tiên đâu barlo petli thật không có quá lớn khả năng xuất ra đầu tiên s ả n tần xuất ra đầu tiên ta không tin mạ dị nạ lắc đầu nếu không đánh cực giờ y cờ cờ một mặt cười xấu xa cực t h i cực chẳng lẽ mỗi lần ngươi cũng có thể đoán đúng c ô n g thành hai ngày sau đ ư ờ n g manchester city phương diện cầm tới inter mi lan đội hình ra sân về sau mạ dị nạ dùng một loại nhìn quỷ ánh mắt nhìn xem giờ y cờ cờ thế nào giờ y cờ cờ biết do còn cố hỏi ngươi là làm sao biết sàn tần hội thủ pháp mã di nạ không thể tưởng tượng nổi mà nói tại inter mi lan đội hình ra sân bên trong s á n t ầ n thình lình xuất hiện ở hậu vệ trái vị trí bên trên mà rẽ nẹt tịt thì là bị đẩy lên giữa trận cùng mastrejano sơnnick còn có mùn tạ gì hợp thành giữa trận giờ y cờ cờ cười không nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho mã di nạ đó là bởi vì hắn đối sản tần ấn tượng rất sâu sắc tên này hậu vệ biên nhất cử thành danh chính là tại trang t i hòn l i t đấu vòng loại bên trong đông kết sờ giờ mặc dù bây giờ inter mi lan đối thủ đ ổ i thành manchester city muzino chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này kỳ binh đột xuất cơ hội k ỳ binh sở dĩ có thể trở thành k ỳ binh cũng là bởi vì hắn xuất kỳ bất ý muzino để san tần đảm nhiệm hậu vệ trái chính là vì đối phó manchester city đồng dạng tuổi trẻ benzema mà ở giờ ít cờ cờ đã sớm đoán được cách làm như vậy tình hôn g dưới k ỳ binh hiệu quả bị suy yếu đến cực hạng san tần ra sân rẽ nẹt tỉ đẩy lên giữa trận chính là vì đông kết manchester city tại cái này một bên sinh động benzema cùng thông qua rẽ nẹt tỉ cùng mastresano năng lực phòng ngự tới đối phó manchester city giữa trận hạch tâm đệ cổ mà ở trận đấu này bên trong giờ ít cờ cờ cũng không có phái ra đệ cổ mà là để vai đồ đảm nhiệm giữa trận Cùng ra ra tua cùng b ạ t cờ hợp thành một cái cả công lẫn thủ giữa trận ba người này đều có nhất định phân cầu năng lực đồng thời chạy cùng đối kháng đều cực kỳ xuất sắc đồng thời thông qua jibber ji đột phá tới áp chế mạch cồn trợ công mặt khác một bên alves cùng b e n z e ma vừa đi vừa về xung kích thì là đánh thẳng vào tuổi trẻ s ạ n tần chấn giữ cánh trái nếu như chỉ có một người xung kích cái này một bên như vậy s ạ n tần còn có thể ổn định thế nhưng là đổi thành hai người bản thân dẹn nẹt ti bị đẩy lên giữa trận là vì bảo hộ m ạ cồn h c trước trên bảo mà bây giờ hắn muốn bảo vệ biến thành hai người tăng thêm mastrejano bọn người lại tại manchester city giữa trận súng kích phía dưới không cách nào phân tâm coi như dẹn nẹt ti lại xuất sắc hắn cũng không có khả năng đồng thời bảo hộ hai đầu đường biên muzino chiến thuật bị giờ y cờ cờ an bài chiến thuật toàn bộ áp chế cái này khiến trận đấu này từ vừa mới bắt đầu ưu thế thiên bình liền ngã hướng về phía manchester city một phương dưới tình huống như vậy se sa bắt đầu không ngừng thông qua mình cứu thua bảo hộ manchester city đại môn mà inter milan tiến công c ũ n phút thứ năm chen vào chợ công an vest tại benzer ma hiểm hộ phía dưới đường biên đột phá vụ vị dẹn nẹt tỷ phi thân chùi bóng đưa bóng xẻng ra danh giới cuối cùng phạt góc inter milan hiện ở trên không cầu năng lực phòng ngự cũng lộ ra hơi kém mặc dù trận đấu này muzino vì gia tăng không trúng cầu năng lực phòng ngự không để cho có đồ bạ ra sân mà là để chị en lini cùng chỉ vụ cộng tác trung vệ bất quá cũng lộ ra tranh lệch một chút Vai ra đổ mở phạt góc, c lần, lần này cứu cửa thua thật c sự là quá đặc sắc bên sân r y cờ cờ cũng có chút trận mắt hốc môn bộ dáng xem ra hắn không nghĩ tới hắn bồi dưỡng ra được mở ra dịu môn thần tại trận đấu này bên trong cản trở manchester city dẫn bóng mặc dù sệ xạ không tính là giờ y cờ cờ bồi dưỡng ra được nhưng mà tất cả mọi người cũng sẽ không quên chính là giờ y cờ cờ tại đưa vào sệ xạ về sau tại một năm quá độ về sau quả quyết bắt đầu dùng sệ xạ đảm nhiệm chủ lực thủ môn thay thế trạng thái cũng không có rõ ràng trượt tồn độ mới khiến cho inter milan đại môn lại lần nữa vững chắc mà bây giờ sệ xạ đã là bờ gia d i ệ u đội tuyển quốc gia chủ lực môn thần trên thế giới xếp hàng đầu đỉnh cấp thủ môn có thể nói không có giờ y cờ cờ liền không có sệ xạ hiện tại inter milan nhanh chóng phát động một lần phạt kích mãi cổn chức chen vào về sau đưa bóng chuyển cho m a r h e z a n o m a r h e z a n o g ọ cho sờ nữ sơn i í c h l giữa trận đưa ra thẳng truyền ít ra tại comani p phòng thủ hạ vẫn như cũ dẫn bóng cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa về sau sgôn bị chọn vị trí rất tốt hạ đưa bóng phong ra ngoài lần này tiến công bên trong đưa đến chủ yếu tác dụng đều là giờ ít cờ cờ tại inter milan thời điểm đưa vào cùng trọng dụng cầu thủ thấy cảnh này inter milan fans hâm mộ bóng đá tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần nếu như giờ ít cờ cờ còn ở đó chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết coi như giờ ít cờ cờ tại inter milan lấy được xuất sắc như thế thành tích hắn cũng sẽ không một mực tại inter milan làm tiếp hiện ở niên đại này có thể tại một nhà câu lạc bộ một mực làm đi xuống huấn luyện viên trưởng đã không nhiều lắm bao quát cầu thủ ở bên trong mà bọn hắn hiện tại cũng có được nhất danh đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng m u j i n o tại trên vị trí của mình ngồi t a o mày vừa rồi inter milan tiến công là không sai nhưng mà lại cơ h ộ i có thể nói là mấy cái ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện tại chỉnh thể bên trên inter milan đã rơi vào hạ phòng giờ y cờ cờ vô cùng có tính nhắm vào an bài chiến thuật để m u j i n o cơ h ộ i hoài nghi là trong đội xảy ra vấn đề gì không phải hắn làm sao có thể làm ra như thế có tính nhắm vào an bài tại muzino lâm vào mê hoặc thời điểm manchester city tiến công tiếp tục gáp chế inter milan không ngừng dùng suất gôn khảo nghiệm inter milan phòng tuyến phút thứ 10, ờ i j b e r di đường biên sau khi đột phá chuyển cho trung lộ theo vào vai đ ổ vai đ ổ tại khoảng cách cầu môn 2 5 m địa phương xa lên chân suất gôn bóng ra hơi cao hơn s ả ngang n g phút thứ 13, b e n z e ma tại a l v e s t r ư ớ c chen vào hiểm hộ phía dưới xinh đẹp hơn người thoảng qua sạn tần về sau người pháp đột nhập vùng cấm địa sau đó tại vùng cấm địa bên trong lên chân suất gôn đang tiếp c ư ớ c này suất gôn tại chị e n lin nghỉ kịp thời bù vị phía dưới lệch ra gần bờ cửa phút thứ 15, bắt cờ tại rẽ nẹt tỉ phòng thủ phía dưới ngã xuống đất manchester city thu hoạch được một cái đá phạt zi b r gi chủ phạt đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên mãi cho đến phút thứ 18, i n t e r milan mới có thứ hai chân sút g ô n trước chen vào rẽ nẹt tỉ tại vùng cấm địa trước xuất xa hạ chọn vị trí rất tốt đem bóng ra t ị c thu tấn công như vậy cũng không để cho manchester city ưu thế có chỗ hạ xuống bọn hắn ở sau đó trong trận đấu vẫn như cũ chiếm cứ trên trận chủ động cơ hội mỗi ba bốn phút liền có một cớt rất có uy hiếp sút gol để inter milan fans hâm mộ bóng đá nhìn đến lo lắng không thôi tình huống như vậy để inter Milan fans hâm mộ bóng đá vô cùng bất đắc dĩ manchester city ưu thế tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nếu như không phải sệ xạ cùng hậu vệ nhóm biểu hiện xuất sắc như vậy chỉ sợ manchester city đã sớm dẫn bóng chị vụ rất bình thường dũng mãnh nhưng mà hắn cùng chị ấn lini cộng tác nhưng cũng là lộ ra đặc điểm trùng hợp một chút hai cái trung vệ đều là dũng mãnh hình bên trên đoạt rất bình thường tích cực v ù vị lại kém một chút cái này cũng cho manchester city quá nhiều cơ hội phút thứ hai mươi tám thời điểm chính là bởi vì chị vụ cùng chị ấn lini một lần phối hợp sai lầm vai đổ trung lộ chọc khe từ giữa hai người xuyên qua vừa đường chen vào j i b e r g y nhận được vai đ ổ c h u y ể n bóng đơn nào sệ xạ dũng manh cứu thua cứu vãn lần này sai lầm j i b e r g y sút u gôn đánh trước tại sệ xạ trên bụng sau đó gậy tại sệ xạ trên mặt tiếp lấy bay ra danh giới cuối cùng phạt góc lần này tiến công mãi cho đến cuối cùng bóng ra bay ra danh giới cuối cùng mới khiến cho inter milan fans hâm mộ bóng đá thở phào một cái đ ư ờ n g j i b e r g y hình thành đơn đ a o thời điểm trong bọn hắn rất nhiều nhân trái tim trong khoảnh khắc đó toàn bộ rút gốc cảm tạ sẽ xạ để bọn hắn thở dài một hơi nhưng mà sệ xạ có thể ngăn trở lần thứ nhất lại ngăn không được lần thứ hai hắn phát huy lại xuất sắc cũng chỉ có n à o không đến bó phút thứ 38, lui về tô z dẫn bóng bị mùn tạ dị đánh ngã manchester city thu được một cái khoảng cách cầu môn 2 3 m trực tiếp đá phạt ra ra t o u a j i b e r ji cùng b e n z e ma đều đứng ở cầu trước j i b e r ji đưa bóng đ ẩ y ra ra tour ấ t mạnh đuổi theo b e n z e ma chính là m ộ t cước cước này x u ấ t xa đánh cho vô cùng có sức mạnh từ bức tường người biên giới bay qua sau đó bay thẳng hướng về phía cầu môn góc gần xệ xạ ra sức n ả lên trên không trung nào tới bóng ra nhưng mà cái này b ổ i nào về phía trước cũng không để cho bóng ra bay ra danh giới cuối cùng bóng ra hơi biên hướng sau đó trùng điệp đập vào gần cột cửa bên trong tại inter milan phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong đạn tiến vào cầu môn hơn nửa hiệp kết thúc trước manchester city cũng không để cho ưu thế từ trong tay của mình chạy đi cái này phá vỡ cục diện bế tắc giận bóng để manchester city tại hai hiệp trong trận đấu bắt đầu chiếm cứ ưu thế hiệp một tại sân nhà ném cầu đây cũng không phải là một cái dạng gì kết quả tốt mà lại inter milan hiện tại tiến công có chút quá mức dựa vào ít ra trước mùa giải m a n c i n e đem ít ra thế nhưng là vào chỗ chết dùng mặc dù lấy được thi đấu vòng tròn quá quân lại làm cho inter milan chỉnh thể tiến công trượt không ít chỉ dựa vào y bố một cái muốn thay đổi chỉnh thể thế yếu tương đương khó khăn tiến vào phòng thay quần áo muzino có một chút minh n g ộ xem ra inter milan nghĩ muốn lần nữa bước lên đỉnh cao phải dựa vào thực lực tổng hợp mà không phải một cái ít ra nghĩ tới đây muzino cũng ở trong lòng bán t h ầ m lên tiền nhiệm m e n x i n n h i trên thực tế giờ y cờ cờ lưu lại đội một xem như tương đương hoàn thiện nhưng mà hắn lại dùng chiến thuật đơn giản nhất dựng nên ít ra làm h ệ t â m làm cho trước hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc sở n ị c h đ ờ cũng chỉ có thể đương phụ trợ chẳng những để ít ra người g ã tâm bành trướng đồng thời cũng làm cho inter milan mắc phải ít ra ỉ lại trứng thiếu đi ít ra liền đánh cho dối tinh dối mù không phải cũng không trở thành ở trên cái mùa giải cuối cùng mấy vòng ít ra t h ụ thương thời điểm kém chút bị r o ma phản siêu nếu như không phải một vòng cuối cùng ít ra mang thương tiền nhiệm chỉ sợ inter milan liền sẽ tại thời khắc cuối cùng mất đi thi đấu vòng tròn quá n quân giữa trận sau khi nghỉ ngơi manchester city ưu thế vẫn như cũ rõ ràng mặc dù mu di nhô dùng s ở tàn c ổ việc thay đổi sàn tần để rẽ nẹt tì trở lại hậu vệ trái vị trí bên trên vững chắc cái này một bên phòng thủ đồng thời dùng có đồ bạ thay đổi tri vụ cam đoan hậu phòng tuyến ổn định mà ở tiến công bên trên biến hóa vẫn như c ũ không nhiều manchester city tiến công vẫn như cũ chế trụ inter milan inter milan có hạn phản kích cũng đều dựa vào ít ra người biểu diễn để hoàn thành mà manchester city tại phòng thủ bên trên thì là dùng com pani cái này thân hình cao lớn tác phong cường ngạnh tiền đạo chăm chăm ít ra những người khác phụ trách giác công để ít ra phát huy bị áp chế đến cực hạn giờ y cờ cờ rất quen thuộc ít ra biết phải làm thế nào không chế lại cái này thụy điện tiên phong trên thực tế ít ra nhất có uy hiếp vẫn là tại vùng cấm địa bên trong dựa vào đồng đội đưa cầu khi hắn rời xa vùng cấm địa thời điểm uy hiếp của hắn sẽ hạ xuống đến vô cùng lợi hại dưới tình huống như vậy manchester city tại nửa tràng sau cũng không có cho inter milan bất kỳ cơ hội nào mà phút 89 thời điểm manchester city một lần phản kích thì là để inter milan lại lần nữa nuốt vào quả đắng lui về đến hậu trường toz đánh đầu đưa đỏ hướng về phía trước trận b e n z e ma nhận banh về sau trò c h u y ể n chen vào z bơ e gi trong nháy mắt tạo thành đơn a o mặc dù cột đ ổ bạ đang ra sức đuổi theo nhưng như cũng không thể ngăn cản z bơ e gi nhận banh sau phóng tới vùng cấm địa sẽ xa mạo hiểm xuất kích dự định đưa bóng x a n ra nhưng mà z bơ gi lại g a tốc từ bên cạnh hắn xung qua bay thẳng không môn đưa ờ n g gì bơ đ ư bóng thúc đẩy inter milan đại môn thời điểm toàn bộ mỹ ạ sân bóng bắt đầu lâm vào yên lặng sân nhà không so với hai lạc hậu mấy có lẽ đã xử phạt inter milan tử hình hồi tưởng lại giờ y cờ cờ tại thời điểm liên tục hai năm thu hoạch được trang i o n l i t quán quân tình cảnh lại nghĩ lên bộ dáng bây giờ không ít inter milan fan bóng đá đều có một điểm thất hồn lạc p h á c h cảm giác hai không giờ y cờ cờ xuất lĩnh manchester city tại sân khách hai cầu đánh bại chủ c ũ inter milan một chi chân đã bước vào trang i o n l i t b ắ t c ư ờ n g đối tại toàn bộ châu âu có trí đoạt được t r a m g i onlite quán quân cường đội tới nói manchester city biểu hiện như vậy đủ để rung động hết thẻ mọi người chương 628, không thể xem thường thơ i ữ u sân đối với tham gia t r a m g i onlite còn lại đội bóng tới nói manchester city sân khách hai cầu đánh bại inter milan đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động bất kể nói thế nào inter milan tại quá khứ trong vài năm cũng là toàn bộ châu âu phải tính đến cường đội một trong năm ngoái hiệp một mặc dù cũng là hai cầu bại bởi liverpool lại là tại sân khách hơn nữa còn là ăn vào hai tấm hồng bại tình hùng dưới cái này mùa giải có muzino mặc dù mùa hè chuyển trong hội a mẹn t i n o m a n c i n i cùng cả j e s ma đều thất bại nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là có tương đương thực lực không tệ bây giờ lại tại mình sân nhà không có chút nào t ỷ k h í bị manchester city đánh một cái hay không đó là cái khái niệm gì ý vị này manchester city mặc kệ là tại chân thực trên thực lực vẫn là ở trong lòng đã hoàn toàn đạt đến đỉnh cấp cường đội tiêu chuẩn nếu như nói mùa giải mới lúc bắt đầu manchester city thực lực còn không phải khoa t r ư ơ n g như vậy như vậy tại trải qua trang t n l i ể u tổ thi đấu rèn luyện về sau bọn hắn đã bắt đầu thành t h ủ nhất là đáng sợ là bọn hắn trong trận một chút cầu thủ trẻ vẫn tại không ngừng tiến bộ b e n z e ma càng ngày càng xuất sắc ba lê cũng có thể tại nhiều khi đảm nhiệm lên trách nhiệm lại thêm một cái cơ h ộ i có thể thay thế để cổ tác dụng v a i đồ hiện tại manchester city thực lực tổng hợp xác thực rất bình thường đáng sợ trang thắng lợi này không hề nghi ngờ cũng làm cho manchester city tự tin lại lần nữa được tăng lên cứ việc thi đấu vòng tròn bên trong đã bị mở ư u đổi theo đến dẫn trước ưu thế chỉ còn lại có một phần thế nhưng là bọn hắn n h ư n g như c ũ n g không sợ hai chút nào bắt đầu tin tưởng vững chắc mình có thể tại thi đấu vòng tròn cùng trăm tí onlit bên trong đều lấy được thành tích tốt nhất đương tất cả manchester city cầu thủ còn không có cảm thấy mình nhất định phải tại trang t h on l e t bên trong thu hoạch được q u ả n u â n đối với bọn hắn ở giữa đại đa số người tới nói bọn hắn đều là cảm thấy có thể tiến thêm một bước đó chính là thắng lợi một trận một trận thắng được đi mãi cho đến cực hạn của mình mới thôi manchester city cầu thủ bên trong ngoại trừ lệ cổ mặc dù toz di nạ tạ lệ ra ra t o u a còn có an v e s đều từng tại giờ y cờ cờ thủ hạ từng thu được trang t h on l e t q u e vâng n nhưng mà ngoại trừ lệ cổ tại otto thời điểm là chủ lực bên ngoài còn lại bốn người đều chỉ là lấy dự bị thân phận từng thu được trang t h on l e a bọn hắn hiện tại hy vọng lấy chủ lực thân phận tại trang tv on l i a bên trong khởi xướng xung kích dù là chưa chắc là muốn thu hoạch được quá quân thế nhưng là chỉ cần trong quá t r i n h trung kích thể hiện ra giá trị của mình như vậy đối với bọn hắn tới nói liền là chuyện quan trọng nhất trở lại thi đấu vòng tròn về sau manchester city bắt đầu tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thắng lợi mà cùng lúc đó bọn hắn đối thủ lớn nhất mu đồng dạng ngoan cường tại s a u l ư n g đ ổ i theo không ngừng thu nhỏ lại cùng arsenal ở giữa t h ắ n g liên tiếp ghi chép khoảng cách arsenal trước đó từng thu được m ư tháng liên tiếp là tờ rờ mỹ ở kịp cho đến tận này dài nhất tháng liên tiếp ghi chép mà bọn hắn hiện tại cũng đã thu được mười một tháng liên tiếp nếu như lại thắng ba trận như vậy m u liền sẽ sáng tạo mới ghi chép mới mười bốn trận a sớm biết liền tận lực cầm xuống đối l i v e r p o o l so tài giờ y cờ cờ đ ả o báo chí sau đó tại nói t h ầ m trong lòng lên trước đó hắn là thật không có chú ý tới điểm này bằng không lấy trước đó manchester city đã lấy được mười tháng liên tiếp tình thế nếu như chăm chú một chút ngược lại thật sự là có khả năng đánh vỡ cái kỷ lục này bất quá bây giờ nha ngược lại là đừng suy nghĩ đã rất không có khả năng cái này mùa giải tiếp xuống coi như toàn thắng cũng không đạt được mười bốn tháng liên tiếp quy mô vòng 27, m a n c h e s t e r city sân khách hai so với một lực k hắc b i y ế t ham u hai tị đội tại thay phiên đại bộ phận chủ lực tình huống dưới bọn hắn chàng thắng lợi này đầy đủ chân quý mà mu thì là hoàn thành 12 tháng liên tiếp bọn hắn tại sân nhà hai không thắng lợi dễ dàng âm mụ tiếp tục sau lưng manchester city theo đ u ổ i không bỏ vòng 28. Manchester City sân nhà hai không toàn thắng Aston Villa trận đấu này Manchester City có thể nói là không có cho Aston Villa bất luận cái gì thời cơ lợi dụng vòng thứ nhất đã từng đối mặt Manchester City hoàn thành qua h ạ t tri tạ bọn lạ họ tại Manchester City có tính nhắm vào phòng thủ hạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát huy Manchester City thông qua giữa trận khống chế cùng vững bước thúc đẩy bên trên nửa tràng sau mỗi tiến một cầu đồng thời không có cho Aston Villa bất luận cái gì cơ hội phán kích dạng này một chi thành thục Manchester City mới là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiên kỵ bọn hắn thiếu đi mấy phần vọt mạnh dồn sức đánh lại có thể dùng thoải mái hơn phương thức đi thắng trận mà mu thì là tại sân khách hai so với một lực khắc nựu cá sô cái này để bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép đạt đến 13 trận khoảng cách á xe nan ghi chép chỉ còn lại có một trận mu mạnh mẽ như vậy tình thế để không ít người cũng bắt đầu cảm thấy manchester city hiện tại phải có chút không chống nổi mà ở quan sát mu gần nhất trạng thái về sau giờ y cờ cờ lại tại sân huấn luyện bên trên phi thường khẳng định đối đám cầu thủ nói mu hiện tại đã nhanh đến một cái mọi m ệ t kỳ ta nhìn tiếp xuống bọn hắn liền muốn thành tích không xong manchester city đám cầu thủ nửa tin nửa ngờ nhưng kế tiếp trang eonlith i ệ p hai tranh tài lại tựa h ộ như là cho giờ y cờ cờ một cái bạc hai mờ u tại sân nhà bảy so vừa quét qua sở t o t t e a m l ị t vọn n ẩ n đầu tiến vào bắt tưởng cứ việc manchester city cũng tại sân nhà rất tốt không chế được đối thủ đứng vững inter mi lan p h ả n công cuối cùng tại sân nhà cùng đối phương đánh thành không so với không lấy hai hiệp hai không tổng số tiến vào bắt tưởng thế nhưng là mờ u đ i ê n cùng như vậy tình thế không hề nghi ngờ chính là cho vô số ủng hộ manchester city trong lòng của người ta bịt kín một tầng bóng ma kỳ thật bọn hắn thật đã sắp không được ngươi không thấy được sao thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn thắng được càng ngày càng khó khăn mà tại trang t điện hình chính là loại kia đã không cách nào k h ô n g chế chỉnh thể trạng thái lập tức đánh cho lập tức lại đánh cho cực kỳ tốt lấy dạng này trạng thái tiếp xuống bọn hắn muốn sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép đã là một cái rất bình thường khó khăn sự tình giờ y cờ cờ có chút bất đắc dĩ nói với mạ dị nạ vì cái gì lấy bọn hắn hiện tại loại này tình thế lại thắng một hai trận cũng không có gì lớn mạ dị nạ hơi nghi hoặc một chút đừng quên bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ là ai giờ y cờ, cờ nợ nụ cười li vợ bun mạ dị nạ thuận miệm trả lời sau đó phản ứng lại ngươi nói là bơ nhi t không có khả năng nhìn không ra điểm này mặc dù bọn hắn gần nhất trạng thái bắt đầu trượt thế nhưng là không có trang t i onlit liên lụy bọn hắn thực lực vẫn là rất cưng hãn điểm này bernie t sẽ hảo hảo lợi dụng nói không chừng một vòng này mu liền sẽ thua rất bình thường thảm giờ y cờ cờ cười trả lời giờ y cờ cờ lại lần nữa đã chứng minh hắn độc đáo ánh mắt cùng phán đoán hướng phía mười bốn t h á n g liên tiếp khởi xướng xung kích mu tại thứ mười bốn trận đấu bên trong tao ngộ t r o n g t ò a tại mình sân nhà bọn hắn bị l i v e r p o o l đánh một cái bốn so với một cả trận đấu bên trong bọn hắn đều bị l i v e r p o o l đám cầu thủ dùng điên cuồng chạy cùng thân thể cường han đối kháng làm cho t r ậ t vật không chịu nổi ngoại trừ cờ zitti a n o zonano thông qua một cái p e n a n t i đánh vào một cầu bên ngoài còn lại đại bộ phận thời điểm mờ u đều là rơi vào hạ phòng bọn hắn hiện tại xu hướng suy tàn sát thực đã thể hiện ra tại thể năng bên trên bọn hắn bắt đầu có chút chịu không được dù sao tại chỉnh thể bên trên bọn hắn cũng không có manchester city xuất sắc như vậy song tuyến tác chiến đối chủ lực của bọn họ đội hình áp lực là lộ ra vô cùng lớn mà giờ y cờ cờ thì là chỉ huy manchester city tại sân khách một so với một bức hòa chelsea dưới tình huống như vậy độ bị đối thủ cầm một phần chính là tại thi đấu vòng tròn thời khắc cuối cùng thêm một cái trùng điểm quả cân mượn nhờ trận này thế hòa manchester city giành t r ư ớ c mu hai điểm ý vị này bọn hắn tại còn lại chín vòng thi đấu bên trong có tư cách so mu nhiều yên ổn t r ậ n t a đã sớm nói các ngươi còn không tin giờ y cờ cờ tại trận đấu kia kết thúc về sau chỉ là bỏ rơi câu nói này liền rời đi cùng một chỗ xem tranh tài hình chiếu thất để tất cả manchester city đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau lần này trang t onlit bắt cường lần nữa có bốn chi vợ giờ mi ở lit tiến vào bắt cường như vậy có đội bóng va chạm liền biến thành chuyện rất bình thường cuối cùng manchester city rút được một cái tương đối tốt một chút r ú t thăm bọn hắn đối thủ là đến từ tây ban nha v i l l a r r e a l mà arsenal cùng c h e l s e a từng đôi c h é m g i ế t mu thì là lần nữa rút đến một cái không tệ ký bọn hắn đụng phải m ặ t k h á c một chi b ổ đ ả o nha đội bóng auto còn lại một trận đấu thì là bâ ơn cùng barcelona va chạm trang t onlit tiếp xuống hai trận đấu là tại tháng tư tiến hành tại hiệp một sân khách h i ê u chiến vlazio trước đó manchester city còn có hai vòng thi đấu một đánh theo thứ tự là sân nhà nên chiến sân d đơ l a n cùng sân khách khiêu chiến arsenal dạng này hai trận đấu giờ y cờ cờ tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tranh tài đánh đến hiện ở thời điểm này chính là khảo nghiệm manchester city thực lực tổng hợp thời điểm giờ y cờ cờ mùa giải trước làm nhiều như vậy chuẩn bị tỉ mỉ tại thi đấu vòng tròn bên trong không ngừng dùng thay phiên đến rèn luyện dự bị cầu thủ bên trong những cái kia giàu có tiềm lực cầu thủ cho tới bây giờ không nói có thể xuất ra hai bộ đồng dạng cường đại đội hình. Một bộ nửa ngược lại cũng là có đúng lúc là tại dạng này dạy dạy đây chính là giờ y cờ cờ theo đuổi cũng là hắn tạ i tất cả chấp giáo qua đội bóng bên trong một mực muốn xây dựng hiện tại xem ra tình huống cũng không thể lắm ngoại trừ hiện tại đội hình chủ lực bên ngoài dự bị bên trong hắn có thể dùng còn có gì chả họ c t h i g h battle deco di nạ t ạ lệ ba lê cùng a sli h g i a n g chờ cầu thủ thay phiên lấy đánh để tất cả cầu thủ không đến mức quá mọi mệnh còn là có thể làm được vòng ba mươi manchester city sân nhà dựa vào dì chả họ một cái đánh đầu tại dự bị ra sân không ít tình huống dưới một không sân nhà lực khác sân đơ len mà tại một trận khác trong trận đấu mu mọi mệnh cũng chưa qua đi bọn hắn tao nộ hai liên tiếp、bại. sân khách không so với hai bại bởi p h ù n hẻm bị manchester city kéo ra năm phần trên l ệ n h lần này chúng ta thi đấu vòng tròn xem như ổn đi đối kết quả này mạ di nạ lộ ra cao hứng phi thường không không nhất định f e r g u s o e r n lão hồ ly này hắn bây giờ tại tụ lực đâu trận đấu này hắn phái ra cơ hồ toàn bộ dự bị để chủ lực nhóm đạt được khôi phục chính là vì sau cùng bắn bọn nhìn xem đi hiện tại m u chủ lực nhóm hầu như đều khôi phục lại tiếp xuống cuối tuần này cúp fa bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ để dự bị nhóm ra sân mà để chủ lực nhóm nghỉ ngơi tiếp xuống mới có thể là thời điểm khó khăn nhất giờ y cờ cờ lắc đầu nói đối với phơ d i u sơn hắn chưa từng có bông tha cảnh giác mặc dù hắn bây giờ nhìn lại đã rất bình thường g i à n mua mu cũng tựa hồ trạng thái không tốt nhưng mà chỉ muốn có cái gì không chú ý địa phương liền tất nhiên sẽ bị quỷ đỏ hung hăng đánh trúng thi đấu vòng tròn còn có tám vòng năm phần t r ê n lệch cũng không tính là gì cùng mu so ra manchester city tại tram t i on league bên trong c ầ n đầu nhập càng nhiều dù sao bọn hắn không thể có cái gì sai lầm mà mu kinh nghiệm thì là còn phong phú hơn nhiều hiện tại song phương đều là tề đầu tịch tiến nếu như bây giờ liền cho rằng thi đấu vòng tròn đã ổn chắc chắn sẽ bị đầu này lão hồ ly hung hăng âm truy cộm nghĩ tới đây giờ y cờ cờ cũng không khỏi đến không đội phục phơ diệu sơn hắn thế mà ngay tại lúc này còn dám dùng dự bị ra trận khôi phục chủ lực thể năng đồng thời còn có thể tê liệt đối thủ dạng này quyết đoán lực cũng không phải tùy tiện có thể hạ rất dễ dàng liền sẽ biến khéo thành vụng cũng chỉ có phơ c á sơ ẩn đối đội bóng lực k h ô n g chế đạt đến nhất định hạn độ về sau hắn mới có thể áp dụng to gan như vậy sách lược quả nhiên ở sau đó giữa tuần cúp fa vòng thứ sáu trong trận đấu phơ c á sơ ẩn tiếp tục phái ra toàn bộ dự bị cuối cùng bại bởi đối thủ vô duyên c u p fa bán kết từ bỏ cúp fa mu đã xúc tốt lực lượng chuẩn bị bắt đầu sau cùng xung kích chương sáu trăm hai mươi chín người thông minh cách làm giao đ ấ u arsenal tranh tài manchester city làm xong đầy đủ chuẩn bị trước đó một tuần lễ là cúp fa tranh tài ngày manchester city cũng không có cái này tranh tài cái này để bọn hắn đạt được nhất định nghỉ ngơi mặc dù đánh x o n g đối arsenal sau cuộc tranh tài chính là trang tí honlit vòng tứ kết hiệp một tranh tài nhưng m à giờ y cờ cờ vẫn tại trận đấu này bên trong phái ra trong tay đại lượng chủ lực vai đổ ra sân từ đầu đệ cầu ngồi tại ghế dự bị bên trên arsenal mặc dù lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong đã từng không so với ba thảm bại cho manchester city nhưng mà trận đấu kia bên trong pha d ề ga thụ thương không thể ra sân là một cái yếu tố rất lớn mà trận đấu này bên trong bọn hắn đội hình muốn hoàn chỉnh rất nhiều mà lại bọn hắn gần nhất trạng thái cũng lộ ra tương đương không tệ nhưng mà hậu phòng tuyến bên trên khuyết thiếu thực lực không có xuất sắc hậu vệ điểm này arsenal vẫn không có đạt được quá kết quả tốt tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ chính là lợi dụng điểm này thông qua một trận đối công chiến tại sân khách đánh bại arsenal G để pha jê ga cùng v a n tơ si dẫn bóng biến thành không cố gắng manchester city tại sân khách bốn so với hai bại arsenal tiếp tục duy trì đối mu năm phần ưu thế mu thì là tại trận đấu này bên trong ba hai đánh bại aston villa tiếp tục tại s a u lưng theo đ u ổ i không bỏ coi như thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có bảy vòng f e r g u sơ ẩn cũng biết mu cũng không phải là không có cơ hội sân khách đánh bại arsenal về sau giờ y cờ cờ liền mang theo arsenal toàn đội bay thẳng hướng về phía tây ban nha ba ngày sau đó chính là sân khách đối villa dịu so tài manchester city đánh trước sân khách sau đánh sân nhà coi là một tin tức tốt cái này mùa giải Villa du cùng mấy năm trước thành là lớn nhất hắc mã Villa du đã có biến hóa rất lớn dị trật mở cái này tính tình q u á i dị thiên tài tại Villa du đã hai năm bóng tốt về sau lại bắt đầu phạm vào ma bệnh hiện tại hắn đã về tới argentina đi đá bóng mà lúc đó cùng Villa du tạo thành tam xoa kích phọ l à n c ù n g rổ xẹ mạ gì cũng đều nhao nhao rời đi Villa du hiện tại Villa du có hoàn toàn khác biệt một bộ khác đội hình bộ này đội hình bên trong cũng không có siêu cấp tự t ì n h bất quá lại cũng không khuyết thiếu thực lực phái cầu thủ Diego l o p e z Senna Kani, Ibaga, lại thêm một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi dù xem b ẹ d j o s i bọn hắn cái này mùa giải xuất sắc thành tích cũng không phải chỉ dựa vào vận khí có thể có được bất quá bọn hắn có thể tiến vào bắt c ư ở n g cũng là thành phần có v ậ n khí tiểu tổ thi đấu bên trong mặc dù cùng mở ư u phân tại một tiểu tổ bất quá còn lại hai cái đối thủ một cái đến từ đan mạch một cái đến từ cờ d o s i ở đối bọn hắn cũng không có khả năng chế tạo quá nhiều áp lực tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên về sau lại đụng phải tiểu tổ thứ nhất bên trong yếu nhất một c h i b ạ n nathi nico hai hiệp đánh bại đối thủ tiến vào bắt tưởng vi la gi cho đến tận này tại trang t trên thực tế cũng không có đụng phải quá nhiều đỉnh cấp t ư ơ n g đội điểm này bọn hắn huấn luyện viên trưởng éo lờ ghi nổ cũng là phi thường rõ ràng cho nên tại cho dù là tại mình sân nhà villa r r e a l cũng là dùng phòng thủ phản kích làm chủ cố gắng tại sân nhà thu hoạch được một cái kết quả không tệ sau đó đi sân khách liều mạng đối với đội yếu tới nói đây cũng là một cái rất bình thường lựa chọn tốt dù sao đối với villa r r e a l tới nói bọn hắn tự nhận ưu thế duy nhất chính là tại trang tv bên trong tương đối mà nói vẫn là kinh nghiệm phong phú mà manchester city tại trang tv bên trong cái này mùa giải biểu hiện ra đều là dùng tiến công giải quyết đối thủ nếu như tại sân khách tao nổ phòng thủ có lẽ bọn hắn sẽ xuất hiện một chút cảm xúc bên trên ba đậu đáng tiếc là coi như manchester city không đủ kinh nghiệm có giờ ý cơ cờ kinh nghiệm của bọn hắn không có vấn đề gì quá lớn bất quá đối với trận đấu này tôi nói manchester city địch nhân lớn nhất cũng không phải là trên trận đối thủ mà là vật khí. tại tranh tài sau khi bắt đầu manchester city tại sân khách gặp phải ngoan cường phòng thủ mà villa c i t h ì là thông qua một lần phản kích dẫn đầu lấy được dẫn bóng một lần hậu trường chuyển xa l ò rẽn thợ đánh đầu đưa đỏ dỗ si vùng cấm địa tuyến đầu k h ô n g chế bóng về sau chuyền v ề theo vào sẻn nạ nên cầu đánh ra một cái xinh đẹp thế giới dao động bóng ra vượt qua hạ tay bay thẳng cầu môn góc chết vi la di tại sân nhà dẫn trước cái này ném cầu cũng không để cho manchester city đám cầu thủ xuất hiện cái gì tâm lý khó khăn chắc trở dù sao chiến thuật của bọn hắn là t i ế n công thức chiến thuật tại sân khách ném cầu không có gì lớn chỉ cần có thể tại sân khách dẫn bóng như vậy bắt đầu bất lợi sẽ là bọn hắn đối thủ nhưng mà ở sau đó trong trận đấu manchester city vận k h lại tựa hồ như bắt đầu trở nên hỏng bét lên lúc đầu giờ ý cờ, cờ tại trận đấu này bên trong phái g a đệ cô là dự định mượn nhờ hắn tạ i trang tí on l e t g bên trong kinh nghiệm cùng đối la liga đội bóng quen thuộc mà ở tranh tài bắt đầu sau 20 phút một lần giữa trận chiến đấu bên trong đệ cổ sau khi ngã xuống đất không d ậ y nổi đội y kinh qua t r ậ n bệnh đệ cổ đùi kéo thương nhất định phải rời sân đối mặt tình huống như vậy giờ y cờ cờ nhũ mày sau đó cử đi vai đ ổ lúc đầu bên trên đệ cổ cũng chỉ là một loại chiến thuật bên trên nhằm vào đ ổ i thành vai đ ổ ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn mà ở sau 5 phút j i b e r g i một lần ngã xuống đất thì là để giờ y cờ cờ sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi dù sao j i b e r g từ khi gia nhập liên minh đến nay vẫn luôn là manchester city hạch tâm cấp cầu thủ ở thời điểm này hắn thụ thương nếu như rất bình thường nghiêm trọng như vậy sẽ đối manchester city tiếp xuống s o n g tuyến t á c chiến tạo thành cực lớn ảnh hưởng chân phải mắt cá chân bị t r ậ t muốn nghỉ ngơi hai tuần lễ đội y dạng này báo cáo để giờ y cờ cờ nhẹ vung lòng một chút bất qua ý vị này chí ít lần này đấu vòng loại bên trong đối với la giữa hai trận đấu là không có cách nào dùng tới j i b e r g lực lượng Manchester City liên tục hai viên đại tướng thụ thương ra sân cái này khiến kẻo lợi g h i nổ trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng bởi vì trước lúc này Manchester City tiến công đã chế trụ Village Village phòng thủ tại Manchester City áp chế xuống đã xuất hiện buông lỏng vết tích mà ở thời điểm này ziburgy cùng đệ cổ ra sân không hề nghi ngờ sẽ để cho Manchester City tiến công nhận to lớn ảnh hưởng thiếu đi đệ cổ bọn hắn truyền lại liền sẽ thiếu một cái chạm trúng chuyển mà thiếu đi ziburgy thì là thiếu một đem có thể sẽ mở đối phương phòng tuyến đao nhọn loại này hạch tâm cấp cầu thủ thiếu trận ảnh hưởng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể tiêu trừ quả nhiên Ở sau đó t r o n giữa trận đấu, Manchester đấu, c t tiến bắt trở tạp kết thúc thể tạo thấy thể mật một chút, trước biết thể tại thể trước. y hay lấy mai hiệp nhiều hội. Gino điểm hiểm, hiệp i đến nếu công nên loạn lên, hơn nửa bọn hắn không sáng mình lớn sân nhà một không dẫn trước điểm số còn chưa đủ bảo hiểm. hắn cũng không cùng không sân, như sân nhà có thể lấy được hai cầu dẫn cả cho cơ cảm có chưa cổ có có được cầu gì gì bảo bơ đầu đều đủ đệ quá ra ra L. số trận lúc nghỉ ngơi hắn đổi lại trong công kích trận p h ẹ t nện đ ẹ t nhu cầu tại nửa tràng sau tăng cường tiến công tranh thủ mở rộng dẫn trước ưu như thế nhưng mà cách làm như vậy lại ngược lại lên xấu hiệu quả hiện tại manchester city trận địa chiến tiến công có vẻ hơi khuyết t h i ế u dù sao vai đồ thọc sâu chuyển bóng năng lực không bằng đeco ba á lê nhanh chóng đột phá cũng chỉ là tại đường biên mới có hiệu hắn hơn người năng lực kém xa tít tắp gì bởi gì thế nhưng là đ ư ờ n g villa dự phát động thời điểm tiến công giờ y cờ cờ liền thuận lợi thành trương để đội bóng triển khai phòng thủ p h ả n kích tại villa dự hậu trường bắt đầu xuất hiện to lớn đứng không tình hồ dưới ba á lê tốc độ bắt đầu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế chính là tại hạ nửa tràng phút thứ mười tám thời điểm ba lê tại đường biên dùng tốc độ một lần cưỡng ép đột phá thoát khỏi đối phương hậu vệ biên phòng thủ sau đó đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong. đưa lưng về phía cầu m ô n t o z ngược ngừng cầu tiếp lấy trước tiên m ó c ngược diego lopez đ ố i mặt dạng này đột nhiên suốt gôn không thể làm ra trước tiên phản ứng bóng ra từ hắn dưới nách nhập lưới cái này một hạt vàng dẫn bóng để manchester city tại sân khách thu được một trận đầy đủ chân quý thế hòa mặc dù không có có thể thủ thắng nhưng mà một cái có dẫn bóng thế hòa đủ để cho manchester city tại trở lại sân nhà thời điểm chiếm cứ nhất định ưu thế để cổ cùng di bơ e di t h ụ thương cho chúng ta mang đến một chút phiền thoái bất quá chúng ta còn là có rất bình thường cỡ nào xuất sắc cầu thủ tiếp xuống chủ trận đấu chúng ta sẽ dùng một phen thắng lợi đến thu hoạch được tân cấp. bán kết hiệp một di b r di nên có thể ra sân đến lúc đó chúng ta sẽ dùng trận đấu này tới đón tiếp hắn tái xuất giờ y cờ cờ tại sau trận đấu bởi họp báo đã nói rất chắc chắn mà tại trở lại thi đấu vòng tròn về sau giờ y cờ cờ tuyết tàng phần lớn chủ lực dù sao còn có năm phần ưu thế hắn không sợ tại trận đấu này bên trong mất điểm mà tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong manchester city dự bị đám cầu thủ lộ ra tương đương không chịu thua kém manchester city tại sân nhà hai lần bị phùn hẻm dẫn trước lại hai lần ngoan cường săn đều tỉ số mà tại kết thúc trước di nạ tạ lệ phía trước cầu môn bù bắn hoàn thành tuyết sát manchester city ba hai lực khắc phun hẻm tiếp tục dẫn trước mu năm phần thi đấu vòng tròn còn thừa lại sáu vòng ở thời điểm này năm phần dẫn trước ưu thế liền lộ ra tương đối nhiều dù sao m ô i đánh một trận mu muốn đổi tới hy vọng liền lộ ra nhỏ rất nhiều chỉ cần manchester city một mực không có bị mu kéo dài khoảng cách như vậy manchester city ưu thế liền sẽ không có bất kỳ dao động mà tại trang thi onlid đấu vòng loại hiệp hai trong trận đấu giờ y cờ cờ lại để cho thế nhân thấy được hắn vô s ỉ tranh tài trước đó hắn lời thề son sắt phải dùng tiến công tới đón tiếp di bơ di cùng đệ cổ tái xuất mà ở tranh tài sau khi bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch villazu trên giới lại phát hiện dùng càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ trận nên đón bọn hắn manchester city hơn nửa hiệp manchester city dùng phòng thủ để villazu tiến công vô kế khả thi mà trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra b a l ê Ashley răng cùng b e n z e ma phong tuyến tam xoa kích thì là một cái thuần túy phản kích trận hình nếu như đánh thành không so với không như vậy villazu sẽ bị đào thải bị loại tại dạng này bất đắc dĩ tình hôn giới Village tại nửa tràng sau chỉ có thể bất đắc dĩ khởi xướng tấn công mạnh sau đó bọn hắn liền n u ố t vào quả đắng ban lê tại nửa tràng sau phút 26 m ộ t lần phản kích hình thành đơn a o đối mặt xuất kích thủ môn hắn đẩy bắn góc xa phá không thành dựa vào dạng này một cái giận bóng Manchester City tại sân nhà một không đánh bại Village lấy hai hiệp hai so với một điểm số đào thải Village ngẩng đầu thẳng tiến tứ cường vô s ỉ nếu như các ngươi nhận vì một cái huấn luyện viên trưởng tranh tài trước đó tâm lý chiến bom khói cái gì đều có thể được xưng là vô xỉ vậy ta chỉ có thể nói các ngươi là tại tròng không lớn lên tranh tài chính là tranh tài tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong thủ đoạn gì cũng có thể cho phép đối thủ của ta cũng có thể gạt ta nếu như ta bị bọn hắn lừa gạt đến như vậy chỉ có thể nói rõ ta còn chưa đủ xuất sắc mà sẽ không liễu lo không ngừng nói đối thủ vô s ỉ hiện tại đã không phải là thời trung cổ loại kia đần độn cầm trường mâu mặt đối mặt bắn vọt chiến tranh cũng sớm đã bị đào thải cách làm của ta là người thông minh cách làm nếu như các ngươi sẽ không làm đó chỉ có thể nói các ngươi không đủ thông minh giờ y cờ cờ tại sau trận đấu đối loại này luận điệu tương đương chẳng thèm ngọt ớ i hắn thấy hắn chỉ là dùng tối dung ít sức phương pháp đi thắng trận mà thôi mà bây giờ hắn đã xuất lĩnh manchester city tiến vào tram t o n l e a g u e tứ cường cách trận chung kết chỉ có cách xa một bước manchester city fan bóng đá chờ mong bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tram t o n l e a g u e quá quân mà giờ ý cơ cờ cũng đang mong đợi hắn kết sủi tiền thưởng chương 630, đập nồi dìm thuyền lần này tram t o n l e a g u e không hề nghi ngờ lại là tờ rơ mi ở lit thiên hạ manchester city đào thải vilas l new mu đào thải moto mà t ừ n g đôi chém giết á xe nan cùng chelsea cuối cùng là chelsea cười cuối cùng tứ cường bên trong tờ rơ mi ở kịp chiếm cứ tam tịch đối barcelona tạo thành vây quét chi thế bất quá barcelona đồng dạng cũng là bản mùa giải trang đi onlit quán quân hữu lực tranh bằng người tại đấu vòng loại bên trong bọn hắn thế nhưng là hiệp một ngay tại sân nhà bốn không quét ngang bayern cho thấy mánh liệt đấu trí cùng tự tin bán kết giao đấu tình thế là mu cùng manchester city đôi này manchester đội bóng tại bán kết bên trong triển khai manchester d e r b y mà tại m ộ t t r ậ n k h á c t r o n g t r ậ n đấu, c h e l s e a lần n ữ a c ù n g b a r c e l o n a t a o n g ộ dù là hiện tại chấp d ậ y bọn họ đã không phải là muzino nhưng mà chelsea cùng barcelona ân đoán vẫn như cũ để trận đấu này vô cùng có đáng xem trong thời gian ngắn cùng mu ngay cả đánh ta cảm thấy dễ dàng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc mặc dù mọi người đều hy vọng nhìn thấy tại bán kết bên trong lần thứ nhất manchester d e r b y thế nhưng là dù sao tại hai trận đấu vòng loại về sau chúng ta sẽ còn tại thi đấu vòng tròn bên trong trả mặt ta nghĩ phờ cái sở ẩn tức sĩ cũng sẽ cảm thấy phiền chắn đi tại giao đấu sau khi đi ra giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm cười nói bán kết tranh tài thời gian là tại ngày ba mươi tháng b ố cùng ngày sáu tháng năm mà tại ngày mười tháng năm manchester city cùng mu sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong triển khai đối kháng liên tục ba trận xác thực dễ dàng để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc bất quá còn tốt một điểm chính là không phải tại hai trận champion league ở giữa còn có đối m u tranh tài như thế liền càng khiến người ta mệt nhọc t ấ n cấp bán kết về sau manchester city tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh giờ y cờ cờ biết lúc này không phải nghỉ một hơi thời điểm bất quá đối với bọn hắn có lợi một điểm chính là tiếp xuống tại giao đấu mu trước đó thi đấu vòng tròn bên trong ba cái đối thủ cũng không tính là mạnh l i v e r p o o l c h e l s e a a r sen a l đều đã đánh qua bọn hắn sau cùng đối thủ lớn nhất cũng chỉ còn lại có một cái mu mà mu cũng là cắn chặt hàm răng tại thi đấu vòng tròn bên trong chăm chú đuổi theo manchester city f e r g u s o n đồng giáp biết lúc này cũng không phải là nghỉ một hơi thời điểm thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng manchester city sân nhà bốn so hai đại thắng west b ở rộng ít mở ưu thì là tại tuyết t à n g một bộ phận chủ lực tình huống dưới sân khách hai so với một lực khắc k h ả i gạng atletic h thắng lợi như vậy để manchester city tiếp tục lấy năm phần ưu thế dẫn trước thi đấu vòng tròn quán quân cách bọn họ càng ngày càng gần thi đấu vòng tròn vòng 34, tại t sắp nên đón r a mươi bốn tại sắp ninh đón h r a sân. Cuối c ù ngày bọn hắn tại sân khách 2、so、với một lực khắc Everton, khách khắc tại một với so lực m Ferguson thì là để nghỉ ngơi dưỡng sức chủ lực nhóm thì t chủ là lực à để ba mươi tháng bốn manchester city sân khách khiêu chiến mu tại trận đấu này bên trong mu tại sân nhà cơ hồ đánh ra một trận hoàn mỹ tranh tài cả trận đấu bọn hắn cơ hồ hoàn toàn phong s á t manchester city tiến công lại thêm van der sa xuất sắc phát huy cùng nhất định vật khí. manchester city có một cất sút gôn đánh vào trên sàn ngang đồng thời tô z tại vùng cấm đ i ệ bên trong gần trong gang tấm đâm bắn bị van der sa thần kỳ nhào ra ngoài mu phương diện thì là dựa vào lấy j u n i nhất kích tất sát hoàn thành duy nhất một cái giận bóng mu sân nhà một không lực khắp manchester city lấy được hiệp một thắng lợi đây là manchester city tại bản mùa giải cham t h onlit bên trong trận đấu thất bại tiểu tổ thi đấu bên trong thành tích của bọn hắn là bốn tháng hai hòa mà khi tiến vào đấu vòng loại về sau bọn hắn thì là hai tháng hai hòa tuần tự đào thải inter milan cùng bilazio mà ở trận đấu này bên trong mu thì là cho thấy bọn hắn đỉnh cấp tiêu chuẩn đưa cho manchester city tại cham t h onlit bên trong trận đấu thất bại đương trận đấu này kết thúc về sau mu fans hâm mộ bóng đá điên cùng chúc mừng lấy c h à n g thắng lợi này sân nhà thủ thắng mặc dù chỉ là thắng một cái cầu nhưng mà lại không để cho manchester city dẫn bóng tiếp xuống trong trận đấu tại sân khách chỉ cần bọn hắn có thể đi vào một cái cầu như vậy manchester city liền muốn tiến ba cái mới có thể nghịch chuyển mu dạng này điểm số đối đội chủ nhà tới nói trên thực tế là phi thường có ưu thế hai hiệp trong trận đấu sân nhà không ném cầu điểm này tương đương trọng yếu mà lại hiện tại mu phòng thủ cũng tương đương xuất sắc Có đối ỉ n tăng thêm sự tiến công của bọn họ cũng cứng hãn, nếu như tại Manchester、City、sân nhà bị bọn hắn dẫn h hậu thêm họ cấp của City u vệ, tại bóng, m sự bị n t ế n mở U3 cái cầu, cái với ậ thật y chuyện một khó khăn. đúng Đối cùng là vô v trận đấu này giờ y cờ cờ cũng là có ý nghĩ của mình trận đấu này bên trong song phương có thể nói là thế lực n g a n nhau trạng thái cũng đều là vô cùng xuất sắc nhưng mà ở trong trận đấu m u tại phòng thủ bên trên những cơ hồ làm được giọt nước không lọn mặc kệ là manchester city trước trận tam xoa kích vẫn là xếp sau chen vào ra ra t u a cùng vai đồ b ọ n người thậm chí là chen vào chợ công an vestments bất kỳ cái gì một loại phương thức tấn công đều bị m u trọng điểm chú ý mà tại tiến công bên trên thì là dựa vào j u nhi cùng sờ giờ hai người phối hợp hoàn thành cuối cùng một kích cách làm như vậy đã rất tiếp cận đỉnh cấp cja đội bóng đầu tiên dùng phòng thủ để cho mình đứng ở thế bất bại sau đó thông qua tiến công bên trong tự tinh người phát huy nhất kích tất sát chiến thuật như vậy theo giờ y cờ cờ là có chút là hậu dù sao hiện tại cầu thủ năng lực cá nhân đã là vô cùng tiếp cận nhưng mà như vậy dạng lộ ra hơi có chút t ụ t hậu chiến thuật tại trận đấu này bên trong để mưu ở chiếm cư tiên cơ không thể không nói là juni cùng sờ giờ năng lực cá nhân làm ra mang tính then chốt tác dụng đánh xong trận đấu này về sau tiếp xuống vòng 35 thi đấu vòng tròn manchester city tao nộ bản mùa giải thi đấu vòng tròn trận thứ hai thất bại bọn hắn tại sân khách một so với hai bại bởi hợp vua mà mu thì là đồng dạng tại sân khách hai không đánh bại mit lesberger r dạng này một tháng hợp vua để mu cùng manchester city ở giữa điểm tích lũy trinh lệch thu nhỏ đến hai điểm cơ hội là trong nháy mắt tình thế nguyên bản một mảnh tốt đẹp manchester city đã đến bốn bề thọ địch nguy cơ tứ phía tình trạng thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế chỉ còn lại có hai điểm còn có một trận đ ố i mu trực tiếp đối kháng tranh tài mà cham t onlit bên trong hiệp một sân khách lạc hậu nếu như tại sân nhà không thể đánh bại đối tay cham t onlit bên trong cũng sẽ bị loại rất nhiều người thậm chí đã tưởng tượng đến tiếp xuống tình cảnh manchester city sân nhà không cách nào đánh bại mu bị mu đào thải ra khỏi cục sau đó thất vọng phía dưới thi đấu vòng tròn bên trong lần nữa sân khách bại bởi mu bị mu p h ả n siêu mu thuận thế thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cùng cham t onlit quán quân chỉ để đem manchester city ngăn chặn đương nhiên đây là mờ u f a n bóng đá bắt đầu đ ước mơ tình cảnh manchester city f a n bóng đá mặc dù lo lắng thế nhưng là ở thời điểm này bọn hắn vẫn như cũ cho manchester city to lớn ủng hộ và động lực l i ê n ngay cả an m ạ n sủa cũng cho giờ y cờ cờ gọi điện thoại tới biểu thị hắn đối giờ y cờ cờ hai cái này mùa giải chấp giáo vừa lòng phi thường coi như cái này mùa giải một cái quán quân đều không có l ấ y đến hắn cũng sẽ tiếp tục để giờ y cờ cờ tại manchester city chấp giáo xuống dưới đối với cái này giờ y cờ cờ trả lời là cảm ơn lão bản bất quá bất kể nói thế nào giờ y cờ cờ chưa từng có mất đi lòng tin chúng ta tình thế tại trang t i onlit có lẽ có điểm ác liệt thế nhưng là đ ừ n g quên tại thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta còn là có ưu thế mặc dù bên trên một vòng chúng ta thua tranh tài thế nhưng là trận đấu kia là song phương trạng thái tốt nhất thời điểm tiếp xuống tranh tài mu không có khả năng trạng thái có tốt như vậy bất kể nói thế nào thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta vẫn như cũ có ưu thế thật lớn chúng ta bây giờ muốn làm chính là tại sân nhà cầm xuống mu sau đó tiến vào trang t i onlit trận chung kết đến lúc đó hết thẻ khó khăn cùng tranh luận liền đều sẽ giải quyết dễ dàng Hiệp một tranh tài. chúng ta song phương đều biểu hiện được có thể xưng hoàn mỹ nhưng mà dạng này hoàn mỹ biểu hiện rất không có khả năng sẽ xuất hiện lần nữa dù sao cầu thủ không phải máy móc không có khả năng vẫn luôn biểu hiện hoàn mỹ cho nên hiệp hai tranh tài trọng yếu không phải phòng thủ mà là tiến công điểm này chúng ta nhất định phải ghi ở trong lòng trận đấu này dẫn bóng biết không ít chúng ta không muốn trông cậy vào hai không xử lý m ở ư u chuyện như vậy chúng ta phải làm cho tốt tiến rất nhiều cầu chuẩn bị chúng ta muốn làm liền là bất kể vào bao nhiêu cầu chí ít chúng ta cũng muốn so m ở ư u nhiều tiến hai cái giờ y cờ cơ tại trong đội trong hội nghị cơ n ă m đâm nói tranh tài cho tới bây giờ tình trạng này có thể nói là đã đến thời khắc quan trọng nhất vì thế tại giữa tuần thi đấu vòng tròn bên trong hắn tuyết t à n g tuyệt đại bộ phận chủ lực mà để chủ lực nhóm tiết kiệm thể năng đến chuyên tâm đối đ a i trận đấu này bất kể như thế nào cũng phải đem trận đấu này đưa vào một trận dẫn bóng đại chiến để tranh tài tiến vào manchester city quen thuộc hơn thi đấu manchester city hiện tại là tợ ờ dơ mỹ ở kịp năng lực tiến công mạnh nhất đội bóng bọn hắn hiện tại dẫn bóng đã đạt đến chín mươi cái số này xa xa vượt qua còn lại đội、bóng. cái này mùa giải dẫn bóng hơn trăm tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn ngoại trừ manchester city bên ngoài dẫn bóng nhiều nhất đội bóng là liverpool bọn hắn cũng chỉ tiến vào 6 á chín cái mà thôi mà mu dẫn bóng thì là 65, so manchester city c h ọ n vẹn thiếu đi hơn 20 cái dẫn bóng cho nên nói nếu như đem trận đấu này đặt vào dẫn bóng đại chiến t i ế t tấu lời nói như vậy đối manchester city sẽ có vẻ càng thêm có lợi một điểm chúng ta bây giờ muốn làm chính là ở trong trận đấu cho sở cái sở ẩn một chút n g o à i ý m u ố nếu n như trong trận đấu nem c ầ u không cần lo lắng chúng ta chỉ cần vì không dẫn bóng mà lo lắng mà không cần lo lắng nem cậu Ở tại r trận đấu triển Torgan o vào, so n tiến công,、Torgan、chen vào, đương tranh tài lúc kết thúc. nếu như chúng ta dẫn bóng、so、-U nhiều hai cái, như vậy thắng lợi, liền g chúng tài kết thúc, ta ta. t vậy đấu M.U khai cái, lợi, lúc là sẽ tin tức trong trầm mặc manchester city vượt qua gian nan nhất một tuần lễ đối với loại trầm mặc này không ít truyền thông cho rằng là manchester city phương diện đã bắt đầu khẩn trương dù sao tình thế bây giờ đối mu vô cùng có lợi nếu như tiếp xuống manchester city không cách nào thắng được mu tại hai đầu trên chiến tuyến bọn hắn đều sẽ tao nộ trong tòa cục diện như vậy là manchester city cơ hồ không có đ ủ ợ ả i Cũng là trước khi g á m a n c h bắt đầu tranh tài hai giờ các truyền thông lấy được song phương đội hình ra sân trước khi bắt đầu tranh tài một giờ f a n s hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu rối rít biết song phương đội hình ra sân tại biết manchester city đội hình ra sân một khắc kia trở đi city g i n l trên không liền bắt đầu vang lên vô cùng tiếng hoan hô to lớn thủ môn viên hạ hậu vệ anves c o m p a n i samuel bass giữa trận ra ra tour vidal atli răng ziba zi tiên phong toz zi nạ t ạ lệ -E. không phải 4-3-3, m à là 4-4-2 h o ặ c là nói là 4-2-4, giờ y cờ cờ ở trong trận đấu cử đi hai cái đường biên đột kích h ả o thủ tăng thêm hai cái xuất sắc tiên phong bay xuống tiến công mạnh trận đập nồi dìm thuyền tâm thái từ vừa mới bắt đầu liền đã hiện ra ra manchester city muốn tại trận đấu này có ích tiến công đánh tới một khắc cuối cùng dùng g i n bóng đến quyết định vận mệnh của mình mặc dù không biết tiếp x u ố n g kết cục sẽ là thế nào nhưng mà manchester city bày ra loại khí thế này đã đủ để cho manchester city fans hâm mộ bóng đá cảm thấy từ đáy lòng cao hứng giờ y cờ cờ không có lựa chọn bảo thủ mà là lựa chọn o a n h o a n h liệt liệt đối công chương 631, vậy thì liệu đi ngươi liền không lo lắng chúng ta tiến công lúc trước lúc bắt tay f e r g u i sở ẩn có chút hiếu kỳ hỏi giờ y cờ cờ ta tin tưởng chúng ta phòng thủ giờ y cờ cờ mỉm cười như vậy tự nhiên không có cách nào giấu giếm được f e r g u s o n trên thực tế f e r g u i sở ẩn khi nhìn đến giờ y c đội hình ra sân thời điểm liền biết giờ ít cờ cờ là dự định cùng mờ u đến một trận hung tàn đối công chiến nhưng mà f h ờ gây sờ ẩn cũng sẽ không sợ sệt trong tay có j u n i sờ giờ tấn công như vậy hảo thủ ghế dự bị bên trên còn ngồi tơ v e cùng mẹt bạ tổ dạng này đ ỉ n h cấp tiên phong treo lên đối công đến hắn cũng không ý kỵ tí nào mặc dù trận đấu này hắn phái ra là một cái tương đối chú trọng phòng thủ trận hình nhưng mà muốn tiến công mờ u cũng không có chút nào t r ê n h lệch thủ môn viên van đưa sa hậu vệ phải h o x i、si, hậu vệ trái hề ra trung vệ từ kịp thời khỏi bệnh tái xuất phờ đi na cùng vái điệp công tác giữa trận phờ l chơi kazip cùng a p di s u n g ra sân hẹn đợi gần cùng sờ giờ đảm nhiệm hai bên đơn tiên phong j u n i trên thực tế sờ giờ từ trước mùa giải bắt đầu vị trí liền vô cùng sống cùng nói hắn là biên phòng không bằng nói hắn là một cái trước trận người tự do có thể gánh vác càng nhiều dẫn bóng trách nhiệm tại manchester city phan bóng đá điên cuồng tiếng hò hét bên trong từ tranh tài ngay từ đầu manchester city liền mượn nhờ lợi thế sân nhà bắt đầu triển khai điên cuồng tấn công cùng bất đoạt manchester city ở trong trận đấu rất ít đồng thời cử đi hai cái đường biên chuyên công kích nhưng mà cái này lại cũng không biểu thị bọn hắn sẽ không đánh loại này hai cánh cùng bay chiến thuật trong tay có ba cái xuất sắc biên phòng nếu như sẽ chỉ đánh đơn biên phòng kia giờ y cờ cờ liền là kẻ ngu tại bình thường huấn luyện trung hòa một chút trong trận đấu manchester city phái ra hai cái biên phòng thời điểm cũng không ít mà tại trận đấu này làm ra quyết định như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là để j i b e r g cố định tại cái này một bên trọng điểm xung kích đối phương cánh phải mưu hậu vệ phải tại ghe di nơ vin lớn tuổi về sau vẫn luôn không phải quá vững chắc hậu vệ trái bọn hắn mua được gậy dạ đã coi như là ổn định lại thế nhưng là cánh phải mặc kệ là bờ dân hay là hot s e đều có chút thẳng ngu không chịu nổi dáng vẻ đánh một chút phòng thủ có lẽ vẫn được nhưng mà chỉ muốn nhằm vào bọn họ cái này một bên tấn công mạnh như vậy thì nhất định sẽ thu hoạch được cơ hội hiện một manchester city cũng là nặng điểm công kích cái này một bên nhưng mà mưu đối cái này một bên bù vị làm được cực kỳ tốt mà trận đấu này manchester city tăng cường hai bên tiến công liền coi như bọn họ bù vị cho dù tốt Cũng không có khả năng đối cái này một bên đầu nhập quá nhiều binh lực trận đấu này giờ y cờ cờ chủ yếu chiến thuật chính là trọng điểm đánh đường biên trung lộ hai tên giữa trận chủ yếu là phụ trách phòng thủ cùng cho hai cánh đưa cầu không riêng gì hai cái biên phòng hai cái hậu vệ biên cũng lại không ngừng trước t r ê n vào đến hình thành áp chế cho nên giờ y cờ, cờ cờ cử đi chính là di nạ tạ lệ mà không phải b e n z e ma b e n z e ma kỹ thuật cùng dẫn bóng năng lực xuất sắc hơn nhưng mà di nạ tạ lệ đoạt điểm năng lực lại mạnh hơn rất nhiều trung lộ có tô z cùng di nạ tạ lệ hai cánh sau khi đột phá sáng tạo cơ hội mới có thể càng thêm dễ dàng nắm chắc manchester city ngay từ đầu chiến thuật rất đơn giản chính là phân đến đường biên sau đó từ hai cánh đột phá đến sáng tạo cơ hội bật cung an vest vị trí bắt đầu tiền đề nặng điểm công kích đường biên đối mặt loại này không phải thường quy đấu pháp mu rất bình thường hiển nhiên có chút chuẩn bị không đủ o xỉ chấn giữ cái này một bên tức thì bị manchester city tại điên cuồng tấn công cứ việc vật trở còn có kazip thậm chí bác di sung cũng không ngừng đến cái này một bên đến mù vị cũng vô pháp ngăn cản manchester city điên cuồng thế công phút thứ ba thời điểm manchester city hoàn thành bản trận đấu cấp thứ nhất xuất gôn vai đồ phân cầu ziburg cùng benz làm một cái hai qua một phối hợp về sau đột nhiên dẫn bóng cắt ngang sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân xuất xa bóng ra tuần tự đánh vào vải đ i ể m cùng f e r d i na n d trên thân về sau bắn ra danh giới cuối cùng manchester city thu được một góc cầu compani cùng samuel đều vượt lên jibber di phạt góc l á i đến s a u điểm ra ra t u a đoạt điểm lại bị phán va chạm thủ môn mẫu dự định triển khai p h ả n kích nhưng mà juni chuyển bóng lại bị compani nửa đường g ã y xuống vai đổ nhận banh về sau làm một cái đưa bóng phân đến cánh phải a s h l e y r ă n g d ư ớ i chân động tác giả lại nhanh chóng một nửa quay người đưa bóng lần nữa phân đến bên trong vệ dì dưới chân dì bơ e di nhận banh về sau thuận thế một chuyến sau đó c ư ơ n g ép hạng ọ ở m ư ồ n tại hoa sĩ bù vị trước đó đưa bóng chuyền ra ngoài trước điểm tô z tại v ả i đ ị c phòng thủ phía dưới vẫn như cũ cướp được thứ nhất điểm rơi đ á n g tiếc hắn hất đầu công canh c ử a lệch ra gần cửa ủ a c manchester city ngay từ đầu tiến công rất bình thường hung hãn bọn hắn có thể nhanh chóng đánh vào một cầu sao nếu có một cái giận bóng tiếp xuống bọn hắn có thể không cần đánh cho như thế h u n g ã n h sướng ngôn viên tại nói như vậy manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng chờ mong nhanh chóng nhìn thấy một cái g i ậ bóng mà manchester city cũng không để cho bọn hắn thất vọng đương tranh tài tiến hành đến phút thứ tám thời điểm đột nhiên trước chen vào ra ra tour nhận được vai đồ c h u y ể n bóng tại m u hai cái tiền vệ phòng ngự hướng hắn nào h tới thời điểm hắn đưa ra một cái xinh đẹp n h â n truyền đột nhiên chen vào di bơ di thoát khỏi ho xỉ phòng thủ tại vùng c ấ m đ ị a bên trong nhận được ra ra tour c h u y ể n bóng ferdina nhanh d n chóng xông lại muốn ngăn cản di bơ di sút côn nhưng mà di bơ di lại nhanh chóng đưa bóng nằm ngang chuyển tới toz liên lụy v ã i đi phòng thủ lực chú ý sau điểm lặng yên không một tiếng động chen vào di nạ tạ lệ tại nhỏ vùng tấm đ i ệ biên giới ngã xuống đất xèm bắn bóng ra nhanh chóng cũng kể sát đất b Cũng không thể ngăn cản cái không ngăn này dẫn bóng nhập、lưỡi. Bóng thể lưỡi. rồi. vào Manchester ở màn City liền san đều san tiến ỷ số số. tổng số. x n dẫn bóng. Dạng này một cái dẫn bóng để song phương về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Manchester h đẹp để đầu bắt City một một tới t cái i về công thật sự là kinh khủng chỉ dùng tám phút bọn hắn liền lấy được dẫn bóng để khuyết điểm của mình không tồn tại nữa đ ư ờ n g di nạ tạ lệ đưa bóng đâm bắn vào mờ ưu đại môn thời điểm city gần trên không lập tức liền bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn bọn hắn phải vào cầu Manchester City liền lập tức cho bọn hắn mang đến g i ấ bóng lúc đầu manchester city fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu nghị thắng cùng yêu người bại cũng yêu người hiện tại manchester city dùng biểu hiện của bọn hắn để manchester city fans hâm mộ bóng đá bắt đầu cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ thắng lợi xuống dưới mãi cho đến đến đỉnh phong mới thôi bởi vì bọn hắn có giờ y cơ cờ, cờ bởi vì bọn hắn có một đám xuất sắc cầu thủ cái này cũng có thể tin t ậ y ra hỏa tại thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng f e r g u s o n nhai lấy kẹo cao su lông m à y cũng có chút nhữ lại ném một cái cầu hắn không lo lắng ngược lại là manchester city loại này nói dẫn bóng liền có thể dẫn bóng khi thế hắn cùng giờ y cờ cờ liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày mặc kệ là sớm nhất atletico vẫn là về sau d o r t m u n d cùng inter milan đều có được loại này có thể nói dẫn bóng liền dẫn bóng khí thế trên thực tế tại rất nhiều đỉnh cấp huấn luyện viên tự mình thảo luận bên trong đều cảm thấy giờ y cờ cờ đáng sợ nhất không phải còn lại mà là hắn tại cần dẫn bóng thời điểm đội bóng tổng là có thể lấy được dẫn bóng mặc dù hắn chấp giáo mua sắm cầu thủ chiến thuật biến hóa cùng thiết lập chiến thuật năng lực đều là đỉnh cấp nhưng mà những vật k i n là tất cả mọi người có thể đi cố gắng làm được sự tỉnh chỉ có loại tình huống này đúng là để cho người ta quá cảm thấy như đưa đá một điểm bất quá phở g â i sợ hơn rất nhanh liền dứt bỏ băn khoăn như vậy dù sao đã tới mức độ này n g h ị muốn s u n g kích quán quân liền phải qua giờ y cờ cờ cờ này dù là trước đó chân chính trên ý nghĩa không có người nào có thể tại đoạt quan trong chiến dịch đánh bại giờ y cờ cờ nhưng mà là một đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng không có khả năng sớm như vậy liền từ bỏ mà lại hắn cũng tin tưởng vững chắc dưới tay mình nhóm này cầu thủ tuyệt đối không thể có thể tại trận đấu này bên trong một cái cầu đều không tiến chỉ cần có một cái giận bóng như vậy mở ưu tình thế đem sẽ trở nên cực kỳ có lợi mà hắm đ á n cầu thủ cũng xác thực không để cho hắn thất vọng tại manchester city dẫn bóng về sau ba phút mu liền tóm lấy một cái không phải cơ hội cơ hội lấy được dẫn bóng l i ê n ngay cả giờ ý cờ cờ đối cái này dẫn bóng cũng có chút không lời nào để nói chỉ có thể nói cái này dẫn bóng là vật lý lại thêm cấp cao nhất cự tinh trong khoảnh khắc đó lấp lóe lui về trợ giúp phòng thủ t ô z e t đối với chờ phạm lôi mu thu được một cái khoảng cách cầu môn ba mươi lăm m xa trực tiếp đá phạt cờ gt ano g o n a n o tại khoảng cách cầu môn dạng này địa phương xa vẫn tại chạy lấy đ à về sau trọng pháo ven cánh cửa thẳng t h p thang máy cầu bóng da giống như có lẽ đã cao hơn sàng ngang mà ở bay vào vùng cấm địa thời điểm lại bắt đầu thẳng tắp hạ xuống tại hạ nào h tới trước đó một đầu đâm vào cầu môn góc chết dạng n à y một cái dẫn bóng dạng n à y một cái có thể tiến vào bản mùa giải trang t h onlist tốt nhất dẫn bóng bình chọn thế giới dao động ngay một khắp này xuất hiện nó vì mờ u san đều tỷ số điểm số cũng làm cho manchester city lâm vào vô cùng khó khăn cục diện đương sở giờ hướng về phía nhìn trên đài ngẩng đầu giống to thời điểm cả cái city gần khán đài xuất hiện yên lặng hiện tại manchester city lấy tổng số một so với hai lạc hậu nghĩ muốn lấy được thắng lợi chí ít tại còn lại trong trận đấu còn cần tiến hai quả cầu đồng thời không cho mở ư u đánh vào một cái d â n bóng cục diện như vậy đã là cực kỳ nguy cấp mà ở yên lặng vài giây đồng hồ về sau manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh hướng về phía sờ giờ lớn tiếng suy lên đồng thời bọn hắn tại hô to lấy manchester city đám cầu thủ danh tự hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng khởi xướng phạt kích liền xem như thua cũng muốn thua a n h a n h nhiệt liệt mà không phải ném đi một cái cầu liền trở nên sợ hãi rộn rẻ Vất ứ c chi cực giờ y cờ cờ đối trên trận làm một cái tiến công thủ thế mà manchester city đám cầu thủ cũng giữ im lặng triển khai tiến công lúc trước bọn hắn liền minh bạch trận đấu này so không phải manchester city có thể hay không đánh vào một cái d â n bóng mà là bọn hắn có thể hay không so mu nhiều tiến hai quả cầu đ ã dạng này vậy liền tiến công đi vậy thì liệu đi chúng ta có được toàn nước anh cường h á n nhất tiến công tuyến không có lý do sợ hãi mu không phải sao ở sau đó trong trận đấu song phương triển khai mãnh liệt đối công manchester city không hề từ bỏ tranh tài M.U. song không có、e、ngại có đối phương tiến công ngươi tới ta đi đánh cho tia lửa tung tóe mà song phương phòng thủ cầu thủ cũng cho thấy cực cao tiêu chuẩn tại dạng này vừa đi vừa về rẳng co bên trong bọn hắn tận lực làm cho đối phương tiến công tay không có lấy được quá nhiều cơ hội thời gian đi tới hơn nửa hiệp phút thứ ba mươi tám atli r ă n g đường biên c ư ỡ n g ép sau khi đột phá thắng được một góc cầu ra ra t u a c o m p a n i cùng samuel đều vật lên muốn thông qua phạt góc này lại tiến một cầu hơn nửa hiệp ít nhất phải mang theo một cái cầu dẫn trước ưu thế tiến vào nửa tràng sau như thế nửa tràng sau nhiệm vụ mới có thể nhẹ lòng một ít mà mu cũng trên cơ bản toàn viên trở về thủ hơn nửa hiệp thời gian còn lại đã không nhiều lắm nhiều giữ vững một lần liền nhiều một phần hy vọng thắng lợi jiburgy đứng ở cầu trước vùng cấm địa bên trong tràn đầy đều là người Tại trọng tài chương í n h tuổi còi về sáu trăm cũng không có đ ba ó n g đến vùng c ấ mươi địa p hai đến vùng sử thi nghệ i chuyển đến lúc này ta không thể không nói các người bày ra đấu trí cùng dũng khí đã hoàn toàn có thu hoạch được trang t h o n l i t quán quân tư cách ta lấy s ử thượng thu hoạch được trang t h o n l i t quán quân số lần nhiều nhất huấn luyện viên trưởng thân phận đối với các ngươi hạ loại này định nghĩa trở lại phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ mỉm cười đối tất cả đám cầu thủ nói nói thật trước đó chúng ta mặc dù rất cường đại nhưng là muốn cầm trang t h o n l i t quán quân nhưng không riêng gì có thực lực là được ngoại trừ vật khí, còn cần có thần kinh bền bỉ ý chí chiến đấu bất khuất cùng tại bất cứ lúc nào đều không từ bỏ tinh thần hiện tại ta đã trên người các ngươi thấy được những vật này ta đối thu hoạch được bản mùa giải trang tí o n l i n quán quân có vô cùng tự tin giờ y cờ cờ để manchester city đám cầu thủ bắt đầu kích động đến toàn thân run dày lên phải biết mặc dù như vậy cũng không t h è m khát nhưng mà từ giờ y cờ cờ miệng bên trong nói ra cũng có chút hiếm có đối ngoại hắn thích để vệ tinh nói mạnh miệng mà ở đối nội thời điểm hắn thì là dùng tối khắc nghiệt yêu cầu tới yêu cầu manchester city đám cầu thủ cho dù là lúc trước tiến vào tứ cường thời điểm giờ y cờ cờ cũng là nói chi này đội bóng nghĩ muốn cầm tới trang tí o n l i t quán quân còn thiếu một chút m à đồ vật mà ở thời điểm này hắn lại thừa nhận manchester city đã hoàn toàn có thu hoạch được trang tí o n l i n quản quân tư cách cái này đã chứng minh tại giờ y cờ cờ trong lòng hiện tại chi này manchester city đã hoàn toàn có thể cùng lúc trước hắn xuất l ĩ n h qua những cái kia từng thu được trăm tỷ onlit quán quân cường đội đánh đồng hiện tại chúng ta chỉ ít còn cần một cái dẫn bóng từ mặt ngoài nhìn là như vậy nhưng mà chúng ta phải chú ý một điểm chính là mu tuyệt đối sẽ không chỉ thỏa mãn tiến một cái cầu bọn hắn có rất nhiều xuất sắc tiến công tay lúc này bọn hắn lại dẫn bóng liền sẽ mở rộng dẫn trước ưu thế cho nên chúng ta muốn tại nửa chàng sau lấy được càng nhiều dẫn bóng nhớ kỹ một điểm đừng nghĩ đến đối phương sẽ không tiến cầu muốn lấy chúng ta phải vào càng nhiều cầu mu phòng thủ tuyệt đối không có như vậy không có kẽ hở hiệp một chúng ta không có thể đi vào cầu là bởi vì bọn hắn phòng thủ bên trên vận khí khá hơn một chút trận đấu này sẽ không lại phục chế tình huống như vậy chúng ta hơn nửa hiệp tiến vào hai quả cầu nửa tràng sau cũng phải gìn giữ đồng dạng cường hãn năng lực tiến công dạng này mới có thể để chúng ta tiến vào trận chung kết đi thôi dùng tiến công xử lý bọn hắn tại trong phòng thay quần áo g i ó n g giặc một phen về sau giờ y cờ cờ xuất đội đi ra phòng thay quần áo nên đón nửa tràng sau khiêu chiến trận đấu này đã không có khả năng đánh tới thêm lúc thi đấu hay là venanti đại chiến nếu như không có thể thắng hai quả cầu như vậy cái này bốn mươi lăm phút liền sẽ là manchester city tại bản mùa giải trang tv i o n l bên trong sau cùng 4 ố n phút nửa trang sau sau khi bắt đầu manchester city tiếp tục lấy sự điên cuồng của bọn hắn tiến công tình thế không có tiết kiệm thể năng cũng không cần tiết kiệm thể năng trận tiếp theo tranh tài đối thủ vẫn như c ũ là mậu trận đấu này nếu như kéo l â y đối phương tiêu hao thể năng như vậy đối trận tiếp theo tranh tài đồng dạng có trợ giúp rất lớn đến lúc đó mọi người thể năng đều không đủ đó chính là tám lạng nửa cân manchester city không ngừng từ hai cánh triển khai xung kích xung kích roxy cái này một bên cùng áp chế hệ dạ t r ợ công tấn công như vậy hiệu quả cũng không tính chênh lệch chỉ ít hơn nửa hiệp manchester city chính là không ngừng thông qua hai cánh vừa đi vừa về xung kích cuối cùng thu hoạch được một cái định vị cầu mà đánh vào cái thứ hai cầu nếu như hai cánh bị áp chế đến quá lợi hại như vậy m u tiến công cũng rất khó đánh ra đến j i b e r s i chọn bắn đánh vào trên sáng ngang toz vùng cấm địa trước vượt lên trước quay người sút g o l bị van der sa hiểm hiểm đập ra ranh giới cuối cùng asli giang giống như truyền giống như bắn cao hơn sáng ngang tại điên cuồng tấn công sau mười mấy phút mu ở một lần phản kích để tất cả manchester city f a n bóng đá cơ hồ bắt đầu lâm vào tuyệt vọng sờ giờ góp chân gõ cho juni sau đó mình trước chân vào juni thẳng chuyển đường biên b á c di sung b á c di sung nghiêng chuyển manchester city phòng tuyến sau lưng cao tốc chen vào sờ giờ hất ra c o m a n i sau đó tại hạ xuất kích trước đó đột nhập vùng cấm địa đẩy bắn g ó c xa đạt được điểm số 2-2 tổng số 32, m a manchester city muốn tấn cấp còn phải đánh vào hai cầu thờ cơ sở ẩn hài lòng vỗ tay lên cái này dẫn bóng có thể nói là để m ở ưu thế lần nữa mở rộng mà thời gian kế tiếp hắn có thể lựa chọn khống chế một chút giữa trận 61 phút giờ giờ dẫn bóng tiếp xuống thờ cơ sở n liên tục dùng hết ba cái thay người danh lệch s á h mươi ba phút gi gi giác phồ thay đổi hoxie sáu mươi sáu phút b ạ c bạ tổ thay đổi juni ba lần c h ế t cầu m ở ư u ba lần thay người cách làm như vậy cũng coi là một loại thiên môn chiêu số tại manchester city nghĩ muốn phản kích thời điểm sự tiến công của bọn họ liên tục ba lần bị đánh gãy cái này khiến manchester city tại ném cầu về sau phản kích tình thế đã hoàn toàn suy kiệt xuống dưới giờ y cờ c ơ một mực tại lặng lẽ nhìn xem phở c á sở ẩn thay người mãi cho đến phở c á sở ẩn dùng hết ba cái thay người danh lệch hắn mới bắt đầu thay người ban lê thay đổi a s h l e y r ằ n g z i b e r di đi vào cánh phải b e n z e ma thay đổi dẫn bóng công thần di nạ t ạ lệ -E, gia tăng đột phá năng lực dạng này hai cái thay người ổn định manchester city trợ cước manchester city bắt đầu tập hợp lại về sau lần nữa triển khai tiến công phở c á sở ẩn có chút nợ nụ cười giờ y cờ c ơ quả nhiên không hề từ bỏ đặc địa tại mình dùng xong ba cái thay người danh l ạ c h về sau mới bắt đầu thay người tình nguyện lãng phí một chút thời gian cũng muốn để tiếp xuống tiến công không bị q u á y dây xác thực coi là đại sư thủ bút thế nhưng là ngươi liền đối ngươi cầu thủ có lòng tin như vậy sao cho rằng bọn họ nhất định có thể ở sau đó trong trận đấu tiến hai quả cầu sao nếu như không thể lời nói coi như ngươi điều chỉnh lại kịp thời cũng vô pháp ngăn cản mhu liên tục hai năm tiến vào t r a m g thi onlit trận chung kết ta đối ta cầu thủ có lòng tin bọn hắn nhất định có thể tại thời gian kế tiếp hoàn thành sử thi tầm thường n g chuyển giờ y cờ cơ lạnh lùng ở trong lòng mướn trận đấu này manchester city đã rất khó t ấ n cấp khoảng cách tranh tài kết thúc còn có tháng hai năm 105 phút mặc dù ta rất bình thường kính nể g h manchester city ương ngạnh đấu trí cùng tinh thần bất khuất bọn hắn làm một chi tram t i o n l i t e r p o n có thể lấy cấp số bốn đội bóng thân phận giết đến nước này đã sáng tạo ra một cái kỳ tích nhưng mà bán kết bên trong biểu hiện của bọn hắn mặc dù xuất sắc cũng không có bọn hắn đối thủ càng tốt hơn coi như bị đào thải bị loại bọn hắn cũng không mất mặt không ít sướng ngôn viên cũng bắt đầu làm nắp h ỏ n định luận dù sao còn thừa lại hơn h a phút mặc dù manchester city tiến công cũng không có dừng bước lại nhưng mà bọn hắn thật sự có thể ho nếu như kỳ tích mỗi ngày đều có thể xuất hiện kia không coi là kỳ tích giờ y cờ cờ m ặ t không đổi s ắ c nhìn xem manchester city đám cầu thủ không ngừng tiến công hắn chờ đợi một cơ hội một cái phở cơ sở ơn cẩn thận mấy cũng có sơ s u ấ t mà không để mắt đến thời cơ hắn thay đổi trên người có thẻ vàng et nờ ơn cùng nó xi nhưng mà dùng b ẹ t bạ tổ thay đổi j u n i lại là có chút không ổn j u n i chạy là để giờ y cờ cờ phi thường kiếm kỵ hắn cùng sờ giờ ở giữa p hai năm này vô cùng p h o n g quang mấu chốt mà cử đi bẹn bạ tổ f e r g u s ẩn nghĩ có thể là lợi dụng chiều cao của hắn cùng làm cầu năng lực nhưng mà lại cũng làm cho manchester city thiếu đi sau cùng lo lắng mà tại m u hiện tại cầu thủ bên trong trên người có thẻ vàng cầu thủ vẫn như cũ còn có t ỷ như fletcher t ỷ như hệ ra nếu như có thể bắt lấy cái này một chút đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 76 thời điểm cũng chính là tranh tài chỉ còn chưa tới một khắc liền muốn lúc kết thúc dạng này một cơ hội rốt cục đi tới b e n dơ ma ở ngoài vùng cấm vây c ầ m banh đột nhiên nhấc chân chọn chuyển mở ư u phòng tuyến sau lưng cước này chọn chuyển tương đương xuất sắc vừa vặn vượt qua mở ư u hậu phòng tuyến tại tô z cùng di bơ di đám người liên lụy phía dưới vai đồ phản việt vị thành công đột nhập vùng cấm địa ferdina cùng vái điệp nhất thời bán hội đều không cách nào đi lên b ù vị trở về thủ phật r ở dưới tình thế cấp bách từ phía sau sẻng đổ vai đồ vai đồ t r u n g điệp ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong penalti hồng bài vô số manchester city p a n bóng đá giận rộng lên bọn hắn đương nhiên biết lúc này tình huống như vậy ý vị như thế nào mà giờ y cờ cờ cũng là từ huấn luyện viên trên ghế nhảy lên một cái cơ nắm đấm ở đây bên cạnh giận giống lên f e r g u s o e r n sắc mặt xích chặt phật chờ trên thân là có thẻ vàng mà động tác này cơ hồ có thể thu nhận thường bài lại thêm một cái penalty tiếp xuống mười mấy phút thiếu đánh một người trong nháy mắt này f e r g u s o n biết đây hết thệ đã bắt đầu để thế cục hoàn toàn mất đi trừng ư khống quả nhiên sau một khắc ý trọng tài chính rổ xẹt tỉ tiếng còi liền văng lên hắn chạy vào vùng cấm địa tay chỉ hướng p e n a l t i điểm sau đó n g ắ c để phật chờ tới mu đ a n cầu thủ đều ở một bên cầu tình bọn hắn biết lúc này mặc kệ là đưa ra bài gì phật trợ đều phải ra s â n nhưng mà liền coi như bọn họ đang cầu xin tình hết thẻ cũng, cũng không thể sửa lại dạng này phạm lỗi rổ xét tỷ đều không có đưa ra thẻ vàng sau đó lại đưa ra h n g bài mà là trực tiếp tại phật trợ trước mặt lộ ra ngay h n g bài tại đối phương vùng cấm địa bên trong đơn đao tình h ù n dưới từ phía sau chùi bóng phạm lỗi trực tiếp đưa ra h n g bài cũng là hào không tranh cãi phật trợ hủ rũ túi đầu hạ trận bất quá đối với mu mà nói nếu như cái giờ này cầu có thể n h o đi ra ngoài lần này phạm lỗi cũng là đắng dù sao penalty cũng có không tiến khả năng cái này đồng dạng là một cái đánh bạc nếu như penalty chưa đi đến như vậy mu lần này chính là cựu thắng nếu như điểm bóng vào rồi như vậy phần chờ chính là thua cuộc dạng này một cái penalty rất bình thường mấu chốt áp lực cũng sẽ rất lớn j b e r g h s đứng d ậ y hắn là manchester city điểm thứ nhất cầu chủ pha tay t tại thời điểm như vậy hắn nhất định phải phải nhận lãnh trách nhiệm như vậy van der sa đứng trước mặt của hắn người hà lan cũng là một cái bắt penalty rất không tệ thủ môn trước mùa giải tram t i o n l e a g u e trận chung kết đúng là hắn tại penalty đại chiến bên trong biểu hiện xuất sắc mới khiến cho mu leo lên châu âu tri đình nhưng mà j b u r g h ở thời điểm này nhưng không có để thành là anh hùng cơ hội từ trong tay mình chạy đi hắn chủ phạt b p nan ti cơ hồ là dán cột cửa bay vào cầu môn van der sa mặc dù phán đoán đối phương hướng nhưng như cũng không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới đương n i bơ di một bên về chạy vừa cùng các đội h ư u vô tay chúc mừng thời điểm giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh giang hai cánh tay ra ngửa mặt lên trời thét dài thế cục bây giờ đã vô hạn đối manchester city bắt đầu nghiêng về bọn hắn còn cần một cái giận bóng mà thiếu một người mu cũng không có cái gì phản kích lực lượng càng quan trọng hơn là mu đã tiêu hết ba cái thay người danh lệch hiện tại bọn hắn một cái thay người danh lệch cũng không có giờ y cờ cờ quả quyết dùng hết cái thứ ba thay người danh、ngạch. hắn dùng đệ cổ thay đổi vai đồ đổ, tăng lên giữa trận tổ chức cùng chuyền bóng năng lực toàn lực tiến công muốn chỉ là kẻ thắng lợi cuối cùng cái cuối cùng cầu cái cuối cùng cầu manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra vô cùng tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng h ò hét bọn hắn chờ mong nhìn thấy manchester city cái cuối cùng dẫn bóng n ị c h chuyển cắn khôn để manchester city tiến vào tram t i o n l e a g u e trận chung kết dẫn bóng tại dạng này cường lực áp chế bên trong manchester city rốt cục bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng sống giữ lại vận mệnh cổ h ọ phút tám i s á j i đường biên mở ra đá phạt chen vào chợ công công an i sau gật đầu cầu đưa đỏ tôi z mượn lực tại nhỏ vùng cấm địa bên trong hất đầu công cánh cửa nhất kích tất sát đại đại nghịch chuyển manchester city đánh vào dẫn trước một cái dẫn bóng đây là bọn hắn tại tổng số bên trong lần thứ nhất dẫn trước cũng sẽ là mấu chốt nhất một lần dẫn trước bốn số hai tổng số bốn số ba sử thi tầm thường nghịch chuyển vĩ đại manchester city bọn hắn đào thải cùng thành đối thủ mẫu thẳng tiến trang đi on l e a trận chung kết đang giải thích viên kích động đến cũng bắt đầu biến hình thanh âm bên trong manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô chương sáu trăm ba mươi ba ăn ngay nói thật vô số Manchester City fans hâm mộ bóng đá s ô n g lên đầu đường cho dù là bọn họ còn không có thu hoạch được tram t o n l y quán u t n v ẹ n v ẹ n chỉ là thu được tram t o n l y t r ậ n chung kết từ cách dự thi cũng vẫn như cũ để bọn hắn vô cùng hưng phấn tại dạng này một trận vô cùng chật vật trong trận đấu mấy chuyến bị buộc lên tuyệt cảnh Manchester City dùng mình thực lực cường h ã n cùng cưng cỏ ý chí chiến đấu bất k h u ấ t thành công hoàn thành lập bản g i ế t vào tram t o n l y t r ậ n chung kết dạng này một trận đấu đủ để cho tất cả Manchester City fans hâm mộ bóng đá kích động đến không thể tự kiềm chế hiện tại Manchester City là từ trước tới nay cường đã nhất giờ ý cờ, cờ v à thuế có f a n bóng đá đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm lớn tiếng kêu gạo tiếng la của hắn rất nhanh liền bị những người khác tiếng la chế trụ vạn thuế manchester city vạn thuế giờ y cơ cờ, cờ tại manchester city chin này đạt được kết xù tài chính d ó t vào đội bóng bên trong giờ y cơ cờ, cờ rất nhanh liền cho thấy đầu mình hào huấn luyện viên trưởng năng lực tại vừa mới kết thúc trang t onlit bán kết hiệp hai bên trong manchester city tại cực độ bất lợi tình huống dưới bốn so hai lật bàn mu ở lịch sử tính chất giết vào trang t onlit trận chung kết thành tích như vậy đủ để làm người ta giật mình mặc dù có đại lượng tiền bạc đầu nhập thế nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là dùng hai cái mùa giải liền đem một chi trung du đội bóng biến thành hiện tại chi này đội mạnh cái này mùa giải tram t i on league trận chung kết vô cùng đáng giá mọi người chờ mong ta có một cái nghi vấn f e r g u s o n bất đắc dĩ hỏi giờ y cờ cờ một câu vì cái gì ngươi đội bóng tổng lạc có thể tại thời khắc quan trọng nhất lấy được trọng yếu nhất thành cựu đây là hắn t r ă m m ố i vẫn không có cách giải một vấn đề trận đấu này f e r g u s o ẩn trên thực tế là không có lỗi gì lầm miễn cưỡng có thể nói sai lầm chỉ có h ắ n dùng bẹn bạ tổ thay đổi du n i nhưng mà trên thực tế trận đấu này chỗ mấu chóc nhất ở chỗ manchester city cái thứ cái kêu cầu chẳng những để manchester city khoảng cách thắng lợi chỉ còn lại có một cái cầu đồng thời còn để mu thiếu một người tác chiến dạng này tốt đẹp cục diện đơn giản chính là trên trời rơi như bánh f e r g u s o r ẩn cảm thấy mình cho dù chết cũng chết được không thể nhắm mắt có lẽ là vận khí đi giờ y cờ cờ nhún v a i f e r g u s o r ẩn thở dài một hơi tiếp nhận giải thích như vậy dù sao một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng tại lấy được thành tích quá trình bên trong cũng là khó tránh khỏi sẽ thành phần có v ậ n khí bao quát chính hắn cũng giống như vậy nếu như không phải mấu chốt mùa giải lấy được cái kêu cục fa quả quân cũng không có hiện tại mu cùng fergusen người sống một đời có đôi khi người thành công cùng kẻ thất bại ở giữa khác nhau ngay tại ở thời khắc mấu chốt k i a m ộ t chút xíu vật khí nhìn xem thờ cái sờ ẩn có chút cô đơn bóng lưng giờ y cờ cờ cũng thở dài một hơi bất quá hắn vẫn là an ủi chính mình dù sao coi như mu ở ư tiến vào trận chung kết cũng sẽ không có chút nào tì khí bại bởi barcelona còn không bằng để cho mình đến gánh vác đối kháng barcelona vinh dự à. tại manchester city tiến vào trang t i onlit trận chung kết ngày thứ hai tại sơ camford mơ g i sân bóng dựa vào thời khắc cuối cùng iniesta thế giới giao động xuất xa barcelona sân khách một so với một bức họa chelsea lấy sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp trang t i onlit trận chung kết trận này trận chung kết sẽ tại barcelona cùng manchester city ở giữa tiến hành cái này không phải lần đầu tiên giờ y cờ cờ xuất đội tại trang t i onlit trong trận chung kết tạo n ộ barcelona ba năm trước đây hắn liền xuất link inter milan tại trong trận chung kết đánh bại barcelona lấy được trang t i onlit quả quân tại trận trong này bên đấu đấu hắn nhiều nhưng vòng cùng sân đ ấ u trafford mu không thể đánh bại manchester city hoàn thành p h ả n siêu bọn hắn bị manchester city một so với một bức hòa tại bảng điểm số bên trên vẫn như cũ so manchester city thiếu đi hai thi vòng, vòng chỉ toàn thắng cầu lại t r ê n lệch rất nhiều tình huống dưới mu mu ố n đoạt giải quá n quân hy vọng trên thực tế đã rất bình thường mâm anh manchester city chỉ muốn cầm tới bốn phần liền có thể bảo chứng lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế đoạt giải quán quân huống chi mu sau đó phải có một trận cùng arsenal ở giữa đỏ sức ngày 16 tháng 5, m u chưa có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng bọn hắn tại sân khách bị arsenal không so với không bức hòa rất rõ ràng là tình trạng của bọn họ tại t r a m t i only bên trong tiêu hao quá nhiều trận đấu này rõ ràng cho thấy mọi mệnh tình huống mà manchester city thì là không có cho mu bất kỳ cơ hội nào bọn hắn tại sân nhà hai so với một lực khắp bờ leper dẫn trước mu bốn phần nâng lên một vòng thu được thi đấu vòng tròn quá quân vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thành công đây là manchester city lần thứ nhất bọn hắn trước đó mặc dù từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng lại chưa từng có vệ miện thành công qua bây giờ tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh dưới bọn hắn rốt cục thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân vì tiếp xuống t r a m g i o n l e a g u e trận chung kết đặt xuống cơ sở vững chắc dạng này một phen thắng lợi thật vĩ đại thật cao hứng có thể xuất lĩnh manchester city vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thành công một vòng cuối cùng chúng ta có thể hào hào điều chỉnh một chút sau đó chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống trang t onlit trận chung kết giờ y cờ cờ tại sau trận đấu b u i h ợ p báo bên trên hài lòng mà nói một vòng cuối cùng tranh tài là tại ngày 24 tháng 5 m à trang tv onlid trận chung kết thì là tại ngày 28 t h á n g 5 đối với điểm này giờ y cờ cờ đã từng xin để một vòng cuối cùng nâng lên tiến hành dù sao manchester city đã nâng lên đoạt giải quá quân nhưng mà cứng nhắc fa lại bác bỏ yêu cầu của hắn bởi vì tại ngày 20 tháng 5 là cúp fa trận chung kết thời gian fa không hy vọng manchester city nâng lên tiến hành cái này vòng đấu ảnh hưởng đến cúp fa trận chung kết tình huống như vậy để giờ y cờ cờ rất là h o á thẩm loại này cứng nhắc cách làm cũng không vì tờ giờ mi ở lit tại trang t i onlit trên sàn thi đấu xung kích vinh dự cung cấp tiện lợi t h ỏ a thoả heo đồng đội xem ra tờ giờ mi ở kịp phồn v i n h c u n g fta thật đúng là không có gì quá lớn quan hệ chủ yếu là chức nghiệp liên minh mình thao tác thật tốt bất quá hắn cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu còn tốt nâng lên một vòng đoạt giải quán quân một vòng cuối cùng tranh tài để dự bị nhóm đi lên đ ã là được rồi chủ lực có thể nghỉ ngơi cho khỏe chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống trận chung kết trận chung kết vị trí là tại sân vận động ô lỉm tỉ cổ sân bóng đây đối với giờ y cờ cờ tới nói có lẽ tương đối có lợi bất quá hắn t ạ i ý gây thù hẳn cũng là không ít đoán chừng đến lúc đó trung lập f a n bóng đá sẽ ủng hộ hắn cũng sẽ không quá nhiều chúc mừng ngươi giờ y cờ cờ tiên sinh mù ba giặc mỉm cười đ ố i giờ y cờ cờ rơi ly lên không thể không nói để ngươi đến chấp giáo manchester city là chúng ta làm được chính xác nhất một sự kiện đương nhiên lựa chọn ta người tuyệt đối sẽ không có cái gì hối hận giờ y cờ cờ cũng rơi ly lên không có hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây c u ồ n g vọng cùng phản đối nhưng mà thành tích của hắn thật sự bày ở chỗ này cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì trói t a i Ngồi trước ạ mạn lại i hơi nở nụ cười, mặt một khác hắn ngược bên an nở nụ sủa là ấ t t bình h thường, ờ thường giờ cờ cờ điểm này. Có người n thưởng này, bản lĩnh nên g thức phách có có điểm y lối, vị i phú hào vẫn ả m thấy đó i nhiên. hiện tại đã nhanh muốn tới kỷ. Không biết ể m năm, muốn này chuyện đương chúng đồng nhanh không đánh tính lúc nào cùng chúng là là ấy, Lúc lúc tục hợp đã đ Trước ta ta tẩm. ký kỷ, chúng ta không muốn đánh quấy đến ngươi chấp giáo hiện tại thi đấu vòng tròn đã đoạt giải quá n quân t r a n g ti onlit trận chung kết còn sớm ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói một chút đâu mù bạ giặc nói tiếp đây cũng là hôm nay hắn cùng ăn mạn sủa cùng đi tìm giờ y cờ cờ nguyên nhân hiện tại bọn hắn đã biết giờ y cờ cờ bản sự lớn bao nhiêu dạng này huấn luyện viên trưởng đương nhiên cần lưu lại đương nhiên mụ ba giặc cũng không thấy đến giờ y cờ cờ sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu dù sao manchester city có thể đưa ra tiền lương có thể nói là phong phú nhất không có cái gì đội bóng có thể cùng manchester city so sánh cho dù là cái kia abu chassi cũng giống như vậy cái này giờ y cờ cờ s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới đối phương sớm như vậy tìm hắn tục hẹn nhưng mà hắn đã sớm đánh tốt chủ ý cái này mùa giải nếu như có thể thu hoạch được tram t giờ y c ờ c ờ có cái gì khó xử địa phương sao an bản s u a có chút kỳ quái hỏi một câu giờ y c ờ c ờ nghĩ nghĩ quyết định ngăn ngay nói thật nếu như lần này có thể cầm tới trang đi onlit quán quân ta nghĩ ta sẽ không lại tại manchester city huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên làm tiếp giờ y c ờ c ờ ngẩng đầu nói với an bản s u a nếu như không có cầm tới trang đi onlit quán quân ta sẽ tiếp tục làm tiếp mai cho đến vì manchester city cầm tới một cái trang đi onlit quán quân mới thôi mụ bà giặc n g â y ngẩn cả người an bản s u a cũng ngay ngẩn cả người một lát sau mụ bà giặc mới có chút nóng này nói địch vì sao lại giặc này chẳng lẽ không muốn tại manchester city tiếp tục làm tiếp s a o phải biết manchester city đưa cho n g ư ờ i tiền lương cùng quyền lực thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể so với được ta chỉ phụ trách câu lạc bộ tài vụ sẽ không đối đội bóng có cái gì nhúng tay điểm này lao b ả n là có thể c a m đoan a n bản sùa đưa tay ngăn lại mù bạ dạc sau đó hắn nhìn xem giờ y cờ cờ địch ta có thể hỏi một câu tại sao không còn có sẽ có dạng gì chức vị sẽ càng làm cho ngươi độc tâm giờ y cờ cờ thở dài một hơi sau đó đem mình tiếp xuống việc cần phải làm toàn bộ đều nói ra hắn không lo lắng hai người kia sẽ đem loại chuyện này nói ra dù sao bọn hắn không có nhản n h ấ t cả chứng đến nước này bọn hắn cũng sẽ không để ý châu âu giới bóng đá chút chuyện này kỳ thật muốn nói huấn luyện viên trưởng vị trí chỉ cần có thể luôn luôn cầm tới không tệ vinh dự tại manchester city tiếp tục chờ đợi ngược lại là rất thích hợp nhiều tiền tài chính đầu nhập lớn lại không có người nào đến can thiệp xem như hắn chấp giáo những năm gần đây t h ố n g khoái nhất hai năm nguyên lai、like、ngươi là muốn đi mình làm l ã o bản m ù ba giác đích thì thầm một tiếng muốn làm l ã o bản đương nhiên so đi làm cho người khác mạnh an bản xô u lại là nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này ta nghĩ ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ khó trách mấy năm này ngươi kiếm tiền kiếm được như vậy hung nói thật ta bội phụ c ngươi chỉ là dựa vào đương huấn luyện viên trưởng liền có thể đạt tới giấc ngộng của mình điểm này cũng không phải bình thường người có thể làm được giờ y cờ cờ cười hắc hắc cũng là bởi vì có các ngươi ông chủ như vậy ủng hộ ta mới có thể làm đến điểm này a mù b ạ giặc trận trắng mắt lời này cũng quá không k h á c h k h í a n b ả n sủa cũng không thể nín được cười kia cũng là bởi vì ngươi thật sự có bản sự a bất quá đ ừ n g quên kia hơn hai ức nếu như không có cầm tới trang tí onlick và quân vậy cũng không sẽ thuộc về ngươi đương nhiên ta bây giờ nghĩ liền là thế nào xử lý bác s lô náo giờ y cờ cờ v ô v ô ngực đến lúc đó ta nhất định cầm xuống barcelona nếu là bắt không được đến tiếp xuống ta liền chấp giáo manchester city chỉ ít năm năm đương nhiên trừ phi ngươi đổi u với ta hiện tại ta có chút khó mà lựa chọn là muốn cái này tram t onlit quán quân đâu vẫn là để ngươi chấp giáo manchester city năm năm đâu a n mạn xua khó được mở một trò đùa mu ba g i ặ c lắc đầu sau đó bắt đầu đầu đau xem ra sau đó phải đi tìm không tệ huấn luyện viên trường a bằng không mùa giải tiếp theo manchester city muốn đi con đường nào a bất quá đối với điểm này s o phương đều không có để lộ ra đến Lúc n à y lộ ra có trăm có h ạ i m à không n g một lợi, ư ợ c l ạ i sẽ ảnh hưởng đến đội bốn g Giờ chuẩn chiến bị t cờ sẽ k h ô n g năm h thế ư nốc, n cùng một vòng cuối cùng manchester city tại phái r a đại bộ phận dự bị tình huống dưới tại sân nhà cùng cái cuối cùng đối thủ đánh thành thế hòa trận đấu này kết quả cuối cùng tự nhiên không có người để ý manchester city f a n bóng đá quan tâm chỉ là sau trận đấu nâng lên cúp một khắc này sau cuộc tranh tài cũng không có đến cỡ nào thịnh đại chúc mừng bởi vì sau bốn ngày chính là c h a m p i o n s l e a g u e trận chung kết manchester city trên dưới tự nhiên cũng phải sớm đi tiến hành thích ứng trên thực tế lúc trước một tuần lễ bên trong mặc kệ là chính thức vẫn là fan bóng đá đoàn thể tự thân dạng này chúc mừng đã là khá nhiều tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm này đương manchester city ngăn lại roma thời điểm bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ barcelona đồng dạng đã tới roma đây là barcelona bốn cái mùa giải bên trong lần thứ hai o n s League t rết ậ n chung k lần trước bọn hắn tiến trước vào trận chung kết thời điểm đụng phải chính là giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan sau đó inter milan tại trong trận chung kết cho barcelona một cái bốn so với một để bọn hắn tao nộ g kế bị ac milan bốn không hết tẩy về sau lớn nhất thảm bại mà bây giờ bọn hắn tiến vào trận chung kết đối thủ nhưng lại là inter milan tình huống lần này cùng ba năm trước đây nhưng hoàn toàn không giống thời điểm đó barcelona mặc dù xuất sắc lại có vẻ hơi yếu ớt vừa lúc bị inter milan chạy cùng lực lượng c h o áp chế mà bây giờ tại gadiola u r xuất lĩnh phía dưới barcelona đã hoàn mỹ vô huyết liền ngay cả c h e l s e a dạng này định cấp đội bóng cũng bị chúng ta đào thải mà bây giờ Manchester City mặc dù cưng hãn bất quá bọn hắn dù sao còn thiếu rất nhiều đồ vật tại trang tv onlit trận chung kết dạng này ngẫu n h ư ê n tình húng rất lớn trong trận đấu barcelona vững vàng cùng kinh nghiệm đem sẽ đưa đến tác dụng lớn nhất c ả t a l o n i ạ truyền thông đã bắt đầu vì trận đấu này mà tạo thế ở phương diện này manchester city ngược lại là ở vào hạ phòng dù sao barcelona tiếng nói cũng không ít nhất là bản địa hai cá thể dục truyền thông căn bản chính là barcelona tiêu chuẩn ống loa mà manchester city đâu ở phương diện này xác thực lộ ra căn cơ rất yếu chỉ bất quá đang tạo thế phương diện manchester city lại cũng không mất mắt gì giờ y cờ cờ ngăn lại rô ma về sau tiếp nhận lần thứ nhất phỏng vấn liền để loại cục diện này cho xoay chuyển lại vững vàng cùng kinh nghiệm ta chỉ biết là ta có bốn cái trang đi onlit quân cùng bảy trận châu âu tranh tài trận chung kết kinh nghiệm không biết ở phương diện này có ai có thể mạnh hơn ta tại kháng ép năng lực phương diện chúng ta tại nhất định phải tiến hai quả cầu tình hôn g dưới tiến vào hai quả cầu đào thải mở ưu tiến vào trận chung kết mà barcelona là tại chỉ cần tiến một cái cầu tình hôn g dưới kéo tới thời khắc cuối cùng mới tiến vào một cái mà đào thải chelsea ta liền không nói trong trận đấu có dạng gì vấn đề Cùng Barcelona hai cái hai từ r trong tránh Barcelona u đều điều n vùng bên dùng tình. này, khiêng ép năng lực liền không có chúng ta mạnh. g vệ địa được tại tay phạt ta t cấm Chỉ lực có mà là xử ép sự thành tích phía trên tới nói hai chúng ta chi đội ngũ xem như tám lạng nửa cân barcelona so với chúng ta thêm một cái cúp thi đấu quá quân thế nhưng là chúng ta trước mùa giải cầm hai cái cúp thi đấu quá quân không phải chúng ta không thể cầm mà là chúng ta không muốn cầm giờ y cờ cờ một phen nói xuống tựa hồ manchester city đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhất định liền có thể lực gáp barcelona đạt được thắng lợi đầu dạng cái này vẫn chưa xong giờ y cờ cờ thậm chí lấy ra đệ cổ tới nói sự tình đệ cổ vĩ đại như vậy cầu thủ tại dạng này trong trận chung kết hoàn thành quay giáo một kích mới là hắn chuyện nên làm nhất ta nghĩ barcelona nhất định sẽ vì từ bỏ đệ cổ mà hối hận giờ y cờ cờ làm cho cả barcelona trên giới đều là nổi trận lôi đình bất quá bọn hắn cũng biết giờ y cờ cờ cùng barcelona ở giữa mâu thuẫn có thể nói là càng ngày càng sâu mặc dù barcelona tại đối mặt giờ y cờ cờ thời điểm liền không có chiếm được qua chỗ tốt thế nhưng là lấy giờ y cờ cờ bản người mà nói năm đó bị barcelona đổi u ra khỏi cửa có thể nói là lớn nhất vô cùng nhục nhã nhìn thấy barcelona liền để trào phúng ngược lại cũng bình thường bất quá cái này cũng không có nghĩa là barcelona trên dưới liền sẽ bị giờ y cờ cờ không ngừng trào phúng mà không ra rất nhanh đội trưởng của bọn họ vườn liền đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm biểu thị có lẽ giờ y cờ cờ là một cái vĩ đại huấn luyện viên thế nhưng là hắn quả thật làm cho người không có cách nào bắt đầu yêu thích mà trên luật sở p o r d a l y đã từng đến qua giờ y cờ cờ thiệt thòi lớn do gì gờ tiên sinh thì là lưu loát soạn văn biểu đạt mình đối giờ y cờ cờ k h á n nghiệm có lẽ giờ y cờ cờ có thể cầm tới rất nhiều quá quân thế nhưng là hắn sẽ không cho hậu thế lưu hạ bất luận cái gì t à i phú bởi vì dạng này một cái huấn luyện viên t r ư ờ n g hắn chỉ là tại không từ thủ đoạn đi tranh thủ quán quân căn bản cũng không có lưu lại có thể để cho người ta học tập đồ vật barcelona hiện tại đã là siêu việt địa cầu trình độ bóng đá bọn hắn là cấp vũ trụ đội bóng xa hoàn toàn không phải giờ y cờ c xuất lĩnh chi tiêu tạc bài quân có thể đối kháng chi này barcelona sẽ là lại một chi giờ g i ả m tim đối thiên văn chương này giờ ý cờ cờ chỉ hỏi ngược một câu jose gơ tiên sinh còn muốn cùng ta đánh cược ăn m ị p rổ phồn sao nếu như ta thua lần này trận chung kết ta không ngại đi manchester đầu đường chạy trần c h u ố n một vòng nếu như ta thắng lần này trận chung kết jose gơ hiện tại để ý lại ăn một cái m ị p rổ phồn sao thoát ra lời này về sau jose gơ liền lập tức lựa chọn ngâm miệng lúc đầu đã có rất nhiều người quên đi sự kiện kia mà ở giờ ý cờ cờ trả lời câu này về sau năm đó jose g ăn nguy cờ video tại trên mạng vừa giận một thanh nhẹ nhõm miệu sát đối thủ này giờ y cờ cờ bắt đầu tiếp tục chuẩn bị quyết chiến gadiola rất thông minh không có trả lời giờ y cờ cờ ngược lại là các loại các phóng viên tại thay nhau ra t r ư ợ giờ y cờ cờ đối với cái này vô cùng rõ ràng cho nên hắn đem sự tình toàn bộ đều ô m đi qua để đám cầu thủ có thể tốt hơn chuẩn bị chiến đấu trận chung kết đánh cái gì chiến thuật cũng sớm đã nghiên cứu tốt chỉ là chờ l ấ y huấn luyện hắn hiện tại chính là nhàn rôi thời điểm ngày 28 t h á n g 5 liên tại dạng này nước b ọ t chiến bên trong tiến đến barcelona là bản mùa giải trang t mà manchester city mặc dù là đ ợ giờ m ì ở kịp dẫn bóng nhiều nhất đội bóng bất quá bọn hắn tại tram t i on league bên trong dẫn bóng không tính quá nhiều mặc dù nhưng đã là gần với barcelona dẫn bóng nhiều nhất đội bóng dẫn bóng cũng chỉ có 22. m à lại bọn hắn ném cầu cũng không hề ít đấu vòng loại sáu trận đấu liền có bốn trận ném đi cầu tiểu tổ thi đấu bên trong cũng chỉ có hai trận đấu không thể ném cầu từ số liệu phương diện đến xem barcelona xác thực so manchester city muốn càng thêm toàn diện một chút nhưng mà manchester city có giờ ý cờ cờ chỉ là cái này cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng cũng đủ để cho manchester city trở thành trang tí onlid trên sàn thi đấu tối đối thủ đáng sợ vô số chính khách đều đi tới sân vận động ô lìm đi cổ sân bóng tây ban nha quốc vương j u an carlos một thế đi tới hiện trường mặc dù hắn càng ưa thích rio mazit bất quá barcelona tiến vào trận chung kết hắn vẫn như cũ đến hiện trường đến cổ động nước anh phương diện cũng không cam chịu yếu thế william rình sợ đi tới hiện trường xem tranh tài là chủ sử lý phương ý thủ tướng m e t l u s c o n i cũng đi tới hiện trường ở hiện trường khách quý nhìn trên này còn có một đám người ả rập kia là manchester city sau lưng đông g à abu dạ bị tập đoàn thành viên từ giá trị bản thân đi lên nói giờ y cờ cờ hai năm bỏ ra tiếp cận hai ước bảng anh chế tạo hiện tại chi này manchester city mà barcelona đâu bọn hắn tiêu tiền mặc dù không có nhiều như vậy thế nhưng là messi savi iniesta cùng tuần dạng này cầu thủ giá trị tương đương cao etel ho henji dạng này cầu thủ cũng hao tốn barcelona giá tiền rất lớn từ chân thực giá trị bản thân tới nói bọn hắn cùng manchester city so giá trị cao hơn chứ không thấp hơn dạng này một trận đấu cũng có thể tính là là dùng kim nguyên t r ồ n g chất lên tranh tài song phương đội hình ra sân trên cơ bản đã ra tới manchester city phái ra chính là bọn hắn thường dùng bốn t ba ba thủ môn viên hạ hậu vệ an v e s s a múa n company kumens giữa trận ra ra tour bắt cờ cùng vai đồ cũng không có phái ra hắn lúc trước tuyên bố muốn phái ra để cổ mà phong tuyến bên trên hắn tuyết tàng benzema mà là để j i b u r g toz e t cùng di nạ tạ lệ hợp thành phong tuyến cộng tác barcelona phương diện bọn hắn xuất ra đầu tiên cũng không có biến hóa quá lớn thủ môn viên vandes hậu vệ phải là an v e s không thể chuyển nhượng về sau dẫn vào dạ bạ lì tạ cái này chuyển sẽ lúc đi ra giờ y cờ cờ ngược lại là ngạc nhiên một phen Manchester tan n City đoạt vết, giữa u muốn y ê n bản đ trận phương diện tây tạ không có thu hoạch được xuất r a đầu tiên tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự bất k e t h cùng x a v i i niesta hợp thành bản thổ giữa trận phong tuyến tam xoa kích bên trong dựa vào trái chính là h l l dựa vào phải chính là messi eto o đảm nhiệm tiền đạo dạng n à y một bộ đội hình đúng là vô cùng cường hãn trước trận từng cái đều là đỉnh cấp cầu thủ hậu phòng tuyến bên trên cũng đều là thực lực phái càng đáng sợ chính là vốn có dạng này đỉnh cấp đội hình về sau bọn hắn còn có một bộ xuất sắc hệ thống để hoàn thành khó trách mấy năm này barcelona có thể xưng khó giải bất quá lại không giải cũng không phải là không có bị đánh bại thời điểm năm nay bọn hắn qua c h e l s e a cái này liên quan liền lộ ra không phải như vậy h à o quang mà sang năm cũng sẽ đưa tại muzino inter milan trong tay tiếp xuống càng là sẽ bị b ơn đẩy tới thần đàn đánh bại bọn hắn kỳ thật việc cần phải làm cũng không phức tạp đơn giản chính là mấy điểm chạy b ư ớ đoạn để bọn hắn truyền lại không cách nào thuận lợi tiến hành có được toàn trường chạy áp chế năng lực cùng tại tiến công bên trên có hữu hiệu tiến công cùng đột phá tay điều kiện như vậy manchester city cũng không phải là không có đủ giờ y cờ cờ biết muốn làm sao đối phó barcelona cái này mùa giải đối phó barcelona chuẩn bị hắn đã kéo dài thật lâu hắn biết tiếp xuống một hai năm mình đối thủ lớn nhất chính là barcelona nếu như không dự đoán liền chuẩn bị dễ đối phó barcelona chiến thuật như vậy cuộc sống của hắn đại khái cũng không tốt lắm nói thật người mới có thể làm được ngư ơ i dạng này trình độ đã là rất đáng g ầ m rồi bất quá b a r cũng e l lớn, Gadiola lúc Gadiola là lợi luyện o sao. n hiện chiến vấn ngươi không cùng thần nói nở nụ cười, giờ y cờ cờ tiên sinh, ta biết ngài là rất lợi hại huấn luyện biến trưởng. a ra tay, ta thuật phát hơi hại tại cái Tại giờ cười, giờ biết một rất bắt một rất Bất có có cờ cờ câu. cờ cờ c quá đề bí y y không cần dùng loại những lời này n h i u loạn tâm thần của ta ta hiện tại mục tiêu chỉ có trận đấu này đồng thời ta cũng sẽ không cảm thấy đối với ngài có cái gì bất mãn barcelona hiện tại chiến thuật không phải ta một người có thể tạo ra đây là vài chục năm hạ đến tích lũy được hoàn mỹ đồ vật càng quan trọng hơn là ta cũng có rất nhiều xuất sắc cầu thủ thậm chí có thể nói là trên thế giới tốt nhất cầu thủ dưới tình huống như vậy ta không cảm thấy ta sẽ bị thua trận đấu này thật sao vậy liền để chúng ta đến xem thử đi. giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười bất k í c cái này tiền vệ phòng ngự là rất không tệ có lẽ hắn không phải tốt nhất tiền vệ phòng ngự lại là thích hợp nhất barcelona tiền vệ phòng ngự bất quá ngươi có nghĩ tới không hiện tại barcelona giữa trận chịu được quá nhiều sung kích sao nói thật với ngươi đi vì trận đấu này ta chuẩn bị thật lâu Ta sẽ dùng chương cùng ư sáu trăm ba mươi b i lăm bắt đầu mãi cho đến tranh tài sau khi bắt đầu gadiola sắc mặt cũng không có đ ổ i thành đẹp mắt một điểm từ tranh tài ngay từ đầu về sau dẫn đầu kéo cầu manchester city ngay tại sân vận động ô lìm thị cổ sân bóng triển khai mãnh liệt tiến công Từ、tranh ừ t tài ngay từ đầu manchester city liền dùng tiến công cho thấy thái độ của mình lần thứ nhất tham gia trang d onlit trận chung kết manchester city liền như đối đãi một trận phổ thông tranh tài như thế từ tranh tài ngay từ đầu liền không lưu tình chút nào phát khởi tiến công liền như muốn một hơi đem barcelona đánh bại đồng dạng đây là giờ i k ý cờ cờ an bài chiến thuật sao hay là bởi vì tự tin của hắn hắn nuôi barcelona toàn thắng chiến tích để hắn duy trì tự tin như vậy giờ i k ý cờ cờ đứng tại bên sân không chút biểu tình nhìn xem trên trận manchester city đám cầu thủ phát khởi mánh liệt tiến công hắn đôi barcelona toàn thắng chiến tích trên thực tế hắn rất ít tại ngoài m i ệ n g nói bất quá lúc này lựa chọn ngay từ đầu liền dùng tiến công chiến thuật tới áp chế đối phương cũng có được dạng này ý tứ từ vừa mới bắt đầu liền trên khí thế áp đảo đối phương đây cũng là một cái lựa chọn tốt hiện tại barcelona tuyệt đối không giống trong lịch sử chi t ê u barcelona cường đại như vậy c h ỉ ít bọn hắn không phải ba năm trước đây trang tv o n l i t quán quân hiện tại cũng tương tự khuyết thiếu trang tv o n l i t đoạt giải quán quân k i n h lịch a n v e s bị giờ y cờ cờ nửa đường chặn giết bọn hắn hậu vệ biên trợ công khâu có nhất định thiếu hụt càng quan trọng hơn là tại giờ y cờ chấp giáo đội bóng về sau barcelona cơ hội là đụng giờ ý cờ cờ một lần liền quỳ một lần mặc kệ giờ ý cờ cờ xuất lĩnh là dạng gì đội bóng đều là như thế này cái này về tâm lý cũng có thể cho barcelona áp lực lớn mà bây giờ loại này vừa mở trận liền không chút kiên kỵ tiến công cũng tăng thêm loại áp lực này mang tới ảnh hưởng jimber i dẫn bóng đột phá xinh đẹp hãn tử q u ầ n bên người xông tới phạm lỗi là thẻ vàng sao không không có thẻ vàng trọng tài chính cảnh cáo q u ầ n vài câu có lẽ là bởi vì tranh tài như vậy quá trọng yếu cho nên trọng tài chính cũng không có tùy tiện đưa ra thẻ vàng đi giờ y cờ cờ hư một tiếng, tờ latini thích barcelona bóng đá đã không phải là cái gì hiếm có vừa mới động tác như vậy ra t r ư ơ n g t h ẻ vàng trên thực tế cũng là bình thường bất quá mình cũng sẽ không tưởng c h e l s e a dễ khi dễ như vậy nếu là trong trận chung kết trọng tài dám chơi quá mức phân vậy cũng đừng trách mình về mặt. Zeebergy sáng tạo ra một cái khoảng cách cầu môn ba mươi m đá phạt hắn tự mình đứng ở cầu trước. Manchester City cái này xuất ra đầu tiên bên trong đá phạt xuất sắc cầu thủ không nhiều bất quá Zeebergy c ư ớ p pháp không tệ xuất xa năng lực cũng rất mạnh khoảng cách như vậy đá phạt hắn đến chủ phạt cũng là một cái tương đương lựa cho tốt tại ra tốc chạy về sau dì đã ra một c ư ớ c tương đ ư ờ n g phiêu hốt s g o n van đét phía bên phải bên cạnh nào bóng ra tụ tay vùng cấm điệu bên trong theo và o di nạ tạ lệ đ o ạ t tại vấn trước mặt ngã xuống đất s ẻ n bắn ngay tại manchester city fans hâm mộ bóng đá chuẩn bị gieo hò thời điểm thủ ở trước cửa tích phi thân đánh tới dùng thân thể của mình đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng phạt góc thật là nguy hiểm vừa rồi lần này đâm bắn nếu như không phải tích giải vây kịp thời như vậy manchester city đã dẫn bóng manchester city vừa mở trận tiến công tương đương máy liệt nếu như không phải barcelona hậu phòng tuyến biểu hiện xuất sắc barcelona fans hâm mộ bóng đá bắt đầu lau mồ hôi manchester city ngay từ đầu bảy r a loại này tiến công khí thế quả thật làm cho người cảm thấy có chút sợ hãi giờ y cờ cờ r a hòa này một mực là bọn hắn trong lòng ác ma cùng bóng ma mặc dù hắn rời đi la liga thế nhưng là mỗi lần tại châu âu trên sàn thi đấu đụng phải barcelona hắn tổng là có thể cho barcelona cũng đủ lớn áp lực manchester city trung vệ cùng giữa trận ra ra t u a đều vọt vào vùng cấm địa ziberzi mở ra phạt góc bị vẩn vượt n lên trước phá hư vai độ tại ở ngoài vùng cấm chặn lại bóng ra sau đó trực tiếp đại lực x u t gôn bóng ra sát xa nhà trụ bay ra ranh giới cuối cùng Manchester City tiến công lúc này mới có một kết thúc nhưng mà để barcelona fans hâm mộ bóng đá thất vọng là lần này tiến công kết thúc barcelona tiến công lại không thể nhanh chóng đánh nhau ngược lại là bị manchester city ở giữa sân triển khai hung ác b ứ ớ c đoạt cùng đánh chặn để barcelona truyền lại hoàn toàn không thể đánh ra bình thường nước chảy mây trôi hiệu quả ra gặp ủy vì sao lại d ạ n g này gadi o la nhịn không được ở trong lòng mắng một câu cái này cũng thật bất khả tư nghị phải biết barcelona tiến công một mực lấy nước chảy mây trôi mà lấy sưng nhất là cái này mùa giải vừa đi vừa về truyền lại cao vị bước đoạt cùng phạm vi lớn chuyển di sẽ mở đ ứ n g không là barcelona một đường hát vang tiến mạnh lớn nhất nhân tố kết quả bị manchester city bước đoạt mấy lần liền loạn trợ c ư ớ c cái này ở trong mắt gadiola u r xem ra tương đương không thể tưởng tượng nổi trên thực tế cái này đã chứng minh một sự kiện đó chính là barcelona trên dưới đối giờ y cờ cờ s ắ c thực có một loại e ngại cảm giác mà tại manchester city từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy loại khí thế này thời điểm khí thế của bọn hắn liền bị manchester city cho hoàn toàn chế trụ tại manchester city gần như liên quân bước đoạt phía dưới barcelona giữa trận chuyền bóng xuất hiện sai lầm bất k í t cầm banh về sau lập tức liền bị ra ra t u a cùng vai đồ hai người giác công vội vàng phía dưới hắn chuyền bóng cũng không có khả năng chuyển đến vị bị trở về thủ tô z xinh đẹp nửa đường đưa bóng cho gãy xuống cắt bóng về sau tô z cũng không có dính cầu mà là nhanh chóng liền đưa tới một cái sắc bén cho khe barcelona cao vị bất đ o ạ n tại bọn hắn ba đầu tuyến rất gần cơ h ộ i sẽ không cho đối phương quá sống thêm động không gian đồng thời cũng sẽ để cho mình hậu trường xuất hiện càng nhiều đúng không nếu như đối phương không dính cầu kịp thời cho khe thêm cái trước tốc độ nhanh cầu thủ kịp thời trước chen vào trong nháy mắt liền có thể hình thành đơn nào cho nên đây là van d é t trở thành barcelona chủ lực thủ môn nguyên nhân lớn nhất có lẽ hắn không phải tốt nhất thủ môn thế nhưng là hắn phạm vi không chế lớn năng lực hoạt động mạnh cùng xuất kích kịp thời đặc điểm để hắn trở thành thích hợp nhất barcelona loại chiến thuật này thủ môn toz cho khe tại hắn cắt bóng đồng thời jbơz đã tới lui đến cùng đối phương hậu phòng tuyến không sai biệt lắm ngang bằng địa phương mà tại toz đưa ra c h ọ khe về sau jbơz đã thật nhanh nghiêng tuyến trên vào một cái xinh đẹp thẳng chuyển nghiêng trên vào phối hợp jbơz nhận được toz chuyển bóng tạo thành đơn n o vô số manchester city p a n bóng đá đứng lên mà vô số barcelona f a n bóng đá phát ra tiếng kinh hô van d e s quả quyết lựa chọn xuất kích hắn xuất kích thời cơ lựa chọn đến còn là vô cùng tốt mà ở j e b e r g i đoạt tại trước mặt hắn tiếp vào chuyền bóng về sau đây hết thảy liền biến thành một cái bi kịch thuận thế một chuyến j e b e r g i liền như t h i ể m điện từ van d e s bên người xung q u a tiếp lấy liền r a tốc mang bánh qua van d e t tại tất cả barcelona f a n bóng đá gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong nhấc chân đưa bóng đẩy vào không môn bóng vào rồi mở màn vẹn vẹn năm phút đồng hồ manchester city tại mánh liệt tiến công về sau lập tức liền lấy được dẫn trước thật sự là quá làm người ta giật mình không ai từ nghĩ tới chỉ dùng năm phút đồng hồ manchester city liền lấy được dẫn bóng giờ y cờ c ờ thật sự là barcelona khắc tinh trận đấu này bắt đầu đơn giản quá không giống chúng ta trong tưởng tượng tram t onlit trận chung kết tiếp xuống nếu như barcelona sập bàn như vậy có lẽ sẽ trở thành tối n h ả m chán một trận tram t onlit trận chung kết không ít sướng ngôn viên đều tại nhà d á n h lấy barcelona biểu hiện cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn là biểu hiện được quá kém tại tram t onlit trận chung kết trọng yếu như vậy trong trận đấu bọn hắn thế mà vừa mở trận liền bị áp chế đến không có chút nào tính tình đồng thời nhanh chóng ném đi một cái cầu thật là khiến người ta cảm giác đến không thể chịu được được、cả. cung dạng này còn không bằng để c h e l s e a tiến trận chung kết bọn hắn tối thiểu có thể cùng manchester city chiến đấu tới cùng có phóng viên dạng này đoán trách jbơ r giang hai cánh tay ở đây bên trên chạy nhanh mặc dù nhưng đã đã tham gia hơn cuộc trận chung kết thế nhưng là trang tv trận chung kết tranh tài như vậy vẫn như cũ để jbơ r vô cùng hư n g p h ấ n hiện tại càng là vì manchester city thủ kéo ghi chép jbơ r vết đ a u trên mặt đều tựa hồ kích động đến chiếu lấp lánh làm tốt lắm giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận huy vũ một chút nằm nấm cái này dẫn bóng tại trong dự liệu của hắn dạng này cao áp bất đoạn sau lưng đứng không tự nhiên sẽ rất lớn mà giờ y cờ cờ lúc này tiến công chiến thuật liền có chút tượng năm đó mu di nô h tiến công chiến thuật tiền đạo lui về hai cánh trong chiều đường đột phá đương nhiên chi tiết có khác biệt rất lớn nhưng mà cơ bản mạch suy nghĩ nhưng không có biến hóa quá lớn cái này dẫn bóng chính là tập trung dạng này mạch suy nghĩ vừa đường nghiêng trên v à o tiền đạo thẳng c h u y ể n trong nháy mắt liền sẽ mở barcelona phòng tuyến chỉ bất quá giờ y cờ cờ rõ ràng một cái dẫn bóng cũng không tính là gì kế tiếp còn c ầ n càng nhiều dẫn bóng barcelona bây giờ bị manchester city áp chế thành cái dạng này không riêng gì thực lực cùng chiến thuật vấn đề vẫn là tâm tính bên trên vấn đề điểm này gadiola u r cũng đã nhìn ra cho nên bình thường bình thường đều lộ ra bất động thanh sắc gadiola u r tại manchester city đám cầu thủ điền cùng chúc mừng thời điểm hướng về phía trên trận chính là dừng lại gà o thét sau đó đối trên trận huy vũ hai lần nằm đấm đồng thời kéo qua trước trận ba cái tiên phong để bọn hắn chú ý tăng cường tiến công cái này ba cái tiên phong xem như đối giờ ý cờ cờ tương đối không có e ngại tâm lý cầu thủ eto o tại ba năm trước đây trang thi onlit trong trận chung kết tiến vào cầu messi khi đó còn không phải chủ lực henji khi đó cũng không có đến barcelona đến đối mặt giờ ý cờ bọn hắn cũng không có quá nhiều áp lực tâm lý dạng này tiếng giống cùng tiếng gầm gừ làm ra rất lớn hiệu quả đương nhiên mấu chốt nhất là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới bọn hắn liền sẽ khuất tại á quân đối với barcelona đám cầu thủ tới nói bọn hắn cũng vô cùng khát vọng cái này tram đi o n l í t q u n quân mà eto họ lại biểu hiện được càng tích cực một chút mặc dù tại barcelona hắn đã đặt vững địa vị của mình thế nhưng là khuyết thiếu một cái tram đi o n l í t q u n quân cũng làm cho hắn lộ ra không có sức thuyết phục gì h e n i cũng đồng d ạ n g khát vọng cái này quán quân hắn từ asean rời đi gia nhập liên minh barcelona mong đợi không phải liền làm ộ t cái t r a m g t h onlit quán quân sao hắn vinh dự bên trong liền thiếu dạng này một cái quán quân mang theo tâm tư như vậy barcelona tại một lần nữa kéo cầu về sau triển khai điên cuồng phản công mà vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không tệ tại vẹn vẹn sau một phút bọn hắn liền săn đều tỷ số điểm số eto ho tiếp vào ini esta chuyền bóng về sau xinh đẹp đột phá c o m p a n i phòng thủ hắn dùng tốc độ cùng kỹ thuật t r ụ qua c o m a n i trên thực tế lúc kêu manchester city phòng thủ cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều lỗ thủng nhưng mà hê t o họ lại phi thường quả quyết tại góc độ rất nhỏ địa phương trực tiếp lên chân s ứ t gôn bóng ra đánh vào trọn vị trí có t r ê n h lệch chút ít bên ngoài hạ trên thân sau đó đạn tiến vào cầu môn góc gần bóng vào rồi thật sự là không thể tưởng tượng nổi barcelona thế mà chỉ dùng một phút liền s ă n đều t ỷ số điểm số quả cầu này rất có một ít không nên manchester city trên trọn vị trí cũng không có vấn đề gì lại bị hê t o họ lợi dụng năng lực cá nhân đột phá s ă n đều tỉ số điểm số tại đ ố i messi cùng henry phòng thủ bên trên manchester city làm được tương đứng chỗ nhưng mà hê to ho lần này ngoài dự liệu người đột phá lại đánh manchester city một trở tay không kịp hiện tại song phương lại tiến vào giai đoạn ràng co tiếp xuống tranh tài sợ rằng sẽ sẽ tiến hành đến càng kịch liệt barcelona cái này dẫn bóng để sướng n u ô n viên nhóm bắt đầu rối rít đội r ộ n g giờ y cờ cờ có chút l ắ t đầu cái này ném cầu vận khí có chút kém bất quá tiếp xuống chỉ cần kéo dài không ngừng chạy cùng chằm chằm người phòng thủ như vậy thì nhất định sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi chương 636, luân hồi mở màn 10 phút đồng hồ song phương liền nhanh chóng mỗi tiến mở cầu manchester city dùng áp bách thức tiến công dẫn đầu lấy được dẫn bóng nhưng mà barcelona rất nhanh liền thông qua một lần đánh lén san đều tỷ số điểm số vất quá ở sau đó trong trận đấu barcelona ngược lại là bắt đầu cho thấy bọn hắn thực lực bắt đầu không ngừng ở trong trận đấu thông qua vừa đi vừa về chạy cùng sen kẽ đối kháng manchester city chạy cùng bất đ o ạ n barcelona truyền lại hạch tâm tinh thần là cái này đến cái khác hình tam giác mỗi cái cầm bành cầu thủ bên người tổng sẽ hình thành hai đến ba cái hình tam giác ý vị này bọn hắn có rất nhiều truyền lại lộ tuyến loại này không ngừng cầu truyền lại để cho người ta rất khó phòng thủ mà giờ y cờ cờ đối phó loại này tiến công áp dụng chính là đơn giản nhất nguyên thủy nhất chiến thuật người chằm chằm người mỗi người đều có mình chằm chằm phòng đối tượng để barcelona truyền lại coi như có thể hình thành tâm giác cũng không thể thuận lợi truyền đến đồng đội dưới chân mà tại năng lực cá nhân phía trên ngoại trừ số ít mấy cái barcelona cầu thủ có năng lực lợi dụng năng lực cá nhân của mình hoàn thành đột phá bên ngoài còn lại cầu thủ cầm banh một đối một muốn đột phá manchester city đám cầu thủ phòng thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng tại dạng này phòng thủ phía dưới barcelona tiến công bắt đầu tao nộ rất lớn khó khăn manchester city trên trận cầu thủ đều là có thể chạy có thể đối kháng cầu thủ để barcelona tiến công rất khó thuận lợi tổ chức mà manchester city tại tiến công bên trên thì là càng nhiều đánh tốc độ cùng phản kích barcelona tại phòng thủ bên trên thì là càng nhiều ở giữa sân khống chế cục diện giảm bớt manchester city tiến công số lần mà manchester city cũng là không quan tâm điểm này bọn hắn càng hy vọng ở giữa sân cắt bóng về sau trực tiếp thẳng chuyền barcelona phòng tuyến sau lưng liền như cái thứ nhất cầu thời điểm như thế nếu như barcelona co vào phòng thủ như vậy bọn hắn cao vị bước đoạt cùng ba đầu tuyến chặt chẽ tương liên đặc điểm cũng liền rốt cuộc không còn tồn tại không ít nhìn trên đài huấn luyện viên trưởng nhóm đều bừng tỉnh đại n g ộ nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh đều n ở nụ cười khổ loại chiến thuật này muốn đến nhưng thật ra là rất bình thường sự t ì n h đơn giản bất quá tay hạ muốn có nhiều người như vậy viên phối t r í ngược lại là một việc khó mà giờ ít cờ cờ đâu hắn hai năm dùng hai ước bảng anh tiền mặt quả thực là ném ra dạng này một chi đội bóng không riêng gì bởi vì có tiền cũng bởi vì ánh mắt của hắn tốt có thể đập tới chân trinh có dùng cầu thủ hắn mua vào cầu thủ cơ hồ liền không có mấy cái nhìn nhầm điểm này không ai sánh nổi. manchester city loại này đấu pháp cố nhiên là rất bình thường tiêu hao thể năng nhưng mà tờ giờ mi ở lit tại thể năng bên trên đều là tương đương xuất sắc lại thêm trận đấu này trước đó manchester city chuẩn bị thời gian mười ngày đem đ á m cầu thủ thể năng điều chỉnh đến một cái trạng thái tốt nhất dưới tình huống như vậy liền xem như dùng dạng này chạy một mực kiên trì đến tranh tài kết thúc vậy cũng không có, có vấn đề gì đây là giờ ít cờ cờ hy vọng nhìn thấy tình cảnh thông qua thể năng đến tan giá barcelona tiến công đồng thời không phải mù quáng chạy mà là dùng triệt để chiến thuật canh người tan giá barcelona tiến công tắc cơ dưới tình huống như vậy barcelona duy nhất có hiệu tiến công liền là thông qua người đột phá đến sáng tạo cơ hội mà tại bị hê tô ho dạng này tới một lúc sau manchester city đám cầu thủ thiếp thân bức giành được càng hung càng thêm sẽ không để cho barcelona thu hoạch được đầy đủ khống chế bóng không gian cùng thời gian cũng tương tự có thể càng đại nạn hơn độ để barcelona tiến công không có bình thường nhìn như vậy sắp bén như vậy trôi chảy đ ư ờ n g barcelona hệ thống bị toàn bộ đánh vỡ về sau barcelona thực lực tổng hợp cùng manchester city so ra cũng không có cái gì ưu thế Manchester City đám cầu thủ cá nhân thực lực cùng Barcelona so già cũng không kém cỏi tại một chút vị trí bên trên ở vào hạ phòng tại mặt khác một chút vị trí bên trên lại còn có một chút ưu thế dưới tình huống như vậy đối mặt như mặt trời ban trưa Barcelona Manchester City cái này mới chính thức có đánh bại đối thủ khả năng tại hiện trường đài chủ tịch một bên một cái lao nhân ngay tại một mặt đờ đẫn nhìn xem trên trận tình huống người này chính là Barcelona phía sau màn giáo phụ la mạ xị ạ trưởng bóng đá hiệu trưởng cờ r u ip năm nay Barcelona có thể nói là cờ r u ip tại phía sau màn không có tiếng t â m gì hai mươi năm kết ra lớn nhất trái cây tại cờ duip phán đoán bên trong năm nay chi này barcelona hẳn là không có cái gì đội bóng có thể đối kháng bọn hắn đánh chính là toàn thế giới tân tiến nhất chiến thuật có xuất sắc nhất chính thể còn có messi dạng này đỉnh cấp cầu thủ nhưng mà trận chung kết cho đến tận này trong trận đấu lại làm cho cờ duip cảm nhận được sợ hãi rất rõ ràng manchester city biết như thế nào khắc chế barcelona đ a pháp ở đây bên trên bọn hắn đã cho thấy điểm này cờ duip sợ h ã i không phải trận đấu này thực lực bởi vì tranh tài luôn luôn có tình cờ coi như trận đấu này thua trận barcelona ưu thế không sẽ dao động chỉ là xem bọn hắn lúc nào có thể thu hoạch được tam quan vương quét ngang châu âu mà ở trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ lại hướng toàn thế giới cho thấy hắn có xác thực có thể được có thể khắc chế barcelona chiến thuật cùng đấu pháp hắn chỉ dùng thời gian hai năm liền phá hủy barcelona hao tốn hai mươi năm tạo ra hệ thống cờ du yếp suy nghĩ bắt đầu về tới mười năm trước k i a cái trẻ tuổi châu á mang theo một cái cổ quái danh tự tại la mạ x ì -Sì、ạ trường bóng đá bên ngoài đau khổ chờ lại mình đưa lên kia chồng hắn tỉ mị tạo ra đội bóng kế hoạch huấn luyện cùng phương hướng mười năm trước đó giờ y cơ cờ, cờ liền đã có dạng này chế tạo đội bóng ánh mắt như vậy mười năm sau giờ y cơ cờ, cờ hắn lại không biết đối phó loại chiến thuật này cùng thể hệ phương pháp sao h ắ n t ừ giờ y cờ cờ trong mắt có thể nhìn thấy gia tâm cờ duip nhìn ra được giờ y cờ cờ là một cái không cam l ò n g tại nhân c h i hạng người cho nên hắn cự tuyệt giờ y cờ cờ gia nhập barcelona đồng dạng bởi vì cờ duip nhìn ra muzino h bóng đá triết học cùng barcelona bóng đá triết học hoàn toàn tương phản cho nên cờ duip chưa hề liền không đồng ý barcelona mời muzino đến đây chấp giáo đội bóng cờ u i p không có nhận vì cách làm của mình là sai lầm thế nhưng là ở thời điểm này nghĩ đến mười năm trước một mặt kia nhìn thấy bây giờ trên trận một mặt kia cờ du íp không khỏi cảm thấy trên thân có chút lạnh có lẽ cái này hai mươi năm khổ tâm liền sẽ bị giờ ý cờ cờ ngăn lại rừng đây coi như là luân hồi sao barcelona gần nhất hai lần như thế khoảng cách đỉnh phong tiếp cận nhưng đều là bị giờ ý cờ cờ ngăn lại cản bị cái này đã từng bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa người ngăn lại cản mà sớm hơn một lần thì là bị chưa từng có bị barcelona tiếp nhận qua m u di nhâu ngăn lại cản tại cờ du íp cảm xúc vô cùng phức tạp thời điểm trên trận manchester city đang không ngừng bước đoạt về sau rốt cục lại đã sáng tạo ra một cơ hội chen vào chợ công an vest tại cùng vai đồ làm một cái hai qua một phối hợp về sau cưỡng ép từ đường biên đột phá hắn đột phá lao tướng sĩ vinh hồ sau đó truyền ra một cái xinh đẹp truyền bên trong tô z ở phía sau điểm bộ ngực n g ờ n g cầu sau đó trên quần đến phòng thủ trước đó trước tiên lên chân phải rút bắn góc xa bóng ra đánh vào bù v ĩ u kích trên thân biến hướng đạn về vùng cấm địa trước đó vẫn luôn không chút xuất hiện tại trong màn ảnh di nạ tạ lệ lấy một loại để tất cả barcelona người sợ đến vỡ mật tư thế xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người di nạ tạ lệ theo vào bù bắn trước tiên vung lên chân phải chính xác đẩy chúng bóng ra phần dưới bóng ra cấp tốc biến hướng bay thẳng cầu môn dưới góc phải cứ việc van đất làm ra trước tiên phản ứng nhưng như cũng không cách nào nhà o ở bóng ra bóng ra thật nhanh xông vào cầu môn đương cầu mới bắt đầu run dậy kịch liệt thời điểm chiếm cứ một nửa khán đài manchester city f a n bóng đá bắt đầu phát ra tiếng hoan hô to lớn giờ y cờ cờ x i ế t chặt nằm đấm từ huấn luyện viên trên ghế nhảy lên một cái sau đó hướng về phía nhìn trên đài lớn tiếng gào lên lần nữa giành trước mặc dù hắn không phải lần đầu tiên đánh bại barcelona song lần này liên tục hai lần d ẫ n trước thế nhưng là cố có không gì sánh kịp thống trị lực trong lịch sử lục quan vương barcelona thành tích như vậy nhưng so với một lần trước muốn để người tới kích động đến nhiều trong giả than m ạ n sửa dùng sức vỗ tay mặc dù hắn đôi bóng đá cũng không hiểu nhiều lắm thế nhưng là điểm số hắn là nhìn ra được hiện tại hắn đội bóng tại toàn bộ châu âu câu lạc bộ tối cao cấp trong trận chung kết lần nữa giành trước chỉ dùng thời gian hai năm hắn đội bóng cũng nhanh muốn leo lên châu âu chi đỉnh nếu quả như thật leo lên như vậy hắn nhưng so sánh abu châu nhiều abu đến bây giờ đã bốn năm năm vẫn không thể nào đụng phải trang thậm chí tiến vào trận chung kết cũng chỉ có một lần mà hắn chỉ dùng hai năm cái này cũng là bởi vì hắn chọn lựa một cái chính xác nhất chấp giáo đối tượng manchester city lần nữa giành trước tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc barcelona tao ngộ lớn nhất khống cảnh cái này mùa giải bọn hắn còn chưa từng có bị đối thủ bức bách thành dạng này qua không riêng gì bởi vì điểm số lạc hậu cũng bởi vì trên trận tình thế biến hóa hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có cách nào thông qua mình truyền lại đến mở ra cục diện ngược lại bị manchester city đè ép đàng đánh tiếp tục như vậy chỉ là một cầu lạc hậu chỉ sợ đều không đủ nói không chừng nửa chẳng sau bọn hắn liền sẽ thua rất bình thường thảm đối với ga di o la tôi nói hiện tại hắn phải đối mặt vấn đề rất nghiêm trọng hắn có thể có được tượng giờ y cờ cờ như thế lâm tràng điều chỉnh năng lực sao giờ y cờ cờ lâm tràng điều chỉnh tiêu chuẩn xưa nay là để rất nhiều người đều nói chuyện say x ư a chủ đề có rất ít người có thể tượng hắn d ạ n g này cơ hồ mỗi lần thay người đều có thể lấy được không tầm thường thành tích bất kỳ người nào đều sẽ có thất bại thời điểm giờ y cờ cờ thất bại thời điểm lại rất rất ít đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại cái kia ngẩm cao lên đầu đi vào cầu thủ thông đạo trên thân thể người chính là người này một lần lại một lần ngăn chở barcelona đang đỉnh đồng thời một lần lại một lần để cho mình bước lên đỉnh cao nếu như hắn có thể đánh bại trước đó cơ hồ không người có thể ngăn cản barcelona như vậy xuất hiện sẽ là một cái vấn đề khác ai đến ngăn cản hắn gadiola biểu lộ nghiêm túc đi tới cầu thủ thông đạo giữa trận thời gian nghỉ ngơi chỉ có 20 phút trong khoảng thời gian này công tác của hắn đem sẽ phi thường barcelona không có biện pháp đến đối phó chúng ta phòng thủ bọn hắn duy nhất có thể làm ra h ư n g đối chính là tăng cường người đột phá tranh thủ lấy điểm phá diện đến đối phó chúng ta phòng thủ cho nên nửa tràng sau các ngươi không thể có bất kỳ bung lỏng từ bỏ vị Manchester City đám cầu thủ cao dọn a hô lên bọn hắn khát vọng cái này, quán quân. cái này quán quân có thể vì bọn họ mang đến vinh quang tài phú cùng danh khí trên thực tế lợi ích cùng ẩn hình lợi ích sẽ để bọn hắn càng thêm khát vọng cho nên mặc dù bọn hắn thành quân không lâu vẫn như cũ có thể có được lấy tốt nhất sĩ khí cùng khát vọng lâm thời thành quân c h ú đúng n bóng thành quân, n g ta thời thế đội là lâm h ư n g là coi n h h ư so với Barcelona, với c n ú g ta cũng s ẽ đồng ý x u ấ t sắc, ba ở i chi này đội vì, lĩnh này bóng xuất mươi ta. Ta giờ bảy kim quang đại đạo barcelona xác thực không có có biện pháp gì tốt lắm tới đối phó manchester city bởi vì manchester city đánh vỡ là bọn hắn cầm lấy đặt chân đồ vật bọn hắn có thể tại cái này mùa giải lấy được đỉnh cấp thành i ự u cũng là bởi vì đem loại chiến thuật này phổ biến đến cực hạn từ đó làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đối kháng bọn hắn loại chiến thuật này từ vừa mới bắt đầu bọn hắn nghĩ liền là như thế nào một mực quán triệt bọn hắn hiện hữu loại chiến thuật này liền như một người trong tay có một thanh đao hắn nghĩ là như thế nào để đao của mình càng nhanh sắc bén hơn mà bây giờ cây đao này bị khống chế lại tại trong thời gian ngắn như vậy mặt bọn hắn làm sao có thể tìm tới đột phá phương pháp của mình cho nên gadi o la tại trong phòng thay quần áo điều chỉnh thật lâu cũng chỉ là nói cho đám cầu thủ nửa tràng sau tranh tài cầm banh về sau to gan dẫn bóng đột phá đã lợi dụng năng lực cá nhân tới lấy đến dẫn bóng nhất là ở phía sau trận dẫn bóng trước trận đến xáo trộn manchester city chằm chằm người phòng thủ dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội tại là tại hạ nửa tràng sau khi bắt đầu barcelona tiến công bắt đầu tràn đầy năng lực cá nhân mà ở tranh tài như vậy tiến hành sau một khoảng thời gian gadiola có chút hệ bài phát hiện liền xem như từ sau trận dẫn bóng tiến công manchester city tiến công đám cầu thủ cũng sẽ không giống tầm thường trong trận đấu như thế tượng trưng đổi u theo hai bước liền không đi theo phòng thủ mà là liền như phòng thủ cầu thủ như thế một mực ngoan cường theo tới ngọn buồn coi như tạm thời bị thoát khỏi cũng sẽ tiếp tục đuổi theo đồng thời cũng không ảnh hưởng tới những người khác chằm chằm người phòng thủ khi thấy jibber ji lúc trước trận một mực trở về thủ năm mươi m đem dẫn bóng trợ công giả bạ lì t ạ đánh ngã thời điểm gadiola u r liền biết manchester city đối trận đấu này xác thực đã đem tất cả chi tiết đều cân nhắc đến bọn hắn cầu thủ làm xong càng nhiều chuẩn bị chính là muốn tại trận đấu này bên trong đem toàn bộ barcelona triệt để phong s á t ở thời điểm này gadiola u r có thể trông cậy vào chỉ có thủ hạ những n à y đỉnh cấp cầu thủ hy vọng có thể theo dựa vào bọn họ năng lực cá nhân tại dạng này phòng thủ bên trong lấy được g ấ c bóng câu nguyện của hắn nói theo một cách khác làm ra tác dụng chi này barcelona cũng không thiếu khuyết t ự tinh cũng không thiếu khuyết loại kia có thể tại thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát cầu thủ đương toàn trận đấu tiến hành đến phút thứ sáu mươi thời điểm savi tại bạt cờ bước đoạt phía dưới miễn cưỡng lấy được cầu sau đó xinh đẹp tránh ra bạt cờ phòng thủ tiếp theo tại bạt cờ trở về thủ trước đó nhấc chân đưa ra một cái xinh đẹp qua đội đầu sa muen chỉ thiếu chút nữa không thể đuổi theo messi messi tại vùng cấm địa bên trong l ê n này trước tiên chân trái lăng không đệm bắn c h ế c góc bóng ra bay vào manchester city đại môn làm barcelona số một cầu thủ tại dạng này khốn cảnh tình huống giới messi dùng dạng này một cái giận bóng đã chứng minh giá trị của mình chỗ đưa messi đối nhìn trên đài vung vẩy lên năm đấm thời điểm toz siết chặt năm đấm của mình messi làm barcelona số một ngôi sao bóng đá đã giận bóng mà xem như manchester city số một tiên phong toz còn không có d i n bóng cứ việc một cái cầu thủ giá trị cũng không phải là áp vào cầu đến thể hiện nhưng mà toz vẫn như cũ kìm nén muốn dùng trong trận chung kết dẫn bóng để chứng minh mình hiện tại messi tại tram t Only trong đã tiến vào 9 cái cầu, mà tại bên tiến cái trước khi bắt đầu tranh tài hắn là messi xạ thủ tốt nhất lớn nhất người cạnh tranh mà bây giờ đã bị messi hất ra hai quả cầu giờ y cờ cờ lông mày có chút cao lại sau đó hắn làm ra bản trận đấu cái thứ nhất thay người hơn nửa hiệp dẫn bóng công thần di n a tạ lệ ra sân ra sân chính là benzema tại cho đến tận này trong trận đấu trước đó vẫn luôn là rất ít xuất hiện tại trong màn ảnh di n a tạ lệ tại trận đấu này bên trong cũng là l i ề u mạng không ngừng đáng chạy cái này khiến thể năng của hắn hạ xuống đến rất lợi hại cùng để barcelona có thời cơ lợi dụng không bằng thay người đến bảo trì trên trận sức sống cùng dẫn bóng năng lực bọn hắn chỉnh thể tiến công đã bị manchester city hóa giải hiện tại chỉ là dựa vào hai lần người biểu diễn lấy được d i n bóng đương lần thứ ba lạc hậu thời điểm dạng này cảm giác bất lực đủ để cho đại bộ phận mất đi đấu trí giờ y cờ cờ vì barcelona đảo mấy cái hố hiện tại từng cái từng cái phải dùng tại barcelona trên thân cái thứ nhất g i n bóng dựa vào là giữa trận bước đoạt cùng chọc khe cái thứ hai cầu dựa vào là đánh đối phương phòng thủ yếu nhất cánh trái đột phá lao tướng xỉ vỉn h ồ phòng thủ hai điểm này cũng có thể lợi dụng địa phương kế tiếp còn có rất nhiều phương có thể lợi dụng barcelona trung lộ phòng thủ cũng là một vấn đề bất kích mặc dù là thích hợp nhất barcelona tiền vệ phòng ngự thế nhưng là tại phòng thủ bên trên hắn lại thiếu đi mấy phần cường lạnh tăng thêm xa vi cùng iniesta lúc này thể năng đều đã có chút giảm xuống có thể đối với hắn hình thành trợ giúp người thì càng ít tại không cách nào thông qua không chế bóng đến giảm bớt đối thủ tiến công số lần thời điểm bất k á c phòng thủ không rất cường ngạnh cùng chạy không đủ nhiều thiếu hụt l i ề n bắt đầu càng nhiều bạo lộ ra tranh tài tiến hành đến phút thứ bảy mươi bảy lúc này phát sinh cái này giận bóng tại sao trận đấu bị rất nhiều người nói chuyện say sưa thả lại để bởi vì từ bất luận cái gì góc độ đến xem đây đều là một hạt phi thường đặc sắc xinh đẹp giận bóng mặc kệ là chỉnh thể phối hợp vẫn là năng lực cá nhân đều tại dạng này một cái g i ậ bóng bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế van d e s hậu trường kéo đá mạnh a n v e s bên trong vòng phụ cận c ắ t bóng sau thẳng chuyền b e n z e ma nhận banh về sau cưỡng ép đột phá thấy không cái gì đứng không rất nhanh đưa bóng chuyền trở về theo vào vai đổ nhanh chóng đưa bóng phân đến cánh trái jibur di nhận banh đi tới hai bước đưa bóng xinh đẹp chọn chuyển đến vùng cấm địa bên trong tôi o z bộ ngược n g ư n g cầu tại phần nào tới thời điểm tôi o z dùng một cái xinh đẹp chọn ở cầu hơn người đưa bóng chọn qua phần đỉnh đầu sau đó tạ tít tới bù vị trước đó vung lên chân phải trực tiếp lăng không giúp bắn van nes hướng phía dưới nga xuống nhưng như c ũ không có có thể đụng tới bóng ra bóng gian lện ở trên bãi cỏ sau sau đó một đầu đâm vào cầu môn góc chết bóng vào rồi manchester city ở trong trận đấu lần thứ ba dẫn trước toz cái lần này chọn cầu hơn người quả thực là quá đặc sắc một mình hắn liền đánh bại barcelona hai cái trong chủ lực vệ manchester city hiện tại ba hai lần nữa giành t r ư ớ c barcelona khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút nếu như cái này điểm số bảo trì đến kết thúc như vậy manchester city sẽ lịch sử tính chất thu hoạch được trang i onlit n q u â n mà barcelona sẽ lần thứ hai tại trong trận chung kết bại bởi giờ ý cờ cờ xuất lĩnh đội bóng nếu như lần này barcelona vẫn thua rơi mất trận chung kết cái này sẽ thành vì một cái lớn nhất t r â m trọng một cái bị bọn hắn trường bóng đá đều cự tuyệt ở ngoài cửa huấn luyện viên trẻ tại trong vòng mười năm hai lần ngăn chở barcelona thu hoạch được trang i onlit quá n quân lối trả thù này thật đúng là triệt đề bất quá đứng tại giờ y cờ cờ góc độ hắn đương nhiên phải tận lực cầm xuống tất cả có thể cầm xuống quá n quân mặc kệ đối thủ là ai chỉ bất quá cái này hai lần vừa vận đ ụ n g phải barcelona mà thôi barcelona có thể trong thời gian kế tiếp lần thứ ba hoàn thành dẫn trước sao gadiola u r sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng h ắ n cũng không có áp dụng thay người nguyên nhân rất đơn giản g ế dự bị bên trên những n à y cầu thủ không có khả năng so trên trận những n à y cầu thủ còn ra sắc barcelona hiện tại mặc dù cũng có được rất cường han trình thể nhưng mà chủ yếu còn là dựa vào bộ này đội hình chủ lực ghế dự bị bên trên cũng không có cái gì sinh lực có thể cải biến tranh tài tiến trình thời gian từng giây từng phút trôi qua manchester city đám cầu thủ cũng không có bước lỏng phòng thủ thời điểm vẫn như c ũ là từng cái tập trung vào cách mình gần nhất tên kia barcelona cầu thủ để bọn hắn không cách nào thông qua truyền lại đến phát động tiến công đồng thời tùy thời chuẩn bị cắt bóng đi sau lên phản công manchester city hiện tại trước trận ba tên cầu thủ đều là năng lực cá nhân coi như không tệ cầu thủ có cơ hội bọn hắn liền có thể lại cho barcelona trùng điểm một đào tại dạng này uy hiếp dưới barcelona tiến công mãi cho đến phút thứ tám mươi lăm đều không có cái gì khởi sắc mà khi nhìn đến tranh tài thời gian còn lại không nhiều thời điểm giờ y cờ cờ cũng không có thay người mà là tiếp tục giữ vững loại này uy hiếp để đội bóng tiếp tục đang không ngừng bất cướp không thể lộ ra một chút thư giãn cảm xúc rốt cuộc tại dạng này bước đoạt phía dưới barcelona đám cầu thủ có chút hỏng mất trận đấu này từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là tại vô cùng khó chịu tình huống dưới tiến hành tranh tài mà loại này khó chịu tình huống mãi cho đến tranh tài kết thúc đều không có có bất kỳ thay đổi nào qua quân đụng ngã cầm b á n h tốt ô r bị trọng tài chính lấy ra một t r ư ơ n g thẻ vàng song phương cầu thủ ở đây bên trên có ngắn m g i xung đột mặc dù tại trọng tài chính điều giải phía dưới tách ra nhưng mà thời gian lại độ bị lãng phí thêm vài phút đồng hồ đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm barcelona đám cầu thủ trốn tầm thường rời đi sân bóng mặc dù trận đấu này chỉ thua một cái cầu nhưng mà cả trận đấu đều bị đá như thế x o a n suýt để barcelona đám cầu thủ như là gặp một cơn ác ngộng hiện tại cuối cùng từ cái này cơn ác ngộng bên trong thoát khỏi ra bọn hắn không còn có tâm tư tại trận đấu này bên trong tiếp tục chờ đợi gariola u d ngược lại là giữ vững nhất định phong độ trên thực tế là một mới huấn luyện viên trưởng tới nói hắn đã làm được thật tốt tại thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua bên trong đều là một đường quét ngang mà tại trang tv on l i t bên trong cũng trên cơ bản không có đụng phải quá nhiều khó khăn mà ở trong trận chung kết lại thua dạng này không có chút nào tính tình từ phương diện này tựa hồ cũng đã chứng minh giờ y cờ cờ xuất lĩnh chi này đội bóng là cỡ nào xuất sắc thật đáng tiếc trận đấu này chúng ta thua gadi ô la thở dài nói một câu bất luận cái gì chiến thuật đều là có bị phá giải khả năng không có có vô địch chiến thuật chỉ có vô địch đội bóng giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười hắn không có để lại cái gì hệ thống cũng không có mang tính tiêu chí chiến thuật cương lĩnh nhưng mà hắn lưu lại từng tràng tranh tài án lệ lại luôn có thể bị vô số người châu nghiên cứu gadiola thở dài một cái cùng giờ y cờ cờ dạng này đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng so ra h ã n tại kinh nghiệm bên trên vẫn là lộ ra trên lệch một chút mặc dù chỉ là thua một cái cầu nhìn có chút ngẫu nhiên nhưng mà trên thực tế gadiola biết nếu như không phải vận khí nếu có thể barcelona có lẽ sẽ là một trận bại hoàn toàn bởi vì hệ t o hó cùng messi dẫn bóng càng nhiều hơn chính là năng lực cá nhân phát huy mà manchester city dẫn bóng thì là đến từ t r ì n h thể phối hợp đương giờ y cờ, cờ xuất lĩnh lấy hắn đội bóng leo lên lĩnh thưởng đại thời điểm hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn làm hiện tại toàn châu âu tốt nhất huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ thành liền đã không cần lại nhiều hơn miêu tả giờ y cờ cờ đứng tại lĩnh thưởng trên đ à i xa xa nhìn cái nào đó bao sơn g một chút cái này ta có thể cùng ngươi cùng rời đi đều không thích nước anh đi một cái chúng ta thích quốc độ ta sẽ hoàn thành lời hứa của ta chặt lọc hẹn g h ĩ tới đây giờ y cờ cờ hít một hơi thật sâu sau đó dụng lực đem trong tay trang thì onlit cút nâng quá mức đỉnh đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn dơ lên không riêng gì toàn ái cút đồng thời còn là hắn tương lai kim quan đại đạo thời gian kế tiếp bên trong hắn sẽ khôi phục tự do vì chính hắn mà chiến mà không phải còn lại cái gì chương 638, công đức viên mãn đương manchester city fans hâm mộ bóng đá chúc mừng lấy bọn hắn trong lịch sử cái thứ nhất t r a m t đi on l e t quán quân thời điểm một đầu để bọn hắn giật mình tin tức từ manchester city tổng bộ chuyên gia chấp giáo manchester city hai cái mùa giải thế giới số một huấn luyện viên giờ ít cờ cơ hợp đồng đến kỳ hắn không có ý định lại cùng manchester city tụ tầm mà là cùng manchester city giải trừ công việc hợp đồng nhà d ư ớ i không rõ tin tức này t r u y ề n lúc đi ra tờ giờ mỹ ở kịp các l ộ phan bóng đá đều thở dài một hơi hai cái này mùa giải muốn nói tợ giờ mì ở kịp các lộ hào cường cũng là làm ra cực kỳ ngoan cường chống cự manchester city nhưng như cũng nhẹ nhõm cầm xuống hai cái thi đấu vòng tròn quán quân nếu là giờ y cờ cờ lại chấp giáo xuống dưới đó chính là so mu ở còn muốn có thể lũng đoạn toàn bộ tợ giờ mì ở kịp quán quân xuất xứ tất cả mọi người bắt đầu suy đoán giờ y cờ cờ tiếp xuống sẽ đi cái gì đội bóng đi bị barcelona áp chế rio majit hắn đã chinh phục tứ đại thi đấu vòng tròn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có đem rio majit mang về đình phòng mới là đáng giá nhất chuyện khiêu chiến đi hay là đi chấp giáo nào đó chi đội tuyển quốc gia ở sau đó vất cột bên trong sáng tạo huy hoàng câu lạc bộ có thể cầm quán quân giờ y cờ cờ đã đều cầm xong cũng chỉ có đội tuyển quốc gia vinh dự mới có thể để hắn càng muốn đuổi theo hơn cầu a mà ở an t ĩ n h một tháng về sau giờ y cờ cờ lại đi một cái ngoài ý liệu lại là hợp tình lý đội bóng li g a một monaco tất cả mọi người tại sửng sốt một chút về sau sau đó liền nghĩ tới giờ y cờ cờ cùng monaco vương thất quan hệ trong đó nhao nhao bừng tỉnh đại n g ộ thở dài một cái xem ra giờ y c lần này là vì hồng nhan mà cai nguyện đi một cái danh khí tương đối nhỏ lộ ra ánh sáng suất tương đối thấp thi đấu vòng tròn nhưng mà mặc dù đi một cái lộ ra ánh sáng s u ấ t tương đối thấp thi đấu vòng tròn nhưng mà giờ ít cờ cờ quang mang lại vẫn không có bị người ngăn cản monaco sớm cũng không phải là chi k i a u xông vào trang đi onlit trận chung kết cường đội theo muốn cùng li g một còn lại đội bóng cùng nhau giao cao tiền lương thuế về sau monaco hấp dẫn cầu thủ quả cân liền không tồn tại nữa trước mùa giải bọn hắn vẹn vẹn xếp hạng chung dù mà ở giờ ít cờ, cờ chấp giáo về sau hắn cũng không có mua quá nhiều cầu thủ tiền đến vẹn vẹn chỉ là đào móc tiềm lực cùng tại li g một nội bộ mua mấy tên thực lực phái cầu thủ nhanh chóng tổ hợp lại với nhau liền để monaco lập tức liền sinh ra thoát thoát tại thi đấu vòng tròn cùng trong nước cút thi đấu bên trong không ngừng hát vang tiến mạnh mà tại giờ y cờ cờ đã đi li g một thời điểm một cái đến từ trung đông tập đoàn tiếp xúc atletico cao tầng bọn hắn hy vọng có thể nhập cổ phần atletico đồng thời đưa ra so giá thị trường cao hơn không ít giá cả muốn thu mua tiểu hữu trong tay cổ phần tiểu hữu mấy năm này cũng có chút phiền bởi vì một mực bị atletico phan bóng đá chỗ chống lại cho nên tiểu hữu cũng không cách nào đương atletico chủ tịch mà atletico mấy năm này thành tích không tốt n ê n tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều không có gì ích lợi nếu không phải nói phụ thân có di mệnh tiểu hữu chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp đem atleti cô cho rời tay mà bây giờ có trung đông người muốn thu mua cổ phần cố nhiên có năm mươi mốt phần trăm cổ phần tiểu hữu không thể động cổ phần của hắn hắn ngược lại là có thể bán đi dưới tình huống như vậy tiểu hữu tuần tự n h ư ợ n g lại trong tay mình ba mươi tám phần trăm cổ phần hắn cũng không lo lắng bởi vì coi như kia cái trung đông tập đoàn đem còn lại hai cái cổ đông cổ phần cũng đều mua lại hắn y nguyên trong tay có năm mươi mốt phần trăm sẽ không có bất kỳ dao động nếu thật là còn lại hai cái cổ đông bị cái này tập đoàn đổi ra cục như vậy đối với mình ngược lại là có chỗ tốt tại không tín nhiệm trung đông người tình hồ dưới atletico fans hâm mộ bóng đá cũng chỉ có thể tiếp nhận mình trở thành chủ tịch hiện thực ngay tại tiểu hữu đ ắ c trí nghĩ như vậy thời điểm đương cái này mùa giải kết thúc về sau hắn liền tao n ộ xét đánh ngang hai vừa mới xuất lĩnh monaco thu hoạch được fergent league một quán quân fergent cục quán quân cùng nước pháp cúp liên đoàn giờ y cơ mang theo kế toán viên cao cấp cùng luật sư đi tới mazit hắn lấy ra năm đó lao hữu lưu lại một phần di trúc phần này di trúc chân thực tính chất đã chứng minh giờ y cơ có quyền lực lấy giá thị trường mua sắm tiểu hữu trong tay ba cổ phần cơ hội là trong n h y mắt tiểu hưu tại mới atleti c o tam đại cổ phần người nắm giữ bên trong liền thành cổ phần nắm giữ ít nhất một cái mà từ mặt khác hai cái cổ đông trong tay thu mua đến toàn bộ của bọn họ cổ phần có được 49% c ổ phần trung đông tập đoàn thì là tuyên bố đem bộ phận này cổ phần chuyển nhượng cho monaco vương thất về sau hưu mới biết được cái này cái trung đông tập đoàn trên thực tế là abu dạ bị tập đoàn thuộc hạ một cái công ty về phần tại sao sẽ làm như vậy hưu cũng biết nhưng là còn có ý nghĩa gì đâu c u n g an mạn sủa ở giữa gia o tình cùng monaco vương thất quan hệ trong đó thậm chí là giờ y cờ cờ mấy năm này tại nước đức cùng y đánh xuống giao thiệp quan hệ đã không phải là tiểu h ư u có thể đối kháng giờ y cờ cờ dùng một loại ôn nhu nhất phương thức mà đối đại a t l e t i c o cùng tiểu h ư u cơ hội không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tiểu h ư u tại a t l e t i c o thống trị lập tức sụp đổ đây cũng là giờ y cờ cờ cần có bởi vì hắn muốn không phải một cái dung chuyển a t l e t i c o mà là một cái hoàn chỉnh a t l e t i c o hắn dự tính ban đầu cũng không phải là muốn hủy diệt cái gì mà là muốn hình thành cái gì tiểu hữu từ bỏ hắn thừa nhận mình thất bại trong tay hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có mười ba phần trăm cổ phần điểm ấy cổ phần chỉ có thể để hắn thành vì một cái cổ phần danh nghĩa người nắm giữ hàng năm trở lấy chia hoa hồng chính là trong tay hắn hiện tại có rất nhiều tiền mặt thế nhưng là rất rõ ràng coi như tiền mặt lại nhiều tiểu hưu cũng không có khả năng lại để trong tay mình cổ phần khôi phục lại trước kia số lượng theo hạ bạ xô lô cùng sệ dễ dỗ nhau nhau biểu thị ra đối giờ y cờ cờ hoan nghênh về sau giờ y cờ nhập chủ Đã sẽ k h ô n g c ò n có b ấ t kỳ b i ế n nào, hóa m ặ c dù h ắ n chỉ có 38% cổ phần thứ nhất đại cổ đông là có được 49% c ổ phần monaco vương thất nhưng mà tại tháng sáu tiến đến ngày đó monaco vương thất tuyên bố monaco Cô trưởng công chúa chặt lập kẹ gã cho giờ y cơ cờ đồng thời làm đồ cưới atleti c o câu lạc bộ 49% c ổ phần sẽ tặng cho giờ y cơ cờ tại một ngày này lên giờ y cơ cờ đem sẽ trở thành có được 87% cổ phần atleti c o câu lạc bộ lớn nhất cổ đông một mực tại mắt lạnh nhìn một màn này atleti co fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu bọn hắn cũng không cảm thấy giờ y cờ cờ làm sự t ì n h quá phận chí ít hắn chưa từng có coi nhẹ qua lão h ư u tại trở lại mazit ngày đầu tiên liền cho lão h ư u đi đảo qua mộ đây hết thảy atletico fan bóng đá đều nhìn ở trong mắt bất quá giờ y cờ cờ cũng không có đảm nhiệm atletico chủ tịch trước hắn tiếp tục mướn đã không có cổ phần ạ bạ solo làm câu lạc bộ chủ tịch loại tình huống này tại la liga rất bình thường phổ biến thuê một cái không có cổ phần người đương chủ tịch chỉ là phụ trách kinh doanh dạng này có thể làm cho các cổ đông lợi ích đều chiếm được cảng lớn cam đoan so như hải đạo đội bóng mạ lộc cả chính là như vậy tạo thành bọn hắn chủ tịch hạ lệ hạ nghỉ cũng không có một chút câu lạc bộ cổ phần chỉ là hàng năm từ câu lạc bộ cầm tiền lương mà thôi giờ y cờ cờ cảm thấy cách làm như vậy là coi như không tệ nhất là đúng a ba t ắ c rêm rộ hựa y cờ cờ rất quen thuộc đây là một cái người thành thật cũng có không tệ năng lực đồng thời còn đối mã cạnh vô cùng trung thành một người như vậy đến coi như không có cổ phần câu lạc bộ chí ít có thể làm cho câu lạc bộ tốt hơn kinh doanh xuống dưới mà mình cũng có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới tổ kiến đội bóng bên trong tới nói thật monaco vương tất xuất thủ là giờ y cờ cờ không có nghĩ tới phần này đồ cưới xác thực rất bình thường đắt đỏ c ư ớ i công chúa quả nhiên là một bút rất bình thường có lời sinh ý a chỉ riêng là từ nhỏ hiệu cùng còn lại hai cái cổ đồng trong tay mua xuống cổ phần liền x à i m o na cô vương thất không hạ hai trăm triệu hiện tại làm đồ cưới toàn bộ đến giờ y cờ cờ bên này nói cách khác giờ y cờ cờ trên thực tế lấy tới atleti c o cổ phần mình chỉ rút không đến một trăm triệu tiền mặt cái này khiến hắn có đầy đủ tài chính đến một lần nữa vận hành atleti c o câu lạc bộ mới vừa v ậ n nhập chủ nện tiền là nhất định mà giờ y cờ cờ trước đó đánh xuống tốt đẹp cơ sở cũng làm cho hắn nhanh chóng hoàn thành mấy bút trọng lượng cấp mua bán Manchester City đối mã cạnh a g u i z o cảm thấy rất hứng thú mà giờ y cờ cờ thì là dùng a g u i z o đổi lấy hắn muốn hai quả cầu viên cùng một bộ phận tài chính toz cùng ba lê toz hợp đồng chỉ còn lại một năm ba lê thì là bởi vì cùng z bơ di vị trí t r u n g đ i ệ p cho nên tại Manchester City lấy được ra sân cơ hội cũng không nhiều Manchester City muốn truy cầu a g u i z o đã không phải là bí mật gì thế là rất nhanh Manchester City dùng 1.000 g à n vạn ớ d â cùng toz cùng ba lê hai tên cầu thủ đóng gói mua sắm Aguizzo giao dịch liền đã định xuống dưới cùng giờ y cờ cờ cùng nhau trở về t ô z thực hiện giấc mộng của hắn giờ y cờ cờ thực hiện lời hứa của hắn mà tại mang về t ô z về sau giờ y cờ cờ rất nhanh tiến hành thứ hai bút nặng cân dẫn về binh hắn dùng 3.500 h ì n vạn euro giá cao từ valencia đưa vào tây ban nha đội tuyển quốc gia trong chủ lực trận david siva mới mùa giải bên trong atletico trước trận công kích tổ hợp đã dần dần thành hình t ô z b a l l e siva lại thêm một cái từ porto đảo đến cổ l ầ m b ì ạ tiên phong p h a n cao atletico tiến công tuyến lập tức liền đưa thân châu âu nhất lưu trung hậu trận giờ y cờ cờ cũng là mua không ít có tiềm lực cầu thủ trẻ cùng thực lực phái lấy ánh mắt của hắn cùng đ i ề u giáo năng lực lại thêm chấp giáo tiêu chuẩn atleti c o tại tương lai lại đều sẽ trở thành cùng r i ê n mazit ba k chân vạc ba phần cường đội một số năm sau nước mỹ las vegas thấy không ta lại thắng tóc đ ã hoa dâm giờ y cờ cờ cười ha ha lấy chút xuống một chén rượu sau đó đ ố i bên người chặt lọt k ệ đắc ý nói một câu tốt ta thừa nhận ngươi luôn luôn thắng t ố t ta. qua tuổi bốn mươi nhưng như cũng được bảo dưỡng coi như không tệ chặt lọt tệ nhất miệng nàng đối trượng phu của mình có chút không thể làm gì cảm giác từ lúc đi đến năm mươi tuổi liền tuyên bố về hưu về sau giờ y cờ cờ liền thành không có bất kỳ cái gì ràng buộc chủ nghĩa tự do người mỗi ngày chính là mang theo chặt lọt tệ tại cả nước các nơi chạy ngay cả a t l e t i c o tình huống hắn cũng không đi chú ý tại giờ gắng trong, cái Atletico y này cờ cờ cái này, 20 năm cố gắng bên trong, cầm năm bên vượn qua 10 cái thi đấu v ò năm g cùng tròn t quán quân cùng vượn qua 5 cái tí only quán quân, mươi ặ c kệ là ở trong n ớ c tuổi sinh ngày sau vinh dự đầy n g ư ờ i giờ y cờ cờ liền không có ý định lại chấp giáo đi xuống hắn là cho đến tận này một cái duy nhất từng thu được ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân huấn luyện viên trưởng một cái duy nhất tại khác biệt bốn tri đội bóng lấy được qua trăm tí o n l i t quán quân huấn luyện viên trưởng một cái duy nhất thi đấu vòng tròn quán quân vượt qua hai mươi cái huấn luyện viên trưởng điểm này đã siêu việt mười ba cái thi đấu vòng tròn quán quân thờ hiệu s ơ n hoàn toàn không ai có thể cùng hắn bằng được tại trước đó không lâu đánh giá thế kỷ này năm mươi vị trí đầu niên tối nhân vật vĩ đại bên trong giờ ý cờ cờ lấy một cái duy nhất bóng đá giới nhân sĩ thân phận trúng tuyển tiếp xuống người dự định làm những thứ gì cứ như vậy về hưu sao chắc lót tệch ra cái đầu hỏi giờ ý cờ c đó là dĩ nhiên ta hiện tại muốn đi hưởng thụ sinh hoạt giờ y cờ cờ hăng hái mà nói từ khi năm mươi tuổi sinh ngày sau cái kia lao khất cái xuất hiện ở trước mặt mình hài lòng biểu thị biểu hiện của mình không tệ vì hắn dây đến mặt mũi về sau sẽ cho mình càng nhiều ưu đãi đồng thời sẽ để cho hắn không đau n h ấ t vô bệnh sống đến trăm tuổi sống quãng đời còn lại về sau giờ y cờ cờ liền định tại còn lại năm mươi năm sinh mệnh trôi qua càng tự do tự tại một chút lao bà để chúng ta cùng đi càng nhiều địa phương du mận a nghe nói mới khai phá sao hỏa thuộc địa rất đại a tại mất trọng lượng trạng thái ân ái cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới ai nha theo chặt lọt thẻ tức giận bóp giờ y cờ cờ một thanh trong tuổi người thụy quân dự bị giờ y cờ cờ tiên sinh phát ra một tiếng to lớn kêu thảm đã hoàn tất